t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba là cây cũng là người khổng lồ t r ư ơ n g năm trăm tám mươi ba là cây cũng là người khổng lồ mặc kệ trôi qua bao lâu vợ lạ dợ đều sẽ hô to một tiếng ác thần huyết dịch không phải đồ tốt không phải sao làm hộ lăng quỷ liếu trên thân thể mở ra vô số chỉ có sinh vật mới có chất thịt đôi mắt lúc vợ lạ dợ liền biết hộ lăng quỷ liếu sa đoạ cùng ác thần huyết dịch thoát không ra quan hệ ác thần huyết dịch tựa như là một loại quỷ dị sinh vật dung hợp công trình có thể để cho không quan hệ chút nào hai loại thậm chí nhiều hơn sinh vật tổ hợp lại với nhau bất quá thực vật đồng dạng đều là làm quái vật kèm theo khi quan như vậy thực vật làm chủ thể còn là lần đầu tiên thấy trước nếm thử cái này b vợ lạ giờ nhắm ngay hộ lăng quỷ liễu bản thể sử dụng mịt lẹ tần đi săn hùng bánh trầm thấp long ngâm vượt trên bọn cương thi gào thét lớp lánh bạch q u a n g nhẹ nhòm xé mở hộ lăng quỷ l i ễ u thân thể hòa diêm thuộc tính không thể dùng có thể hòa thuộc tính đỉnh điểm mặt trời không tại phạm vi này bên trong hộ lăng quỷ liễu chỉ là một gốc thực vật nhưng là tại bị mở một cái hố về sau thế mà dãy rủa kêu dây lên không khí mắt trần có thể thấy khoáy động lên là vong linh hệ tinh thần công kích giống nhau còn biết cường hóa chính mình thân thuộc đại lực phi chuyên ở hậu phương hô to một tiếng đồng thời lấy ra một khối to lớn tấm kiên tay phải cầm thuẫn tay trái từ thuẫn bên trong rút ra một thanh khổng lồ thương rốt cuộc tha hương người nhóm vẫn là tạo ra cùng đại pháo dường như thương tinh thần công kích b vợ lạ dở trước mắt chỉ là hơi hoảng hốt một chút liền khôi phục bình thường thuế biến dép tinh thần dị thường kháng tính hai cấp cương thi các đại quân tại hộ lăng quỷ l i ê u tiếng rít bên trong từng cái thân thể tuân ra vô số thực vật s ú c tù nhục thể bành trướng b i ế n lớn nghiễm nhiên một bộ quần hóa bộ dáng đây là để ngoại bộ vong linh thể sắc cùng bên trong thực vật tổ hợp lại với nhau khi sinh cần hai lần công kích mới có thể bị phá hư tính đặc thù đổi lấy thuộc tính trên phạm vi lớn tăng lên, lấy cái này vừa v ẫ n rất tốt đối phó nhiều vợ lạ giờ hai tay nắm chắc săn thần đại kiếm tất cả cường hóa kỹ năng toàn bộ trên thai săn thần đại kiếm c h u i kiếm bên trong toát ra quang văn một hơi lan tràn đến mũi kiếm vị trí săn thần đại kiếm quét ngang mà ra hung mạnh gió bao tung bay cương thi đại quân hộ lăng quỷ liếu lung lay s ắ p đổ gốc d ễ dường như muốn bị t ú n ra đại địa đ n g dạng giống như là một tòa tháp pháo đại lực phi chuyên đem cự pháo gác ở trên tâm t r ắ n tụ lực quang văn từng vòng từng vòng sáng lên cắn một đoạn thịt heo làm đại lực phi chuyên n ế c miệng cười một tiếng an ta đầy tụ lực một pháo kia là che lại hộ lang quỷ cái này cùng n à y nói là nạ pháo không bằng nói là bắn một viên thiên thạch cái này một pháo lực phản chấn để đại lực phi chuyên trên mặt đất cày ra dài mấy mét khe ránh mà huy lực chính là nửa bên bầu trời bị lửa lớn rừng rực chỗ nhóm lửa bị thổi bay đến không chung bọn cương thi bị một mùi lửa thiêu thành cho tàn không biết góp nhặt bao nhiêu năm thân thuộc bị thanh không hộ lăng bỉ liễu cũng tức giận lên nó vươn mình tay kia thật là một cái tay một con nhân loại tay rõ ràng là một cái cây nhưng lại từ đại điệu bên trong v ư ơ n một con nhân loại tay đây chính là đến từ ác thần huyết dịch kỳ diệu cải tạo công năng nga à à đất dung núi chuyển giống như người khổng lồ đ một cái quái vật khổng lồ chậm rãi từ âm sơn mạch bên trong đứng lên kia là một cái người khổng lồ một cái đầu là cây liếu người khổng lồ cái đồ chơi này nơi nào xem như cây a đại lực phi chuyên nhịn không được nổ nước bọt cái này kỳ diệu đặt tên phương thức dù là gọi là cây người khổng lồ cũng có thể hơi lý giải một điểm hộ lăng cây liễu bởi vì tất cả thân thuộc bị tiêu diệt bởi vậy đi vào giai đoạn thứ hai người khổng lồ hình thức đại lực phi chuyên lập tức đ ổ i thành du t ẩ u pháo kích hình thức một bên du tàu một bên phân tích tình trạng hộ lăng cây liễu bại lộ người khổng lồ thân thể là một chuyện tốt nếu là gia hỏa này có thể giống cái khác â m sơn mạch thực vật quái vật chỉ cần giữ lại sợi dễ liền có thể lại sinh ra bại lộ bên ngoài bộ phận như vậy bọn hắn liền sẽ đi vào rõ ràng đánh bại hộ làng c â y liễu nhưng lại vô pháp tiếp tục đẩy tới tình huống người khổng lồ hình thức rất có thể là tiêu diệt tất cả cương thi sau mới có thể xuất hiện ẩn tàng hình thức cái này cũng trách không được không có người phát hiện c ổ mộ vị trí người bình thường khi nhìn đến loại này quy mô cương thi đại quân về sau phản ứng đầu tiên khẳng định là đem bản thể hộ làng quỷ liêu cho xử lý loại này vô ý thức nhận biết là bị âm sơn mạch trên đường đi thực vật quái vật bắt buộc bách đi ra bao quát thủy tử giả cự hoa tại bên trong tất cả có thể thao tác cương thi thực vật quái vật chỉ cần bản thể thực vật bị đánh bại cương thi đều sẽ khôi phục thành thi thể trạng thái thẳng đến bị cái khác thực vật sợi dễ thao tác đợi xử lý bên ngoài hộ l ă n g quỷ liễu bị tiêu diệt về sau người chơi liền sẽ thất vọng rời đi bởi vì t r u n g quanh căn bản không có cổ mộ vết tích coi như hộ l ă n g quỷ liễu phục sinh cũng chỉ sẽ bị coi như là khu vực bột bình thường phục sinh nhưng kỳ thật hộ l ă n g quỷ liễu bản thể căn bản cũng không có bị đánh bại qua nói như vậy cổ mộ lối vào hẳn là tại gia hỏa này cái mông phía dưới đại lực phi chuyên thay đổi học thá Chạy tại r đại lực phi chuyên quay dối dưới vợ lạ dở thành công tới gần hộ lăng quỷ liêu dưới chân ga thắng gấp một cái vung vẫy thân thể đem vợ lạ dở ném hộ lăng quỷ liêu người khổng lồ thân thể vợ lạ dở trên không trung biến thân bạch ngân lang nhân rơi vào hộ lăng quỷ liêu trên thân về sau tiếp lấy dùng miệng cắn săn h thần đại kiếm tứ chi cùng sử dụng hướng phía hộ lăng quỷ liêu đầu bắn vọn mà đi hộ lăng quỷ liêu đầu không hề nghi ngờ là cùng loại với thạch sùng cái đuôi chỉ là một loại mồi nhử bị phá hư cũng đối với sinh mạng kiểm tra triệu chứng bệnh tật không hề ảnh hưởng nhưng nếu là bắt đầu lại từ đầu trực tiếp hướng xuống bổ, đem toàn bộ thân thể chém thành hai khúc k i a cây l i ế u đầu có phải hay không yếu hại liền không quan trọng trước mắt người khổng lồ này tại kích thước thượng xa nhỏ hơn nghệ mì h cự nhân cùng tử thái tại phòn đối phó nhẹ n h õ n không ít b ỡ lạ dờ nhảy lên một cái bắt lấy trong tay săn thần đại kiếm nâng hướng bầu trời tại bạch ngân lang nhân trạng thái bở trong tay, săn thần đại kiếm còn buồn ngủ mở mắt gió bao tùi theo mà tới cái này đem thu liệp cự thần đại kiếm lấy kiếm ép nghiền ép lấy hộ lăng quỷ liễu nó lực lượng thậm chí có thể để cho bợ lạ dờ chỉ cần v u n g vệ nó liền có thể kéo dài nổi b ồ n g bệnh giữa không trung hộ lăng cây liễu người khổng lồ thân thể từng tấc từng tấc băng liệt trong suốt chất lỏng từ vỡ nát trong thân thể phun ra ngoài vì toàn bộ âm sơn m ạ n h mang đến một trận mưa lạnh an ta một kiếm bợ lạ dờ hai tay nắm ở săn thần đại kiếm cao cao nâng quá mức đỉnh hộ lăng cây liễu n ắ m chặt s o n g quyền hướng phía bợ lạ dờ phát ra tự sinh ra bắt đầu tiếng thứ nhất gấm thét giang hai cánh tay khiêu khích đồng thời dự định cùng thú liệp cự thần hung lưới đ p h u n vợ lạ dợ nâng lên tay vừa vặn bắt lấy gà móng ướt bình tĩnh nhìn xem chia hai nửa người khổng lồ ngươi vừa mới có phải hay không đang gạt nó nắm tay mở ra không có chương năm trăm tám mươi bốn chương trình biến thành khóa sắt chương năm trăm tám mươi bốn chương trình biến thành khóa sắt hộ lăng quỷ liễu bị n ổ tận gốc mà nó rời đi về sau một cái to lớn cái h ố xuất hiện trong đó sâu thẳm t ĩ n h mịch vô cùng lộ ra một cố lạnh ý cái kia đại lực phi chuyên quay đầu nhìn một chút chia hai nửa người khổng lồ thi thể muốn nói cái gì đại lực phi chuyên ngươi biết không người khổng lồ đã từng là cao quý ban đầu thần để biểu tượng mà nương theo lấy ban sơ cao quý đ á m cự nhân bị biến thành ác bị khu trục đi vô danh địa ngục về sau người khổng lồ bởi vậy biến thành sa đọa biểu tượng v ỡ n là dở không chút biến sắp ném ra ngoài trọng yếu tình báo thì ra là thế cho nên hộ lăng quỷ liễu bản thể mới có thể là người khổng lồ nó sa đọa không chỉ giới hạn tại hành vi mà là liền tạo hình đều tùy theo thay đổi đại lực phi chuyên lập tức bị rời đi lực chú ý đem vợ lạ giờ hô to xem kiếm lại phóng thích cầu nguyện chuyện ném ra sau đầu ngươi khổng lồ hóa sa đọa hai chuyện này liên quan tương đương thú vị a nhìn thấy đại lực phi chuyên đã bắt đầu suy nghĩ vợ lạ giờ nhẹ nhàng tờ ra hắn thừa nhận chính mình hơi có chút h è n hạn h ư n g đây không phải cũng không có người khiếu nại nha hộ lăng quỷ liễu bị đánh bại cho mượn mê chi mảnh vỡ nhiệm vụ cũng hoàn thành cổ mộ lối vào cũng hư hư thực, thực tìm được hết thể đều là hướng tốt phương hướng phát triển vì phòng ngừa đại lực phi chuyên lại để lên hộ lăng quỷ liêu chuyện bỡ lạ dở dẫn đầu nhảy xuống hố sâu thuận hố sâu biên giới tuột xuống đại lực phi chuyên thấy thế cũng không kịp suy nghĩ nhảy xuống theo hai người vạch mấy chục d â y liền đ ụ n g đáy bọn họ cũng không phải tới đến chỗ sâu nhất mà là rơi xuống một đầu xây dựng tại trên vách đá sạn đạo bên trên đại lực phi chuyên sở sở sạn đạo thượng trang trí nhẹ gật đầu lấy ra bó đúc chỉ hướng sạn đạo phía trước đây là nhân công kiến tạo vết tích xem ra chúng ta tìm tới vị trí mặc dù đại lực phi chuyên cùng bỡ lạ dở có trội hơn bó đúc chiếu sáng đạo cụ nhưng là sử dụng bó đúc là đối loại này c ủ kiến trúc tôn trọng. chỉ có sử dụng bó đuốc mới là lãng mạn vẫn là dợ cùng đại lực phi chuyên một người cầm một cây bó đuốc vừa quan sát chung quanh một bên chuyến bể cái hố sâu này hoàn cảnh cùng âm sơn mạch hoàn toàn khác biệt d â m mát khô giáo bó đuốc đều không chịu đến ảnh hưởng đây có lẽ là để cho tiện tha hơn ư g người kiến tạo doanh địa dù sao cổ mộ rất có thể là một cái to lớn nguy cơ tứ phía thành dưới đất chúng ta không có khả năng tại sau khi chết từ âm sơn mạch bên ngoài một đường dết tiến đến đại lực phi chuyên dừng bước trước mắt là một cái vứt bỏ doanh địa đây đại khái là trước kia xây dựng lăng mộ người lưu lại chữa trị một chút h ẳ n là còn có thể dùng Vậy chúng tại a sửa xong nơi này đi. Chữa doanh địa gian, lửa lửa xua tan mang trước trị tiêu tốn chút thời mệt, cũng chính xong nơi này nhưng nhóm đống đến ngồi đi. mỏi là là đây ấm áp, đây chính là ngồi tại đống lửa bên cạnh g lửa i ế trong thời Tại t gian vui vẻ. Tại trong doanh địa chỉnh đốn hoàn tất về sau vợ la dợ cùng đại lực phi chuyên tiếp tục hướng xuống thăm dò bọn họ sờ sạn đạo bên trong mỗi một góc rơi rất sợ bỏ lỡ cái gì trọng yếu chi tiết đại lực phi chuyên còn ở lại chỗ này loại quá trình bên trong sử dụng nhắn lại đạo cụ Khi là một chút như là tại biên là là một sạn đạo chứ thật từ sạn đạo biên giới té xuống đại bộ phận nhìn thấy người đại khái sẽ cười một tiếng chi rốt cuộc bọn họ đi vào hố sâu dưới đáy lại ngẩng đầu nhìn lúc bầu trời chỉ còn lại một cái nho nhỏ điểm sáng bọn hắn tựa như là tại một cái giếng dưới đáy xuất hiện cổ mộ vợ là dở vung hai lần bó đuốc để ánh lửa chiếu sáng phía trước hoàn cảnh kia là một cái cửa đá thật to bên cạnh còn đứng thẳng một tấm b i a đá bất quá trên tấm b i a đá chữ đã mơ hồ dù sao khẳng định viết kẻ tự tiện xông vào phải chết hoặc là quáy g i y ê n giấc người chắc chắn tiếp nhận n u y ề n rủa loại hình đại lực phi chuyên nổ nước bọn một câu tiếp lấy lấy ra khảm nạm lấy không gian bảo thạch tấm thiên người chơi đối mặt một cái cần chìa khóa mới có thể mở ra đi vào môn muốn làm chuyện thứ nhất đương nhiên là ta lại không cần chìa khóa đi vào xem ta tuấn h nhảy thanh đại lực phi chuyên thẳng tắp đâm vào trên cửa đá tiếp lấy giống như là bóng ra giống nhau bắn ngược trở về còn vừa vặn lăn đến bỡ lạ dở bên chân một thất bại lần trước tính không được cái gì sau đó đại lực phi chuyên dùng mặt liền đụng cửa đá vài chục lần giống như là tại đóng vai công thành t u y lúc đầu bỡ lạ dở cũng muốn t h ợ nhưng là hắn nhắm mắt lại sử dụng mù mắt tầm mắt về sau phát hiện một chút kỳ quái địa phương thất u nhảy xuyên t ư ờ n g trọng yếu nhất không gian vạn m è o không có phát sinh cho nên đại lực phi chuyên thật chỉ là tại đơn thuần dùng mặt xô cửa mà thôi ngăn cản tha hương người là không có chút ý nghĩa nào không được làm không được loại hình lời nói chỉ biết điểm bạo bọn hắn phản nghi tâm cho nên mợ lạ dở cứ như vậy ở bên cạnh nhìn xem chờ lấy chính đại lực phi chuyên dừng lại rốt cuộc một mực bị va chạm môn chịu không được vô lễ kẻ xông vào nương theo lấy một tiếng q u á t lớn cửa đá buộc phát ra một cỗ xung kích trực tiếp đem đại lực phi chuyên bắn ra ngoài lần này đại lực phi chuyên bay phá lệ xa xôi một đường lăn không thấy đổi lại dĩ vãng đại lực phi chuyên đại khái có thể nhẹ nhõm bắn ra xung kích nhưng lúc này đại lực phi chuyên đã đụng đầu vóc choáng váng còn lên đầu vợ lạ giờ đem bó đ u ố c cắm ở trên mặt đất đem phía sau săn thần đại kiếm rút ra dựa theo sáo lộ đến nói tiếp xuống hẳn là tại một trận lắc lư bên trong xuất hiện đại môn thủ hộ giả nhưng không hề có động tính gì bất quá quát lớn âm thanh ngược lại là tại tiếp tục chỉ có tiếp thân cùng tiếp thân một nửa khác hợp làm m ộ thể t đại môn này mới có thể mở ra tiếp thân là một cái rất hiếm thấy nữ tính tự xưng vợ lạ giờ chỉ nghe được a mạ tệ giặc dùng qua đây đại khái là rất lớn tuổi hoặc là địa vị cao quý nữ tính mới có thể dùng tự xưng vợ lạ i ờ đi lên phía trước hai bước mới phát hiện phát ra âm thanh cũng không phải là cửa lớn mà là khóa cửa kia là một bộ bích họa hình dạng mơ hồ tôn quý nữ tính quỷ sắt tại cửa đá mặt ngó về phía đi vào trước cửa đá người nàng đỉnh đầu có một cái rõ ràng không trọn vẹn giống như là mũ miệng cũng giống là lỗ chìa khóa phát ra âm thanh rõ ràng là bích họa bên trong tôn quý nữ tính tỷ ẹ t chi mặt lấy bích họa phương thức xuất hiện mê chi thủ mộ thú l à khóa cũng là lăng mộ chân chính đạo thứ nhất phòng t u ế n chỉ có vì nàng đưa đến ngồi tại vương toạ thượng vương giả cửa lớn mới có thể mở ra vợ lạ dợ có thể chú ý tới bích họa bên trong nữ tính đang nhìn hắ ta kế x a đoạ quỷ mục về sau là thô bị ác thần sao quỷ mục dùng vô số thời gian dùng sợi dễ của nó xâm lấn t i ế p thân cũng không có thể làm t i ế p thân khuất phục ác thần ngươi cũng làm không được vợ lạ i ờ há to miệng bất đắc dĩ dơ lên săn thần đại kiếm cũng toàn lực bổ xuống liền n g ư ơ i khổng lồ thân thể đều sẽ bị xé mở gió b á o tại trên vách đá đụng vỡ nát bình tĩnh lại mà săn thần đại kiếm lơi kiếm thậm chí không có tại trên vách đá lưu lại một đạo vết cắt rõ ràng là tảng đá nhưng là xúc cảm giống như là tinh kim a vợ cảm giác mình tay đều tê dại rốt cuộc là dùng cái gì làm a đây là t i ế t thân đối ngô vương trung trình Bàng môn trên à là đạo bạo cùng lực công vô pháp công phá. ư lưu Trưng n manh. g 585, hâm hực hâm hực rời rời đi tiểu đi tiểu lưu manh. Trưng 585, hâm rời đi tiểu lưu manh. Trên thế giới không có cái gì cửa h ả i khó khăn là bạo lực không cách nào phá giải nếu như có đây chẳng qua là bạo lực cách dùng không đúng điều này không nghi ngờ chút nào là n g u y biện bất quá cũng không phải có thể dùng làm tham khảo đối mặt một cái nhất định phải sử dụng chìa khóa mới có thể mở ra môn kia đương nhiên muốn trước thử một chút bạo lực chẳng hạn như đạp cửa cái gì vỡ lạ giờ lấy ra thần đại thí thần minh trang liền không gian đều có thể vỡ nát đạ dẹt chu lên liên tục kéo động kiếm c h u i ba lần cái này hung mánh máy móc cự thú bị tỉnh lại hai hàng lóe ra hàng quang răng cơ đan sen di động cự thú phát ra trầm thấp quanh minh gào thét nhưng cuối cùng lại yên tĩnh trở lại gầm nhẹ là đe dọa mà im ắng chính là chuẩn bị kỹ càng đi săn răng cơ biến mất chỉ còn lại hai vòng quang hồ đại lực phi chuyên ném tảng đá quá khứ tảng đá lặng yên không một tiếng động biến mất cho dù là người nắm giữ b ợ lạ giờ cũng nhìn xem cái này hai vòng quang hồ tê cả ra đầu ngươi bây giờ đem cửa mở ra chuyện liền sẽ không hướng xấu nhất phương hướng phát triển vợ lạ g i ý đồ khuyên một chút mỹ họa dù sao bích h ỏ a nhìn lên có hoàn chỉnh bản thân ý thức cứ như vậy trực tiếp phá hư có chút quá bá đạo hử muốn lấy tiếp h thân tính mệnh uy hiếp tiếp h thân để tiếp h thân từ bỏ đối vương trung trinh sao ti tiện chi đồ cứ việc thử một chút đi a nha ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phả ta vợ lạ dở hô to tam lưu nhân vật phản diện lời kịch d ơ lên ạ d ẹ t chu lên liền bổ đi lên kết quả tự nhiên là cũng liền cùng tam lưu nhân vật phản diện giống nhau bị đẩy lùi ra ngoài đứng ở bên cạnh đại lực phi chuyên bị lùi ra ngoài đứng ở bên cạnh đại lực phi c h u y bị lùi lùi ra ngoài b í c hộ h lăng quỷ liễu cái này vô số thời gian bên trong nhất định nghĩ tới nghĩ tới rất nhiều phương pháp kia liền xem như người khổng lồ nó cũng không nghĩ đến cưỡng ép đi vào phương pháp khả năng này thật chỉ có dùng chìa khóa mới được nhưng cứ như vậy đi quả thực tựa như là quấy dối người khác lại bị một bàn tay đánh chật vật chạy trốn tiểu lưu manh không khỏi quá mất mặt cho nên hai người làm bộ dùng chính mình kỹ năng tại trên vách đá đuồng h ị c h một trận liền bình thường hoàn toàn không dùng được kỹ năng đều dùng tới kết quả vẫn là không có biện pháp tại lưu lại bất luận cái gì vết tích cuối cùng bỡ l à giờ thậm chí biến thân làm bạch ngân lan g nhân tụ lực một pháo cũng không có hiệu quả cứng rắn đến loại trình độ này chỉ sợ đã khó mà dùng lực phòng ngự để hình dung cho nên các ngươi tựa như là quấy dối người khác kết quả bị người khác đánh một vạt ử chật vật đào tẩu tiểu lưu manh giống nhau trở về rồi sao nhà tạo sư ngắm nghĩa trong tay đ phía sau b ợ lạ dở cùng đại lực phi c h u y ê n mặt mũi tràn đầy xấu hổ mà nhạn tạo sư tiếp tục nói các ngươi mặc dù mời ta tới hỗ trợ nhưng nhìn đến môn đang ở trước mắt nhịn không được trực tiếp đặt cửa ân không tệ đây cũng là một loại ngưu đầu nhân ngưu đầu nhân b ợ lạ dở nhịn không được nhìn về phía đại lực phi c h u y ê n vì cái gì ở thời điểm này nâng lên ngưu đầu nhân thân đặc thù quái vật đây chỉ là một loại tha hương người đặc thù yêu thích mà thôi không cần phải để ý đến đại lực phi chuyên gượng cười một tiếng đem cái này vấn đề trò qua loa qua đi chúng ta cũng tìm được một cái đặc thù tình báo là liên quan tới khóa cái này nói không chừng đối ngươi phòng chế ra giả chìa khóa có trợ giúp n h ạ n tạo sư sau khi nghe được lập tức bung xuống trong tay đồ chơi quay đầu nhìn về phía đại lực phi trên hứng thú với hắn yêu thích có trợ giúp tình báo hắn liền nhấc lên hứng thú cái này khóa a môn ân dù sao chính là lỗ khóa đi tại một nữ nhân chân dung đỉnh đầu sau đó khóa còn nhắc tới cái gì vương a trung trình a đây coi là cái gì tình báo còn có môn tên gọi tỷ ẹt chi mặt tình báo này ngược lại là rất không tệ nhãn tạo sư đổi tư thế hoảng trong tay dài nhỏ khối sắt n g a khí vẫn không có cái gì gợn sóng nhưng là nói nhiều lên tn i là một vị nữ thần ký hiệu mà cái này nữ thần hình tượng có một cái cực kỳ chô đặc biệt đó chính là đầu đội lấy vương t o ạ cánh cửa kia nói chỉ có nàng vương mới có thể cùng nàng hợp làm một thể nàng mới có thể mở ra cửa mộ cho nên trong tay chúng ta mê chi chìa khóa tổ hợp đứng dậy rất có thể là ngồi tại vương toạ t h ừ a vương mà lại vị kia nữ thần trượng phu bản thân cũng là một vị vương đồng thời còn lọt vào mưu sắt cùng phân thây cái này cũng cùng chìa khóa bị chia làm ba phần có quan hệ vương tử vong cùng phân thây mang đến vương quyền tách rời cùng xoát vị mà vương thi thể bị ghép lại với nhau mang ý nghĩa vương quyền trở về suy xét đến cùng cái này nữ thần tương quan cố sự cái kia của mộ rất có thể là rất nổi danh loại kia của mộ nhà tạo sư mấy câu nói để bợ lạ giờ nhịn không được vô tay đây chính là tha hương người vĩnh viễn để người cảm thấy mê mội địa phương bọn họ phá giải từng cái câu đố thời điểm cũng có thể mang đến từng đoạn cổ lão mà tràn ngập thú vị cố sự bất quá nữ thần trượng phu bị phanh thây đ ạ c quyền xác thực rất thảm chuyện phát triển đến bây giờ như vậy ta cũng dẫn lên hứng thú nhà tạo sư đưa tay ném đi trong tay đồ chơi rơi xuống đại lực phi chuyên trong tay đây là ta tạo giả mảnh vỡ mô hình ngươi nhìn xem cảm giác thế nào ừ n đại lực phi chuyên híp mắt quan sát sau đó đem giả mảnh vỡ đưa cho bợ lạ hắn ở phương diện này rốt đặc cắn mai trong mắt hắn cái này cùng que gỗ không có gì khác biệt v ỡ lạ dợ tiếp nhận giả mảnh vỡ quan sát trước đó biết là giả tình hồ giới rất dễ dàng đương nhiên đi tìm một chút t ì vết nhưng không được không nói không hổ là có thể phòng chế ra thông hành kim tệ người cơ hổ cùng nguyên mảnh vỡ giống nhau như l ú c chỉ là kích thước có phải hay không hơi lớn một điểm còn giống như hơi dài một chút v ỡ lạ dợ có chút không nắm chắc được yên tâm đây chỉ là một điểm rất bình thường cải tiến lâu năm thiếu tu sửa lô khóa luôn luôn cần cường lực chìa khóa đến vật ra nhà tạo sư vỗ, vỗ sau lưng rèn đúc trên đài tài liệu bên trong không chỉ có tinh kim còn có bí ngân c h ờ một chút kim loại hiếm ta muốn tạo một cái xa hoa bản chiếu lấp lánh liếc mắt một cái nhìn qua liền không giống bình thường chìa khóa bình thường mà nói chúng ta không nên tạo càng giống càng tốt sao chìa khóa chính là có ý thức có mắt vạn nhất nàng c ự tuyệt để chúng ta cắm chìa khóa đâu đại lực phi chuyên nhịn không được nhấc tay nổ nước bọn không biết vì cái gì luôn cảm giác nhạn tạo sư ngay tại hướng một cái khó lường phương hướng phi nước đại nhạn tạo sư không có trả lời chỉ là trực câu câu nhìn xem đại lực phi chuyên đại lực phi chuyên đều nhanh cảm thấy ra đầu run lên thời điểm nhạn tạo sư mới quay đầu sờ lên cảm tự lẩm bẩm nhìn qua giống nh sau đó lại vạch trần để nàng thực tế thể nghiệm tốt hơn là giả ngươi là thiên tài a chương 586. hoàn mỹ chìa khóa linh cảm chương 586, hoàn mỹ chìa khóa linh cảm bị nổ tổ hựa châu thú người khổng lồ thân có được thân lực trong mê cung tất nhiên bồi hồi hy hữu quái vật cá thể không có tộc đàn phản phất là đi theo mê cung mà sinh ra bởi vì tên thật quá phức tạp cho nên cũng được xưng là ngưu đầu nhân vỡ lạ dở càng nghĩ cũng không cách nào lý giải bị nổ tổ hựa như vậy mê cung sinh vật làm sao lại tại tha hương người trong miệng nhiều một chút không chịu nổi ý vị có phải hay không không chịu nổi khó mà nói bởi vì tha hương người có lúc cũng sẽ trên mặt nụ cười đàm luận chuyện này tóm lại nhạn tạo sư đã thành công chế tạo ra mê chi mảnh vỡ hai mô hình mà trên bọn họ giao hộ l à g quỷ liêu tất cả rơi xuống vật về sau lại thành công cho mượn mê chi mảnh vỡ một kể từ đó cũng chỉ thiếu kém mê chi mảnh vỡ ba liền có thể góp đủ mở ra tỉ ẹt chi mặt chìa khóa mê chi mảnh vỡ ba người nắm giữ lưu tín mười ba thế một vị độc hành tha hương người đã từng chui vào thánh thập tự giáo quốc cũng ăn cắp quốc gia bí bảo người cái này chờ cả gan làm loạn hành tích cũng thành công để hắn có được thần tâu nghề nghiệp đặc biệt nghề nghiệp thần tâu có thể học tập cúng cường hóa bao qu tất cả có thể cướp đoạt đối thủ vật kỹ năng đương nhiên đặc biệt nghề nghiệp cũng không phải là vật năng càng không phải là vô địch cái nghề nghiệp này chân chính lợi hại địa phương ở chỗ có thể hoàn toàn ẩ n tàng hành tung trừ tha hương người không ai có thể ghi nhớ hắn đã t ừ n g tới cho nên muốn tìm được vị này thần thâu tung tích tương đương khó khăn trừ phi hắn sử dụng hở mẹ sử lữ mũ tương quan phục vụ hết bị chỉ là phủ tay bất quá vài phút hở mẹ sử lữ mũ liền từ các nơi đưa tới thật giày đăng ký bổn cũng từ đó tìm được thần thâu lũ tìm mười ba thế tiêu phí ghi chép cái này tha hương người tại phòng đấu giá chung quanh hoạt động sát xuất lớn là muốn tham dự trong đó Hedby nói xong, ngần đại ầ u một phát cái liền phát hiện đ lực phi chuyên biểu rồi? lộ Làm có gì. Làm sao kỳ h chính là Không có gì. Đại lực phi chuyên ô n g gì, gì. có có lực là. k Đại thật muốn nói nếu là có một ngày phát sinh hở mẹ sứ lữ mũ từ nội bộ t ừ n g bước xâm chiếm vương quốc loại hình hành vi hắn nhất định sẽ thích đáng lựa chọn lập trường dù sao nghiêm túc suy tư một chút liền có thể phát hiện hở mẹ sứ lữ mũ đã thẩm thấu tiến rất nhiều vương quốc bên trong cũng để vương quốc quốc thái bình an thành lập tại hở mẹ sứ lữ mũ vận doanh bên trên trước đó không lâu thánh thập tự giáo quốc chỉ là đem hờ mẹ s lữ mũ đá ra đi một đoạn thời gian liền liên tiếp phát sinh quốc dân chất lượng sinh hoạt sụp đổ tha hương người đại di rời chờ một chút sự kiện có thể thấy được hờ mẹ s lữ mũ lực ảnh hưởng chi sâu chiếu bình thường xáo lộ đến nói hờ mẹ s lữ mũ sớm muộn sẽ phát sinh cấp đoạt chính quyền hoặc là trực tiếp giá không vương quốc quyền lực hành vi bình thường tình huống d ư ớ i người chơi là muốn đứng ở vương quốc trên lập trường cùng hờ mẹ s lữ mũ là địch nhưng là kia là lúc bình thường xem ra đến bây giờ hờ mẹ s lữ mũ đối tha hương người rất tốt nếu thật là phát sinh cấp đoạt chính quyền kịch bản kia người chơi chắc chắn sẽ lựa chọn đứng ở vương cung từ xưa đến nay đều là một cái không sai phó bản ta biết người đang suy nghĩ gì nhưng ta có thể cam đoan với người như thế chuyện là sẽ không phát sinh chúng ta chỉ là thương nhân không phải chính trị gia h ã t bị to vẽ cướp đoạt chính quyền hoặc là giá không vương quốc quý tộc quyền lực mang ý nghĩa phải vì vương quốc phụ trách nhưng quốc gia tài chính mãi mãi cũng là thiếu hụt là cái cục diện rồi dám yêu ai cầm quyền liền ai cầm quyền dù sao bọn hắn những người làm ăn này là không nghĩ tiếp từ gần nhất thần thâu lũ t ì n mười ba thế sử dụng lữ quán đăng ký tình huống đến xem hắn ngay tại đấu g i á hội tổ chức thành thị mẹ cụ dị thành chúng quanh giết thời gian mười phút trước hắn vừa mới sử dụng lữ quán đi vào ngủ say đây là hắn bảng số phòng h ẹ t bị trên giấy x o á t x o á t viết xuống một chuỗi số lượng sau đó đem giấy đưa cho đại lực phi trên các ngươi hiện tại xuất phát bố trí tốt c ạ m b ấy nhất định có thể bắt hắn lại ta rõ ràng đại lực phi chuyên vươn hai tay tiếp nhận tờ giấy sau đó kêu gọi đến chính mình yêu tinh du chuẩn đem cái này tin tức gửi đi ra ngoài tiếp lấy chính hắn cũng vội vàng rời đi ngươi không phải hù đến hắn b ẫ n lạ dở hai tay ôm ngực bên cạnh túi xuống thân thể dùng bà vai đụng đụng hẹp bị đầu cái này gọi tại chính xác đối tượng trước mặt hiện ra năng lực của mình hẹp bị k h á c tay á o tha hương người bên trong có một loại cực kỳ ác ý hành vi gọi là chắn nước suối đây là tha hương người phát minh ra đến dùng để nhằm vào cùng là bất tử c h i thân tha hương người khảo vấn thủ đoạn không ngừng tại phục sinh vị trí giết chết mục tiêu thẳng đến mục tiêu nguyện ý đem tình báo phun ra mới thôi vì thế biết mục tiêu ở đâu cái vị trí phục sinh liền cực kỳ trọng yếu thì ra là thế nếu là đã biết lữ quán bảng số phòng liền có thể nhẹ nhõm ngăn chặn mục tiêu vợ lạ dỡ nhẹ gật đầu nhưng lại suy nghĩ đến một điểm không thích hợp lập tức thất t ọ n g vậy ngươi vừa mới không phải trợ giúp yêu tinh quốc làm ra chắn nước suối việc các sao cái này sẽ không yêu tinh quốc là chính xác đối tượng mà lại đây cũng là một loại trắc nghiệm nếu là yêu tinh quốc lạm dụng ta cho loại trợ giúp này vậy nói rõ cái này công hội cũng chỉ có mặt ngoài lộ ra quang minh chính đ ạ i không thể tiến hành xâm nhập giao dịch tín nhiệm khảo thí cùng khảo nghiệm chính là như thế xảy ra bất ngờ ngươi cũng đừng trộm đạo lấy nói cho bọn hắn à hẹn bị nâng lên tay nắm đấm nện một cái bợ lạ d ở eo dùng loại này tiểu động tác nói cho bợ lạ d ở chính mình còn rất bình thường sau đó thời gian trở nên bình tĩnh lại, một đầu bình tĩnh, nhưng lại quần quần sóng ngầm dòng sông Vẫn là giờ không có vội vã không tăng lên đẳng lỉn trong thôn làng luyện tập hạ giả hòn duy lấy độ thành là là lấy mà giờ gỗ đi đợi tại chờ hạ có cấp, độ tập tỷ trì thạo. ở duy sau khi kết thúc huấn luyện còn biết đi hỏa thỏ g e n đúc trong phòng học tập đoán tạo sư mặc dù là một cái chế tạo loại nghề nghiệp nhưng là đoán tạo sư sẽ sử dụng hỏa diễm đại truy đánh nổ quái vật đầu tự mình nhặt đi tài liệu cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện đi đ ấ u giá hội cuộc sống ngày ngày tới gần cho mượn mê chi chìa khóa mảnh vỡ một cũng trả trở về mà nhạn tạo sư đi vào bình cảnh đáng ghét rốt cuộc là càng thêm xa xỉ hoa cường tráng hoàng bao càng tốt hơn vẫn là giống như là văn phu nhưng lại hoàn toàn không giống thô bạo vương thả càng tốt hơn n h à tạo sư trong ánh mắt b ư ớ c lên tơ máu như là điên dại nhìn chằm chằm rèn đúc đài l ầ m b ầ m loại tình huống này khó được để b ợ lạ dở sinh ra muốn thông qua giết chết tha hương người phương thức để tha hương người cưỡng chế nghỉ ngơi xung động bất quá b ợ lạ dở dù sao cũng là cái người văn minh động thủ trước đó giống nhau vẫn là muốn trò chuyện đôi câu cái kia b ợ lạ dở ho khan một tiếng nghĩ một cái không sai để vào ngươi nói cái này chia ba phần chìa khóa tượng t r ừ n g cho tỷ e trượng phu bị phanh thây vương quyền bị đ ọ đi cái kia như thế làm người là ai a là bọn hắn đệ n h ã tạo sư một trận trong mắt buộc phát ra khó có thể tin quan mang trước đó bình cảnh bị phun ra ngoài linh cảm hất bay ra ngoài ta ngộ khụp nhạn tạo sư không có nói hết lời liền biến thành một đống bụi đất tan thành mây khói vợ lạ dơ bình tĩnh cầm trong tay thiết truy đ ể xuống nhạn tạo sư quá giòn hắn chỉ là gõ một cái nhạn tạo sư liền chết nhạn tạo sư là tù phạm sau khi chết sẽ trong tù phục sinh cho nên gỗ l ỉ n h thôn xóm đặc biệt vì nhạn tạo sư chế tạo riêng một cái địa lao chương năm trăm tám mươi bảy h ầ u tử đạo tặc chương năm trăm tám mươi bảy h ầ u tử đạo tặc lũ t ỉ n mười ba thế lờ chín mươi chín một con hậu tử chuẩn sắc mà nói là hầu thú nhân ở lữ quán mề mại dường chiếu mờ mắt dị thế giới khó có thể tin mềm mại chất liệu để nàng dùng sức trên giường rỗi lưng một cái tại sao là hầu thú nhân cái này gọi tôn trọng nhân vật thiết lập đều lấy tên gọi lụt đ ỉ n sao có thể không chỉnh một tấm hầu tử mặt đâu đều chỉnh hầu tử mặt không bằng dứt khoát biến thành hầu thú nhân còn tránh khỏi bóc mặt chính là đơn giản như vậy lý do một vị hoa quý thiếu nữ tại đại nhật trong trò chơi hình tượng lựa chọn là một con giống được hầu thú nhân gần nhất lụt đỉnh mười ba thế rất bối rối bởi vì nàng tìm không thấy âu phục tạo hình đồ phong ngự nàng l ụ đỉnh ì n h tượng liền kém cái này một cái âu phục loại này quần áo chỉ có tại truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong sẽ không ảnh hưởng kẻ mặc vào trên phạm vi lớn hoạt động trên thực tế âu phục sẽ để cho những cái được gọi là âu phục các ôn điên cùng thẻ háng như thế không tiện trang phục tự nhiên sẽ không xuất hiện tại một cái hết thể lấy thực dụng là điều kiện tiên quyết thế giới bên trong nàng vì thế cảm thấy bối rối cũng thuận tiện trộm rất nhiều thứ nàng đều lấy tên gọi l ũ t ì n mười ba thế không xuyên âu phục cũng không thể liền nghề c ũ đều không làm đi đương nhiên còn có ho ho ít ít, đáng tiếc nàng ăn mặc túi hàng q u ầ n thoát không xuống dứt bỏ những n à y thời gian dài phía não trước mắt nhất làm cho l ụ tìm mười ba thế nhức đầu、chuyện. nên như thế nào từ yêu tinh quốc trong tay trộm đi mê chi mảnh vỡ hai đám kia cao cấp người chơi trên cơ bản toàn viên lv chín mươi chín đồng thời từng cái đều mạnh không ra dáng thậm chí trong đó có không ít người sờ đến nghề nghiệp cấp cánh cửa l ù t ì n mười ba thế đau đầu không phải là bởi vì không dám hạ thủ mà là không có cùng bọn hắn giao tế cơ hội nói thật nàng kỹ thuật chiến đấu không đủ đi vào yêu tinh quốc vòng xa giao nên như thế nào cùng bọn hắn sinh ra giao tế đâu thật là có hay không người đến giúp giúp ta l ù t ì n mười ba thế buồn dầu lấy đẩy cửa phong ra một cái giống như là lớp ký tưởng đầu vượt qua khung cửa nam nhân ngăn chặn con đường của nàng ngươi chính là nắm giữ mê chi mảnh vỡ ba lù t ì n mười ba thế sao lời kịch này quả thực chính là vui chơi giải trí tác phẩm bên trong bị một vòng du dùng cho tô đậm ra càng lớn nhân vật phản diện tạp ngư mới có thể nói lời kịch cầm cái này mê chi mảnh vỡ hai quả nhiên đổi lấy vui chơi giải trí tác phẩm bên trong nhân vật chính đãi ngộ như vậy tiếp xuống chính là nàng một đường giết mặc sau đó cướp đi những người này đạo cụ kịch bản lù t ì n mười ba thế cười một tiếng vừa dự định bắt trước chính mình thần tượng bất cần đời khiêu khích lúc nàng thấy g i người trước mắt trên nai l ư n g huy trường một con bạch ngân yêu tinh vân tràng trí nàng muốn thu hồi lời mở đầu nàng lầm định vị nàng không phải cầm mê chi mảnh vỡ hai dẫn tới lâu l à truy sát nhân vật chính mà là cầm không nên cầm đồ vật bị nhân vật chính đoàn tìm tới cửa một cái kia mặc dù không biết các ngươi là thế nào tìm tới ta nhưng chân chính lù tìm là sẽ không thúc thủ chịu c h ó i lù tìm mười ba thế h é t lớn một tiếng đột nhiên đưa tay trực tiếp kéo xuống trước mắt nam nhân g a i lưng tại nam nhân một tiếng rít lên một tiếng bên trong nam nhân nửa người d ư ớ i trang bị toàn bộ đều rất xuống thần thâu độc hữu nghề nghiệp kỹ năng cưỡng chế trừ đi trang bị hiệu quả vô cùng đơn giản chính là có thể thông qua bắt lấy mục tiêu trang bị bên trên một chút chẳng hạn như cúc áo đai lưng chở một chờ một chất trang bị rơi xuống vậy liền có thể trực tiếp nhặt đi đại bộ phận người đang ăn chiêu này về sau đều là thần sắc khẩn trương lập tức đi mặc trang bị không dành cố kỵ công thủ lù tin mười ba thế là một cái rất có nguyên tắc người tuyệt đối sẽ không trộm cầm những này rơi xuống trang bị mà là sẽ tại đối phương b ố i r ố i gian trang bị thời điểm ưu nhã thoát đi nàng đâu nhập kịch bản thích bị động lâm vào hỗn loạn cùng tranh chấp đóng vai lấy một vị thích làm gì thì làm thần đ ầ u cho nên sẽ không chủ động tiến hành trước mắt chắn đường yêu tinh quốc thành viên vô ý thức xoay người nhặt trang bị trong n á y mắt lù tin mười ba thế trực tiếp từ từ lỗ hổng bên trong xuyên ra ngoài đi ra trong n á y mắt nàng trái tim b trong lữ điếm khắp nơi đều là yêu tinh quốc thành viên mặc dù có người ngồi ở kia nói chuyện phiếm gặm hạt dừa nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là đối nàng một trận vây quét chính nghĩa yêu tinh nhóm đến bắt nàng cái này kẻ trộm thần thâu liền muốn có thần thâu sân khấu a yêu tinh nhóm lù t ì n mười ba thế lấy ra một cái bom khói vừa định ném xuống gây ra hối loạn một vị ma pháp sư ăn mặc yêu tinh quốc thành viên trong nháy mắt g i ờ lên trong tay má chữa trao đổi một cấp lù t ì n mười ba thế trong tay bom khói biến mất thay vào đó chính là một chén trang sữa bỏ thùng gỗ cái chén trao đổi không gian ma pháp từ cấp thấp nhất một cấp đến cao cấp nhất chín cấp có thể từ trao đổi lớn nhỏ cỡ nắm tay vật thể mãi cho đến trao đổi một tảng đá lớn trình độ ma pháp này đối với trao đổi hai cái đối tượng không có bất kỳ yêu cầu gì cho nên có thể làm được dùng bom trao đổi đối phương đầu bên cạnh không khí hoàn thành bom tập kích thần kỳ thao tác nhưng bởi vì ma pháp này là lựa chọn sử dụng đối tượng phát động đẳng cấp càng thấp lựa chọn sử dụng đối tượng càng nhỏ đối thao tác độ chính xác yêu cầu cũng liền càng cao lưu tin mười ba thế khỏe mắt có các một trận có thể sử dụng cấp thấp nhất một cấp trao đổi có thể nói là mạnh nhất một nhóm mà lại là tại nàng móc ra bom khói trong nháy mắt liền phát động trao đổi cái này độ chính xác cùng tốc độ phản ứng liền cùng cao đồi súng lục quyết đấu lúc một thương đánh gây đối thủ trừ cỏ súng ngón trỏ trình độ điểm ấy trình độ lùi tin mười ba thế một hơi uống hết trong chén sữa bò lập tức giết trở lại gian phòng đây chính là một cái mở ra thế giới gian phòng cửa sổ cũng không phải để mắt trực tiếp phá cửa sổ mà ra chạy đến trên đường chính là nàng thiên hạ đến nỗi ngăn tại kia yêu tinh quốc thành viên cũng rất dễ đối phó biện pháp cũ khởi xuống đối phương trang bị sau đó giả bộ muốn nhặt trong nháy mắt chạy đi nhưng l ù tin mười ba thế vừa quay đầu là thuần một sắc chỉ mặc túi đun quần loã nam loã nữ thế giới là cân bằng Chỉ c ầ nàng không mặc trang bị, kia không thần thâu cưỡng chế trừ đi trang bị liền không có hiệu quả chút trang cưỡng trang liền n mặc có trừ bị, bị đi quả o Ta k h ô tin các người thoát trang bị còn có thể đánh thắng ta. A. Cho nên ta mới chán ghét các người mới người người chơi còn đánh nên chán nhóm này các có Cô Cho các cao cấp A. A. bị làm ù cùng tìn thế thừng trói lại, vô cùng thê trong. lương quỷ gối nơi hẻo lánh bên n hẻo bị dây gối lại, vô quỷ n g l à nhất khóc lụ t ì n hành vi chính là tại bom khói bị đổi thành sữa bò về sau đem sữa bò uống hết hầu từ mặt giọng nữ tạo hình cùng p h á t người q u ầ n hành vi để yêu tinh quốc thành viên thống nhất cho rằng con hàng này là một cái sử dụng biến âm thanh khí dâm đáng đại thúc cho nên không có bất luận cái gì ưu đãi chính sách nếu như muốn đồng tình con khỉ này vậy liền đi xem một chút đồng tình tâm tràn lan quyết định hiệp thương lại trực tiếp bị cởi quần người đáng thương người ta chính là một cái thanh xuân xinh đẹp thành thục vợ người a lúc nào gặp phải loại này đối đãi mặc dù sau đó liền cởi sạch trang bị tham dự bắt hầu t ử hành động bên trong người tốt l ũ tin mười ba thế tiên sinh chúng ta muốn cùng ngươi nói một cái liên quan tới mê chi mảnh vỡ chuyện làm ăn chỉ mặc túi đụng quần đại lược phi chuyên đi đến l ũ tin mười ba thế trước mặt dùng h ò a ái biểu lộ tỏ vẻ muốn cùng lụ tin mười ba thế tại một đám loa nam loa nữ trong vòng đây lụ tin mười ba thế áp lực rất lớn chương năm trăm tám mươi tám nhưng g đồng ư được ờ i đều có k ô công n bản nữa g xuất t đạo cụ công hội. r ư được ờ i hội đồng đều đạo không xuất bản nữa đạo cụ công xuất có cụ yêu tinh quốc giới thứ cường độ rõ như ban ngày lấy rất cao nhập hội cánh cửa tạo nên không có khả năng tại lá gắn độ khắc độ cùng kỹ thuật ba điểm thượng bại bởi cái khác công hội tại đông đảo bạn trên mạng não đo bên trong yêu tinh quốc có thể xếp hạng trước ba tạ nở tợ cờ bên trong danh vọng xếp ở vị trí thứ nhất yêu tinh quốc t ắ c phong làm việc rất quang minh chính đại cho nên chưa từng có làm ra đem người ngăn ở điểm phục sinh giết thẳng đến tuân g i a vật mình muốn mới thôi như vậy hành vi đây là sắt vách dạ dạ dẹo t ắ c phong cũng không có làm qua không có nghĩa là sẽ không làm nơi này sẽ không là chỉ không biết nên như thế nào tiến hành chắn nước s u ố i ép hỏi hành vi lù t í n mười ba thế cái chán chạy mồ hôi lạnh cái này giả lập tiềm hành chân thực phản hồi thậm chí có thể làm ra chạy mồ hôi chờ chi tiết nàng mua trò chơi tiền cũng không tính hoa trắng các vị hảo hắn dễ thương lượng lấy nàng trình độ loại này cấp bậc người chơi trong vòng vây đào tẩu tất cả lưu l o á t từ bỏ mới là lựa chọn chính xác nói chúng ta giống như tại cướp bóc ngươi giống nhau chúng ta làm sao lại làm như thế không có tố chất chuyện đại lực phi chuyên nghiêng đầu nhìn thấy lụt t n m mười ba thế trong mắt còn có rẽ ruộng hiển nhiên lụt t n m mười ba thế cũng không hề hoàn toàn từ bỏ chạy trốn cơ hội nàng s á t thực còn có cơ hội lụt t n m mười ba thế mặc dù bị rất cao cấp cấp bắt thu dây thừng trói chặt nhưng là lấy đặc biệt nghề nghiệp thần thâu kỹ năng để nói lặng yên không một tiếng động thời g a cái này dây thừng liền cùng đẩy cửa ra nhẹ nhàng như vậy mà lại hiện tại bọn hắn toàn viên l o ạ tr còn lại lực phòng ngự đối với lv 9 9 l n m i í n lụ điện một h ế mà nói liền giống như giấy một kích liền có thể miễu sát lụ điện 13 t h ế hiện tại đàng hoàng bộ giáng thuần túy là đang lo lắng nếu là không tiếc bất cứ giá nào giết chạy trốn có thể hay không như vậy kết thủ người bây giờ tâm thái là ta vẫn là có biện pháp trốn chỉ là hoàn toàn bất đắc dĩ mới đàng hoàng ngồi ở chỗ này cho nên mới như thế mập mở không n g h ĩ phối hợp đại lực phi chuyên v ô tay phát ra tiếng loại tâm tình này tốt nhất giải quyết chỉ cần để lụ điện 13 t thế biết coi như nàng dốc hết toàn lực cũng không có cách nào chạy ra liền tốt rồi ai thật muốn làm như vậy sao không phải chứ như thế còn không bằng lóa thể bao quanh đâu yêu tinh quốc thành viên bên trong một trận phàn nàn nhưng cuối cùng vẫn là đáp lại đại lực phi c h u y ê n búng tay đó chính là biến thân làm bạch ngân lang nhân vốn là nhỏ hẹp khách sạn bên trong một nháy mắt bị lông sủ bạch ngân lang nhân c h à n đầy nguyên bản còn có người chơi khác muốn đi vào con trọ vừa đẩy cửa tiến đến liền thấy ngân lắc lư một mảnh tiếp lấy chính là quay đầu xem ra hung manh đầu sói nơi này còn có cửa hàng thú cưng sao người chơi lui lại một bước gái đầu tự lẩm bẩm quay đầu rời đi lù tìm mười ba thế đột nhiên vươn hai tay dây thừng nàng đã sớm t h ờ ra nhưng nàng đưa tay không phải vì phạt kháng mà là thành tâm thành ý đầu hàng bạch ngân lang nhân hình thái có thể căn cứ biến thân người tự thân thuộc tính phân bộ tiến hành đối ứng cường hóa đồng thời có được tại dưới ánh trăng lúc phục hồi từ t ừ hp cường lực n ụ c thể chờ một chút ưu điểm trừ cân atkadi a kiểu dáng biến hình đồ phòng ngự bên ngoài cơ hồ không có khuyết điểm không nói những cái khác cũng bởi vì bạch ngân lang nhân biến thân atkadi a người đã trở thành người chơi mở lại hào hoặc là và o hố lựa chọn hàng đầu t r ủ n g tộc cho dù là lũ tìm mười ba thế cũng xoắn suýt muốn hay không mở lại dưới ánh trăng ngân lang siêu trộm cũng rất khóc bạch ngân chi huyết là duy nhất có thể để cho ạt ca đi ạ người người chơi bên ngoài người chơi thu hoạch được biến thân làm bạch ngân lang nhân năng lực không xuất bản nữa đạo cụ chỉ có tham dự ạt ca đi ạ giải phóng mới có thể sử dụng thậm chí không thể bán trao tay mà bạch ngân chi huyết loại này không xuất bản nữa để cho người đỏ mắt đạo cụ tại yêu tinh quốc bên trong nước tràn thành lụt trừ về sau gia nhập thành viên bên ngoài trên cơ bản người người đều có làm trước mắt những này cao cấp người chơi biến thân làm bạch ngân lang nhân kia loã không loã trang đã không sao cả dù sao khẳng định là trốn không thoát chúng ta không phải cường đạo sẽ không lấy không ngươi đồ vật cho nên chúng ta quyết định cho ngươi đại lực phi chuyên kéo dài âm thanh hy vọng để mặt sám như cho lụt điện mười ba thế nhiều một chút sức sống nhiều một chút vui vẻ để cho lương tâm của hắn hơi thiếu điểm nói nói cái thứ nhất đi vào cổ mộ cơ hội vậy ngươi còn không bằng trực tiếp cướp đi đâu lụt điện mười ba thế nhịn không được kiên cường hô to một tiếng nếu là cổ mộ là cái gì hạn định đi vào nhân số phó bản cũng coi như nhưng bây giờ tình báo đến xem nói rõ cổ mộ chính là một cái cực lớn ẩn tàng khu vực cái thứ nhất đi vào có chỗ tốt điều kiện tiên quyết là chỉ có một người đi vào ngay lập tức vơ vét bên trong đồ tốt nhưng bây giờ cổ mộ chính là một cái quan phương thêm nhiệt qua công khai hoạt động đến lúc đó tuyệt đối có một đại ba người tập hợp tại cổ mộ lối vào chỗ đến lúc đó cái thứ nhất đi vào lại được xưng là phá hôi vậy được rồi chúng ta trực tiếp họ phờ lìn giao dịch thế nào không muốn ta có nguyên tắc chỉ thu trò chơi tiền tệ lùa t ì n mười ba thế lắc đầu trước đem mê chi mảnh vỡ ba đem ra đặt ở trên mặt đất dù sao ta đối cổ mộ cũng không có cái gì hứng thú trộm được thứ này chỉ là vì chính ta trò chơi thể nghiệm mà thôi nếu là ngươi thật muốn dùng giao dịch phương pháp đạt được vậy các ngươi công hội liền thiếu ta một bộ truyện cổ tích cấp định chế âu phục đồ phòng n ự thế nào chuyện cổ tích cấp đã là khá cao cấp phẩm chất trên đoàn tạo sư h ạ n không có mở ra trước đó có chuyện cổ tích cấp trang bị liền có khả năng sẽ trở thành đối tượng bị truy sát trên đoàn tạo sư h ạ n thời ra về sau chuyện cổ tích cấp cũng có thể bị rèn đúc đi ra bất quá có năng lực rèn đúc đi ra đoàn tạo sư đại bộ phận cũng đều là nở c ờ cờ mà trùng hợp trong đó có một vị chính là cùng yêu tinh quốc có quan hệ hỏa thỏa h ạ t lùi tín mười ba thế muốn c h ọ n vẹn định chế độ phong ngự tương đương công phu sư tử ngoạn trên cơ bản sẽ bị coi như gây khó cho người ta chẳng qua nếu như giao dịch đối tượng là yêu tinh quốc lợi nói thuộc về là tại cực hạn phạm vi bên trong cho mình tranh thủ chỗ tốt lớn nhất đại lực phi chuyên quay đầu cùng ở đây đoàn người nhỏ giọng thương lượng lên lụ t ì n mười ba thê yêu cầu có chút khó chế tác trang phục hình đồ phòng ngự cần ngược lại không phải là kim loại hiếm mà là tia vô cùng vô cùng nhiều tia tài liệu muốn góp đủ đầy đủ chế tạo ra một bộ âu phục tạo hình đồ phòng ngự không biết muốn giết bao nhiêu nhận hình quái vật nhưng có thể rơi ra thích hợp dùng để chế tác trang phục chi chu quáy cũng không lớn không biết muốn lá gan bao lâu mới có thể góp đủ lượng cuối cùng vẫn là một vị gần nhất cần đại lượng nhện độc thành viên tỏ vẻ hắn có thể thuận tiện thu thập đại lực phi chuyên mới gật đầu đáp ứng giao dịch này lưu t í n mười ba thế nhẹ nhàng thở ra cổ mộ không có nàng chuyện tiếp xuống phủi mông một cái rời đi liền có thể trước khi đi lưu t í n mười ba thế thuận miệng hỏi một câu các ngươi dự định chụp được cái cuối cùng mảnh vỡ sao không chúng ta dự định xem kịch cái cuối cùng mảnh vỡ chúng ta đã làm một cái giống nhau như lúc chúng ta muốn dùng giả chìa khóa đi mở cửa ngươi nói sơ ma bình thường đến nói tất cả mọi người sẽ tỏ m ọ giả chìa khóa có thể hay không dùng để nhìn phó bản cửa lớn cái này có thể so cái gì đều thú vị trong ư Trưng xưa n bản. bản đến nay đều là nhân vật chính trang bức đánh bản. g giá giá giá Đấu Đấu đấu đều đối mặt tất yếu hội hội hội, phải kịch kịch phó bức từ vật mặt mặt t r là đó nhân vật chính có thể được đến tốt nhất bà bối thường thường đến từ đến đây chặn giết nhân vật phản diện trong tay đấu giá hội mang tới gút mắt các không đứt lý còn loạn quả thực chính là giang hồ a n h thu nhỏ bị cuốn vào trong đó một khắc này liền trải qua vô cùng vô tận đánh tiểu nhân đến lao xáo lộ bên trong người xem chỉ cảm thấy kinh tâm đ ộ n g phách đồng thời cảm thấy kích thích thú vị mà kinh nghiệm người chỉ biết cảm thấy thật sâu mọi mệt mà yêu tinh quốc hôm nay là xem cho vui từng cái đều tràn đầy phấn khởi đứng ở trên nóc nhà xa xa nhìn qua sóng gió tụ về biến dường như đ ạ i loạn sắp tới đấu giá hội kiến trúc mê chi mảnh vỡ trong đó hai khối đều ở trong tay bọn họ còn lại đấu giá hội một khối cũng tại bọn hắn ngầm thao tác trung thành công phục chế đi ra bây giờ có thể nói trong cổ mộ bảo vật tất cả đều nằm trong lòng bàn tay đáng tiếc loại này phát biểu cùng ý nghĩ đều quá tam lưu nhân vật phản diện cho nên yêu tinh quốc cũng không có độc chiếm của mộ ý nghĩ ẩn tăng vị trí luyện cấp cũng coi như cổ mộ loại này loại cực lớn địa đồ có thể không thích hợp tư tảng hẳn là cho chia sẻ cho càng nhiều người nhìn đ ộ c chiếm niềm vui thú là ngắn ngủi cùng người xa lạ cùng nhau g i ậ n phun hô chết chính mình c ả p ấy cùng nhau cảm thắng cơ quan thiết kế tinh d i ệ u mới thật sự là niềm vui thú vô tận bọn hắn sở dĩ đứng ở trên nóc nhà quan sát chứ là xem kịch cũng là vì xác định ai là cuối cùng m ạ n h vỡ người nắm giữ bọn họ sẽ tin nhắn người kia cũng báo cho người kia cổ mộ chuẩn xác tọa độ để bọn hắn đem d ư ờ n g ra thu hoạch mảnh vỡ quá trình tinh giản một điểm trực tiếp tại cổ mộ trước so sánh cao thấp người thắng có được toàn bộ chìa khóa mảnh vỡ bất quái cớ thử một chút giả chìa khóa. a hầu từ nói bắt đầu vì có thể tận mắt thấy giả chìa khóa mở cửa t r ắ n g cảnh lù t ì n mười ba thế chủ động t h ỉ n h nguyện làm đấu giá hội bên trong lại、like、sở trệ ảm c a m e r a bên trong kịch bản có thể xưng chân nhân bản tiểu thuyết đấu giá hội hiện trường chắc hẳn trong đó người nhất định chơi rất vui vẻ tiếp lấy chụp được mê chi mảnh vỡ một người xuất hiện vậy nhân thần sắc kiên nghị giống như nhân vật chính a cái này người thực lực không tệ a là rất không tệ nhưng là người này có phải hay không hiểu lầm cái gì đại bộ phận vui chơi giải trí tác phẩm bên trong nhân vật chính sở dĩ mỗi lần đều có thể tại đấu giá hội sau thành công phán xác hoặc là kiên trì đến viện binh tới cứu người đậu có cái một t xanh lui người chơi âm thanh bao phủ tại đủ loại kiểu dáng kỹ năng tiếp lấy đâu giáo hội chung quanh hôn loạn tư mừng người chơi rơi xuống đạo cũng nguyên tắc là từ mới nhất rơi xuống vật bắt đầu nắm giữ thời gian càng lâu thì càng khó rơi xuống nếu như là vừa mới đổ vật đến tay k i a bị giết chết lúc rơi xuống sát xuất là một trăm linh cho nên mê chi mảnh vỡ một không ngoài dự liệu đ ộ i chủ tiếp lấy chính là cực kỳ đặc sắc hôn chiến yêu tinh quốc các thành viên ở phía xa xem náo nhiệt xem vui vẻ đưa mảnh vỡ đại lực phi chuyên khoan thai tới chậm kịch bản phát triển đến đó rồi không biết ta nhưng bây giờ đặc sắc muốn chết ta người chơi ở giữa đại đại xuất thủ trực tiếp diễn thử tương lai thế giới giải thi đấu cuối cùng một tiếng a n h minh về sau hôn loạn chiến đấu hết thể đều kết thúc mê chi mảnh vỡ một người sở hữu là duy nhất đứng người hoặc là nói đứng công hội đại diện ạ dạ giữa thứ tư tịch vợ ộ xỉ hệ vợt ấy ta đây là cái gì lưu manh rời đ ấ u a vợ xỉ hệ vợt thở hồn hển vừa thở phào liền lập tức sử dụng truyền tống đạo cụ rời đi cái địa phương nguy hiểm này làm đêm thủ chuyên nghiệp vợ ộ xỉ hệ vợt là không thể nào bỏ lỡ bất luận cái gì có xếp hạng tranh tài nhưng cũng không thể thật từ tầng dưới chót nhất đấu vòng loại bắt đầu đánh một là quá ứ hiếp người chơi bình thường hai là vạn nhất bị phân phối đến cùng cấp bậc đối thủ kia liền xếp hạng cũng không vào đi cũng quá mất mặt. Kể từ đó, có thể trực tiếp đi vào top ba mươi hai mười hai thú đạo cụ chính là hắn nhất định phải muốn tới tay đồ vật mà công khai cái này của mộ vừa vặn cùng định vị mười hai thú tọa độ mặt trời câu đố t r ư n g hợp trong c ổ mộ tồn tại mười hai thú sát xuất cực cao so với tại mười hai cái to lớn phạm vi bên trong không tìm ra manh mối tìm kiếm mười hai cái không biết lớn nhỏ đạo cụ tìm mảnh vỡ mở ra c ổ mộ càng đáng tin nhưng nếu là hỏi vợ xỉ hệ vật là độc lập hoạt động vẫn là đại biểu cho công hội hoạt động vậy liền quyết định bởi với hắn có hay không bị phát hiện ơ ngươi tiểu tử còn náo thật lớn nha một con lông xù bàn tay lớn đặt tại vợ xỉ hệ vật trên bờ vai Hổ. bởi vì đây là một cái giết người công hội cường đạo công hội cho dù là đồng bạn của mình cũng có thể không chút do dự hạ thủ xú danh chiêu lấy công hội muốn hỏi vì cái gì biết rõ sẽ gặp phải nguy hiểm còn muốn trở lại cái này công hội thân phận của hắn g ặ c thù là một cái đỏ không thể lại đỏ chữ đỏ người chơi chính là loại kia nằm tại trong lưỡi điếm Đi tại chúng ta chính là một cái công hội ngươi một người nuốt riêng hành vi rất dễ dàng phá hư chúng ta công hội ở giữa đoàn kết hưu hái chúng ta công hội không khí lúc nào trở nên như thế thân thiện ngươi lần trước còn đoạt ta nhiệm vụ đặc thù đâu mà lại ta mới đến tay một cái mảnh vỡ mà thôi một tiếng chim hót chuyển đến xinh đẹp du chuẩn ngừng lơ lửng tại trước mặt bọn hắn cái này du chuẩn cực kỳ đặc biệt không chỉ ăn mặc xinh đẹp trang bị ngực còn đ ư n g một đoá giường như có đặc thù vận vị hoa trắng đây là yêu tinh quốc thông tin du chuẩn đi bọn họ trong tay cũng có một cái m ả n h vỡ bọn họ muốn hẹn ngươi à hỏa la phá lên cười miệng bên trong xuất hiện khí thể để yêu tinh du chuẩn ghét bỏ bay xa một điểm cũng đ i ê u ra thư tín ném tới hỏa la cười to miệng bên trong khu khu khu hỏa la trực tiếp che miệng ho khan lên hắn kém chút bị một con du chuẩn cho đứt g ế t cái này hung manh tiếng ho khan thành công đem mặt khác gạ dạ giữa thành viên hấp dẫn đi qua. lần này hắn là đại diện công hội cướp đi m ả n h vỡ chương năm trăm chín mươi gỗ liền thú tính c h i ảnh chương năm trăm chín mươi gỗ liền thú tính c h i ảnh thành công thành công đây là ta từ thức tỉnh cho đến bây giờ hoàn thành tối cao k ỳ tác thời khắc này nhạn tạo sư cực giống tha hương người nhóm đánh bại bởi vì chấp nghiệm mà thành mà quái vật đôi mắt tinh hồng vô cùng miệng bên trong chạy nước b ọ t tóc hai bụ sù cơ vật trong tay vương quyền tri quan kia là một cái ngoại hình có chút mơ hồ cổ lao tri vật miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là một cái nam nhân ngồi tại vương tọa thượng tạo hình đầu của hắn bị bóp tại nhạn tạo sư trong tay nhưng chỉ là vậy theo dựa vào vương tọa thân thể cũng đã đầy đủ kinh nghiệm đây chính là dùng để lừa qua t ỷ ẹ t chi mặt giả chìa khóa sao v ỡ lạ giờ nhìn về phía bên cạnh núi nhỏ dường như giả chìa khóa phế liệu mỗi một cái đều cùng thật đồng dạng không hay nhưng là cuối cùng cũng chỉ có nhãn tạo sư trong tay mảnh vỡ trở thành duy nhất thành công phẩm lừa qua nhãn tạo sư đứng ở trong bóng tối thân thể cứng đờ tiếp lấy chính là dường như đầu lâu rơi xuống giống nhau quay đầu một đôi tinh hồng dưới ánh mắt là điên dại nụ cười ta muốn để nàng thừa nhận là ta đại chìa khóa càng tốt hơn tại sao phải đặc biệt cường điệu đại chìa khóa vợt lạc nhưng n h ạ n tạo sư đã khôi phục thường ngày lạnh nhạt bộ dáng dường như trước đó tên điên là bợ lạ g i ờ h ảo giác miệng của ta lầm mà thôi ta cam đoan không có bất cứ vấn đề gì nhãn tạo sư đem giả chìa khóa đặt ở bợ lạ g i ờ trong tay tiếp lấy điểm một cái giống như là cổ lão pho tượng chìa khóa lập tức chia ra làm b a biến thành cực kỳ tinh xào ba cái chìa khóa mảnh vỡ ta thu được đại lực phi chuyên liên hệ bọn họ mời cái cuối cùng mảnh vỡ người nắm giữ nhóm đi tới cổ mộ cổng quyết chiến ân càng nhiều người càng tốt càng nhiều càng tốt nói xong lời cuối cùng n h ã tạo sư thanh â m bên trong lần nữa lộ ra một tia quỷ dị vỡ lập tức rời đi chủ đề lấy ra tha hương người thích nhất đồ vật kỳ thật ta có hai kiện trang bị muốn cho ngươi mười phần thích hợp ngươi b ợ lạ dờ lấy ra chính là yêu đao không ngừng chạm cùng nắp nổi tấm k h i ê n giống nhạn tạo sư như vậy tinh tế tinh xảo người nhất định có thể đem không ngừng chạm đặc tính phát huy đến cực hạn đến nỗi nắp nổi tấm k h i ê n từ trang bị giám định tình huống đến xem cái này tựa hồ làm một đôi đặt chung một chỗ có lẽ có thể tại tình huống nào đó để nhạn tạo sư phát động chút nhiệm vụ nhưng nhạn tạo sư đ ư c chú ý lại không phải tại trang bị bên trên mà là trên người vợ lạ dờ thích hợp ta thế mà có thể phán đoán tình trạng đến tặng cùng trang bị thật lợi h tại đem bợ lạ giờ nhìn run dậy về sau nhà tạo sư mới chậm rãi nâng lên tay tiếp nhận yêu đao không ngừng chạm cùng nắp nổi tấm kiên nơi này có gì có thể thử một chút trang bị sao có ở chỗ này gỗ lìn thôn xóm đã đơn giản quy mô rất nhiều công năng đều hoàn thiện trong đó tự nhiên cũng bao quát cho tha hương người khiêu chiến bộ phận địa vực đặc biệt khiêu chiến nhiệm vụ gỗ lìn văn minh chi hỏa bóng tối gỗ lìn thu hoạch được đến từ trên trời tinh tinh chi hỏa bọn nó hai tay nâng lên hỏa diễm từ đó thu hoạch được văn minh cùng lý tính bọn nó thu tính hóa thành sau lưng cái bóng mà cái bóng biến thành càng thêm giá thú mãnh tùy thời mà động gỗ lìn nhóm tử vô danh sư tử quang mang bên trong thu hoạch được bước đầu trí tuệ cũng bị quang mang khu trục thể nội thú tính nhưng cái này đốt cháy giai đoạn hành vi để thú tính cũng tương tự hưởng thụ được đến từ vô danh sư tử q u ả tạo vô danh sư tử đến từ bầu trời đêm mà trong bầu trời đêm so với quang mang càng nhiều hơn chính là hát đám tha hương người a mời n g ư ờ i khu trục trong rừng rậm bồi hồi cái bóng chi thú đi tuổi già gỗ lìn đem vợ lạ dở cùng nhạn tạo sư đưa đến gỗ lìn thôn xóm biên giới giơ ngón tay lên hướng chỗ sâu hát á m nhạn tạo sư mặc một bộ cơ sở đồ phòng ngự liền để đi thẳng vào vợ lạ dở cùng sau lưng nhạn t trong rừng rậm vô cùng yên tĩnh chỉ có lá cây lắc lư âm thanh nhưng bốn vương tám hướng lại chuyển đến bị thăm dò cảm giác gỗ liền thu ảnh lờ vờ sáu mươi gỗ liền giã thu chi ảnh bọn nó là gỗ liền thu tính biểu tượng mà trâm trọng là bọn nó đồng dạng tại sư t ử ánh sáng trói lọi bên trong có được một chút quan g mang đ i ể m kia quan g mang để bọn chúng càng thêm nguy hiểm kia là hoàn toàn đen nhánh gỗ liền nhưng chỉ có một đôi mắt tản ra quan g mang trói mắt bọn nó trốn ở trong bóng tối cầm trong tay đồng dạng đen nhánh vũ khí chậm rãi tới gần n h ạ n tạo sư quá thấp thuộc tính để gỗ l ì n thú ảnh quyết định chính diện tấn công chọn bề mức a n h ạ n tạo sư giơ lên không ngừng chạm giống như phong đâm đâm về gỗ l ì n thú ảnh tiếp lấy dường như chuồn chuồn l ư ớ t nước đ i ể m tại gỗ l ì n thú ảnh trên cổ đinh n h ạ n tạo sư cổ tay rung lên thu kiếm cùng gỗ l ì n thú ảnh gặp thoáng qua một bộ động tác nước chảy mây trôi tia thon dài không ngừng chặt đứt, nhưng cùng bờ lạ dở phong khoáng một lần đoạn mất một nửa khác biệt không ngừng chạm chỉ đoạn mất một đoạn mũi kiếm gỗ l i n thú ảnh chật vật ném xuống đất đứng lên lúc hai tay điên cùng xé rách lấy cổ như t hắn ẳ n đến chính mình không không Nhà đạn bên trong không ngừng g đều chạy có chạm, c khí. hạ thủ h trí máu Ừm, tạo tay trái tử, rút ra. sai sư vũ p sau l ư giống chậm ã đi hướng vây quanh mà đến i hướng quanh thú ảnh. Hắn lìn gỗ g vây mà như là một vị thi nhân y ê u nhã qua lại dã man cái bóng chi thú bên trong hắn cũng là một cái họa phong tùy ý họa sĩ dùng trong tay kiếm điểm tại cái bóng chi thú hầu miệng tiếp lấy hướng lên vẩy một cái câu lên từng đạo như mực huyết tuyến cuối cùng là một con như như cự thạch gỗ l ì n thú ảnh đồng thời cũng là nhiệm vụ lần này cuối cùng bốt đã bằng tiểu xả o gỗ liền đến đại gỗ liền trình độ mà nhạn tạo sư trong tay không ngừng chạm tại xuyên qua gỗ liền thu ảnh vây quanh sau còn thừa lại một phần ba gỗ liền đại thú ảnh lv 8 5 ừ m xin giúp đỡ đối mặt đại thú ảnh dơ lên so với mình còn muốn đại to lớn c h ả y gỗ nhạn tạo sư dứt khoát lựa chọn đầu hàng đồng thời đầu hàng mười phần tùy ý hắn giống như là tan tầm giống nhau rủ xuống bà vai n g ắ p một cái cứ như vậy đi giống đại thú ảnh bị nhạn tạo sư thái độ phép lối cực độ chọc giận vung xuống chạy gỗ lại hung manh mấy phần thậm chí ẩn ẩn có sư từ tiếng gầm lao ra hỏa kia suốt ngày tận thêm phiền phức tạ vợ lạ dơ một t h à n h kéo qua nhạn tạo sư dùng đầu đón lấy đại thú ảnh trọng kích một tiếng oanh minh về sau nhấc lên cùng phong gợi lên chung quanh cây cối cùng chưa ăn quà cơm dường như b ợ lạ dơ nâng lên tay một bàn tay phiến trở về đại thú ảnh liền như là bị tỉnh hóa ác linh từ bị công kích vị trí hướng ra phía ngoài tăng ăn giã cho dù là tâm như nước động nhạn tạo sư thấy thế cũng nhịn không được khỏe mắt run dày rốt cuộc phải là cao bao nhiêu thuộc tính mới có thể làm đến như vậy vật lý siêu độ hiện tượng chương năm trăm chín mươi mốt ngu g i ấ người Nặng. Áo giáp. nhưng u rốt người n hoàn â n k h h toàn thực t khải r thuận y t mặt r kẻ mặc vào cơ bắp phát lực mà phát họa ra đến như là hoa văn khẽ hở lại chứng minh bộ khôi giáp này tuyệt đối không phải một cái cổng kềnh bồn sắt nhưng là kim loại áo giáp có vẻ hơi đơn điệu cho nên người chế tác lại lấy mái tóc màu xám biên chế mà thành khăn quảng cổ bảo vệ được phần cổ cũng kéo dài lôi kéo mà xuống vì cái này phó uy nghiêm mười phần áo giáp mang lên một chút anh hùng n g â y thơ có lẽ là cảm thấy màu xám có chút âm u đầy từ khí người chế tác lại tại vây quanh cổ vị trí dùng tóc đỏ thêu lên tinh xào hoa văn cùng sử dụng tóc bạc biên ra từng cái tiểu mặt dây chuyển treo ở khăn quảng cổ vừa vặn rủ xuống hướng tâm bẩn vị trí vẫn là giờ nhìn thấy bộ khơi giáp này về sau có thể nghĩ ra đến khen ngợi nhất giá chính là có thể mặc vào bộ khơi giáp này là v đây đại khái là lão phu sống đến bây giờ mới thôi tối cao ký tác nếu không phải lão phu là chịu chúc phúc người lão phu đều muốn đem mình tay chặt đi xuống tỏ vẻ mình tuyệt đối tạo không ra s o đây càng tốt áo giáp h ạ t khó được mở cái cho đùa dựa vào g e n đúc đài bên cạnh tự hào thưởng thức m ợ lạ dơ ngẩn người bộ dáng hắn nhìn ngốc vậy cái này chính là đoán tạo sư lớn nhất ca ngợi bất quá đây cũng không phải là ta một người hoàn thành khăn quẳng của bộ phận là từ vị kia nhạn tạo sư may ngươi nhìn xem tay của ta giống như là có thể làm ra loại kia tinh tế xuống tay hạt hướng bợ lạ dơ biểu hiện ra chính mình lại ngắn lại t h â ngón tay t i ế p lấy vừa chỉ chỉ n h ậ t thực khải khăn quàng cổ thượng vô cùng tinh xảo hoa văn ừm vậy ta phải hào hào cảm tạ hắn một chút mới được hắn nói đây là hồi báo đại khái là cảm tạ ngươi dẫn hắn thăng cấp đi hà sờ sờ n h ậ t thực khải thật sâu thở dài nếu có thể ta thật rất muốn hiện tại liền thấy ngươi mặc nó vào dáng vẻ đáng tiếc thời điểm chưa tới quá đáng tiếc ta sẽ cam đoan với ngươi ta lần đầu tiên mặc nó một khắc này nhất định là một cái vô cùng thịnh đại sân khấu vỡ lạ dở cẩn thận nâng lên cái này phân lượng mười phần áo giáp tép lấy nghi ngờ những mày làm sao phía trên nhìn không thấy gà cùng hẹp bị tóc à kia con chim lớn tóc tại áo lót đến nỗi thằng nhóc l a o cá hạt tại nhật thực khải khăn quẳng cổ bên trong một trận tìm kiếm cuối cùng thông qua một cái tiểu xào n ú t thắt ngươi nhìn đây không phải tại cái này nha thật đúng chỉ là một cái n ú t thắt ngươi cái này đây coi như là ngồi vững hạt nâng lên hẹn bí lúc t h u ầ n tuy tắc quái giống nhau tâm thái nhưng vợ lạ dơ nghẹn lường này cũng nói không nên lời cái gì thích hợp chỉ có thể dùng hết lực khí toàn thân tắt lưỡi để bày tỏ bất mãn của mình thu hồi nhật thực khải về sau vợ lạ dở từ bệ i hạt yêu tinh quốc mời ạ dạ dật ạ i cổ mộ trước đánh cược mê chi mày vỡ đến một trận giao đấu vì để cho riêng phần mình chủ lực đều có rảnh cho nên đem thời g mặc kệ kết quả như thế nào hai cái này công hội đều sẽ nhóm đầu tiên thăm dò cổ mộ nội bộ người chẳng qua là ai mở cửa mà thôi mà bọn hắn cũng tại hiệp thương sau tỏ vẻ vô luận bọn hắn cổ mộ khai thác tình huống như thế nào cũng sẽ ở ngày thứ hai công khai cổ mộ vị trí b vợ l à giờ vẫn có thể lý giải chuyện này trong cổ mộ nhất định tồn tại rất nhiều không biết quái vật cùng bảo vật có thể công khai đã là mười phần hào phóng mà lại không công khai lời nói chỉ biết dẫn tới vô số tha hương người theo dõi cùng đi hận đến lúc đó cổ mộ liền sẽ biến thành một cái cỡ lớn chiến trường ảnh hưởng mười phần ác liệt một ngày thời gian này mười phần xào d i ệ u là cái vừa vặn có thể ổn định cái khác tha hương người thời gian bất quá những này đều không cần vợ lạ dợ lo lắng hắn chỉ hy vọng có thể tại trong cổ mộ tìm tới mười hai thú trong đó một con như vậy chí ít hoàn thành mặt trời nghi thức một bước khi tiến vào cổ mộ trước đó vợ lạ dợ dựa theo lệ cũ đi và o vô danh sư t ử thần miếu trước loại lao ra hỏa này không hỏi liền cái gì cũng không nói cho nên cho dù là nhiều đi một bước hắn cũng nhất định phải hỏi một chút tỉnh ngươi không như hỏi sau đó bị lại không có hỏi như vậy bị lại vô ậ y bị mộm. c mộ, ta không biết. không Vô danh sư tử g a trời trời, nhưng... kéo dài âm thanh dự định treo khẩu vị thế là bỡ lạ dở kéo vang lạ dẹp chú lên loại kia phần mộ dễ thấy muốn chết là tuyệt đối không có khả năng dùng vô danh hai chữ để hình dung vô danh sư tử cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh nó cái kia đang chết ý vị thâm trường biểu lộ thật là lần lượt đem nó đẩy hướng siêu độ biên giới đồ chơi kia là cái tam giác nhọn tại dưới thái dương giống như là hoàng kim chế tạo to lớn phần mộ muốn để nó không thấy được chứ phi đảo lại vùi vào trong đất không tìm ra manh mối à v n lạ dở thu hồi dùng cho nói đùa à dẹt chu lên nhức đầu nằm chán bất kể như thế nào ta đều sẽ đi vào xem xét đến tột cùng chỉ hy vọng mười hai thú ở bên trong mười hai thú là mặt trời trở nên trí cao vô thượng nghi thức sao vô danh sư tử dùng cái mũi phun ra một hơi thở chuyện này cũng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. có lẽ sẽ mang đến xa so với l o n g trời lở đất càng đáng sợ tai nạn vợ lạ i ờ l ê n mắt chỉ chỉ chính mình nói nghiêm túc ta bộ dáng nhìn qua không giống như là cái ánh mắt thiện cận người sao giống ta cũng biết ngươi là một cái toàn cơ b ắ t người cho nên ta cũng chỉ là khuyến cáo một chút mà thôi vô danh sư tử lắc đầu không phải thất vọng cũng không phải không thể làm gì mà là bất an ngươi đang sợ không biết sao vâng vô danh sư tử thản nhiên thừa nhận ngươi muốn thay đổi thế giới sinh ra đến nay cơ sở quy tắc không có bất luận cái gì sinh linh có thể hiểu được tiếp xuống sẽ phát sinh nhưng lại đều sẽ bị loại sửa đổi này liên lụy nhưng là đại địa bên trên sinh linh không cần lại đối mặt long trời lở đất uy hiếp như vậy chẳng phải đủ rồi sao vợ lạ dở dang tay ra vô cùng thoải mái xoay người đi ra thần miếu ta cuối cùng không phải là các ngươi những n à y vĩ đại tồn tại cũng không phải thần đọc không h i ể u vận mệnh cũng không nhìn thấy lâu đời tuế nguyệt sau thay đổi ta chỉ là một cái muốn đi tốt dưới mắt bước này phạm nhân mà thôi thế giới sẽ cải biến nhưng trở nên thế nào thủy chung là chúng ta quyết định đợi đến thế giới mới tiến đến ngày đó ngươi cũng liền không còn là lao ra hỏa cho nên hảo hảo chờ mong đi Bớt là giờ chương ứ n vậy tiêu năm trăm chín mươi hai ít độ tăng lên chương năm trăm chín mươi hai ít độ tăng lên âm sơn mạch tỷ ed chi mặt thế giới này đứng đầu nhất một nhóm tha hương người tề tụ nơi này theo thứ tự là yêu tinh quốc hội trưởng tại bên trong mười người cùng hạ dạ gieo mười tịch giữa song phương tràn ngập mùi thuốc súng c ũ những g k ô không không công không thô n hơn gì, mà là đứng ở một cái tràn ngập không biết cửa nhập cầu, miễn không được muốn phát sinh một chút xung đột. Chứ tràn ngập súng người bên ngoài, trung quanh còn có người đứng thành viên khác, bọn họ tu sửa lấy bờ lạ giờ cùng g gì, giao giờ phải phát phi chuyên thô giáp thâm chút Chứ thuốc hai hội tham khác, họ chuyên h ải đại cái biết mùi cái đại có cửu cửa cầu, được có lực một một đột. tu mà mấy xem. đấu lạ là Là lấy ở bở sửa dự a a trị d o h h điệp. n n ữ người này cũng sẽ không đi vào cổ mộ thám hiểm mà là phụ trách ngăn cản cái khác tha hơn người nói tốt rồi sau một ngày liền sẽ công khai cổ mộ vị trí nhưng nếu là nghĩ trước lúc này xuống tới vậy bọn hắn sẽ phải không để mặt mũi sử dụng bạo lực một ngày thời gian là không có khả năng thăm dò hoàn chỉnh cái cổ mộ lấy trước mắt phức tạp nhất địa đồ coi như tham khảo lời nói nhiều nhất chỉ có thể thăm dò hai mươi phần trăm vẫn là d ở là không có việc gì hai cái công hội gian thân thiện luận b ả n thuộc về là tha hương người ở giữa chuyện hắn chỉ phụ trách mở cửa hậu tiến đi thăm dò liền tốt rồi một đám xấu xí tham lam người thế mà đem ngô vương thi thể tới làm làm tiền đặt cược tiet chi mặt hoàn toàn như trước đây khinh bị mỗi một cái muốn đi vào cổ mộ người cái này dẫn tới tha hương người nhóm tức giận ánh mắt nhiều năm như vậy không ai có thể tại xem thường qua bọn hắn về sau hoàn hảo không chút tổn hại rời đi. Cái nhà à y xấu ổ á n đạo sư không biết lúc nào chạy tới t ỷ et chi mặt trước một đôi mắt tán phát ra trói mắt vô cùng dọn người nhưng tỳ et chi mặt lại không thèm để ý chút nào không sai thù hộ Ngăn này, là, là như g ă n cản ợ c vậy ngươi những này tì liền t r á không thể cùng trượng phu của ngươi gặp nhau à ngươi trượng phu cùng ngươi hợp hai là một vậy ngươi được trao cho cao thượng sứ mệnh liền tan thành mấy khói ngươi được trơ mắt nhìn chúng ta nhóm này tặc nhân đi vào ngươi bảo hộ của mộ thì ra là thế thì ra là thế n g ư một mực tế khát vọng cùng mình trượng phu hợp hai là một vì thế coi như từ bỏ chính mình được trao cho cao thượng sứ mệnh cũng có thể người người đây là nói xấu người dám can đảm nói xấu thiết thân một mực cười nhạo đám người tỳ et chi mặt phát ra tức hồn hển quát lớn âm thanh toàn bộ vách đá cũng bắt đầu lắc lư lên dường như nữ nhân trong đó muốn xông ra đến giết chết nhạn tạo sư nhạn tạo sư hít thật sâu một hơi hai tay phất qua mình có thể dùng g i ữ t ậ n để hình dung mặt đem hết t h ể bình tĩnh lại còn như thế kịch liệt phản đối ngươi thật sự là quá hoà n mỹ chờ đám người này quyết ra thắng bại chúng ta liền có thể thấy ai nha ạ dạ gieo đỉnh cấp sát thủ phát ra một tiếng tiếng kêu kỳ quái ké quỷ trên đất đồng phát ra giả không thể lại giả dê n gì ta thua ta cũng thua ạ dạ gieo mười tịch nhau nhau quỷ yêu tinh quốc võ lực phía dưới cho dù là bọn họ liền một g ọ t máu đều không có rơi bọn họ cũng thua bởi vì tiếp xuống mặc kệ là cầm giả chìa khóa mở cửa vẫn là cầm thật chìa khóa mở cửa đều thú vị cực kỳ cuối cùng còn đứng lấy chỉ có ạ dạ ữ a công hội t r ư ở n g không mặc dù hắn cũng tương đối hiếu kỳ sau đó phải phát sinh nhưng như thế giả đầu hàng không khỏi cũng quá mất mặt hắn rốt cuộc là vì cái gì mới nhín chút thời gian bồi nhóm này tên dở hơi chơi đ ù a hội trưởng ngươi cũng hằng đi đây là ta cả một đời thỉnh cầu vợ sĩ hệ vật nằm d ạ p trên mặt đất lặng lẽ đưa tay bắt lấy công hội trường không cổ chân ngâm miệng ngươi cái này sắc tâm bạo rạp học sinh cấp ba liền tường đều có thể câu lên người dục vọng sao đây không phải là tường vừa xỉ hệ vật một mặt chính khí nhưng bất quá mấy giây liền mang theo một chút hèn m ọ n là d ụ c cầu bất mắc hóa còn có chìa khóa người game thủ chuyên nghiệp tôn nghiêm đâu ta đây không phải đánh cược game thủ chuyên nghiệp tôn nghiêm tới chứng kiến lịch sử sao cứ như vậy công hội t r ư ứ n g không vị này công nhận nhất định có thể xếp vào t r ư ớ c người mạnh mẽ người tại chính mình công hội thành viên phản bội dưới khuất nhục q u ỳ xuống cho nên chúng ta là từ tầng kia bắt đầu vừa xỉ hệ vật cùng hiến bảo dường như lấy ra chính mình giành được mê chi mạnh vỡ đại lực phi chuyên tiếp nhận mạnh vỡ cũng đem này ném cho bợ l a s e ba khối mảnh vỡ tại bờ lạ dờ trong tay hợp nhất biến thành một tôn ngồi tại vương tọa phía trên vương giả pho tượng biên duyên c h i vương vương quyền c h i tọa tượng trưng cho bị cướp cũng chia năm xẻ bảy vương quyền khi nó bị đặt cùng nữ thần đỉnh đầu cùng nữ thần hợp hai làm một một khắc này tượng trưng cho vương quyền trở về cùng tân sinh cảm giác này có chút không ổn à bờ lạ dờ khỏe mắt run rẩy một chút hắn vào tay một khắc này liền phát giác được dị thường đó chính là kích thức cùng nhạn tạo sư làm không giống nào chỉ là kích thước không giống liên đối tại vương tọa t ư ợ n g người đều không giống nhạn tạo sư tạo ngồi tại vương tọa t ư ợ n g chính là một vị thần tráng kiện tràn đầy dã man cùng bá đạo tên cơ bắp. mà cái này đem chân chính chìa khóa ngồi tại vương tọa thượng lại là một cái có chút tinh tế nho nhãng người mà lại trong tay còn cầm hai loại khí cụ trên lệch này đại đều có thể dùng hai cái chìa khóa để hình dung nhà tạo sư chẳng lẽ phạm sai lầm rồi b ợ lạ d ở nắm bắt chìa khóa không muốn đem chìa khóa cho nhạn tạo sư sợ để vị thiên tài này gặp khó nhạn tạo sư lại giống như là nhìn ra b ợ lạ d ở tâm sự bình thường đưa tay từ b ợ lạ d ở trong tay lấy ra thật chìa khóa giờ khác này n h ạ tạo sư quan mang v à trượng hướng về phía lấy thiên tài chân chính lạch nhạt cùng tự tin rốt cuộc cái nào đem là thật chìa khóa là từ khóa quyết định có thể mở ra kiêm một thanh chính là chân chính chìa khóa vẫn là giờ có chút cảm động nhưng chẳng biết tại sao bên cạnh tha hương người cười tương đương không chịu nổi giống như là đang thưởng thức hắn xem không hiểu một loại nào đó cao cấp nghệ thuật hắn lần nữa bất an luôn cảm thấy tha hương người sẽ ở ngay trước mặt hắn chỉnh ra cái gì tương đương không hợp thói thường c h ẳ n g cảnh nếu không chúng ta vẫn là ít một chuyện trực tiếp cầm thật chìa khóa mở đi. Tốt. Nhà tạo Nhà sư q u a y đầu, lộ ra tươi cười gì? Ta hiện tại liền để quá lộ liền ra Ta tươi tại tì cười hiện chương năm trăm chín mươi ba khóa cùng chìa khóa n h ạ n tạo sư đi vào t ỷ et chi mặt cứ việc t ỷ et chi mặt giờ phút này không hề có động t í n h gì giống như là không có sinh mệnh t ử vật nhưng hắn nghe được biến lớn tiếng hít thở không sai chân chính chìa khóa trước mặt t ỷ et chi mặt lắp ráp hoàn thành nàng chỗ chờ đợi vương đã khôi phục dáng dấp ban đầu đi vào trước mặt của nàng bọn hắn là trời đất tạo nên một đôi hai người thân thể có thể hòa mỹ không lưu một k i a khe hở hợp hai là một nàng thân thể có chống chỗ chờ đợi lấy vương trở về để nàng trở nên hoàn trình nhưng nàng lại không thể vì thế gieo họ bởi vì nàng là khóa là môn là vi đại phần mộ thủ mộ thú vĩnh viên đóng chặt cửa lớn là nàng đản sinh ý nghĩa cùng bẩm sinh sứ mệnh cho nên nàng lựa chọn trầm mặc người có phải hay không đang chờ ta cưỡng ép đem chìa khóa cắm đi vào đem ngươi mở ra nhà t ạ o sư nghe được một nháy mắt dồn dập lên hô hấp hắn lạnh nhạt giang tay ra hắn giờ phút này không có trước đó vội vàng sao động cùng điên cuồng ngược lại giống như là một vị cao nhã thực khách cẩn thận thăm dò thưởng thức mỹ vị người cái này gọi trách nhiệm rời đi không phải ta m u ố n nhưng là ta chỉ là một cánh cửa bị tặc nhân cưỡng ép mở ra mặc dù ta phản kháng nhưng là tặc nhân bắt được trượng phu của ta ta không có cách nào chống tự xáo lộ rú lão nhưng là mỗi lần đều rất đặc sắc ngươi cái này tặc nhân thế mà lại nhiều lần nói xấu thiết thân thẹn quá hóa giận cũng đúng lúc đầu ngươi có thể không cần tiếp nhận loại này tại chức trách cùng dục vọng ở giữa trà tấn là ta nhất định phải lắm miệng trực tiếp mở cửa không là tốt rồi là lôi của ta nhạn tạo sư tay phải nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ một tiếng nhưng đây tuyệt đối không phải ngươi sai a là sáng tạo ra ngươi người sai không chỉ nói xấu thiết thân còn dám can đảm nói xấu thiết thân tạo vật chủ lần này tỉ e chi mặt thật giận mơ hồ nữ thần khuôn mặt đôi mắt vị trí buộc phát ra một đạo quan mang trói mắt bắn phá hướng nhạn tạo sư nếu muốn n g ư ơ i vĩnh v i ê n bảo hộ phân mộ vậy tại sao muốn trò trượng phu đâu n h ạ n tạo sư vẫn l ạ n h nhạt như cũ quan g mang nghiêng một cái lao qua hắn thân thể đều muốn vĩnh v i ê n thủ hộ làm gì làm cái chìa khóa đâu n h ạ n tạo sư lặp lại một lần c h ậ m dãi đi hướng tì ẹt chi mặt vì cái gì không trực tiếp đem ngươi tạo hoàn mỹ vô khuyết không có khóa lỗ ngươi liền không có trượng phu nhược điểm này có thể hoàn mỹ chấp hành bảo hộ phân mộ chức trách cho ngươi lỗ khóa rõ ràng chính là dụ hoặc ngươi sa đoạn đây cũng không phải là vấn đề của ngươi mà là tạo ra ngươi tạo vật chủ vấn đề khóa chính là sinh ra muốn bị chìa khóa mở ra đây là thế gian chân lý cái này vĩ đại tạo vật chủ luôn là có ta chờ bị tạo vật vô pháp theo dõi huyền bí thì ed chi mặt trần trờ nhà tạo sư lời nói không còn giống trước đó như vậy m ạ n phạm giống như là đứng ở nàng một bên vì nàng tiếp nhận tra tấn cùng lựa chọn vang lên bất bình có lẽ tạo vật chủ là là ám chỉ ngươi tại trượng phu của ngươi xuất hiện về sau tại ngươi trở nên hoàn chỉnh về sau chính là mình sứ mệnh lúc kết thúc nhà tạo sư hướng dẫn từng bức nhưng là tạo vật chủ nói muốn vĩnh viễn thủ hộ tạo vật chủ luôn là có ta chờ bị tạo vật vô pháp theo dõi huyền bí không phải sao có lẽ đây là một loại cần chính ngươi ngộ ám chỉ chỉ có chính ngươi lựa chọn bông u xuống ngươi mới có thể chân chính tự do cùng mình trượng phu bên nhau lâu dài là là sao tỉ ẹ d chi mặt vừa mừng vừa sợ nàng đ ố i trước mắt cái này biết ăn nói tặc nhân đổi mới vậy ngươi mau đem trượng phu của ta cho ta đi ta để các ngươi đi vào chờ một chút cứ như vậy đem trượng phu đắc thủ có phải hay không quá dễ dàng n h ạ n tạo sư dối ra hai tay hai cái chìa khóa lấy đầu bị ngón tay che kín tư thế xuất hiện tại tỉ ẹ d chi mặt trước mắt coi như đây là tạo vật chủ đưa cho ngươi cuối cùng thí luyện ngươi chọn lựa ra chính mình chân chính trượng phu sau đó các ngươi liền có thể rời đi ừ vô lễ nhân loại lại dám lấy tiếp h thân đối ngô vương trung trinh đến khiêu khích tiếp h thân tiet chi mặt cười mắng một tiếng h i ệ n nhiên là đem nhạn tạo sư nói ra thí luyện coi như đưa phân để mặc dù tiếp h thân chỉ có sinh ra thời điểm cùng ngô vương kết hợp qua nhưng kia hoàn mỹ vô khuyết cảm giác là ta trung trinh đầu n g u ồ n t h i ế p thân là vô luận như thế nào cũng sẽ không quên ngô vương bộ dáng nhất định là tay trái n g ư ờ i kia một thanh vợ là dở khỏe mắt co quắc một trận bởi vì tiet chi mặt lời thề son sắt chọn sai mà tiet chi mặt còn thao thao bất tuyệt tán dương cái kia đem giả chìa khóa như vậy anh dũng mạnh mẽ tự thái kia nội hàm tính kim cơ bắp chạ không hề nghi ngờ là trượng phu của ta a n g ư ơ i biết cái này chìa khóa tinh diệu ở nơi nào sao nhãn tạo sư đột nhiên q u a y đầu lại bắt đầu giới thiệu hình người bên trong có hoàn chỉnh khí quan kết cấu tại tách ra làm mê chi mảnh vỡ thời điểm hình người bên trong cơ bắp m ạ n h máu nội tạng toàn bộ đều tách ra cho nên cái này công nghệ độ khó tương đương không hợp t h o i thưởng ta nghiên cứu ngâm miệng nhanh tiếp tục đừng cho ta t ạ i nhanh cao trào hí thời điểm cắm vào khoa giáo nội dung luật xì、si、hệ vật gầm thét lên vẻ mặt dữ tợn con mắt đều chán giã thật không có ý tứ càng đến thời khắc mấu chốt càng phải bình tĩnh không phải vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều chi nhánh chi tiết nhạn tạo sư nhúm vai c h ậ m d ã i đi vào vách đá trước mặt tiếp lấy mặt lộ vẻ khó xử có chút cao a ngài có thể hay không bị khuất một chút túi người đâu nhân loại chính là có nhiều việc tính cũng không trách ngươi được nhóm không bằng n ộ vương cao lớn tường đá một trận lắc lư binh họa bên trong nữ thần bị sát xuống dưới để chống chỗ đỉnh đầu vừa v ặ n đến nhạn tạo sư trước mặt tốt ta cái này đem ngươi trượng p h ù bỏ vào nhạn tạo sư cười cười dị thường ánh nắng tại lấy ra tay trái chìa khóa trước đó hắn tiện tay ném đi tay phải chìa khóa tiet chi mặt không thèm quan tâm bởi vì đó bất quá là ngụy tạo loại kém chi vật mà thôi a thuận tiện hỏi một câu ngươi biết sao ẽ s n h ạ n tạo sư đỡ lấy vết tưởng cầm trong tay vương tọa pho tượng chậm rãi tới gần nữ thần đỉnh đầu vương miệng vị trì a sẽ rách ngô vương kẻ cầm đầu ti tiện tiểu nhân tham lam ác đồ chờ ngô vương trở về hắn chắc chắn bị đâm chết tại vương tọa dưới chân để hắn chết đều không thể ngồi lên chân chính vương vị ngươi mau thả tiến đến a tị ed chi mặt thanh â m bên trong tràn ngập c ă m h ậ n đồng thời cũng thúc giục n h ạ n tạo sư lưu loát điểm phải không nhãn tạo sư mỉm cười không có bỏ vào mà là chỉ trên đất chìa khóa hàng giả không đáng ta tị ed chi mặt âm thanh im mặt mà dừng vậy đại khái là nhân loại vô ý thức nhìn về phía vật gì đó lúc khiếp sợ tắt tiếng rán vẻ bởi vì nàng lời thề son sắt t r u n g t r i n h đối tượng bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất kia đang đến gần nàng trọng yếu lâu khóa chính là một vị ngồi tại vương tọa thượng g i ữ t ậ n đầu thú người chương 594, đảo ngược lăng mộ chương 594, đảo ngược lăng mộ vẫn là dở khiếp sợ đều nhanh muốn nói năng lộn xộn bởi vì nhạn tạo sư thế mà không có sử dụng chìa khóa vẹn vẹn chỉ là nói mấy câu liền để tỳ ed chi mặt tự nguyện đem cửa mở ra đây chính là tha hương người mị l ư c sao thực tế quá kinh người nhạn tạo sư thật sâu thở tiếp lấy cảm xúc trở về một bãi nước động mở ra hệ thống giao diện dự định hạ tuyến xin lỗi hắn chính là như thế một cái người vô tình làm xong việc cựu lò gấp đây tại hắn sắp lò gấp một khắc này một cái nhắc nhở không xuất hiện mà hắn bởi vì cực hạn tinh thần buộc phát sau lâm vào đổi phế cho nên nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp điểm xuống dưới tt ì chi mặt hướng n g ả i khởi xướng khế ước tình cầu có đồng ý hay không người này có chút kinh người lại đem toàn bộ thế giới khả năng lần nữa cất cao một đoạn bất quá cửa đá đâu vỡ lạ giờ ở chung quanh nhìn một chút thì e t chi mặt biến mất chỉ để lại một cái đen như mực cửa hang cái này không khỏi cũng quá kinh người thế mà dùng miệng vỡ vụn liền ạ dẹt chu lên đều không thể phá hư vách đá đúng vậy à quá kinh người biết người biết mặt không biết lòng à đại lực phi chuyên bộ mặt không biết nên không nên đem loại tình huống này hồi báo cho n h ạ n tạo sư cha già báo cáo một chút nhưng suy xét đến người nhà kêu kỳ hoa ở trung phương thức đại khái sẽ có được một cái g i khóc dở cười trả lời tiếp xuống liền đều bằng bản sự đại lực phi chuyên muốn hướng lấy ạ dạ rồi chào hỏi một tiếng thừa dịp đám người này hơn phân nửa còn kẹp hai chân sơ hở đi theo đã đi đầu một bước bờ lạ dở sông vào trong cổ mộ dựa theo s á o lộ đến nói đi vào trong cổ mộ phân tán hành động là điển hình tự sát hành động không chừng liền bị giấu ở trong bóng tối cơ quan hoặc là quái vật cho đánh l é n chết rồi nhất là cạm bẫy tổn thương đây chính là chân chính khái niệm cấp tổn thương cho dù là mát cấp người chơi chịu một chút đều sẽ chịu không nổi trừ phi hắn đi theo một cái đau thương bất nhập hắc á m chi thần đi theo bờ lạ dở tuyệt đối an toàn bợ lạ dở sông lên trước nhưng là rất nhanh liền phát giác được dị thường đó chính là nói đến cổ mộ tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là tài bảo thứ nhì chính là càm ấy vì phòng ngừa kẻ trộm mộ chạy ra cũng vì để kiến tạo cổ mộ người chạy đi toàn bộ trong cổ mộ khắp nơi đều là càm ấy có thể hắn vừa tiến đến sông mấy bước trên mặt đất sạch sẽ vô cùng trừ thời gian lưu lại b ù i b ằ m bên ngoài không có không có bất kỳ vật gì mà lại lăng mộ lời nói tóm lại phải có một chút giới thiệu lăng mộ lịch sử trang trí nhưng là chung quanh vách tường cũng sạch sẽ chính là đơn thuần tấm lệch vợ lạ dờ dừng lại bất chân đại lực phi chuyên kèm chút sông quá đầu nhìn thấy vợ lập tức cũng ngừng lại. những người khác trực tiếp từ bên cạnh hai người vào tới yêu tinh quốc thành viên khác nhìn đại lực phi chuyên liếc mắt một cái tại đại lực phi chuyên ánh mắt ra hiệu hạ không có d ừ n g bước lại ạ dạ g i ữ thành viên ngược lại là không khách khí chút nào trực tiếp hướng chỗ sâu nhất sông chống g ô n g p h ầ n mộ làm sao như thế nhìn quen mắt ta cảm giác ở nơi nào gặp qua vợ lạ dở sờ sờ cái cảm nhất thời không biết cỗ này cảm giác quen thuộc từ cái k i a đến gà chán đánh ra t r u n g quanh nàng đã nghe được nơi xa chuyển đến chiến đấu âm thanh xem ra phía trước nhà thám hiểm đã tìm được trong cổ mộ đặc sản cũng chính là thủ mộ bọn q á i vật cái trước như vậy sạch sẽ cổ mộ chính là dưới mặt đất cái kia đi. Mắt mắt có chút, có chút c h đại lực phi chuyên tương đối hiếu kỳ cũng cái chữ này bất quá hắn vẫn là học bỡ lạ dở dáng vẻ nhìn về phía trần nhà cái gì đều không nhìn thấy loại cảm giác này tựa như là có chút đồ vật tre kín tầm mắt của bọn họ chỉ có làm mù mắt vợ lạ dở mới có thể nhìn thấu kia hát ám nhìn thấy trong đó đồ vật nhảy tới thử một chút đại lực phi chuyên xoay người thả người nhảy lên vọt thẳng hướng trong trần nhà hát ám nhưng là đến gần trong nháy mắt liền bị đạn xuống dưới vợ lạ dở cũng thử một cái hắn có thể nhìn thấu nhưng lại vô pháp xuyên qua kia mảnh hát ám loại cảm giác này giống như là chúng ta vô pháp đặt chân trong đó kết hợp vô danh hoàng gia l a n g mộ tình huống chỉ có kẻ chết mới có thể đứng tại vùng đất kia bên trên vợ lạ dở phát ra a đau đầu thở dài âm thanh hắn ngay tại vì vô pháp đứng ở đảo ngược người chết thổ địa bên trên mà cảm thấy bối rối cái này lăng mộ ngược lại là đem vấn đề thu nhỏ đặt ở trước mắt chỉ sợ phía trước các nhà thám hiểm giao chiến là cái này lăng mộ mặt ngoài quái vật chân chính nguy hiểm cùng bảo vật đều tại trái lại đỉnh mặt hiện tại bọn hắn thăm dò chỉ có thể coi là cái này lăng mộ nguyên bản trên trần nhà c h ắ c không được như thế bằng thẳng cũng sẽ không có người đặc biệt đem bảo dương thu xếp trên trần nhà đi đại lực phi chuyên hai tay ô ngực đồng dạng buồn dầu nếu là đã biết chân chính bảo vật ở trên đỉnh đầu thì hắn đối với hiện tại địa đồ thăm dò tính chất coi như ít đi không ít không ai sẽ thích từ đỉnh đầu rất xuống ăn cơm nếu như trên đỉnh đầu chính là ẩn tàng địa đ ồ cũng coi như nhưng là như vậy trắng trợn ngăn cản nói rõ cũng là một loại cửa ải nói không chừng t r u n g quanh sẽ c o i nhắc nhở nói cho chúng ta biết như thế nào đi vào phía trên khu vực không hổ là tha hương người kinh nghiệm rất lao đạo à vợ là giờ m ư ờ i phần may mắn cùng tha hương người cùng nhau thăm dò loại này không biết nếu là đổi lại chính hắn một người lúc này hắn chỉ biết đau đầu hoặc l à nếm thử đột phá đỉnh đầu h ắ c á m tóm lại chúng ta trước từ t r u n g quanh vách tường bắt đầu xem đi căn cứ ta đối loại này cổ mộ hiểu rõ giống nhau trần nhà cùng bốn phía trên vách tường đều sẽ có một chút cổ lao chuyện xưa đồ văn bất quá bởi vì nơi này đ cho nên cần chúng ta quan sát phá lệ tỉ mỉ đại lực phi chuyên lắc lắc đầu hai tay khoa tay một chút ngươi biết có nhiều thứ trái lại nhìn khả năng chính là một đống hoàn toàn xem không hiểu lung tung đường cong n h a vợ lạ i ờ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu cố gắng lệch ra qua thân thể dùng như vậy khó chịu tư thế thăm dò chung quanh toàn bộ lăng mộ vô cùng to lớn cơ hội chính là một cái to lớn mê cung đi vào trong mấy bước liền sẽ mất phương hướng không biết mình thân ở phương nào bất quá tha hương người đều nhân thủ mang theo một loại đặc thù chuyên môn dùng để thăm dò mê cung đạo cụ ạ dị ặt con tòi tiêu hao mv chữ hàng trong suốt tuyến khôi phục mv rút ngàn tuyến trong truyền thuyết dùng để chỉ dẫn phá giải mê cung tuyến nó sinh ra tượng trưng cho một loại nào đó nguyền rủa cùng tai nạn t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm hồi hồn người giấy t r ư ơ n g năm trăm chín mươi lăm hồi hồn người giấy đại lực phi chuyên tay nắm lấy một cái để bờ lạ dở để ý không được to lớn vũ khí để hắn thỉnh thoảng liền đem ánh mắt liếc quá khứ t i ế n một thanh cán dài cự truy đầu đũa đỉnh là một cái phấn hồng tình yêu q u a n thân lại là hung mánh răng s ó i ạ dị ặt niêu chi c h ú ý như là đại truy to lớn con toi tượng trưng cho nặng nghề yêu cùng người r ì a có thể tiêu hao m pê sái ra có thể buộc chặt tắt chem kẻ địch ma lực sợi tơ đại lực phi chuyên vừa đi. một bên từ trong tay con thoi đại truy bên trong lôi ra ma lực sợi tơ trên mặt đất lưu lại một đầu vô cùng hiện hiện sợi tơ chỉ cần tay cầm cái này đem con thoi liền có thể kéo dài phóng thích kèm kê sinh ra ma lực tuyến quấn quanh ở con thoi bên trên con thoi thượng ma lực tuyến có thể dùng để phá giải mê c u n g đương nhiên cũng có thể dùng để chiến đấu cái này đem vũ khí bản thân không có vấn đề gì chính là tạo hình vô cùng kỳ lạ đáng yêu phấn h ồ n g vũ khí cùng đại lực phi chuyên tạo hình tương đương không đáp bất quá bỡ lạ dở cũng không ánh sáng cố lấy nhìn lén đại lực phi chuyên vũ khí chính sự không có rơi xuống tới nó giống như có chút đồ vật vợ lạ giờ ở t r u n g quanh trên vách tường tìm được một chút kỳ quái địa phương nhưng n ẹ o đầu nhìn thực tế là có chút khó chịu cho nên hắn dứt khoát dựng ngực ư lên nơi này vợ lạ giờ nhìn thấy chính là tương đương giản dị nhưng lại tràn ngập cổ lão cảm giác đồ hình văn tự phía trên miêu tả mọi người tin tưởng sau khi chết có thể đi tới càng thêm mỹ rượu thế giới cho nên vì thế tại khi còn sống làm nhiều chuyện tốt tích lũy tài phú đại bộ phận có sau khi chết thế giới trong chuyện xưa đều sẽ có như vậy phát triển đại lực phi chuyên cầm con thoi một bên đề phòng chung quanh một bên nghe vợ lạ giờ phi dịch bất quá cái này lăng mộ tương quan sau khi chết thế giới có thể tương đương kiếp người bọn nó sẽ móc ra người chết trái tim cùng một mảnh chính nghĩa lông vũ đặt ở thiên bình hai bên nếu là trái tim so lông vũ nhẹ đó chính là người tốt nếu là so lông vũ trọng c h ậ t chật, đại lực phi chuyên lắc đầu chính là muốn bị cầm đi đút cá xấu nói cách khác người xấu sẽ trực tiếp quy về hư vô ả c h ắ c không được bọn hắn sẽ làm ra như vậy chuyện v n là giờ nhìn xem hình tượng phát ra kinh ngạc thở dài âm thanh cái này câu đại lực phi chuyên trong lòng ngứa một chút hẳn không thể cũng dựng n ư ợ c đi xem đáng tiếp theo bọn hắn xâm nhập quái vật xuất hiện cũng t ư ờ n g x u y lên hắn nhất định phải thời khắc đề đại lực phi chuyên, như trên h khiến mọi người vì đi tới mỹ hảo sau khi chết thế h ế nào người người tốt? À, đương nhiên là để người đương n mà làm À, mọi đi tới giới, Mỹ một vì tốt? sau liếp i mắt không biết có phải hay không là ảo giác của hắn vẫn lạ dở phương thức nói chuyện dần dần trở nên quay tới quay lui không nói thẳng ra đáp án đương nhiên nếu để cho bọn hắn sớm cảm thụ một chút cái này quá trình có bao nhiêu đáng sợ bị hù dọa liền sẽ trung thực không sai cái này bích họa thượng nói chính là để người sống sớm nhìn một chút sau khi chết thế giới để bọn hắn nhìn xem người tốt đi vào thế giới là cỡ nào mỹ hảo cùng bình tĩnh cũng làm cho bọn hắn nhìn làm m ộ tại chút ác cực nhân thế hình. nào Vẫn sẽ gặp thế nào cực hình. là ờ h cái lưu tiền đề này lên, để dưới kế tiếp nội dung liền lộ ra ý vị thân trường mọi người chế tạo ra một cái cùng mình hoàn toàn giống nhau người cũng đưa chúng nó đặt vào trong ngọn lửa cũng vây quanh họa diễm lâm vào ngủ say tiếp lấy những cái kia bị đặt vào trong hố lửa đám người t ạ những a diễm n đi cái thế kia khi chế tắc tự mình kinh nghiệm trải nghiệm tử vong trình. quá、chỉnh. Bọn n người được i vào Hảo Mỹ sau thế thân có thể là một loại nào đó có thể bị thiêu đốt vật liệu chế thành lấy tại hỏa diễn bên trong thiêu đốt hầu như không còn phương thức đi vào sau khi chết thế giới đại lực phi chuyên nhìn xem bích họa nói ra chính mình phỏng đoán tiếp lấy khỏe miệng có q u ó c một trận cái này thiết lập làm sao giống như vậy người giấy a h uy cái gì cổ mộ cái gì yêu ma quỷ quái hắn cũng không sợ nhưng là người giấy loại này âm trầm đồ vật hắn nhưng là sợ đến thực chất bên trong đi kim tự tháp bên trong làm người giấy bộ này cũng thái âm gian đi đại lực phi chuyên đột nhiên đứng lên dùng sức xoa xoa cánh tay của mình miệng bên trong còn nói thầm lấy yêu ma quỷ quái mau rời đi c h ờ một chút ngươi nói cái gì vợ lạ dở x ứ n sờ hắn nghe được một cái thật bất ngờ tử ngươi nói nơi này là kim tự tháp đúng a làm sao rồi Vốn đây a n phần hung mánh g mười đ là c một u n đang nói ra người giấy cái từ này sau i một nên mươi phần to h gan chú ý tới giờ lạ vào là giờ nhìn về phỏng h t đoán sư tử nói h tam giác l nhưng g ớ thiên thang trời, chỉ dương có đảo đây là một cái một h a n g m ư ờ i phần đáng giá nghiệm chứng một chút dù sao đi đến lăng mộ chỗ sâu nhất cũng tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian mà lại vốn là muốn lục soát nơi này con đường này thượng có thể thuận tiện làm tốt nhiều chuyện nơi này không n g đủ công a đi nhanh đi tha hơn ư g người ta được chậm rãi đại lực phi chuyên cứng tại tại chỗ từ khi người giấy hai chữ xuất hiện về sau hắn liền cảm giác lưng bốc lên hơi lạnh đại lực phi chuyên bước bất động đường cũng may mở lạ dợ lực lượng thuộc tính đầy đủ cao có thể kéo lấy đại lực phi chuyên tín lên g ơ phòng họp đại bộ phận người đều hai tay mười ngón dao nhau c h é miệng bầu không khí vô cùng kiềm chế duy nhất cái chạm lấy chính là chủ cụ sắc mặt nàng ông trầm lặp lại nhìn xem thu hình lại bên trong chính mình mở cửa tị ẹt chi mặt ta phốc hụ khúc hụ mắt kính trạch nam vừa mới mở miệng tiếng cười liền từ miệng bên trong lộ ra tiếp lấy chủ cụ liền như là kinh dị mảnh nữ quỷ bình thường đem mặt gió xét đi qua ngươi có phải hay không đang cười không có không có ta tuyệt đối không có sợ h a i thán phục ngươi tự biên tự diễn siêu cấp phòng ngự thủ mộ thú giống như là tịch mịch quả phụ bị hoàng b a o đệ đệ công phá trái tim phốc a a a mắt kính trạch nam kêu dây lên bởi vì dưới đáy bản chủ cụ gỗ thiệt cao góp chính g i ố trên chân của hắn rõ ràng đàng hoàng đem chìa khóa bỏ vào liền có thể tại sao phải là một thanh giả chìa khóa? làm giả chìa khóa cũng coi như càng lớn chìa khóa tính là gì càng lớn chìa khóa cũng coi như chu cụ đột nhiên ôm đầu nện ở trên bàn đồng thời hơi nhún chân để mắt kính c h ạ c h nam cùng nhau kêu trên mẹ ruột đại chìa khóa cũng coi như tại sao phải để thủ mộ thú chính mình mở cửa a đây là cái gì đỉnh cấp lưu đầu nhân a ta chịu không được chu cụ tưởng tượng qua vô số thủ mộ thú bị cưỡng ép đột phá tình huống nhưng là vạn vạn không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này đây chẳng qua là khóa cùng chìa khóa mà thôi a trên thực tế t h ed i mặt thật chỉ là một cái bích họa tạo hình thủ mộ thú mà thôi chứ có thể phát ra giọng của nữ nhân bên ngoài không có bất luận cái gì một điểm cùng nữ nhân đáp lên quan hệ chương năm trăm chín mươi sáu người giấy kinh hồn chương năm trăm chín mươi sáu người giấy kinh hồn đại lực phi chuyên xưa nay không sợ phim kinh dị bên trong đồ vật bởi vì đều có thể khắc chế đồ vật nhưng có nhiều thứ không phải phim kinh dị bên trong tập kích tới đồ vật mà là tập t ụ hắn vĩnh viễn quên không được một trậu hỏa thiêu đốt minh tệ cùng tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt người giấy kia tái nhận người giấy vặn vẹo biến mất vào thời khắc ấy giống như là âm gian cùng dương gian con đường mở ra cái này cái này ta thật không được đại lực phi chuyên cơ hồn là dùng dênh gì nhìn trước mắt quái vật hồi hồn chỉ nhân thủ mộ nô lệ lờ vờ một trăm cũng có gấu giấy chế thành người cứ việc công nghệ thô giáp nhưng nó đã bị điểm tình hai mắt trở thành có thể chứa đ ư ợ c linh hồn m ụ t thân sắc mặt trắng bệnh mặt mang h n g má mắt b ố p h n g quang quả thực là từ phim kinh dị bên trong xuất hiện giống nhau đây chính là tầng thứ nhất trong lăng mộ dạo chơi quái vật kinh người lờ vờ một trăm đây cũng không phải là một cái công khai cho tất cả người chơi địa đồn nên có độ khó nào có người tại tầng thứ nhất lăng mộ mê cung liền c h ỉ n h nguy hiểm như vậy dạo chơi quái vật nô rất dễ đối phó a vẫn là dở tiện tay v u lên l v bởi vì là người giấy cho nên mặc dù có lờ vờ một trăm linh tổn thương nhưng bản thân lại hết sức yêu đất kia trong đó linh hồn người giấy có thể để cho người sống đi vào thế giới của người chết kia trái lại cũng có thể chết người tại người sống thế giới di động b ẫ n là giờ nhìn xem đỉnh đầu trong bóng tối rơi vào trầm tư nơi này có gì đó quái lạ ở thời đại này, sinh linh sau khi chết không có tiếp nối linh hồn liền sẽ như là thiêu đốt hầu như không còn ánh đến dập tắt tiêu tán nhưng tại cổ lao chư thần thời đại tử vong chỉ là thân phận cùng tồn tại phương thức chuyển biến cũng sẽ không triệt để tiêu tán trước mắt những ngày người giấy có lẽ chính là trong lăng mộ bồi hồi thủ mộ người chết chế tắt được vô luận bị đánh bại bao nhiêu lần đều có thể xuất hiện lần nữa không t ử thủ mộ người như vậy chúng ta phải chăng có thể cũng có thể thông qua người giấy đi tới đỉnh đầu thế giới tử vong vẫn là do nhịp tim không tự giác tăng tốc lên nếu như có thể thành công tia liền hoàng kim quốc vị trí tại đảo ngược thế giới vấn đề này đều có thể cùng nhau giải quyết lần này đi dạo là thật hồi vốn đi đại lực phi c h u y ê n để chúng ta lại tiến vào trong đi một chút nói không chừng có thể phát hiện chế tạo người giấy mấu chốt đạo cụ thật giả ta đã nhanh một bước đều đi không được đại lực phi c h u y ê n không tình nguyện đi theo bợ lạ dở sau lưng đồng thời hắn từ trong kho hàng lấy ra một bao lớn mối thô mặc dù không biết có hữu dụng hay không nhưng là dù sao cũng so không có tốt lăng mộ bên trong vô cùng phức tạp muốn tìm được đi tới tầng tiếp theo đường cũng không phải cái gì chuyện đơn giản mà nương theo lấy xâm nhập lăng mộ cùng thủ mộ quái vật cùng nhau xuất hiện là đủ loại kiểu dáng cạm bẫy đầu tiên chính là kinh điện trường m â u cạm bẫy từ phía dưới bắn ra đem người xâm nhập chế thành xuyên thịt nhưng xâm nhập nơi này đều không phải gà con đối mặt với loại này xảy ra bất ngờ cạm bẫy cực kỳ lao đạo hai ba lần liền né tránh trường m â u đánh lén cũng tại chỗ lưu lại trước có cạm bẫy nhắn lại như vậy phát sáng nhắn lại tựa như là phát sáng cỏ xì dê ơ cho ưu ám lăng mộ mang đến một tia ánh sáng chứ có thể tránh thoát trường mẫu cạm b ẫ bên ngoài chính là đá lăn cạm b ẫ tại cái này trong lối đi hẹp rơi xuống một cái cơ hồ đỉnh lấy hai bên vách tường nh nhưng xâm nhập nơi này không phải bình thường kẻ chỗ mộ mà là đứng hàng mạnh nhất người dự bị tha hương người đối mặt quay lại đây cự thạch chỉ có quay thân hốt hoảng trốn tránh người mới sẽ chết tha hương người thì lại khác trực tiếp đối cự thạch phát động hung manh trận đông cự thạch vỡ nát tha hương người lông tóc không thương thế mà không có kinh đ i ể n rắn độc cảm ấy kém mình xông lên phía trước nhất v ộ t xỉ hệ vật vỗ vỗ trên người đá vụn trước đây thật lâu hắn liền đối trong lăng mộ c ả m bẫy ôm lấy lý t h a m dò lăng mộ mơ ước lớn nhất chính là chính diện làm bạo lăn xung đến tự thạch cái này trò chơi tương đương chú trọng hợp lý tính cho nên rắn độc cạm bẫy loại này không suy xét rắn sinh hoạt tập tính cùng nhu cầu cuộc sống cạm bẫy là sẽ không tồn tại công hội trưởng không nhàn nhạt đáp lại một tiếng hắn vẫn là không có tha thứ cái này sắc tỉnh tiểu quỷ vì khóa cùng chìa khóa nở tờ giờ vợ kịch liền phản bội hắn hành vi nhưng là làm sao tại thăm dò thời điểm bọn họ đi tới đi tới liền trên một đội người nhưng một xì hệ v ẫ t là một cái siêu cấp a n tạp game thủ chuyên nghiệp đối với các loại loại hình trò chơi đều tương đối quen thuộc đi theo hắn trên cơ bản cũng không cần lo lắng ăn thiệt thòi cổ mộ loại địa phương này siêu cường võ lực ngược lại là tiếp theo ưu tiên nhất vẫn là tri thức cùng kinh nghiệm căn cứ ta duyệt m ả n h vô số kinh nghiệm loại này hai người hoặc là một người bởi vì đối trong cổ mộ tài bạo tham lam mà cùng đại bộ đội tách ra người giống nhau rất nhanh liền sẽ bị tế h thiên dùng để tô đậm cổ mộ c ả m b ấ y khủng bố cũng thì như nói vợ xỉ hệ vật hướng phía phía trước đạt một ước tấm gạch trong nháy mắt hạ xuống tiếp lấy khoảng cách vợ xỉ hệ vật mặt rất gần tấm gạch trong nháy mắt phun ra một cỗ chất lỏng vợ xỉ hệ vật vẹn vẹn chỉ là n h ó n g một cái đầu liền tránh thoát chất lỏng mà chất lỏng trực tiếp trên mặt đất sinh ra ăn mòn khói dày đặc xuất hiện kinh điển ăn mòn chất lỏng coi như ngươi là đem thủ chuyên mà là ta coi như bị phun đến cũng không có gì vợ sĩ hệ vật nói a y tại công hội trưởng không không thể l o ạ i vẻ mặt giơ lên trong tay dài mảnh vật thể vật lý học thanh kiếm vân tay xà ben lấy chưa ra đời chi linh làm hạch tâm chế tạo ra đến vũ khí chỉ biết sinh ra thuần túy đánh mất tổn thương bởi vậy trừ cứng rắn bên ngoài không có bất luận cái gì ưu điểm xà ben thẳng tắp cắm vào lăng mộ trong vết tường mấy lần khiêu động về sau tấm gạch rụng xuống lộ ra bên trong cạm bẫy cơ quan tham dò lăng mộ phải làm sự tỉnh đào đi ở giữa mặt cạm bẫy giám định kỹ năng vừa mở sau lưng của hắn buốc lên mồ hôi lạnh ác thú ảm mịt dịch vị lấy ác nhân trái tim làm thức ăn ác thú nó dịch vị sẽ không phân tốt xấu ăn mòn hết thể tiếp xúc nhân loại làm bọn họ bị thương hoàn toàn thay đổi biến thành máu thịt be bét quái vật làm tiếp xúc người trong nháy mắt tử vong cũng đem thi thể chuyển hóa thành cồn u bạo thi thú không khác biệt tập kích nhìn thấy tất cả sinh mạng thể cái này tờ mở vẫn là một cái miểu sát cảm ấy thái âm gian vừa xỉ hệ vật rụt cổ một cái đây là điện ảnh tiểu đoạn bên trong bị cường toan cảm bấy tập kích sau người kết quả hắn nghe nói qua có thể người chơi thi thể bị chuyển biến trở thành quái vật chuyện âm sơn mạch chưa có đi và nguyên nhân chính là có một cái rất mạnh người chơi bị chuyển biến vì quái vật nếu là hắn bị cái đồ chơi này r ộ i đến vậy cái này c ổ mộ liền không thể tiến tham r ư n Người g c ế t đ ị đồ. Trưng 597, Người dò một cái lăng mộ phải đối mặt lớn nhất khó khăn nhưng thật ra là muốn là cái gì nếu như không có mục tiêu hỗn loạn đi dạo hoặc là thấy cái gì muốn cái gì cuối cùng chỉ biết táng t h â n tại trong lăng mộ vợ lạ dợ rất rõ ràng mục đích của mình là tìm trong cổ mộ mười hai thú đứng thẳng ở đảo ngược sau khi chết thế giới phương pháp là niềm vui ngoài ý muốn hiện tại chỉ kém thử một chút là có hay không có thể thực hiện bất quá đây là n g ư ờ i sao đại lực phi chuyên nhìn một chút trước mắt chỉ có thể dùng một đống để hình dung trước mặt thoạt nhìn như là cá nhân đồ vật lại quay đầu nhìn về phía vợ lạ dợ ta nói đây không phải ngươi lúc kia ta dáng dấp tương đối chịu tượng nha vợ lạ dợ lúng túng xoa xoa đôi bàn tay hắn ý nghĩ rất đơn giản thử một chút là có hay không có thể sử dụng người giấy đi vào đảo ngược thế giới của người chết vừa vặn cái này lăng mộ chính là đảo ngược sau khi chết thế giới mà vừa vặn chung quanh còn có hồi hồn chỉ nhân rơi xuống cỏ gấu giấy cho nên b ỡ lạ dờ ngay tại chỗ dán cái giống người mà không phải người đồ vật đi ra hắn nghĩ đến nếu người giấy là một loại nào đó có thể để cho người sống linh hồn rời đi thể xác đó nhất định là có thể được ban cho phúc phân biệt đạo cụ nhưng thật đáng tiếc hắn dán đi ra hình người không có bất kỳ phản ứng nào có phải hay không là người làm quá thô giáp đại lực phi chuyên t r e o g ẹ o gạt mở b ỡ lạ dờ nụ cười của hắn lập tức cứng đờ bởi vì có gấu giấy đi ra hình người nhuyễn động đứng dậy đầu vị trí biến thành mặt của hắn giống như lúc nhưng để người dùng mình chính là cặp mắt kia không có con ngươi chỉ có quỷ dị chòng trắng mắt a thái thượng lão quân cấp tốc n g h e lệnh đại lực phi chuyên phá âm thét lên giơ lên trong tay con toi liền nghĩ đọc xuống b ẫ n là dở tranh thủ thời gian đưa tay ngăn cản để đại lực phi chuyên tỉnh táo một điểm không có đối địch phản ứng không có đối địch phản ứng cỏ gấu giấy đi ra hình người chỉ là biến thành đại lực phi chuyên dáng vẻ nhưng là tại đại lực phi chuyên đứng ở trước mặt nó sau mới thay đổi bộ dáng cái này có chút kỳ quái ta không có phản ứng chẳng lẽ là bởi vì mặt của ta ga phủ nón trụ ngăn trở rồi chỉ biến đầu có thể hay không cũng là bởi vì ăn mặc trang bị nguyên nhân b ợ lạ giờ nhìn về phía đại lực phi truyền do dự mãi về sau nói nếu không ngươi đem trang bị toàn bộ đều thoát đi đại lực phi truyền một khắc này biểu tình biến hóa là b ợ lạ giờ nhìn qua đặc sắc nhất sân khấu kịch từ lông mày đến lỗ mũi lại đến bờ môi cả khuôn mặt thượng mỗi một k i a cơ bắp đều giống như diễn viên giống nhau dãy ruộng im ắng biểu diễn một loại nào đó cảm xúc ngươi không muốn ô huế chỉ là ta cần ngươi loại trang mới có thể nghiệm chứng cái nào đó phỏng đoán dù sao làm mạnh mẽ tha hơn người ngươi nhất định thử qua loại trang a lần này nói thật giống như bợ lạ d ở tại cho thích loa trang nhưng là lại biết cái này người không tốt một cái có thể thỏa thích loa trang cơ hội nếu như có người cảm thấy biến thái thậm chí có thể trở về một câu đây là tại vì thế giới mà loa thể đại lực phi chuyên nghẹn ngào rất lâu không được không tại bợ lạ d ở chờ mong cùng ánh mắt khích lệ hạ cởi xuống chính mình trang bị đứng ở c ỏ gấu giấy trước mặt c ỏ gấu giấy lần nữa phát ra lệnh người dùng mình n ú p nhích tâm thanh một cái từ tóc đến túi luôn quần lại đến ngón chân đều cùng đại lực phi chuyên giống nhau như lúc người giấy đứng ở trước mặt bọn hắn nếu như không phải nhìn tận mắt có gấu giấy quá trình biến hóa không có người sẽ tin tưởng cái này giả đại lực phi chuyên là giấy làm. Tại cỏ giấy cỏ rắp h o à nếu thành b i n này, hoàn thành định nhân hóa một khắc này, chúc phúc hoàn thành giám định chỉ một giám từ cổ lao g ấ giấy chế h t à như tế tự chi vật, có thể hoàn toàn bắt t chi có hoàn r ớ cho được người trước mắt bên ngoài, mắt u y n nó thuyết đưa nó ném v à trong lửa thiếu đốt, có thể đem nó đưa đi người chết thế cho nó người Nếu như giới. lửa đưa đi đem có ánh mắt nó như vậy nó liền không còn là tử vật đây chính là có thể t h a m dò đảo ngược thế giới của người chết thân thể sao tiên muốn làm sao kích hoạt nó trước đó bích họa nói thế nào vẫn là dở gõ chán của mình nhớ lại bia đá cho đôi mắt đôi mắt là còn cần tìm một cái đôi mắt đạo cụ sao vẫn là nói có một cái bút vẽ đạo cụ、Hoa. bút vẽ đạo cụ có khả năng nhưng là ta càng tin tưởng cái này à đại lực phi chuyên cố nén hăng ý chậm rãi d ơ lên tay phải d ơ ngón trọ lên cùng ngón giữa tới gần người giấy chống không đôi mắt đo lấy hắn điểm hạ đi nhói nhói chuyển đến chuẩn xác mà nói đó cũng không phải chân thực đau đớn càng giống là ngón tay đụng vào sau có bị đâm xuyên vi diệu cảm giác đại lực phi chuyên hai ngón dịch chuyển khỏi hai d ọ t trướng mắt tinh hồng lưu tại người giấy đại lực phi chuyên trong ánh mắt giờ khác này người giấy thu hoạch được đôi mắt sinh động như thật phải trang rời đi linh hồn t đại lực n phi trên vợ lạ dợ tại chỗ liền muốn giải cứu đại lực phi trên nhưng đại lực phi chuyên lập tức đưa tay hướng phía vợ lạ dợ lắc đầu đại lực phi trên thân thể biến mất biến thành một đoàn linh hồn hỏa diễm cũng bay vào người giấy đại lực phi chuyên trong thân thể người giấy không có mí mắt nhưng là tại linh hồn h ỏ a d i ễ m tiến vào bên trong về sau nó trước mắt thật thần kỳ à cảm giác liền cùng thân thể của mình giống nhau không có bất luận cái gì dị thường đại lực phi chuyên ngạc nhiên tại chỗ nhảy nhót một chút cảm thụ được cái này giấy làm thân thể không cần lo lắng vợ lạ d i là ta đại lực phi chuyên hướng cảnh giới bên trong vợ lạ d i vô vô ngực tiếp lấy đã làm nhiều lần chuyện chứng minh chính mình là đại lực phi c h u y ê n không phải tên giả mạo lần này vợ lạ d i ngạc nhiên đứng dậy thế mà thật đem linh hồn chuyển rời đến người giấy bên trong hiện tại chỉ cần đem ngươi đốt liền tốt rồi vợ lạ g i lập tức lấy ra bao đ u c dựa vào hướng đại lực phi c h u y ê n c h ờ một chút à à à à đại lực phi chuyên tựa như là một loại nào đó khó có thể tin siêu cấp dễ cháy vật b vợ lạ dở bó đúc vừa mới tới gần liền bắt đầu cháy rừng rực mặc dù không đau nhưng là siêu cấp dọa người đây chính là siêu cấp hát thú vị người chơi vô pháp cự tuyệt đi ngang qua sân khấu người giấy đại lực phi chuyên tại h ỏ a diễm bên trong biến mất không còn một mảnh nhưng cùng lúc phía trên đảo ngược thế giới của người chết bên trong xuất hiện một đám lửa trong đó bao vây lấy chính là đại lực phi trên cái này đáng chết chuyển tràng hụ chết người đại lực phi chuyên lớn tiếng phàn nàn một tiếng mà hưng p h n trong lòng càng nhiều loại này cần đặc thù đạo cụ đi vào địa đồ mặt trái thiết kế nhất là người giấy thiết kế để hắn cảm giác tương đương thú vị Ket khô khí, khi Từng tiếng gầm nhẹ từ đằng xa đến, nằm trên mặt đất thây lên, nhặt lên trên đất vũ khí, dùng chống mắt thủng thủ tội trừng phạt chính là bị mổ đi ngũ quan ngũ tạng, sinh tại ngày này bậc thang tầng dưới chốt nhất a a a. xa quan nhẹ đằng chuyển đến, nằm lên, lên dùng chống rông nhìn lên chuyên nhân còn sống nô nhân, bọn muốn chính ngũ ngũ vinh sinh ngày này gầm gặp rãi lôi đại phi đại đi dưới bồi hồi. chậm chăm mộ mổ chú họ lực ác bậc bò bị LV50 là lệ, là là, vũ V bởi vì bọn hắn ngay cả mình đã ngày hôm đó bậc thang chỗ cao nhất đều không cảm giác được cho nên bọn hắn là mới tốt nhất thủ mộ nô lệ t r ư ơ n g năm trăm chín mươi tám yếu đ ớt người giấy khủng bố chống ngoặt chương năm trăm chín mươi tám yếu đ ớt người giấy khủng bố chống ngoặt xác ướp kinh đ i ể n phim kinh dị bên trong kinh đ i ể n khủng bố nhân vật đã kinh đ i ể n đến xuất hiện tại trước mặt lúc đoàn người chỉ biết y tứ y tứ thét lên hai tiếng trình độ nếu như đặt ở trong trò chơi chỉ biết đặt được một câu mo đưa trên người ngươi bảo bối giao ra chờ một chút đại bất kính hà l v năm mươi xác ướp quả thực là đang nói đùa đại lực phi chuyên một nắm tay dự định lấy ra chính mình đại pháo cho những lao g i ả này cảm thụ một chút hiện đại bạo lực nhưng nhà kho không thể sử dụng hở đại lực phi chuyên không tin tà lôi ra hệ thống giao diện tất cả công năng toàn bộ đều bị khóa nhà kho không thể lấy ra đồ vật nhưng là có thể đem đồ vật bỏ vào bất quá lò gập vẫn là có thể dùng chẳng lẽ bởi vì cái này người giấy thân thể là không có mặc trang bị cho nên ta dùng như vậy thân thể đi vào đảo ngược thế giới của người chết cũng không có trang bị càng thêm quá đáng chính là hp biểu hiện chỉ có hai bởi vì là giấy làm cho nên giấy giống nhau hp cũng là chuyện đương nhiên c h ắ c không được thủ mộ xác gớp đẳng cấp chỉ có lờ vờ năm mươi dù sao chỉ cần s á t một chút là có thể đem người giấy cho đâm thủng đẳng cấp cao bao nhiêu đều không có ý nghĩa ta ta đại lực phi chuyên tốt đẹp ra giáo để hắn mắng không ra quá khó nghe lời nói chỉ có thể kiên trì phóng tới trước mắt thủ mộ xác gớp cũng may người vạch ra không có như vậy âm gian thủ mộ xác gớp động tác tương đương chậm chạp cứng đờ, giống như là tân thủ cửa hải dạy học quái vật đại lực phi chuyên nhẹ nhõm đoạt lấy thủ mộ xác gớp trong tay trường âu trở tay cho thủ mộ xác gớp làm cái giải phấu m ù sọ đem thủ mộ xác gớp từ trên xuống dưới x cái khác thuộc tính đều không bị ảnh hưởng đại lực phi chuyên n g n g đầu hướng phía đỉnh đầu hắc cám phất phất tay hắn mặc dù nhìn không thấy nhưng là hắn biết mỡ l à giờ nhất định chính nhìn xem hắn kết rồi phía sau truyền đến run dày âm thanh d ọ a đại lực phi chuyên nhảy một cái hắn tranh thủ thời gian quay đầu phát hiện bị sỏ xuyên đóng ở trên mặt đất thủ mộ xác ướp thế mà vặn vẹo lên bất tử c h i thân đại lực phi chuyên lập tức kéo dài khoảng cách nếu như là bất tử c h i thân lời nói kia mặc kệ đối phương bao nhiêu cấp đều không quan trọng đối phương có thể mài chết hắn đáng ghét Ta tận được kia h thu thập, ả năng đ ạ lực phi chuyên chấn phi thân thể chấn đậu, thời i động, g n nháy nên chậm chạp, con mắt chậm di động, hắn tại kéo dài khoảng cách thời điểm không cẩn thận đi vào một cái cực kỳ khủng bố địa phương.、Chỗ、ngọt. một mắt chậm mắt chậm điểm một trở tại thời chạp, cách cái rãi cực kéo vào di dài đi Kia địa kỳ bố là từ hắn thể nghiệm tra tấn trò chơi lúc bắt đầu liền vô p h á t quên bị chỗ ngọt thống trị hoảng sợ kia chỗ ngọt bên trong tồn tại thế giới này ác độc nhất tồn tại là đến từ thế giới sáng thế thân ác ý nơi đó có lẽ không có cất dấu bảo vật nhưng là nhất định có một cái chuẩn bị tốt t r ậ đâm hoặc là xạ kích quái vật hắn nhìn thấy dương anh mua bớt cơ mục nát cổ kiếm xông lên sát lớp ta ít hít h í người tiên đại lực phi trên giống như là nến tàn trong gió hai hp biến mất người giấy thân thể hóa thành một đám lửa hừng hực biến mất người a đại lực phi trên đột nhiên trên mặt đất ngồi dậy nhìn chung quanh một chút là hắn biết chính mình trở lại người sống thế giới địa đồ tốt đáng tức là đại lực phi trên không nghĩ tới nơi đó thế mà còn trốn tránh một cái quái vật mặc dù ta nhìn thấy nhưng là không có cách nào nhắc nhở ngươi vẫn là dợ tiếp nối cảm thán một tiếng đưa tay kéo đại lực phi trên bất quá lần này có thể xác định người giấy chính là dùng để thăm dò cái này lăng mộ đảo ngược địa đồ phương pháp phương pháp là tìm được nhưng là độ khó là thật không nhỏ đại lực phi chuyên dùng sức lau mặt một cái để cho mình biểu lộ mềm hóa xuống tới người giấy thân thể chỉ có hai điểm hết u y ý vị này đừng nói bị đánh trúng thậm chí phải cẩn thận nhảy nhót hoặc là nhảy vọt động tác là hàng thật giá thật đụng một cái liền chết người giấy bất quá từ chuyển trảng không đúng là ta làm người giấy đi vào đảo ngược thế giới của người chết tình huống đến xem là có thể n h ả y quan người giấy đến vị trí là tại người sống thế giới địa đồ bị thiêu hủy địa phương như vậy liền có thể thông qua tại người sống thế giới địa đồ di động đến nhảy qua một chút khó đối phó quái vợt giả thiết thế giới của người chết trong địa đồ tồn tại bột cũng có thể dùng loại phương thức này trực tiếp khiêu chiến b nhưng như vậy sẽ bỏ lỡ rất nhiều tình báo đi vợ lạ dở dơ ngón tay lên chỉ phía trên một cái phương hướng ta nhìn nơi đó có một cái không người trông coi bảo dương chờ một chút ngươi có thể nhìn thấy đại lực phi chuyên phát hiện điểm mù cái này kim tự tháp cổ mộ địa đồ không hề nghi ngờ là chia làm có chút cực nhỏ lợi nhỏ người sống địa đồ cùng ẩn giấu đi đại lượng tài bảo tình báo người chết địa đồ tại dưới tình huống bình thường hai cái này địa đồ sẽ giống như là sinh cùng từ quan hệ giống nhau bị hoàn toàn cách ly người chơi chỉ có thể dùng một cái người giấy thân thể tại người chết trong địa đồ tìm tòi bị tra tấn coi như có thể thông qua tại người sống trong địa đồ di động phương pháp thay đổi người giấy thân thể tại người chết trong địa đồ đăng nhập vị trí phương pháp tại hoàn toàn vô pháp nhìn thấy người chết địa đồ tình huống dưới cũng không có bao nhiêu ý nghĩa có thể bỡ l ạ d ở không giống ở trong mắt bỡ l ạ d ở thần kia cô lập hấp vụ liền cùng không có giống nhau toàn bộ người chết địa đồ chi tiết vô cùng bại lộ tại trước mắt của hắn đừng nói mai phục kẻ địch liền bảo dương ở đâu đều có thể trông thấy cái này chẳng phải mang ý nghĩa hhh <cười> đại lực phi chuyên xoa xoa tay trong tiếng cười mang theo một chút nịnh nọt ớ i gần bỡ lá dơ có thể hay không làm việc này hơi rút điểm bật đ i u không phải liền làm muốn để ta cho ngươi biết bảo dương vị trí sau đó ngươi trực tiếp tại bảo dương vị trí đi vào người chết địa đồ sau đó cầm đồ vật liền chạy nhà vợ lạ dơ cũng coi là hiểu rõ tha hương người chỉ cần tha hương người lộ ra nụ cười như thế trên cơ bản không phải nghĩ đùa nghịch ám chiêu chính là muốn dùng ám chiêu trốn học loại này trực tiếp vượt qua thủ hộ tài b ả o buột trực tiếp trộm bảo vật hành vi tại tha hương người bên trong cũng không tính là chuyện hiếm lạ có người cảm thấy hành động như vậy quá h è n h ạ là rất khinh thường nhưng vợ lạ dơ lại cảm thấy không có gì tha hương người cũng là người luôn có sẽ không nghĩ thời điểm chiến đấu có quyền lợi đi tránh chiến đấu dù sao chờ tha hương người cảm thấy bột trên người rơi xuống vật rất hữu dụng thời điểm liền sẽ đi đem bột cho chặt ta là đều có thể nhưng chúng ta cũng hẳn là suy nghĩ một chút người giấy thân thể quá yếu chuyện này vợ là dở dang tay ra nhắc nhở lấy gieo họ đại lực phi c h u y ê n ta không có khả năng một mực đi theo ngươi đem toàn bộ người chết địa đ ổ đều thăm dò sạch sẽ cho nên tốt nhất ứng đối phương pháp là nghĩ biện pháp để người giấy trên thân bao nhiêu mặc điểm quần áo hoặc là cầm đem vũ khí cái gì ừ m cỏ gấu giấy chỉ có thể phục chế thân thể của chúng ta không có trang bị đại lực phi chuyên xoa cảm trầm n â m trong chốc lát có lẽ chúng ta còn phải mời đại sư xuất mã cho chúng ta lượng thân chế tắc người giấy thân thể đại sư dĩ nhiên là chỉ tiêu sái rời đi nhạn tạo sư vợ lạ dở chưa từng gặp qua so người này tay n g h ề càng tinh xảo hơn người nếu như người giấy trên người trang bị tại người chết địa đồ có thể biến thành chân chính vũ khí vậy ta nguyện ý dưng người chết địa đồ là toàn bộ thế giới có ý tứ nhất địa phương đại lực phi chuyên dơ ngón tay lên chỉ b ợ lạ dở phía sau gồng n h ì ai nói xuyên tại người giấy trên người liền nhất định phải là chính chúng ta trang bị chương năm trăm chín mươi chín tội nhân bình chương năm trăm chín mươi chín tội nhân bình đại lực phi chuyên thường xuyên vì chính mình không trải qua đầu góc xuất hiện ý nghĩ mà tại sau đó cảm thấy hối hận tại nói không chừng người giấy hình thức có thể tự định nghĩa sử dụng bất kỳ vũ khí nào đồ phòng ngự dụ hoặc dưới đại lực phi chuyên sinh ra kiêng người chết địa đồ mặc kệ xuất hiện cỡ nào phân tình huống cỡ nào phân quái ta đều có thể lý giải ý nghĩ xem chừng hắn cùng bày kế não mạch kín đụng vào nhau cho nên hắn lọt vào xưa nay chưa từng có phân lực công kích đầu tiên người giấy hình thức chỉ có hai nhỏ máu là hiện tại vô luận như thế nào đều thay đổi không được tình huống ý vị này hắn là một cái so với sinh trẻ con đều muốn yêu ớt thân thể trên mặt đất có, một cái gai đều có thể miệu sát hắn. tại bờ lạ dợ vạch ra bảo dương vị trí về sau đại lực phi chuyên không kịp chờ đợi thu thập cỏ g ấ u giấy chế tắc cái thứ hai người giấy thân thể đi vào người chết địa đồ hắn tinh chuẩn rơi vào bảo dương trước mặt tiếp theo tại hắn mở ra bảo dương thời điểm một cái s á c ướp từ phía sau hắn lối vào chỗ và vào một đao đâm chết hắn đại lực phi c h u y ê n mặt đen lên tại người sống địa đồ ngồi dậy bờ lạ dợ lúng túng gãi c á i h ốc ta cũng không biết vì cái gì ngươi vừa mở bảo dương nó liền hướng phương hướng của ngươi đi tới ai đại lực phi chuyên lất đầu nhưng là một nháy mắt nhưng lại hướng phía bờ lạ dợ nâng lên lâm mày ta mặc dù chết rồi nhưng là chết trước đó đem bảo dương bên trong đồ vật cho toàn bộ lấy đi đây chính là người chơi nên có tố chất tại tử vong trước đó một nháy mắt vơ vét trong đó tất cả mọi thứ mặc dù bên trong c h ỉ có cái này một cái nha cả nổ kịp tội nhân bình khỉ đầu chó đầu thân bọn họ tội ác ở chỗ biết rõ làm việc thiện thiếu ác là đạt được yên tĩnh đi tới phương kia an tường c h i địa phương pháp nhưng bọn hắn lại muốn bỏ lên trên cái thang dùng bọn hắn dơ bẩn c h i thủ đi đụng vào phương kia yên tĩnh bởi vậy bọn hắn bị mổ ra tạc khí chế thành thủ mộ nô lệ tội nhân bình phong ấn ký túc lấy linh hồn tạc khí bình là bọn hắn vĩnh cửu lộc giam cũng là vĩnh Sinh Bí Mật. Ừ. xem ra phía trên xác cướp sở dĩ đánh không chết là bởi vì linh hồn của bọn hắn bị chứa ở những ngày tội nhân bình bên trong chỉ có đem những ngày tội nhân bình đều phá hư những cái t i a không chết xác cướp mới có thể bị đánh bại mặc dù tìm được tiêu diệt thủ mộ xác cướp phương pháp nhưng đại lực phi chuyên ngược lại lộ ra thống khổ biểu lộ hắn bộ mặt hướng mở lạ dơ hỏi ta có thể biết phía trên có bao nhiêu thủ mộ xác cướp sao q u a n g ta nhìn thấy liền có hai mươi ba mươi con đi một cái xác cướp có bốn cái bình sau đó hai mươi ba mươi con một trăm hai mươi cái bình đại lực phi chuyên g ơ lên trong tay t ộ i nhân bình thẹn quá hóa giận nghĩ n ệ nó cái này tội nhân bình bộ mặt thật rõ ràng là tại thẻ trong ao nhét rắt rưởi kéo thấp thu hoạch được thật bảo b ố i sát xuất ấu ác tính bình tĩnh một chút nói không chừng cái này bình còn có khác tác dụng cô đại lực phi chuyên khuất nhục cứng đờ chứ đây là bợ lạ dở để hắn đừng ngã bên ngoài còn có chính là lấy thế giới này khả năng đến xem nói không chừng cái này vò mẹ thật có thể tại một ít trường hợp phát huy được tác dụng chẳng hạn như làm thành một loại nào đó tà ác nghề nghiệp vũ khí bên trên tăng lên tà ác kỹ năng tổn thương cái gì đại lực phi chuyên chúng ta hiện tại hẳn là phân tích cái này tội nhân bình bên trong nói không chừng sẽ có liên quan tới lăng mộ bí mật t ì n báo vợ lạ dợ đưa tay đem tội nhân bình từ đại lực phi chuyên trong tay lấy đi tỉnh đại lực phi chuyên lấy đơn thuần b ắ p thịt bóp nát cái này b ì n h sau khi tới tay vợ lạ dợ lắc lắc bình bên trong chuyền đến ở m ớ c cọc cọc tiếng va chạm cái này xúc cảm quả thực liền cùng tươi sống khối thịt ở bên trong lắc lư giống nhau chứ cái đó ra bên trong giường như còn có cực kỳ nhỏ bé tiếng kêu rên một cái thủ mộ xác gớp có bốn cái tội nhân bình phân biệt giấu ở cái này người chết trong địa đồ góp đủ bốn cái nói không chừng có thể đúng đúng ứng thủ mộ xác gớp làm những gì sau đó thời gian bên trong vợ lạ dợ cùng đại lực phi chuyên phối hợp ăn ý vợ phụ trách nhìn xem địa đồ mà đại lực phi chuyên phụ trách đi tới phía trên người chết địa đồ mở bà dương nhưng như vậy hiệu suất thực tế quá thấp một khi đại lực phi chuyên đi tới người chết địa đồ bọn họ trước đó liên hệ liền hoàn toàn g ã y mất chỉ có thể để đại lực phi chuyên người giấy thân thể sau khi chết một lần nữa trở lại người sống thế giới mới có thể tiếp tục trò chuyện đại lực phi chuyên ngược lại là không ngại như vậy qua lại nhưng là bọn hắn có gấu giấy tồn lượng rất để ý đánh bại hồi hồn chỉ nhân thủ mộ nô lệ mới có thể thu được có gấu giấy mà những n à y người sống địa đồ thủ m ẫ người giấy lại nhiều cũng chịu không được như vậy tiêu hao v ợ là g i cùng đại lực phi chuyên thảo luận qua dùng khác giấy phải chăng có thể làm ra người giấy Phải chăng hồi hồn chỉ nhân hạn đại ị định n nhất đến hẳn này nay từng người đừng nói người người biến thành có thể rời đi linh hồn h phải chế thấy thể chưa chứ chi chỉ cho thể cho thể gấu giấy giấy, giấy giấy tác? Ta trước từ tới mắt được, điểm để đi đ cảm bởi ai mới rời có cỏ có lúc có có có có qua xưa ra làm vì là o cụ. đ ạ lực phi chuyên trà sát từ trên người hồi hồn chỉ nhân rơi xuống cỏ gấu giấy tài liệu bất kể thế nào giám định đều chỉ có thể xác định đây chính là một tấm cỏ gấu giấy hiện tại chỉ có một khả năng tính đó chính là hồi hồn chỉ nhân liền cùng đem dược liệu dựa theo nhất định thành phần để vào trong nồi có thể nấu ra trị liệu nước thuốc giống nhau làm như thế liền có thể đạt được hai mươi cơ bản quy tắc điều phỏng đoán này tương đương đáng tin cậy không có so người chơi chưa từng có làm qua cái này lý do thoái thắc càng thêm có thể tin độ coi như nhất định phải có cỏ gấu giấy thành phần vậy chúng ta cũng có thể tại tạo giấy quá trình bên trong đem cỏ gấu giấy cùng nhau quay đi vào như vậy chúng ta c ỏ gấu giấy liền có thể đại lượng sinh sản chế tạo người giấy tài liệu vấn đề xem như giải quyết nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có khả năng ra ngoài đại lượng tạo giấy đến lúc đó tha hương người nhiều lên hành động liền không tiện đại lực phi chuyên rất nhanh liền giải quyết vấn đề hắn cứ gọi tới đồng dạng tại trong mê cùng tìm tòi kết mèo cũng tỏ vẻ kết mèo có có thể vượt qua người sống địa đồ cùng người chết địa đồ phương thức liên lạc vợ lạ giờ nửa tin nửa ngờ trên thực tế kết mèo s á c thực đem hắn mỗi một câu đều chuẩn xác không sai chuyển đạt cho đại lực phi chuyên không hổ là tha hơn ư g người vợ lạ giờ cảm thán một tiếng toàn tâm toàn ý quan sát đến người chết địa đồ chỉ dẫn đại lực phi chuyên tránh đi tất cả thủ mộ sát lớp đi mở ra trong đó bảo dương dần dần vợ người bên cạnh càng ngày càng nhiều nao nhau học hắn bộ dáng ngẩng đầu nhìn đen như mực trần nhà sách chỉ có hai giọt huyết thật thật là phiền thức a đại lực phi c h u y ê n mặt mũi tràn đầy khó chịu tại một đám lửa bên trong đứng lên thật giống như giấy thân thể để hắn chỉ có thể khuất nhục trông tránh dù vậy cũng sẽ rất tùy ý lên i treo không ai sẽ thích loại này bó tay bó chân cảm giác đang lúc đại lực phi chuyên dự định cùng bỡ lạ giờ nhổ nước bọt đôi câu thời điểm hắn phát hiện chung quanh đứng đầy người nhận biết không biết đều ánh mắt lửa nóng đứng xem loại trang h ắ n các ngươi muốn làm gì đại lực phi chuyên vô ý thức t r a n g ự c giơ phút này hắn sợ hãi cực kỳ chương sáu trăm xưa nay không nhặt đồ bỏ đi chương sáu trăm xưa nay không nhặt đồ bỏ đi chúng ta nói tốt rồi ngày mai liền công bố cổ mộ vị trí mà lại cái k i a môn cũng không thấy ngươi biết ý vị như thế nào sao công hội trưởng không đại diện hạ dạ d ẻ o bắt đầu cùng đại biểu cho yêu tinh quốc kết mèo tiến hành thương lượng kế tiếp nói chuyện liên quan đến thăm dò lăng mộ lợi ích đầu tiên không có bất kỳ thế lực nào có năng lực ăn cả một cái đại địa đồ bên trong tài nguyên coi như đem toàn bộ đại địa đồ chiếm cứ coi như công hội cũng rất khó bảo trụ mà lại rất có thể từ chiếm cứ ngày đó về sau toàn bộ công hội cũng sẽ không tiếp tục là người chơi thân phận mà là bị công lược người bởi vì tham lam mà chiếm cứ lăng mộ sẽ trở thành một cái nhà giam Bọn họ những này tiếp h h á m ể m giả theo t à n h chính là vô số ví dụ thực tế chứng minh chỉ có không ngừng cùng đủ loại kiểu dáng người chơi tiếp xúc mới có thể để cho một cái địa khu một cái phó bản mãi mãi cũng sẽ không ngán nói là như vậy nhưng làm cường độ đảng người chơi bọn họ cũng không có lý do muốn đem thủ sát thủ sát ban thưởng trong lăng mộ bảo vật chắp tay nhường cho người tầng thứ nhất đã bị người tiến vào sờ sạch sẽ mặc dù có thu hoạch nhưng còn kém rất rất xa cái này làng mộ nên có quy cách tầng thứ nhất này không hề nghi ngờ chỉ là món ăn khai vị có thể vào tầng thứ hai lối vào chết sống tìm không thấy có lẽ tầng thứ nhất có một loại nào đó cơ quan nhưng bọn hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian cẩn thận đi sờ mỗi một viên lạch chớ đừng nói chi là cái này lấy danh kim tự tháp làm nguyên mẫu lăng mộ ở trong đường hầm thế mà không có bất luận cái gì nhắc nhở đây cũng quá quỷ dị ở thời điểm này bọn họ nhìn thấy đứng ở kia nhìn qua đỉnh đầu nói lấy kỳ quái lời nói bỡ lạ dơ cùng ở bên cạy nói chuyện trời đất kết mẹo đang ngồi đều là nhân tinh. Lập t ứ chúng l ta cũng đánh bại không ít hồi hồn chỉ nhân trong tay cũng có cỏ gầu giấy công hội trưởng không vừa định dùng chế tác người giấy vật liệu coi như hiệp thương điều kiện nhưng là hắn vừa nói ra miệng phía sau liền chuyển đến dối loạn thương mừng công hội trưởng không cảm thấy không ổn lập tức bay đầu nhìn về phía sau lưng mặt mũi tràn đầy trột dạ đám người n g ư ơ i các ngươi sẽ không một tấm cỏ gấu giấy đều không có nhặt đi nhặt đồ chơi kia làm gì dùng giấy cắt người sao vừa xì hệ vợt hai tay ôm cái hót huýt sáo công hội trưởng tiêu v ậ t lực vỗ xuống mặt không có so hạ dạ dẹo người càng bỡ đỡ cùng cường độ đảng giống như là c ỏ gấu giấy như vậy lặp lại giám định đều không có một chút tác dụng nào đồ chơi trên cơ bản vừa tới nhà kho liền sẽ bị ném đi nói không chừng khi nhìn đến hồi hồn chỉ nhân chỉ rơi cỏ gấu giấy còn biết một mùi lửa cho đốt đến cho hà giận lần này bọn hắn duy nhất thương lượng thẻ đánh bật đều công hội trưởng không nhìn về phía yêu tinh quốc một phương đối diện cũng đầy mặt c h ộ d ạ n cũng đúng ai không các ó v i gì lấy ư u m ộ chỗ lấy có nhu cầu trùng hợp trước hết bảo lưu lại đến đợi đến kết thúc sau rồi quyết định thuộc về quyền kết mèo cũng không mất tích cùng công hội trưởng không đặt thành giao dịch dù sao bọn hắn công hội là thật không có biện pháp hai mươi bốn giờ để online hai cái công hội bắt tay giảng hòa một người tại bờ lạ dờ chỉ dẫn hạ phá giải người chết địa đồ mê cung những người còn lại thu thập rơi xuống cỏ g ầ u giấy hai đại công hội ra tay hiệu suất phi phạm cũng không lâu lắm ngay tại người chết địa đồ tìm được mở ra tầng tiếp theo địa đồ cơ quan kia là một cái nô ra cá sấu đầu pho tượng một bộ rất muốn bị người ấn xuống dáng vẻ sử tại kia chung quanh còn có rất nhiều ý đồ b ò hướng đầu pho tượng hải cốt cùng bồi hồi thủ mộ xác ướp vừa xỉ hệ v ậ t hóa thân người giấy xuất kích linh hoạt xuyên qua thủ mộ xác ướp ba bọc một cốc đá vào cá sấu đầu pho tượng bên trên cá sấu đầu pho tượng chậm rãi hạ xuống nổ thật to âm thanh từ lăng mỗi chỗ sâu chuyển đến giống như là một loại nào đó to lớn cơ quan đang di động một cái ngay ngắn cửa lớn tại mọi người cách đó không xa mở ra một hạt chiếu lấp lánh đổ vật xuất hiện tại tối tăm trong hành lang tiếp lấy vô số điểm sáng xuất hiện giống như là tán lạc xuống tinh hà nhưng bên thai chuyển đến tinh m ị n leo lên âm thanh lại làm cho ra đầu run lên hoàng kim thánh giáp trùng quần lờ vờ từ đại lượng lờ vờ mười hoàng kim thánh giáp trùng tạo thành quần thể q u á c vật là cổ lao sử hình giả trừng phạt người xâm nhập thang trời n g u toan lấy nụt thân đặt chân yên tĩnh chi điệu tức là đại tội, làm chịu đủ vợ lạ i ờ lui lại một bước còn không có n g h ị kỹ nên làm gì đối phó nhóm này côn trùng thời điểm t r u n g quanh tha hương người giống như là đã sớm n g ờ tới bình thường sau lưng hắn trăm hoa luôn nở lấy ra đủ loại kiểu dáng h n g đối biện pháp s á u lộ cũ an ta đại h ỏ a cầu á xem ta thế thân b b ê an phân đi các ngươi a tiến nhanh vào thân thể của ta có một người tương đương kích động trực tiếp nào h vào thánh giáp trùng nhóm bên trong vị này tha hương người có được tương đương hy hữu đặc thù nghề nghiệp trùng sư có thể điều khiển cùng chăn nuôi đủ loại kiểu dáng có được năng lực thần kỳ côn trùng mà thánh giáp trùng không hề nghi ngờ là trong đó t ự c phẩm đến nỗi làm sao chăn ngôi vậy khẳng định là nuôi dưỡng ở trong thân thể chúng sư tha hương người tại thánh giáp trùng nhóm bên trong lăn hai vòng về sau lập tức sử dụng thoát đi đạo cụ nếu là chết liền không có biện pháp hàng phục thánh giáp trùng tại tha hương người hoàn toàn tranh đúng thế công giới vốn nên một hơi nào tới thánh giáp trùng trùng triệu bị áp chế trở về mà đám người thừa thắng truy kích từng bước một tới gần cuối cùng đi vào tầng thứ hai cái này thăm dò quá trình để ta tương đương thỏa mãn trước kia nhìn phim kinh dị bên trong đều là thứ gì ngốc t i ế u dám vào kim tự tháp còn biết làm loại kia chuyện ngu xuẩn một vị tha hương người cảm thán một tiếng các ngươi gần nhất nhìn xác cướp tái bản ba nhân vật chính đoàn không chỉ tách ra thăm dò còn khắp nơi loạn sờ loạn b vợ lạ giờ nghe mặc dù hơn phân nửa nội dung đều nghe không hiểu nhưng là vị này tha hương người nhổ nước bọn đều là bọn h ắ n làm bất quá nói như vậy cũng không sai nếu không phải đi vào lăng mộ đều là thần kinh bách chiến tha hương người nói không chừng đã sớm ra thương vong tại có tầng thứ nhất lăng mộ thăm dò kinh nghiệm dưới tầng thứ hai cùng tầng thứ ba thăm dò liền nhẹ nhõm rất nhiều bọn họ nhẹ nhõm tìm được mở ra tầng tiếp theo nhập khẩu cơ quan theo thứ tự là sư từ nửa người trên pho tượng hạ mã nửa người dưới pho tượng mặc dù cảm thấy hơi trễ nhưng vợ lạ g i vẫn là nh ta nói cái này giống hay không là ngay tại thả ra một cái bột quá trình đây chính là a chương sáu trăm linh một cất cốt giả chương sáu trăm linh một cất cốt giả đã từng có như vậy một cái tà ác sinh vật nó vô cùng hung tàn tà ác nhưng cũng lấy tà ác làm thức ăn nó phủ phục tại phán quyết thiện ác thiên bình lưới hám i ệ n g máu chờ đợi ác nhân trái tim ác nhân luôn luôn so thiện nhân nhiều rất nhiều có biết rõ là ác lại còn muốn làm ác có làm ác nhưng lại không biết là ác bởi vậy nó luôn luôn không lo ăn đồ ăn súng túc để cái này hung ác manh thú trở nên yên tĩnh thậm chí ngây thơ mười phần một mực cảnh giác chư thần cũng vương lòng giữ nhưng có một ngày thiện lương linh hồn liên tiếp xuất hiện ác nhân linh hồn biến ít đi không ít n ó i để cái này tà ác sinh vật lần nữa lộ ra hung mánh đ ộ cong nó c ứ c đói rốt cuộc nó đem nanh vuốt của mình nhắm ngay thẩm phán người linh hồn quyết định người thần hoàng kim chi huyết tung tóe đầy thần thánh thẩm phán c h i đình phán quyết linh hồn thiên bình bởi vậy mất đi chính nghĩa lông vũ nhiễm huyết bởi vậy không còn tượng trưng cho chính nghĩa Khi chỉ thu hà người ác thú tên là mịt có được cá tên mịt tử trên, sấu đầu, sư tử nửa n là ảm mã sư cho nên bị chia ra làm bà làm tấm gạch bị đắp lên ở trong đó ngu xuẩn kẻ t r ộ n mộ a nếu như các ngươi mưu t o à n đặt chân thần thánh thang trời vậy các ngươi sẽ phóng xuất ra đáng sợ amid làm ác nhân các ngươi sẽ thành trong miệng nó đồ ăn nói không chừng toàn bộ thế giới đều đem gặp nó độc hại đây là điều khắc tại ba tầng t r ư ớ c người chết trong địa đồ bích họa có thể nói là sinh động như thật miêu tả tên là amid quái vật chỗ kinh khủng đồng thời cũng là đối kẻ t r ộ n mộ cảnh cáo khi nhìn đến những n à y bích họa về sau tha hương người đẻ xuống pho tượng động tắc càng thêm kiên định bọn họ thậm chí ngay từ đầu còn không biết tìm cơ quan quyết hiếu nhìn thấy cái này bích họa liền sáng t nương theo lấy hạ mã nửa người d ư ớ i khảm vào trong vết tưởng một tiếng càng thêm nổ thật to âm thanh từ lăng mộ chỗ sâu chuyển ra thông hướng t ầ n g thứ tư đ ạ i môn mở ra t ầ n g thứ tư là một cái vô cùng to lớn khoáng đạt không gian lọt vào trong tầm mắt chính là một cái to lớn bích họa bích họa công chính là a m i t nó thân thể bị chia làm ba phần mà ba cái trong thân thể còn bị dài nhỏ phiến đá ngăn lại cản trở vẫn là giờ quan sát một chút t r u n g quanh phát hiện phía trên không có kẻ chết địa đồ mà là có rất nhiều cổ lao bề mặt cơ quan dường như trước mắt bích họa nguyên bản cũng không phải là một thể mà bọn hắn vì đi vào tầng tiếp theo chỗ đ è xuống pho tượng không chỉ mở ra tầng tiếp theo môn còn xúc động đem bích họa di động đến cùng nhau cơ quan hiện tại ả mịt m bích họa còn không có hoàn toàn tổ hợp đến cùng nhau là kiến tạo lăng mộ người cho cuối cùng cơ hội bọn họ cũng không hy vọng phóng xuất ra ả mịt m cho nên hy vọng kẻ trộm mộ nhìn thấy ả mịt m bích họa biết khó mà lui l i ê n bích họa bên trong ả mịt m đều đáng sợ như thế chân chính ả mịt m nên đáng sợ đến cỡ nào cái này nhất định là d ọ người cho rằng cầm một cái bích họa liền có thể dọa đi chúng ta sao vừa mới vị kia n ổ nước bọt g i xét mộ người heo đồng đội tha hương người cố ý nâng lên âm thanh ta hiện tại liền vạch trần cái âm nhu này tất cả mọi người nhìn về phía vị kia tha hương người ta cho rằng đại gia cần như vậy một vai không có như vậy l ă n g đầu nhân vật kịch bản liền không có cách nào đầy tới vậy n g à i mời đám người vị vị này dũng cả người mở đường nhường ra đường luôn có người muốn đối mặt đi ngang qua sân khấu cờ gờ bên trong kịch bản giết tha hương người ho khan một tiếng ngầm đầu g ỡ ữ a n g ư ợ c đi qua cũng tương đương kính nghiệp hướng ảm mịt bích họa biểu đạt chuyên nghiệp chẳng thèm nó tới cái này bất quá chính là một cái phá bích họa mà tôi nhìn các ngươi dọa nó còn có thể từ bên trong tung ra đến k ô n g thành người đi ra a cho dù là vợ Cũng tha ừ vị này t hương người trên mặt nhìn thấy thử tướng. thường, nhất lạt, lạt thần trong giây phút hạ xuống chế tài loại kia. Tha nhìn này bình không nghi ngờ xuống hương người hề phở phở chi hạ chế cấp giây Cái lúc cao đổi lại loại kia. là lập vốn định làm đủ phân diễn đá một cước bích họa bên trong ả m mịt, nhưng lại hà bích họa treo lấy hắn đã không đến kia hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác nhặt lên tảng đá ném một chút tiếp lấy tha hương người đi vào tầng thứ năm lối vào nơi này là kiểu cũ miêu tả ả m i d là đáng sợ cỡ nào ngu xuẩn trộm mộ tặc mau chóng rời đi loại hình uy hiếp bích họa đồng thời đi vào tầng thứ năm cơ quan lại vô cùng dễ thấy bày ở bích họa bên trong là một mảnh lông vũ tạo hình chế tạo cái này lăng mộ người có không thiết phục sinh đáng sợ ảm mịt cũng muốn bảo vệ tầng thứ năm nhập khẩu giác n ộ tha hương người không có chút nào do dự lập tức đẻ xuống một tiếng nhỏ bé tiếng oanh minh từ ảm mịt bích họa bên trong truyền ra tiếp theo là bụi đất tung bay vách đá xê dịch â m thanh b ư ớ c lên bụi đất vặn vẹo thành một tấm thét lên mặt người gào thét lên nào h về phía đám người lại tại trên mặt đất đụng cái vỡ nát kia là lăng mộ người chế tạo thở dài âm thanh cũng là đối bị tham lam cùng vô chi che đôi mắt để ảm mịt phục sinh kẻ trộm mộ phẫn nộ tại bụi đất tràn ngập gian hướng phía đám người giang hai cánh tay ra tiếp xuống dùng cái mông nghĩ cũng biết sẽ phát sinh cái gì khẳng định là chính là á mịt m phúc sinh cũng xuất hiện ở sau lưng của hắn a mặc dù cũ nhưng là mặc kệ bao nhiêu lần nhìn đều sẽ cảm giác rất đặc sắc một trận nóng hổi cồn phong từ tha hương người phía sau đánh tới thổi tan lăng mộ người chế tạo di lưu hoán hận bụi đất to lớn bóng tối bao phủ mà đến chất l ỏ n g s ề n sệch lệ lệch lạch lạch đạp nát tại phiến đá bên trên cật cốt giả á mịt l vờ h a t h ố n g khổ lạc đường người a đi vào trong miệm của nó đi nó trong bụng không phân tiệt ác đều đ e m công bằng giữ t ậ n cá sấu đầu hung m á n h sư từ nửa người trên cùng vô cùng nặng nề dường như một ngọn núi giống nhau hà mã nửa người dưới đây chính là trong lăng mộ dường như dùng để phá hủy hết t h ể cũng không để kẻ t r ộ n mộ đắc thủ hủy diệt thủ mộ thú mà không biết sống chết đại bất kính tha hương người chính là nó phục sinh sau đệ nhất bữa ăn dù sao nó sẽ không chết nó bởi vậy đ ó i quá lâu cá sấu miệng chậm rãi mở ra một k h ắ c này dường như minh phủ đại môn mở ra trao đổi trung cấp giang hai cánh tay tha hương người biến mất thay vào đó chính là một cái cùng tha hương người chờ đại to lớn thùng thuốc nổ ạ mịt một ngụt gầm xuống dưới một tiếng văng tr l i ê n trong miệng bạo tạc đều không thể dung chuyển cái quái vật này lộ ra nửa phần khiết đảm cái này phảng phất là một cái bị đói tra tấn i ê n không có cảm giác nào quái vật không biết đau đớn vô cùng lạnh như băng quái vật sẽ để cho người bản năng e ngại né tránh nước miếng của nó bên trong mang m i ệ u sát cơ chế mà lại sẽ đem m i ệ u sát người biến thành chính mình đối địch đơn vị không nên tới gần hà mã chân sẽ có chấn động công kích chủ công nó c h ô nối tiếp bình thường loại này ghép lại thi thể giống nhau quái vật liên tiếp chỗ sẽ là nhược điểm tha hương người nhóm đâu vào đấy chuẩn bị kỹ cảng tay cầm vũ khí chuẩn bị thu hoạch tại cái này lăng mộ phát hiện cái thứ nhất bảo dương mọi người đều biết một tương đương tài bảo chương 602. n g à i nhất định đặc biệt thích dùng thái đào trợn đâm đi chương 602. n g à i nhất định đặc biệt thích dùng thái đào trợn đâm đi a m i t loại cực lớn quái vật có cỡ lớn quái vật đều có ưu điểm đó chính là không giảng đạo lý phạm vi công kích k i a tráng kiện hà mã chân chỉ là hướng phía trước đạt một bước liền có thể gây nên phóng xạ toàn bộ tầng thứ tư xung kích nếu là không có năm chắc thời cơ nhảy dựng lên tranh né liền sẽ bị trực tiếp tung bay ra ngoài nếu như là ra g ò n g h ề nghiệp lần này sẽ bị tiêu diệt gần một nửa hp cho dù là cường lực xe tăng nhân vật cũng sẽ bởi vì xung kích đánh gây động tác a m i t m ộ ư ơ i phần sinh động hai đầu hà mã chân liền cùng bồn u trồn dường như không ngừng dẫm lên mặt đất bởi vậy phạm vi s u n g kích liền không có đình chỉ qua vỡ lạ dở còn là lần đầu tiên đối mặt loại tình huống này hơi có chút chật vật nhưng tha hương người một bộ tập mãi thành thói quen dáng vẻ không chỉ thành thạo tại sóng s u n g kích bên trong nhảy vọt lan lộn thậm chí có thể lợi dụng sóng s u n g kích tiến hành thuân phản p h ả n kích có một vị sử dụng đại thái đào tha hương người m ộ ư ơ i phần phiêu giật không ngừng sử dụng thần uy cư hợp thức thần uy cư hợp thức là vì phóng thích cư hợp trảm hệ liệt chuyển vận kỹ năng trước đưa kỹ năng tại thu đao quá nếu như cái này vô địch thời gian cùng công kích của địch nhân trung điệp liền có thể điệt ra một kích sau c ư hợp c h ạ m uy lực đại thái đao tha hương người liên tiếp mấy lần vô địch né tránh dấu kín tại trong vỏ đao đại thái đao đã tụ lực đến bắt đầu chấn động phát ra manh thú tiếng gầm tại âm mịt bị đại lực phi chuyên một kích hung mánh thuẫn kích đánh vào cứng ngắc ngã xuống một khắc này đại thái đao tha hương người ra đao giờ khắc này vẫn là giờ ý thức đến đại thái đao tha hương người muốn làm được có lẽ là trong truyền thuyết tên là đăng long trạm chiêu thức nhưng một chiêu kia chính là sơ hở tràn đầy a ngoài dự liệu chính là đây không phải là cơ hợp trạm cũng không phải đ xa so với người nắm giữ còn muốn cao đại thái đào một đ a o đánh c h ú n g ạ mịt cá xấu đầu như là một vệ ánh sáng xuyên thấu mà vào ạ mịt lần thứ nhất phát ra kêu trên thân thể to lớn lần nữa cứng gắc đảo hướng k h á c một bên đại thái đào tha hương người duy trì ưu nhã trợ đâm tư thế v ỡ lạ i ờ nhịn không được vì hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay thật là lợi hại trợ đâm ta làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là trợ đâm ta còn tưởng rằng ngươi sẽ dùng đăng l o n g c h à n đ ầ u cỡ nào giản dị tự nhiên một chiêu v ỡ lạ dợ tương đương kích động bởi vì đăng lòng trạm t h u y ề n thuyết luôn luôn nương theo hoa thức tử vong mà tại loại thời khắc mấu chốt này. vị này đại thái đao tha hương người thế mà không có sử dụng đăng long c h ạ m mà là giản dị tự nhiên tổn thương không tầm thường lại không có chút nào sơ hở đột thứ vị này tha hương người nhất định tương đương yêu quý đột thứ đi đại lực phi chuyên há to miệng lộ ra không mất lễ phép nụ cười vợ l à giờ cũng không biết đăng long c h ạ m trước đưa động tác chính là t r ợ n đầm đại thái đao tha hương người một trăm linh là tìm đúng cơ hội muốn đăng long c h ạ m nhưng là sai lầm không có tính toán tốt tổn thương dẫn đến biến thành t r ợ n đ ô m b ớ tóm là giờ lớn, tiếng khen hay không thua gì. cái lớn khen thua hay chơi này gì c trò phải phải hay không chỉ có cái quái vật này, người có phải hay không đặc biệt thích cái quái người biệt cái quái này này, có có đặc vật vật ộ t tâm Tóm mực cùng sức nó đánh vô tâm ra sức đánh. vô ra lại kết quả là tốt tại loại này cực kỳ trọng yếu bột thảo phạt chiến bên trong sử dụng sẽ đánh hụt sẽ bị đánh gãy đồng thời đa dạng tổn thương đ a n g lòng chạm không bằng cấp tốc chuyển vận về sau liền có thể lách mình rời đi được thứ không phải sao ạ mịt cá sấu đầu hàm dưới xương bị đánh đi ra một cái lỗ thủ lớn miệng đều không khép được lập tức liền phế gặm cắn công kích các đơn vị chú ý giống nhau bột thiếu một loại thủ đoạn công kích liền sẽ đi vào giai đoạn hai hoặc là mở ra ẩn tàng kỹ năng đại lực phi chuyên vừa dứt lời à mịt bắt đầu ho khăn lên đại cổ đại cổ dịch vị cùng nước b ọ t chất hỗn hợp sen lẫn bạch cốt rơi vào trên mặt đất những cái tia bạch cốt chậm rãi đứng lên bọn nó đều là nhân loại hải cốt trên thân không có một tia huyết n ụ trong hốc mắt buốc lên hung mánh nguyền rủa hỏa d i ễ m tội nhân bạch cốt lờ vờ năm mươi ác nhân trái tim bị thả vào à mịt trong miệng mất đi trái tim ác nhân liền nóng n ả y truy đổi mà đi cũng cùng nhau rơi vào à mịt trong bụng tại à mịt như dung n h a n biển lửa cực nóng dịch vị bên trong dính thế không được siêu sinh cũng một mực tìm kiếm trái tim của mình Ám triệu ạ i t hoán ra mấy thân r ă m con n tội nhân bạch ố thuộc về sau, hoán thân t u vợ là giờ hồi ư ớ c một chút triệu hoán thân thuộc cái này kỹ năng đ ặ c thủ bình thường quái vật thủ lĩnh chỉ có triệu tập thân thuộc năng lực này chẳng hạn như lang vương hình quái vật có thể thông qua chu lên triệu tập t r u n g quanh đàn sói tiến hành hiệp trợ tác chiến mà triệu hoán thân thuộc thuộc về rất cao cấp khu vực bột mới có thể có được kỹ năng tại thanh toán một loại nào đó đại giới về sau liền có thể triệu hoán đến tới tương quan thân thuộc quái vật n g h mỹ h cự nhân đã từng liền đem bách thai hàng hà bên trong ác thân huyết dịch lấy ty tan hôn trùng phương thức triệu hoán đi ra titan ác thần càng làm mỗi một bước mỗi một lần hô hấp đều triệu hoán vô số titan hôn t r ù n g triệu hoán thân thuộc làm khu vực bột mới có kỹ năng đặc t h ủ triệu hoán đi ra thân thuộc cũng chia làm có thể bị tiêu diệt nhưng có thể một mực triệu hoán cùng vô pháp bị tiêu diệt nhưng chỉ sẽ triệu hoán một lần hai loại tiệc hạ mịt là loại nào v ỡ là dở dơ lên mịt lại thèm tụ lực m ộ t thường ngân s ắ c viên đạn như là cỗ sao trổi rơi vào tội nhân bạch cốt bên trong doanh ra một cái to lớn c h ố n g giống yếu ớt tội nhân bạch cốt trong nháy mắt thịt nát sư tan nhưng sau một khắc vỡ nát bạch cốt lại tập hợp lại với nhau lẫn nhau dính hợp biến thành một cái càng thêm to、lớn. không thành hình người bạch cốt quái vật tội nhân bạch cốt quần lờ vờ một trăm càng đánh càng mạnh thoạt nhìn là chỉ có đánh b ạ i b cốt mới có thể cùng nhau biến mất loại hình nga vợ lạ d ờ thở ra một hơi còn may là hắn dẫn đầu đọc thủ bên cạnh tha hương người khi nhìn đến ảm mịt bắt đầu triệu hoán thân thuộc về sau lập tức rất nói võ đức không cắt đ ứ c mà là bắt đầu tụ lực chuẩn bị phóng thích phạm vi lớn công kích một hơi diện tất cả thân thuộc thuận tiện tham một điểm tổn thương nhưng nếu là thật để cái này từng phát tụ lực đánh đi ra kia tất cả bạch cốt toàn bộ đều tạo thành một cái đến lúc đó không chừng sẽ biến thành một cái so ảm mịt còn kinh khủng hơn không ch tha hương người lập tức hủy bỏ ở trong tay tụ lực công kích cũng ngắn gọn giao lưu thảo luận lên trước du kích nhìn xem những bộ xương này thủ đoạn tận lực không muốn cùng bọn chúng phát sinh xung đột như loại này bất tử c h i thân quái vật nhất định có đôi ứng phá giải cơ chế như loại này khẩn cấp chiến đấu không có chuẩn bị cùng tình báo liền mười phần khảo nghiệm kỹ thuật cùng bình thường c h i thức tích lũy cũng may nơi này tha hương người đều thân kinh bắt chiến né tránh tội nhân bạch cốt quáy nhiều đi công kích gà mịt cũng không khó nhưng ạ mịt một cước đạp xuống đi một khắc này tính chất liền biến hạ mã nửa người dưới chân rơi xuống hung bánh xung kích một hơi vỡ vụ tất cả tội nhân bạch cốt. trừ phi là thiết lập bên trong không có đầu góc quái vật nếu không cho dù lại quần bạo quái vật cũng sẽ tại tình hình chiến đấu bên trong căn cứ tình huống thay đổi chiến thuật có thậm chí sẽ làm ra lấy chính mình triệu hoàn thân thuộc coi như hồi máu đạo cụ đến sử dụng dơ bẩn thủ đoạn mà à mịt mặc dù một bộ dã thú bộ dáng nhưng chỉ là bởi vì quái vật nguyên nhân sẽ không nhân u ôn cũng không phải là ngớ ngẩn nó thấy rõ ràng vỡ nát bạch cốt thân thuộc lấy càng thêm cường đại trạng thái gây dựng lại triệu hoán tội nhân bạch cốt chỉ là dùng để b à y rối gây dựng lại lấy càng mạnh tư thái phục sinh là nó không biết tại đối mặt mình bị đám nhân loại kia đơn phương treo lên đánh tình hình chiến đấu à mịt khai thác hợp lý nhất cách làm đó chính là chính mình chủ động phá hư những này bạch cốt thân thuộc à mịt chỉ dùng một bước d ậ m toàn tầng bạch cốt thân thuộc một hơi toàn bộ vỡ nát n ả y lên né tránh đám người mặt đều đen mặc dù bọn hắn đều rất h ế u kỳ bạch cốt quái vật có thể tổ hợp ra đáng sợ cỡ nào quái vật nhưng là tại một ngày tốc độ thông kim tự tháp l ă n g mộ mục tiêu dưới bọn họ cũng không muốn nhiều chuyện hiện tại tốt rồi cái này bọn chính mình một cước đem tất cả bạch cốt đều cho vỡ vụn quá bẩn thế mà một cước đoàn diện phe bạn đơn vị đây rõ ràng là chúng ta tại chia của thời điểm mới có thể làm chuyện vợ s、si、ì hệ vật nhịn không được phần n à n cái này có phải hay không phiền phức đại rồi vỡ lạ dở cái chán thấm ra một chút mùa hôi lạnh mấy trăm bộ bạch cốt tạo thành một cái vô cùng to lớn bạch cốt quái vật đây không phải một cái đơn giản càng lớn bạch cốt quái vật mà là vô số xương, cốt mảnh vỡ bám vào một bộ xương bên trên hình thành cơ bắp ngũ tạng lục phủ thậm chí liền con mắt đều có tội nhân bạch cốt quần lờ vờ hai trăm năm mươi kia hoàn toàn chính là một cái trắng xanh a m m i t hơn nữa còn là một cái sẽ không thụ thường cảm nhận được không đến đau đớn thậm chí đánh không chết ả m m i t bắt giữ chiến thuật đoạt thủ sát chiến thuật kết mẹo cùng công hội trưởng không đồng thời thắc ô chuyên đạt chỉ lệnh hai bên thành viên lập tức hoán đổi hành động hình thức yêu tinh quốc bắt được chiến thuật lấy bắt sống cỡ lớn quái vật mà thiết định chiến thuật vừa vặn dùng để đối phó đánh không chết quái vật đại lực phi chuyên sông lên trước toàn thân trên giới tản mát ra rực rỡ thanh quang rất có một bộ muốn tịnh hóa cái này t à ác bất tử sinh vật tiếp lấy hắn sắc mặt trang nghiêm trị một ngón tay mê mội tội nhân bạch cốt quần đầu dâng ư lên thân thể cứng đờ bất động mê mội vợ lạ dợ lập tức lên giọng mê mội h ắ n biết thánh kỵ sĩ cơ sở kỹ năng nhưng là đại lực phi chuyên đều đem thánh kỵ sĩ luyện mắt cấp còn giữ mê mội cơ sở cũng chỉ có thể một ê m cái khác toàn thân thánh quang tha hương người đưa tay ra chỉ bóp lấy tội nhân bạch cốt quần thoát ly mê mội trong nháy mắt xử suất mê mội yêu tình quốc thăm dọa bộ đội bên trong có năm vị thánh kỵ sĩ nghề nghiệp bọn họ một người một cái mê mội vừa vận đem tội nhân bạch cốt quần khống chế gấp cao vợ là giờ đều kinh hãi xứng sở tại chỗ thánh kỵ sĩ kỵ sĩ nghề nghiệp cao cấp nhất trạng thái một trong thu hoạch được độ khó cực cao cho nên thập phần c ư ờ n g đại gồm cả lấy phụ trợ vũ em khiến thị chuyển vận chờ một chút công năng h o à n mỹ hình lục giác nghề nghiệp như thế vạn năng vô địch cao cấp nhất nghề nghiệp liền dùng để phóng thích mê mội cái này quang minh vĩ đại nghề nghiệp đang khóc nhưng có sao nói vậy cái này mê mội k h ô n g chế có loại giản dị tự nhiên mỹ cảm xem ra so thánh kỵ sĩ cái khác kỹ năng dùng tốt nhiều b ẫ n lạ dợ thầm hạ quyết tâm có cơ hội nhất định phải đi học một cái mê mội đáng tiếc là q u á i vật là sẽ sinh ra k h ẳ tính mê mội vô pháp một mức khống chế tội nhân mạnh q u t quẩn cho nên mấy cái thánh kỵ sĩ chỉ là món ă n khai vị những người khác mới thật sự là bắt được Từ to lớn hòn cái đ ắ gọi là đoạt thủ sát chiến thuật chính là thời gian hạn chế chuyển vận lấy ai cướp được liền là ai điên cùng tư thế sẽ rách bột thân thể chỉ có đánh bại amidt tội nhân bạch cốt quần mới có thể biến mất cho nên bợ lạ dở gia nhập đoạt thủ sát chiến thuật bên trong mặc dù bởi vì sợ hai thán phục mê m ộ i kỹ năng dẫn đến lạc hầu một bước nhưng b ở lạ dơ cũng rất m a đuổi theo đi lên cùng làm ra toàn lực biến thân làm bạch ngân l a n g nhân t r ạ n g thái à mà tê ra lực lượng lần nữa hiện hiện lấy b ở lạ dơ thể nội bạch ngân chi huyết vì mặt trăng hướng chung quanh phóng xạ ra t r ă n g tròn qua n mang bên cạnh thi t r i ể n bắt được chiến thuật yêu t i n h quốc các thành viên n h ã n tình sáng lên cho dù không có biến thân làm bạch ngân l a n g nhân bọn họ vẫn như cũng đạt được một chút ánh trăng tăng thêm bắt được chiến thuật trở nên không có sơ hở nào thậm chí có thời gian dỗi không có hảo ý nhìn về phía amid thu sát ai cũng muốn Ảm mịt m ộ v n lạ dơ v t lên tại ả mịt lảo đảo nghiêng về phía trước thân thể hạ xuyên qua oanh minh ạ dẹt chu lên xuyên thầu ả mịt m hàm dưới vợ lạ dơ liên tục xoay tròn hai lần chuỗi kiếm ả dẹt chu lên răng lưới đao tăng tốc một bên xé mở ả mịt thân thể một bên kéo lấy bợ lạ dở tại ảm mịt thân thể hạ xuyên qua hùng mánh răng lưới đao xé rách ảm mịt hết u y đ ụ c từ dưới hàm một đường cắt chém đến cái đôi cũng đem bợ lạ dở phần đôi vứt ra ngoài gà chạy nhanh đến r ố i ra móng n u ố t tiếp được bợ lạ dở ảm mịt thân thể cứng đờ đại cổ huyết dịch phun ra ngoài nguyên bản đã bị khống chế lại tội nhân bạch cốt còn đột nhiên bạo tạc bọn nó phân liệt thành hình người bạch cốt cũng h u n g mánh vô cùng phóng tới ảm mịt đó cũng không phải khẩn cấp cứu viện mà là tại ảm mịt bị mở ngực mộ bụng một khắc này bọn nó cảm nhận được trái tim của mình bọn nó muốn thu hồi thuận vết thương chui vào trong đó mặc kệ ả mịt m d â y rủa như thế nào đều không thể ngăn cản bọn chúng dần dần ả mịt m không d â y rủa nữa một con tội nhân bạch cốt bể đầu mà ra giơ trong tay một cái khối thịt im ắng cười lớn chúng ta đây coi là không tính cả một thanh tìm đến lẩn tàng đánh giết phương pháp a đại lực phi chuyên nhìn trước mắt chàng cảnh có chút tê cả ra đầu thật đáng mừng lại nói có cái gì ngoài định mức b a n thưởng a dạ giữa các thành viên tại ngắn ngủi dừng lại v ọ t thẳng hướng tội nhân bạch cốt bên trong một cước đem những này bạch cốt đá phải một bên dùng tay tìm lên đạo cụ bọn hắn đem ớn liền muốn không sợ bẩn quán triệt rốt cuộc. bất quá xem bọn hắn liền tội nhân bạch cốt trong tay trái tim đều cấp tư thế đến xem hẳn là cái gì để u ố n tương đương bẩn chương sáu trăm linh bốn ác nhân trái tim chương sáu trăm linh bốn ác nhân trái tim nặng như chân lý trái tim từ thẩm phán thiên bình cùng chân lý tri vũ đo đạc về sau nhận chứng tuyệt đối t à i ác bẩn thiệu trái tim ẩn chứa trong đó ác nhân tư duy cùng ký ức đây chính là tội nhân bạch cốt nhóm phản vệ ảm mịt từ ảm mịt trong bụng mổ ra cũng một mực tìm kiếm trái tim tại ảm mịt như là dung nham dịch vị bên trong đau khổ dãy r u chính là vì thu hồi trái tim của mình đối với thẩm phán thần minh mà nói cái này trái tim là bẩn thỉu rắc r t rưởi tiện tay liền ném vào giường như thùng rác gà mịt trong miệng nhưng đối với người mà nói trái tim là duy nhất bọn hắn mặc dù là tội nhân nhưng lòng người đều là nhục trường khó tránh khỏi sẽ không vì tình cảnh của bọn hắn mà sinh ra một chút đồng tình đem trái tim trả lại bọn hắn bọn họ liền sẽ lại tâm nguyện biến mất có thể tha hương người không có như thế mảnh khảnh đồng tình tâm bọn họ một c ư ớ c đá văng tội nhân bạch cốt sau đó cướp đi bọn chúng trong tay trái tim chiếm thành của mình yêu tinh quốc thành viên tại bỡ lạ i ờ nhìn chăm chú vẫn còn tương đối thận trọng nhưng là chờ trong chốc l á t cũng không thấy ả mịt rơi xuống vật xuất hiện mà ạ dạ dờ ở phía dưới cướp đang vui bọn họ cũng liền dần dần nhịn không được thậm chí mặt lộ vẻ tuyệt vọng tại tội nhân bạch cốt cùng tha hương người ở giữa bỡ lạ i ờ lựa chọn tha hương người xoay người không đi xem tha hương người vợ lạ dờ vừa mới quay đầu yêu tinh quốc các thành viên liền lập tức giết xuống dưới gia nhập cướp đoạt tội vẫn lạ giờ nhìn về phía gà ngươi có đầu mối gì sao có lẽ là bởi vì cái này thần thoại đồ đằng chỗ đặc biệt đi tại cái này tên là nhì lạ thần thoại đồ đằng bên trong sau khi chết linh hồn có thể phụ thuộc nhục thân phục sinh gà thuộc như lòng bàn tay đ ả o đôi mắt cố gắng nhớ lại l i ê n cùng tì ẹ t chi mặt trong miệng cái k i a vương giống nhau bị mưu sát phân thây về sau chỉ cần đem thi thể chấp và đứng dậy linh hồn liền có thể trở về phục sinh chúng ta hiện tại chỉ là giết chết ảm mịt thân thể chỉ cần ảm mịt thân thể khôi phục hoàn chỉnh ảm mịt linh hồn liền có thể trở về phục sinh cái này cùng trước đó ảm mịt thân thể bị chia ra làm ba l theo lý mà nói sinh mệnh sau khi bị đánh bại sẽ có linh hồn hòa diễm sinh mệnh càng cường đại linh hồn h ỏ a diễm càng lớn ạ mịt loại này cấp bậc linh hồn h ỏ a diễm hẳn là vô cùng dễ thấy to lớn mới đúng có lẽ là bởi vì chúng ta không có chân chính giết chết duyên cớ của nó vì là bên trong sinh linh dù là bao quát thần mình tại bên trong toàn bộ trong nhục thể chân chính trọng yếu chính là nhục thể cùng trái tim s ắ c thịt là vật chứa mà trái tim dùng để suy nghĩ vấn đề thậm chí chứa đựng ký ức ai cho nên đem trái tim b à y ra tại thẩm phán thiên bình bên trên tương đương với đem suy nghĩ của mình cùng cả đời đều đặt ở thiên bình bên trên tiến hành cân nhắc v n là giở nho nhỏ cảm thán một tiếng hắn còn đang suy nghĩ trái tim làm sao đều so lông vũ muốn trọng hiện tại xem ra là hắn nông cạn chúng ta cũng không có đánh xuyên ảm mịt trái tim cho nên ảm mịt chỉ là nhục thân tử vong mà thôi linh hồn còn lấy một loại khác phương thức tồn tại gà chỉ chỉ nơi xa ảm mịt h i thể nhỏ giọng nói nếu không chúng ta vụ trộm đi phá đi trái tim như thế đánh bại ảm mịt người, chính là người. đây là chúng ta cùng nhau đánh bại làm sao có thể độc chiếm a v ỡ lạ giờ đưa tay gõ xuống gà đầu quay người cao giọng nói cho tha hương người nhóm tình huống trong tay ôm một đống trái tim tha hương người nhóm lâm vào xoắn suýt bên trong đầu tiên cái này trò chơi tại một ít thiết kế bên trên tương đương ngay thẳng tỷ như nói tại cái khác trong trò chơi đánh bại quái vật rơi xuống trang bị là chuyện rất bình thường nhưng là trên thế giới này không phải như thế quy định quái vật rơi xuống sẽ chỉ là quái vật trên thân có đồ vật một cái toàn thân trần trụi cầm đem phá đao ăn mặc túi đun g quần ngưu đầu nhân là tuyệt đối sẽ không rơi xuống chuyển hướng ký ngưu đầu nhân dao phay hoặc là ngưu đầu nhân áo giáp như vậy ngưu đầu nhân trên thân không có đồ vật ngưu đầu nhân chỉ biết một trăm phần trăm rơi xuống vũ khí trong tay cùng trên người túi đun g quần cùng xác suất rơi xuống thân thể tài liệu cho nên giống à mịt như vậy loã thể quái vật là tuyệt đối sẽ không rơi cái gì trang bị chủ yếu rơi xuống là hy hữu thân thể tài liệu suy xét đến mợ l à giờ nói tới phù hợp bối cảnh chuyện thần thoại xưa thiết định lời nói bọn họ có lý do tin tưởng a m i t là một cái từ bọn hắn quyết định phải chăng có thể bị lặp lại khiêu chiến quái vật ở đây đem trái tim phá hư a m i t liền bị triệt để kết thúc nhưng rất có thể trừ muốn phân hữu cái mấy chục phần kinh nghiệm bên ngoài không có bất luận cái gì thu hoạch mà giữ lại a m i t liền có thêm một loại khả năng tính có thể mang đến càng nhiều biến hóa nếu không vẫn là giữ đi vạn nhất trái tim này tài liệu đặc biệt dùng tốt chúng ta còn có thể lại soát một điểm một vị tha hương người một bên đề nghị còn một bên hoảng lấy trong tay tội nhân trái tim vật kia mặc dù nói là trái tim nhưng là tạo hình tương đương không thể lấy lòng vô cùng kiếp người nó là trái tim ngoại hình nhưng là các nơi mọc r a người ngũ quan đồng thời miệng bên trong còn tại phát ra kinh khủng tiếng dễ nhẹ cuối cùng tha hương người nhóm bỏ phiếu quyết định tất cả mọi người là m ắ t cấp hoàn toàn không quan tâm điểm kia điểm kinh nghiệm ảm mịt sống xuống dưới bất quá ta nghe nói xác ướp chỉ cần giữ lại trái tim liền có thể đó có phải hay không trừ trái tim bên ngoài nội tạng đều có thể lấy đi Ảm mịt mặc dù sống xuống dưới nhưng là thi thể tương đương không thể diện cơ h ộ bị móc sạch vì chứng thực hạ mịt có thể phục sinh phỏng đoán đám người còn đặc biệt cho hạ mịt khâu lại thân thể không ngoài dự đoán hạ mịt ph nhưng bởi vì nội tạng toàn bộ đều bị móc đi duyên cớ toàn bộ thân thể đều là khúc át cũng không cách nào triệu hoàn thân thuộc cái này rất đả kích người ý vị này vô pháp lặp lại thu hoạch được cả mịt trên người tài liệu cái này lúc đám người phát hiện á mịt m ngắm lấy đại lực phi chuyên cùng một si h ệ v e r muốn nói hai người kia có cái gì điểm giống nhau chính là trong tay có từ người chết địa đồ t h a m dò đến tội nhân bình tội nhân bình bên trong lấy nội tạng mà á mịt m vừa vặn cũng thiếu hụt nội tạng thế là đại lực phi chuyên dẫn đầu ném ra tội nhân bình ạ mịt mỗi ăn tiếp một cái chủng loại tội nhân bình liền khôi phục một phần ăn xong bốn loại lập tức liền khôi phục thành hoàn toàn thể sau đó lại lần tử vong. bị móc sạch thân thể bất quá tội nhân bình số lượng cũng có hạn một ngày nào đó sẽ không đủ đối với bợ lạ dờ đưa ra nghi vấn đại lực phi chuyên vẹn vẹn chỉ là n ắ m ở bợ lạ dờ bà vai tỏ vẻ bọn hắn tha hưng ơ người có chính bọn họ phương pháp không phải liền là trang nội tạng bình nha cũng không phải làm không được chỉ là như thế nào thu hoạch được trọng yếu nội tạng cái đề tài này không thể tại người bình thường trước mặt để mà thôi thu hoạch được nhuốm máu trùy thủ ít một giáp r a ít một kim tệ ba mươi không có bất kỳ một cái nào người chơi sẽ đối cái này quá trình sinh ra bất luận cái gì nghi vấn giết chết cường đạo thu hoạch được điểm kinh nghiệm vơ vét thi thể cho dù thời đại đã phát triển đến giả lập tiềm hành trò chơi người chơi đối giết chết cường đạo cũng sẽ không sinh ra bất luận cái gì gánh nặng trong lòng dù sao giả lập tiềm hành trò chơi có tương đương đáng tin cậy tâm lý phụ đạo mà lại trong trò chơi cũng sẽ không có thi thể gây chi loại vật này nói cho cùng ác nhân là bất kể cái gì trong trò chơi đều tất nhiên muốn tồn tại nhân vật cho dù là thành thơi làm ruộng trò chơi cũng cần trộn món ăn tặc hoặc là thu thuế quản để người chơi hơi nhấc lên chút động lực tại gột lọc như vậy ma h u y ễ n thế giới xem bên trong đánh bại ác nhân cũng không phải là cái gì hiếm có chuyện nhưng trò chơi này tại một ít thiết lập thượng giống như là chui sừng trâu giống nhau h ạ khắc chẳng hạn như nhân loại tại thiết lập thượng là bị thần vứt bỏ chủng tộc nhân loại không giống chủng tộc khác như thế có được đẳng cấp cùng kỹ năng phải biết cho dù là chỉ gà thịt có thể tích lũy điểm kinh nghiệm thẳng cấp đây là một loại mười liền ù a hơn nữa là đuổi theo nhân loại chi huyết người chúng t a khắc cùng nhân loại con lai đồng dạng không có đẳng cấp nhưng tương đối trong nhân loại số ít cũng thu hoạch được càng cường đại hơn tên là c h ú c phúc lực lượng cho nên trong thế giới này cường đạo tại dưới tình huống bình thường đều là nhân loại bình thường tạo thành giết chết bọn hắn không có điểm kinh nghiệm chỉ có một c ô thi thể về phần tại sao thi thể sẽ lưu lại cũng là chiếu cố đến trong trò chơi liên quan tới t ử linh vong linh chờ một chút thế giới quan tiếp nối là thi thể về thi thể người chơi tại người sử dụng hiệp nghị hạn thế giới cũng không thể đối thi thể làm cái gì có thể nhập thổ vi an tích lũy mỹ đức giá trị nhưng mặc kệ cũng không có việc gì nếu như muốn nhân loại nội tạng c ũ nhưng g c ỉ có thể t h h việc này đối với nhân loại bình thường mà nói là một kiện tương đương suối bài chuyện chỉ là cầm những nhân loại này nội tạng đều sẽ lọt vào chán ghét không bằng nói tại thế giới hiện thực bên trong nếu là có người bưng lấy nhân loại khí quăn cũng sẽ không bị người chào đón cho nên đại lực phi chuyên cũng không có cùng bỡ lạ dở kỹ càng nói chuyện này chỉ nói có biện pháp giải quyết tinh tế chú ý nở tờ cờ trạng thái là tăng lên trò chơi thể nghiệm trọng yếu bí quyết yêu tinh quốc cùng hạ dạ giữa hai cái công hội cam đoan sau một ngày liền sẽ công khai lăng mộ toa độ cho nên vì mục tiêu của bọn hắn là trong vòng một ngày tốc độ thông toàn bộ lăng mộ đối với cái này vợ lạ giờ có chút lo lắng ba tầng trước lăng mộ mê c u n g tốn hao quá nhiều thời gian người sống địa đồ cùng người chết địa đồ đều tương đương phức tạp nếu không phải hắn có thể trực tiếp nhìn thấu đỉnh đầu h c á m có thể trực tiếp nhìn xuống toàn bộ người chết địa đồ không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể tìm được đi tới tầng tiếp theo cơ quan đại lực phi chuyên lại tỏ vẽ không cần lo lắng hắn mười phần chắc chắn. Phức tạp như vậy, hai tầng mê cung địa đồ chỉ biết có ba tầng vậy mê đại ị a ba ba đồ đã chỉ có cái trước thôi. hỏi phong phú, biết nội tầng tầng rất Muốn dung gì, mà mà vì l vượt tầng qua ba lực i cái đối hiện Đại ề n không này lăng không mình bên trong xuất hiện không chế hỏa cho phép phẩm thú có tắc tác của ý tứ, tuyệt xuất l mộ ra sẽ vị. Đại lực phi chuyên tự tin là mù quáng cùng loại với nếu như là người kia tuyệt đối sẽ không làm như vậy lời này mười phần không có đáng tin cậy căn cứ nhưng cái khác tha hơn ư g người nhưng không có chất vấn tựa như là cái này khủng bố đáng sợ phong lớn làm mịt đáng sợ như vậy quái vật lăng mộ tuyệt đối không phải là một cái nhàm chán rừng g à không có bất luận cái gì sáng ý sân chơi nhìn xem tha hương người nhóm tự tin biểu lộ vợ lạ giờ cũng không có t ự tin tưởng nếu là thật có thể tại trong vòng một ngày đến lăng mộ tầng dưới chót nhất cũng không phải chuyện gì xấu nếu là chuyện tốt kia tin tưởng chuyện tốt sẽ phát sinh có cái gì không tốt tầng thứ tư lối vào cơ quan là một cái to lớn thiên bình thạch điêu một bên khay bên trong để một cây thạch điêu l n g vũ k h á c một bên khay giống t u y ế t thẩm phán thiên bình là muốn chúng ta tại một cái khác tầng thả lòng trong lòng bẩn tiến hành thẩm phán nghi thức sao vợ lạ giờ đưa tay ép hạ thiên bình thiên bình không nhúc nhích tí nào nếu như tòa lăng mộ này kiến tạo dự tính ban đầu là vì để người chết bái kiến mặt trời Đi tới vấn t đề ở chỗ chỉ có so người tốt trái tim mới có thể để cho thiên bình hướng phía lông vũ một bên nghiêng nhưng đoàn người lòng dạ biết rõ lòng của mình rất bẩn bình thường loại này lăng mộ đều tồn tại một cái vô cùng đồ phá hoại thiết lập đó chính là tự hủy giống thẩm phán thiên bình như vậy đồ chơi đang s á o lộ thượng nên cùng tự hủy trang bị liền cùng một chỗ bọn hắn cũng không mất được cái này to lớn kim tự tháp lăng mộ có thể hay không bởi vì người chế tác gác thú vị hoặc là một loại nào đó lãng mạn tình tiết biến thành một cái một lần tính pháo hoa nếu không chúng ta trực tiếp phá cửa mà vào thế nào vợ lạ i ờ để cái đề nghị nếu đi vào tầng tiếp theo môn đang ở trước mắt không bằng trực tiếp phá đi cửa đá lúc trước ba tầng đàng hoàng tìm kiếm cơ quan là bởi vì căn bản không biết môn ở đâu Lung theo u lý mà nói tuyệt đối vô pháp công phá trên cửa đá xuất hiện khe hở tiếp lấy khe hở càng lúc càng lớn cuối cùng chỉnh phiến cửa đá bị sư thú nhân họa là một cốc đạp vỡ nát tại bùi đất tràn ngập gian một tôn vô cùng to lớn tượng nhân sư xuất hiện vị tiêu cự tượng lơ lửng tại không trung t r u n g quanh vô số bậc thang giống như là quay t r u n g quanh thần mình đám mây phiêu phủ ở cự tượng t r u n g quanh va chạm nhau ngẫu nhiên cải biến tổ hợp lập thể mê cung vẫn là giờ đánh giá trôi nổi mê cung từ những cái kia nấc thang phân bố đến xem chỉ sợ là từ bọn hắn đứng thẳng vị trí đi tới mặt người thân sư tử cự tượng trước mặt cái kia một vị tha hương người nâng lên tay phát ra một tiếng kêu sợ hai đám người lập tức nhìn về phía tha hương người ngón tay phương hướng tại mặt người thân sư tử cự tượng đỉnh đầu có một cái đen nhánh gầy còm thi thể thi thể thiếu một cánh tay nhưng cái này cũng không hề trọng yếu trọng yếu chính là thi thể đầu kia là một con đen nhánh đầu chó chó chương 606. n h ổ đầu chương 606. n h ổ đầu Bỡ lạ dở thông qua gà ánh mắt cùng hưởng nhìn cực kỳ rõ ràng kia là một tôn cắm ở khô cạn trong thân thể phần cổ đen n h á n h cho thú pho tượng khoảng cách quá xa xôi trúc phúc vô pháp giám định kia cho thú pho tượng hình dáng nhưng pho tượng là mười hai thú khả năng không nhỏ tha hơn ư g người kia là Bỡ lạ dở kinh hỉ q u a n người sau lưng đã không có một a y tha hương người nhóm khi nhìn đến cho thú pho tượng trong nháy mắt liền trực tiếp liền xông ra ngoài các hiện thần thông tới gần mặt người thân sư tử cự tượng mười hai thú xuất hiện tại trước mặt như vậy quan hệ hợp tác tự nhiên là hết hiệu lực thậm chí riêng phần mình công hội bên trong thành viên đều là cạnh tranh quan hệ mười hai thú bản thân sẽ có không biết hiệu quả tạm thời không đề cập tới trực tiếp đi vào thế giới giải thi đấu ba mươi hai cường dụ hoặc quá lớn không có trực tiếp lẫn nhau đánh lên đã là bởi vì vợ lạ dở đứng ở chỗ này không muốn làm r a loại này sẽ rơi độ thiện cảm hành vi vợ lạ dở há to miệng bất đắc di lắc đầu tùy tiện tìm một bậc thang nhảy lên ta có thể trực tiếp chở ng gà ở một bên đề nghị tạm thời không muốn nơi này có gì đó quái lạ vợ lạ dợ t h ấ p giọng trả lời cái này lăng mộ trước bốn tầng mê c u n g có thể nói là nguy hiểm trùng điệp cạm ấy nhiều đến ba bước liền có thể gặp được một cái trình độ đồng thời mê cung đ i ể m cuối cùng chung quanh càng là tràn ngập đủ loại kiểu dáng quái vật nhưng nơi này không chỉ mục tiêu là một cái vô cùng dễ thấy lơ lửng tự tượng chung quanh càng là yên tĩnh không được không có bất luận cái gì quái vật hoạt động dấu hiệu vợ lạ dợ sinh ra một cái không ổn phỏng đoán nói không chừng cái này chống trải hoàn cảnh nhưng thật ra là khiêu chiến một gian phòng mà một không phải cái này đáng chú ý mặt người thân sư t ử cự tượng chính là cự tượng đỉnh đầu thi thể chúng ta c ẩ n thận tiến lên xông lên phía trước nhất v ộ t sĩ hệ vật dẫn đầu gặp vấn đề hắn phát hiện tại cái này lập thể trong mê cung trọng lực là vây quanh nấc thang không chỉ có thể tại nấc thang phía trên chạy còn có thể nấc thang phía dưới cùng khía cạnh chạy ý vị này thông hướng mặt người thân sư t ử cự tượng con đường lựa chọn cơ hồ có vô hạn loại ở loại tình huống này không cắt toát g a i vọt thẳng hướng mặt người thân sư từ cự tượng cái này tuyển hạng liền lộ ra cực kỳ mê người rốt cuộc là đảng hoàng tại trên bậc thang đi hay là bay thẳng quá khứ vật sĩ hệ vật lâm vào Mà tất h hoặc ú dụ để v quyết cả mọi người thành thành thật thật các bóp dai mà một người siêu gần đường những người khác lập tức liền chịu không được nhao nhao từ trên bậc thang nhảy ra ngoài đổi sát vợt xì、si、hệ vợt tiêu phó tư thế quả thực là dự định trực tiếp giết bộ s ỉ hệ v ậ t từ bộ s ỉ hệ v ậ t trong tay trực tiếp cướp đi cho thú phó tượng còn tại thành thành thật thật c ắ t b ó t dai cũng chỉ còn lại có bợ lạ dở cùng đại lực phi c h u y ê n đại lực phi c h u y ê n lúc đầu cũng nghĩ trực tiếp nhảy qua đi nhưng là hắn để ý phát hiện bợ lạ dở không có nhảy hắn liền lập tức dừng lại tiếp nối là hắn không có bắt lấy tính nôn nóng kết mèo bợ lạ dở chú ý tới bộ s ỉ hệ v ậ t tới gần mặt người thân sư tử cự tượng hắn lập tức dừng bước dự định nhìn một chút tình huống mười hai thú đối với tha hương người mà nói rất trọng yếu cho nên hắn cũng không tính gia nhập tranh thủ hàng ngũ chỉ cần mười hai thú đều xuất hiện cũng có thể dùng cho mặt trời nghi thức liền có thể v ừ s xỉ hệ vật chỉ dùng mấy g i â y liền đến mặt người thân sư tử cự tượng đỉnh đầu khoảng cách gần nhìn thấy trước mắt thi thể đây là một cái màu tím đen khô g ầ y nhân thể giống xác ư ớ p dường như mặt trên người ai cập thần phong cách phương cách trang trí đầu chó thân người vong linh chi thần ạ nù b i v ừ s xỉ hệ vật ánh mắt không bị khống chế rơi vào chó thú pho tượng cùng khô g ầ y thi thể c h ô nối tiếp cứ việc cả hai nhan sắc gần nhưng gạch đã cùng nhục thể cảm nhận vô cùng dễ thấy quả thực là giống như là vì sáng tạo ra vong linh chi thần ạ nù bị hình tượng mà cắt mất đầu lâu đem chó thú pho tượng cắm vào loại này tràn ngập huyết tinh cùng quỷ dị tạo hình để toàn bộ thân thể tràn ngập bất tường cảm giác vợ s、si、ỉ hệ vật vô ý thức nắm tới tay cũng cứng đờ hắn có một loại chính mình một khi nắm tay đưa tới liền bị c ố này thây khô tay nắm lấy dự cảm sau đó đuổi theo mọi người thấy vợ s、si、ỉ hệ vật không nhúc đ í c h lập tức cũng ngừng lại bọn họ không phải người ngu biết do loại này xáo lộ chỉ cần khẽ vươn tay nói không chừng liền sẽ phát động bột thức tỉnh đi ngang qua sân khấu nhờ hình một ư ơ i hai thú dụ hoặc thực tế quá lớn vợ s、si、ỉ hệ vật đầu góc quay vòng lên lấy ra một sợi dây thừng hướng phía chó thú pho tượng còn tới chỉ cần kéo dài khoảng cách đem ph dây thừng bọc tại chó thú miệng bên trên tích tắc này vừa xì hệ v ẫ t nghe được phía sau kỹ năng phát động âm thanh ngươi các ngươi cũng quá thiết thực đi vừa xì hệ vật khỏe miệng co quắp một trận hoặc là phía sau đám người này chuẩn bị tại bột khôi phục đi ngang qua sân khấu cờ gờ bên trong điên cùng c h u y ể n vận hoặc là chính là định đối sắp đ ạ t được chó thú pho tượng hắn điên cùng c h u y ể n vận mặc kệ là loại nào đều b ẩ n thấu vừa xì hệ vật biểu lộ đột nhiên bình tĩnh lại lạnh nhạt đứng thẳng người mở ra tay một bộ muốn giao ra dây thừng tư thế ta là giết người người chơi nếu là bị trong các ngươi cái nào người cho giết tất cả đạo cụ đều sẽ bị tuân một trăm một m ư ờ i hai thú cố nhiên trọng yếu nhưng nếu là không cẩn thận ném tất cả tài sản vậy coi như là thật được không bù mất giết người người chơi thế giới khắp nơi đều phải chú ý cẩn thận ạ dạ giữa các thành viên tại ngắn ngủi dừng lại về sau cũng rõ ràng ngọt xỉ hệ vật ý nghĩ chỉnh tề lui lại một bước đều không có ý định đi tiếp cái kia khoai lang bằng tay mà yêu tinh quốc thành viên cũng mười phần hiện thực biết rõ sẽ bị tập kích tại sao phải đi làm kết mèo nhũ mày nàng không thích nhìn thấy một đám người như vậy dày vò khốn khổ dáng vẻ đương nhiên nàng cũng không muốn làm cái kia bị tập kích đại bán trùng cho nên nàng đưa ra khai sáng tính đề nghị nếu không chúng ta cùng đi một cái mười phần thần kỳ tràng cảnh xuất hiện một cây cự t r ư ờ n g vô cùng dây gai kết nối tại thi thể chó thú pho tượng bên trên tiếp lấy dây gai chia hai cỗ phân biệt rơi vào hạ dạ rồi cùng yêu tinh quốc hai phe trong tay cái gọi là cùng đi chính là tất cả mọi người tham dự vì phòng ngừa thi thể bị quăng ra ngoài bọn họ còn đặc biệt dùng ma pháp đem thi thể cố định ngay tại chỗ bọn hắn đang làm gì b ỡ lạ dở tò mò nhìn dường như ngay tại đồng tâm hiệp lực làm cái gì tha lưng người a â ga biểu lộ cái gì không có đem chính mình nhìn thấy đồ vật cùng hưởng cho vỡ lạ dở nó như thế nào đây Cái này tất h cả mọi người nhìn chằm chằm chó thú pho tượng không hề nghi ngờ một khi chó thú pho tượng thoát ly thi thể một trận vô cùng thảm liệt chém giết liền sẽ bắt đầu đại lực phi chuyên rất sợ chính mình công hội ăn thiệt thòi cũng không đợi vợ là giờ vợ l n giờ hai tay ôm ngực xa xa nhìn qua mặt người thân sư t ử cự tượng toa này cự tượng từ đầu đến cuối nhắm mắt lại nhưng lại có một loại nhìn xuống toàn trường cảm giác sẽ không chế tắc không thú vị đồ vật vậy khẳng định cũng sẽ không cho phép có người lãng phí hắn thiết kế tỉ mỉ không hắn có lẽ ngăn cản không được kẻ xông vào lãng phí hành vi vậy nhất định chuẩn bị kỹ càng trừng phạt có đạo lý a vậy ngươi làm sao không cảnh cáo tha hương người nói thật tha hương người xưa nay không nghe người ta cảnh cáo vợ lạ dở dang tay ra tha hương người chính là có tiếng phản định không theo quy đạo cự đây là bọn hắn hấp dẫn người ưu điểm cũng là để người đau đầu khuyết điểm n ộ ổ a tại tha hương người nhóm đồng tâm hiệp lực tiếng giống to bên trong chó thú pho tượng bị từ trong thi thể rút ra pho tượng ở giữa không trung phi hành tất cả ánh mắt đều rơi vào pho tượng bên trên mà bọn hắn làm đỉnh cấp người chơi khoáng đặt tầm mắt b i ê n giới Không đầu khô g đầu cố thi thể kia bắt đầu tái sinh đầu tiên là từng đoạn từng đoạn màu ngả sữa xương xuống lưng tiếp theo là lanh lảnh tam giác loài chó xương đầu cuối cùng là cơ bắp cùng lông cóc liền đầu đều tại tái sinh nhưng cánh tay phải nhưng không có tái sinh chống giống vô cùng quỷ dị vô vọng thú thần h ớ m ạ n n ú bị lờ vờ ba trăm thần thoại đồ đằng sớm đã vỡ vụn chư thần đều phá thành mảnh nhỏ sứ mệnh cũng mất đi ý nghĩa dị thần đồ đằng khiến cho sa đoạn điên cuồng tượng trưng cho trọng sinh thần lực sẽ lần lượt phục sinh vị này điên cuồng như g i ã thu thần mình cho nên lấy trên đời trầm trọng nhất địa thú pho tượng đánh nát đầu lâu của nó đưa nó phong ấn tại thế giới chỗ sâu bị phong ấn ở đây đã sa đoạn như g i ã thu thần bị tham lam kẻ trộm mộ giải phóng không biết là ai vô ý thức thấp giọng thắc nhẹ lần này kiếm một phát không sai ngu xuẩn kẻ t r ộ n mộ hẳn là khóc r ò n g r ò n g q u ỳ xuống khẩn cầu thần tha thứ nhưng tha hương người chỉ biết vô ý thức lấy ra vũ khí của mình đem lưỡi giao đối chuẩn thần minh thần minh tại tha hương người nhóm dư quang bên trong hoàn thành khôi phục nhưng thần minh vẫn chưa hoàn thành khôi phục sau lần thứ nhất hô hấp tha hương người cũng đã động lên một nháy mắt liền tứ tán biến mất tiếp lấy giống như là như mưa to công kích từ xa liền bao phủ thần minh đối mặt tình báo không biết kẻ địch muốn làm chuyện thứ nhất chính là kéo dài khoảng cách lấy công kích thăm dò hợ mạ nụ bị gậy còm thân thể tại mười mấy người hỏa lực bên trong lung lay sắp đổ thủ rơi vào chung quanh trên bậc thang cảnh giác quan sát đến hở mạ nù bì bọn hắn không nhìn thấy thanh máu nhưng không nhìn thấy thanh máu không có nghĩa là r ế t không được nếu có thể đánh bại g i a hỏa này manh mối giấu ở phía trước trong mê cung ta chính là s e n o n vợ s ỉ hệ vật lớn tiếng phàn nàn một tiếng cố gắng khống chế sự chú ý của mình đặt ở hở mạ nù bì trên thân sở dĩ phải cố gắng khống chế là bởi vì chó thú pho tượng bay ra đi không biết tung tích tại thần cấp kẻ địch trước mặt bất kỳ người nào đều không có suy nghĩ lung tung cơ hội hở mạ nù bì chậm dãi đứng lên tinh tế gậy còm thân thể đột nhiên bành trướng một vòng giống như là bị rót vào lượng nước giống nhau từ cây gậy trúc biến thành khôi ngâu ngược lại tam giác thân thể hoàn mỹ cơ bắp tại nặng nề g h màu đen tinh mịn r a lông hạ đều lộ ra khối khối rõ ràng nào a a a hợ m ạ n nụ bị tiếng giống giận dữ kéo ra tha hương người thí thần c h i chiến tại đối mặt không có thanh máu quái vật hai cái công hội tạm thời đi vào cùng một trận d o a n h thế giới này không tồn tại chân chính bất tử c h i thần nhìn không có thanh máu bất quá là còn chưa đầy đủ xuất hiện thanh máu điều kiện mà thôi tóm lại hiện tại truyền vận hai vị cao lớn xe tăng nhân vật đồng thời ra tay lấy đấu vật thủ kỹ năng kẹt lại cao mẫn thích khách lách mình xuất hiện một đao đâm vào hờ m ạ nú bị trong ánh mắt tiếp lấy không ngừng rút ra t h ù y thủ cắm vào hờ m ạ nú bị các vị trí cơ thể cuối cùng một cây t h ù y thủ từ đuôi đến đầu đâm vào hờ m ạ nú bị hàm dưới thích khách trước khi đi còn dựng ngược một cước đá vào t h ù y thủ tay cầm để cây t h ù y thủ này toàn bộ quán xuyên hờ m ạ nù bị miệng tiếp lấy lại có bảy cái tha hương người xuất hiện vô cùng tinh chuẩn đối thích khách lưu lại t h ù y thủ phát động công kích cũng thông qua t h ù y thủ hướng vào phía trong phát động nội tạng bạo kích bình thương q á i vật tại một bộ này thế công hoàn thành đến một nửa thời điểm liền chết không thể chết lại nhưng là hờ mã nũ bị lại đột nhiên tránh thoát tiếp lấy huy động tay phải đây là một cái vô hiệu động tác tại mất đi tay phải về sau sử dụng cùng tay phải tương quan những kỹ năng đều chỉ sẽ vung không nhưng mười người đồng thời cứng đờ thân thể mười khoả trái tim cứ như vậy đâm máu phiêu p h ù ở không trung mười người trên người đổ phòng ngự cùng bị đổ phòng ngự bảo hộ trên đục thể đột nhiên xuất hiện một cái động lớn bất thình lình tình huống để đám người giật mình nhưng bọn hắn cũng coi là thần kinh b ạ t chiến lập tức đánh giá ra tình huống cùng sử dụng ngắn gọn nhất lời nói hoàn thành trong suốt cánh tay phục sinh đại lực phi chuyên lập tức hai tay đều cầm năm từng cái phục sinh thủy tinh nhắm chuẩn mười người ném tới hoàn mỹ ném tay vì m ộ ư ơ i cái phục sinh thủy tinh trải hoàn mỹ nhất đường vòng cung nhưng m ộ ư ơ i cái phục sinh thủy tinh tại m ộ ư ơ i người trên thân lại đụng cái vỡ nát phát động vô hiệu bọn họ còn chưa chết đây chính là phản ứng quá nhanh chỗ xấu tay soa đầu góc nhanh một bước m ộ ư ơ i người mặc dù bị móc ra trái tim nhưng là trái tim lại còn tại nhảy lên không có chết phục sinh thủy tinh tự nhiên không có một chút tác dụng nào kế tiếp hợp mạng nụ bị hành vi để bọn hắn lông tơ dựng thẳng lên nó dùng tay trái dùng sức kéo hạ chính mình túi l u quần lôi ra vô số băng vải quấn về m ư ơ i người ai cập trong thần thoại chó thú nhân thân thần minh đặc thù rõ rệt nhất là chế tác sát ư gia hỏa này định đem những người kia làm thành xác cướp giết chết địch nhân lại đem kẻ địch biến thành thân thuộc nếu là thân thuộc còn phục chế trước đó thao tác thủ đoạn kia phải là thế nào địa ngục vẽ bản đồ mau ngăn cản nó nhưng đây đã là không kịp ngăn cản khoảng cách phát động công kích từ xa toàn bộ đều bị tứ tán băng v ả i trò bắn ra cho dù có công kích xuyên qua băng vải rơi trên người hờ mạ nù b ì cũng cùng rơi vào vực sâu không có nhắc lên nửa phần gọn sóng chế tác xác cướp là nó thần chức thần thánh không thể xâm phạm há lại phạm nhân có thể đánh gãy một nửa trở lên đồng đội biến thành kẻ địch tựa hồ là chuyện vắn đã đóng thuyền thẳng đến một tia chấp xé mh á m Thẳng tắp đánh xuyên hờ xuyên một ạ nũ bị thân bị thể đó là m t h ế n g t h n p hai chuyển i tất g đến h c gùng h nghỉ đột t ngột từ mặt đất mọc lên dắt lấy hở mạn nụ bị bay lên tầm mắt mọi người đều vô ý thức đi theo cây thương kia di động một cái tay vững vàng cầm gùng nghỉ thương mại như là nâng lên một con dã thú đem hở mạn nụ bị nhấc lên giữa không trung Bỡ lạ dở thân thể c h ậ m rãi r bành t ư ớ n g biến sáu trăm h n linh i tám h ầ hỗn hợp thú thần chương、608. Hôn sáu trăm linh n tám hỗn hợp thú thần vô vọng thú thần hờ mạ nụ bị công khai tình báo một sẽ lấy trong suốt tay phải cướp đoạt trái tim của đ ị c h nhân thế giới cấp trở xuống đổ phòng ngự đều sẽ bị một kích xuyên qua cướp đi trái tim về sau mục tiêu sẽ đi vào vang sinh nghi thức trạng thái đặc thù bên trong Vô nhưng á p độc đậy, mà hờ ụ b sau hành một khắc bọn hắn liền bắt đầu lo lắng bởi vì hở mã nụ bị đồng dạng có thể móc đi bợ lạ dở trái tim nếu là bợ lạ dở bị làm thành xác ướp vậy cũng không cần chơi một trận vô hình phong nhấc lên thứ gì thẳng tắp chụp vào bờ lạ dở trái tim đây là cầm nắm công kích không tại sư tử gia bảo hộ phía dưới phanh một k h ắ c này sinh ra nổ vang âm thanh giống như sao băng từ trên trời giàn xuống mà người khổng lồ đưa tay bắt lấy thiên thạch bờ lạ dở tay trái vững vàng cầm kia chỉ vô mạo tay mặc kệ cái tay kia nổ lên hung mánh cỡ nào cơ bắp đều không thể từ bờ lạ dở trong tay trái đào thoát kia năm ngón tay tựa như là mãng x à gắt gao xiết vào hờ mạng nù bì trong cánh tay phải nghiền nát cơ bắp đệ xương cốt sư tử gia không phải thành vương, lý do, chỉ là thành vương trên đường không đáng giá nhắc tới trưởng thành mạng ô i cùng cuối cùng b ắ thần m lực, lực, thường thường lực lượng luôn luôn tính áp đảo cho dù là vũ rắn bát kỳ về mặt sức mạnh đều đối với hắn có cũng đủ lớn đe dọa mà hờ mãn nú bị đẳng cấp cao hơn vị cách càng t h ẩ n bí lại tại lực lượng thượng có vẻ hơi ưu thế liên tưởng đến hờ mãn nú bị dùng trong suốt cánh tay hái đi trái tim Chế tác tại rất nhiều kỹ năng ra chỉ dưới cái này đem sản xuất hàng loạt thần binh rốt cuộc hệ vải rỗi lưng một cái vừa tỉnh lại vợ lạ dờ hướng phía hở mạn nũ bị, bị cao lớn thân thể thổi bay hướng bầu trời có thể đây chẳng qua là trong suốt cánh tay lại một mực kéo lấy hở mạn nụ bị săn thần đại kiếm có thể nói là b ỡ lạ dờ trong tay mạnh nhất vũ khí một trong đơn giản t h u bạo dùng kiếm áp cùng gió bão nghiền nát kẻ địch có thể cái này vì thú liệp cự thần lưỡi kiếm xé nát hờ m ạ n nú bị thân thể lại duy trì có vô pháp đem cánh tay phải chặt đi xuống b ỡ lạ dờ rất muốn nhiều mấy cái nữa nhưng là tại cái này trong không gian kín sử dụng săn thần đại kiếm loại này tùy tiện liền có thể nhấc lên phạm vi lớn công kích vũ khí rất dễ dàng nộ thương đồng đội cho nên săn thần đại kiếm một cách không có kết quả về sau bợ lạ dờ lập tức thu hồi vũ khí đội dùng chính mình móng ớ t lấy cung sư từ lưu đối hờ mã hợ p mã nụ bị có thể trực tiếp xuyên thấu bất luận cái gì đổ phòng ngự tay phải cực kỳ phiền phức một khi hái đi xem trái tim còn biết đi và vô pháp dừng lại nghi thức trạng thái cho nên vợ lạ dở phá lệ chiếu cố cái này tay phải nhất định phải đem cái này tay phải lấy xuống đừng quá chú ý cánh tay nơi xa du kích gà lớn tiếng nhắc nhở cùng sử dụng con mắt của nàng cho ra cảnh cáo nhưng gà nhắc nhở muộn một bước hợ p mã nụ bị tay trái giấu ở sau lưng cơ bắp từng vòng từng vòng bành trướng giống như là vẫn sức chờ phát động cự pháo cái này phát cự pháo tại gà nhắc nhở thời điểm đã bắn ra ngoài ta nhìn thấy vợ cho dù là hở mạn nụ bị giấu ở phía sau tay đều có thể trông thấy hắn cố ý chờ lấy hở mạn nụ bị ra q u y ề n đầu tại hở mạn nụ bị nằm đấm đến gần trong nháy mắt ngựa ra sau thân thể đem hở mạn nụ bị tay phải ngăn tại hở mạn nụ bị công kích quỹ tích bên trên nếu là người khác công kích phá hư không được vậy mình đây này tiếp nối là hở mạn nụ bị nằm đấm cũng không có phá hư cánh tay phải nhưng m ợ l à giờ còn có bước thứ hai bị hở mạn nụ bị tụ lực quyền kích bên trong cánh tay phải thẳng tắp đâm vào chính hở mạn nụ bị lồng ngực cũng xuyên qua m ạ qua một viên to lớn trái tim tại phi ô phủ ở hở mạn nụ bị phía sau hãi để h ờ mã nụ bị đ à o ra trái tim của mình h ờ mã nụ bị sẽ hái đi mục tiêu trái tim cũng đối mục tiêu tiến hành tà ác bản vãn g sinh nghi thức nhưng nếu là hái đi trái tim của mình sẽ phát sinh cái gì tại tên là nhí là thần thoại đồ đằng bên trong trái tim địa vị trong đó trọng yếu tích chứa trong đó lấy ký ức cùng tư duy như vậy mất đi chính mình trái tim h ờ mã nụ bị phải t r ă n g bởi vậy sẽ đánh mất ký ức cùng tư duy từ đó tình báo nghĩ đến đối không có thanh máu hoàn toàn bất tử chi thân vô vọng thú thần biện pháp gà một nháy mắt liền lý giải bỡ lạ dở ý nghĩ lao xuống mà đến dùng móng đốt phá hư hở mạ nụ b ì trong tay trái tim lần này hở mạ nụ b ì làm thuộc về ní lạ thần cũng nên nhận chút ảnh hưởng nhưng hở mạ nụ b ì chỉ là giống nhận khiêu khích như da thú rút ra trong suốt cánh tay phải hướng phía bờ lạ dở phát ra tiếng giống giận dữ nó ngực bên trong cái hang lớn gạt ra k h ố i thịt trong vòng mấy cái hít thở liền chữa trị đào ra trái tim thương tích tại bờ lạ dở thị giác bên trong hở mạ nụ b ì chữa trị không chỉ là cơ bắp liền tâm tạng đều lại sinh ra đến hở mạ nụ bi trong tình báo dị thần đồ đằng đi vào bờ lạ dở trong tầm mắt cao tuổi sư tử đã từng nói long trời lỡ đất phá giải đại đại bên trên đồ đ lực lượng của chư thần cùng quyền lực cũng theo đó bị phá giải biến mất lại tại long trời lở đất sau đ ổ đằng gây dựng lại có thần biến được càng thêm cương đại giống như đời thứ hai độc nhãn có thần bởi v ậ y sinh ra giống như ả mạ tây gia cũng có thần biến được điên cùng s a đoạn mà vô vọng thú thần hờ mạ nũ bị là cái sau nói không chừng liền hờ mạ nũ bị cái tên này đều là vị này thần kinh lịch thần quyền gây dựng lại sau tên mới như vậy không cách nào phá hư hờ mạ nũ bị cánh tay phải cũng là chuyện đương nhiên hái đi trái tim tiến hành thẩm phán tay là hờ mạ nũ bị thần trước chỉ có long trời lở đất lực lượng mới có thể đem thần trước các n ư ớ muốn đánh bại phải biết hắn là ai mới được đây là một cái hôn hợp thần vợ là g i ờ hướng phía tha hương người giống to đem tự mình biết tình báo nói cho tha hương người chúng ta biết ta chương 609. t h ủ y hòa bất dung hai vị thần chương 609. t h ủ y hòa bất dung hai vị thần herman u b i ai cập trong thần thoại tiếng tăm l ừ n g l â y ạ nubi cùng trong hy lạp thần thoại có tiếng gây sự quỷ hermes d u n g hợp thần nguyên bản làm lấy người mang tin tức thương nghiệp kẻ trộm c h ớ nguyên tố mà nghe tiếng hermes cùng trang nghiêm thần thánh khiêm tốn thủ hộ giả lấy xương a nụ so là tám gậy tre đều đánh không đến một khối hai vị thần tựa như là thẩm phán thiên bình hai đầu a n u bị là tuyệt đối chân lý chính nghĩa lâm vũ mà hermes thì là khi thì chính nghĩa khi thì tà ác trái tim nhưng là bọn hắn đều có cùng một cái đặc thù đó chính là vong linh tiếp dẫn thần cái này cực kỳ hiếm thấy thậm chí tại tất cả trong thần thoại đều có rất ít thần có thể thu được tùy ý đi vào m ì n h giới năng lực để hai vị này thần chỗ tương tự lớn hơn chỗ khác biệt vong linh tiếp dẫn thần cái danh xương này tựa như là một loại nào đó chất keo dính cưỡng ép đem hermes bộ phận dán lại đến a n u bị trên người đồng thời dán lại không chê vào đâu được thậm chí sinh ra một vị tân thần, thần. g à cũng không biết hờ m ạ nụ bị vị này thần tồn tại nhưng là tại tha hương người hô lên ạ nụ bị cùng h ỡ m ẹ s về sau nàng liền biết tiền căn hậu quả là l o n g trời lở đất ô lìm hù bên trong h ỡ m ẹ s đồ đẳng cùng nhì l ạ bên trong ạ nụ bị tổ hợp lại với nhau biến thành quái vật trước mắt ngươi không cảm thấy h ỡ m ẹ s cái tên này rất quen thai sao vợ lạ giờ chú ý một chuyện khác đó chính là h ỡ m ẹ s cái này thần tên thế mà cứ như vậy công khai bị h ẹ t bị bọn hắn thương hội treo ở tên bên trên cũng làm thành c h i ê bài cứ việc cái tên này mười phần lạ lẫm nhưng dầu gì cũng là thần tên bị thần bản tôi biết không chừng sẽ gặp phải thế nào trả thù hẹn bị lên làm hội trưởng về sau phải làm chỉ o nàng thay cái tên. Là giờ sau lăn lộn nẻ tránh n là mà giờ thay hờ sau cái Vỡ bất quá vong linh tiếp dẫn thần cái danh xương này càng thêm cường đại bản thân thậm chí là bất tử tri thân mà là, là không có chút nào nhược điểm bất tử t h i thân lần này phiến phước đại vợ lạ dờ lấy ra ạ gẹt chu lên kéo vang thần đại động cơ một kiếm chặt đi lên xoắn nát không gian răng lưới đao trực tiếp đem h ờ mạ nụ bị nửa người tiêu diệt nhưng còn lại nửa người vẫn như cũ có thể từ mặt cắt đem nửa người trên lại sinh ra tới đây cũng không phải là tại sinh là phục hồi như cũ vợ lạ dờ quay đầu liền xông lên bậc thang cùng h ờ mạ nụ bị kéo dài khoảng cách h ờ mạ nụ bị lập tức liền như là giã thu vật lên nhưng tha hương người cực kỳ phối hợp tiếp nhận vợ lạ dờ dùng bạo lực chuyển vận rời đi hở mạ nụ bị cử hận vợ lạ dờ thông qua gà đôi mắt nhìn xem phía sau tình huống tha hương người cực kỳ hung mãnh đã biết hở m ạ nũ bị có một đầu trong suốt cánh tay về sau liền nghĩ ra ứng đối phương pháp đó chính là dùng khói x ư ơ n g mù hở m ạ nụ bị cánh tay chỉ là trong suốt cũng không phải không có hình thể dùng khói x ư ơ n g mù liền có thể chú ý tới hở m ạ nụ bị cánh tay hoạt động quy t í c h bất quá có thể nhìn thấy x ư ơ n g mù nhỏ bé biến hóa cũng là đỉnh cấp người chơi mới có thể làm đến tại có thể nhìn thấy hở m ạ nũ bị cánh tay phải về sau kia hẳn phải chết bắt giữ liền có thể né tránh dù sao kỹ năng này chỉ có thể một trăm phần trăm tất sát cũng không phải một trăm phần trăm khóa chặt nhưng cái này cũng bất quá là tạm thời ngăn chặn hở mã nũ bị mã thôi cũng không thể giải quyết nó muốn đánh bại cái này hôn học thần chỉ có thể t ừ sinh ra nó đổ đằng vào tay cái này chư thần thời đại cơ bản quy tắc bên trong nhất định có đánh bại hở mạ đủ bị manh mối n g ư ơ i có đầu mối gì v ỡ l à giờ một bên chạy một bên hướng phía gà hỏi hỏi ta gà kinh ngạc quay đầu nàng đương nhiên lắc đầu trí hướng của ta là đi tới màn đêm đại điệu bên trên làm sao lại lưu lại dấu vết của ta n g ư ơ i nhìn đầu kia lão sư tử có nguyên nhân vì lòng trời lở đất mà mất đi lực lượng sao n g ư ơ i muốn tìm một cái thần mà lại nhất định là vị cách đầy đủ khổng lộ thần mới đi ta hiểu vợ lạ giờ đưa tay v u vô trên bờ vai ạ mạ tệ ra mặt Hắn mặc dù không có làm khí lực lớn đến đâu nhưng vẫn như cũ phát ra t h a n h âm một buộc n g ư ơ i biết trong mắt ta n g ư ơ i hiện tại giống như là tại phiến ồ ảo gì m à sao ta biết ta cũng không nghĩ như vậy nhưng ra hỏa này vừa ngủ a đau quá a mặt của ta cũng không phải cái mông không thể như vậy đập vừa mới còn tại ngủ say hạ mạ thể giả, b ụ n g mặt giơ lên thân thể hai cánh tay che lấy mình bị bỡ lạ giờ đập bên mặt mắt bốc nước mắt nhìn qua điểm đạm đáng yêu nhưng bỡ lạ giờ chính nắm lấy gục nghỉ hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hờ mạ nụ bi cho nên cũng không nhìn thấy người có cái gì cảm thấy không quan trọng nói rồi cũng không có tác dụng gì Bở là giờ 10 phần tin tưởng tin phần ạ m ạ tệ giặt một h tay bộ mặt một tay nắm lấy bỡ lạ dờ lốt hai lẩm bẩm đồ đằng là lực lượng của chư thần tri nguyên cũng là chư thần cố sự trong đó ghi chép chúng ta sinh ra chúng ta tướng mạo chúng ta quan hệ nhân m ạ n h cùng quyền lực của chúng ta càng là mạnh mẽ tới gần trong thần thoại tâm thần đồ đằng càng lớn thậm chí đem mặt khác thần bao quát với mình đồ đằng bên trong ta nghe nói cái kia tên là ô limp hù c ũ đồ đằng bên trong có từng người từng người vì rè -er、ớt thần cực kỳ cường đại đồ đằng cơ hồ chiếm cứ nửa cái trở lên ô limp hù đồ đằng thậm chí rất nhiều thần cùng quái vật đồ đằng đều là hắn đồ đằng bên trong một bộ phận cái kia hờ m ẹ chính là lấy rè -er、ớt chi t ử thân phận tồn tại ở rè -er、ớt đồ đằng bên trong cuối cùng thần đồ đằng nhóm bởi vì chuyện bên trong phụ tử vợ chồng kẻ địch chờ một chút quan hệ lẫn nhau trùng điệp giao tiếp cuối cùng trở thành một cái to lớn chính thể chính là thần thoại đồ đằng thì ra là thế ngày đó s ố i đất tre tương đương với mở ra chuyện xưa của các người đem hắn nhớ tới o d i n nói không chừng lao ra hỏa này gặp phải chuyện xui xẻo cũng cùng chuyện xưa của mình bị cắt mở có quan hệ đúng a nếu như vận khí tốt giống ta ghi chép chuyện xưa của ta đồ đằng tại rời xa chia cắt thế giới đóng lại cho nên cơ h ộ i không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì đương nhiên cùng ta tương quan s ù quam i cũng chỉ còn lại có đối ngoại mạo miêu tả bộ phận đồ đằng ạ mạ tệ giạt sâu kín thở dài dắt lấy bờ l à g i ờ lô hai tay cũng biến thành buồn bã hiệu xỉu lên nhưng vận khí không tốt đồ đằng bên trong miêu tả chính mình bề ngoài hoặc là tính cách bộ phận vừa vận tại lòng trời lở đất sinh ra tường ánh sáng bên trên tia đối thần đả k Bọn họ c ó t h ể sẽ v ĩ n h h viễn mất đi n n mất ữ g thứ、này. Ta nhìn cái này. c á i này đ ầ u cho t h khái ầ n đại tiếp là bị tiếp vào một cái k h á c t h ầ n á c liệt sự t í c h mới có t h ể b i ế n thành h i ệ n t ạ i chương á i bộ rắn này. c 610. Công chính t h ầ n quỷ b một â m c h ư ơ n g 610. công chính thần quỷ biệt tâm thần thoại đồ đẳng là cổ lão mà thần bí chư thần thời đại đồ vật là lấy đại địa vì giấy viết v i đại cố sự nếu như đại địa tờ giấy này bị t h u bạo cắt ra đến trong đó cố sự cũng sẽ bị mở ra tiếp lấy lại cùng viết cái khác chuyện xưa giấy liều lại với nhau cố sự bên trong luôn có chỗ tương tự đến mức hai cái hoàn toàn khác biệt thậm chí trước sau mâu thuẫn cố sự bởi vì trong đó chỗ tương tự mà bị phân loại thành một cái cố sự nếu như có người có thể từ trên bầu trời đọc hiểu trên thế giới này lớn nhất cố sự vậy cũng chỉ có thể nhổ nước bọn m ộ t câu viết cố sự này người đang viết gì lời mở đầu không đáp sau ngữ nội dung nhân vật này hành vi tác phong cùng lúc trước sự tích hoàn toàn tướng mâu thuẫn đến mức chuyện xưa nhân vật chính điên điên k h ủ n g k h ủ n g đ ô đằng là lực lượng của chư thần c h i nguyên vậy chúng ta chỉ cần đem hở mạ nữ bị đồ đằng chia cắt vì hạ nữ bị cùng hờ mẹt như vậy không cho dù là đánh bại hở mạ nữ bị sao vợ l à giờ nhắm mắt lại hướng phía hở m ạ nụ bị ném ra gục nghỉ đánh gãy hở m ạ nụ bị vãng sinh nghi thức cứ việc những n à y tha hương người đều là mượn phần đỉnh cấp một nhóm nhưng không có khả năng tại thời gian dài chiến đấu không phạm một điểm sai lầm mà hở m ạ nụ bị là một cái không cho phép bất kỳ sai lầm nào kẻ địch bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian đây là ý kiến hay nhưng vấn đề là làm không được ngươi cũng không thể vì đánh bại hở m ạ nụ bị gây nên long trời lở đất đi coi như ngươi bỏ xuống quyết tâm chúng ta cũng không có cơ hội kia gà âm thanh nhiều vẻ lo lắng vẫn nhất định nhất định h là giờ đặt ị n n h thuẫn, xem, h định phải một cái bậc thang một lần nữa gia nhập chiến đấu bên trong cho tha hương người nhóm cơ hội thợ dốc mắt thấy cái này đầu chó thần hoàn toàn không có mọi mệnh ý tứ vẫn là giờ chỉ có thể kiên trì sử dụng miệng pháo công kích người cái này lừa đảo vẫn là giờ nhớ k ỹ gà nói qua hermes là một cái lừa đảo thần nếu như đem đoạn văn này biến thành thực chất công kích không thua gì mềm n h ú n tiểu hài quấn y kích nhưng hờ mạ nụ bị ánh mắt lại trực tiếp lồi đi ra trong đó che kín tơ máu cái bộ dáng này quả thực là giống như là bị đánh t r ú n g yếu hại nga a a hờ mạ nụ bị đột nhiên đem tay lọt vào chính mình chủ động đào ra trái tim của mình hành động này làm cho tất cả mọi người giật nảy mình nhưng chuyện phát sinh kế tiếp để bọn hắn phía sau phát l ệ n h trái tim kia xuất hiện tên kẻ ăn cắp trái tim nó thuộc về tất cả chư thần bên trong rào hắp nhất ngu xuẩn nhất nang ướng ái mộ nhất hư vinh cũng là nhất tự mình chuốc lấy cực khổ một vị trái tim k i a m ộ t nháy mắt mở ra một trăm con đôi mắt vô góc chết quét mắt t r u n g quanh tất cả kẻ địch tiếp lấy đôi mắt cong lên cho dù không có nghe được bất kỳ thanh â m nào đám người cũng có thể từ kia trong ánh mắt nhìn thấy tiếng cười trộm hở mạ nụ bỉ biểu lộ vô cùng giữ tợn thống khổ nó căm tức nhìn mỡ lạ d ờ cầm trong tay trái tim nện xuống đất nhưng trái tim lại nhảy bắn lên r ồ i ra xúc tu không đông tha dây dựa tại hở mạ nụ bỉ trên người chứ thần đồ đằng bên trong đánh bại quái vật cố sự là quan trọng nhất cho nên sẽ lấy năng lực thần khí các phương thức bày ra Ả mạ t ê giặt nằm ở bờ lạ dờ bên thay nhỏ giọng nói nhỏ xem ra Ả nũ bị có được hở mẹt liên quan tới tâm bộ phận đồ đằng đồng thời trong đó có hở m ẹ dụng tâm đánh bại quái vật nội dung chính là cái này phá đi cái kia trái tim bờ lạ dờ dơ lên mịt lại cèn đối trái tim liên tục khai hỏa tha hương người đều không cần bờ lạ dờ nhắc nhở đã phát động công kích chỉ cần đem hở m ẹ bộ phận từ trên người hở mạ nũ bị bỏ đi vậy lưu hạ cũng chỉ có Ả nũ bị hở mẹ nũ bị không công tự diện nhưng cái này độ khó tương đối lớn hợ p mạ nụ bị nhiều một trăm con đôi mắt tầm mắt không có chút nào g ó p chết cái k i a chỉ có thể hái đi trái tim trong suốt cánh tay công kích trở nên vô cùng bị dị khó lòng p h ò n g bị tha hương người chống đỡ phá lệ gian nan tăng thêm bất kể thế nào đánh hợ p mạ nụ bị đều sẽ tái sinh thế công bên trong c ó không tự giác nhiều một tia đổi phế biểu lộ cũng b i ế n thành suốt tà ra xong vàng t r ứ n g b ợ lạ dở hô lên trong truyền thuyết có thể phấn chấn tha hương người lời nói mặc dù hắn không biết tha hương người có bao n h i ê u thích ă n hai cái lòng đỏ chứng cả nhưng câu nói này luôn luôn có thể để cho tha hương người cùng giết đỏ cả mắt dường như có thể tha hương người không có bất kỳ phản ứng nào. vậy thì không phải là tha hương người tinh thần xảy ra vấn đề mà là nhục thể tha hương người nhục thể tại bị cưỡng ép giấc ngủ vợ lạ giờ đột nhiên run lên hiện tại mới cùng hờ mạ nú n i bị chiến đấu bất quá mấy chục phút mà thôi tha hương người làm sao lại bởi vậy thư giãn phải biết tha hương người chính là từng tại nệ mị ạ cự nhân chiến dịch đêm trước chiến đấu mấy canh giờ đều đấu trí ngầm cao có gì đó quái lạ vợ lạ giờ nhìn về phía trúc phúc thuế biến rét không biết lúc nào có hiệu lực trong đó xuất hiện giấc ngủ kháng tính lờ vầm một giấc ngủ vỡ lạ giờ nhìn về phía hờ mạ nú i chuẩn sắc mà nói là trái tim của nó quái dị cảm giác đang không ngừng từ trái tim bên trong tiêm một trăm con đôi mắt ngay tại dần dần khép kín mỗi khép kín một con giấc ngủ kháng tính điểm kinh nghiệm liền g i a tăng một điểm nếu như cái này một trăm con đôi mắt toàn bộ khép kín nói không chừng sẽ cưỡng chế ngủ say tất cả mọi người hắn nhất định phải đánh gãy hở m ạ nũ bị cùng trái tim của hắn mới được coi như vô pháp đánh gãy cũng không thể để bọn chúng tới gần động tác trở nên chậm chạp tha hơn ư g người vợ là dợ rút ra phía sau gồng n h ỉ hướng phía hở m ạ nũ bị dùng sức ném tới mặc dù bởi vì gồng n h ỉ đã đánh c h ú n g qua hở mã nũ bị một lần dẫn đến mất đi tất chúng năng lực nhưng là gồng n h ỉ bản thân vẫn là một thanh sao bằng thương mang theo không gì sánh kịp lực hở mạ nụ bị bị một kích đánh bay ra ngoài nhưng cùng lúc hở mạ nụ bị trên người trên trái tim chăm con đôi mắt bắn ra trùng sáng b ợ lạ dở tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị đánh bay ra ngoài đâm vào sư thân nhân diện cự tượng trên mặt một kích này trực tiếp tiêu diệt b ợ lạ dở hơn phân nửa hp nhưng lại tại ả m ạ tệ giặt kích hoạt nguyện thần chớ chú dưới trong một cái hít thở lại khôi phục lại lúc này xuất hiện ẩn tàng công kích hình thức b ợ lạ dở vỗ vỗ trên người đá vụn nhìn một chút chung quanh hắn thế mà bị lập tức oanh đến sư thân nhân diện cự tượng trên mặt hơn nữa còn không cẩn thận đem cự tượng cái mũi đụng không có xin lỗi a la sư thân nhân diện cự tượng chậm rãi mở ra một con mắt kẻ ăn cắp trái tim lờ vờ một trăm truyền thuyết hermes lấy cố sự cùng m ộ t tiếng sáo làm bách nhãn cự nhân a t g o s rơi vào trạng thái ngủ say cũng tại a t g o s một trăm con đôi mắt toàn bộ đều nhắm lại một khắc này cắt lấy a t g o s đầu lâu trái tim một trăm con mắt sẽ tại xuất hiện bắt đầu tiến hành một trăm lần nhắm mắt cho chung quanh tất cả đối tượng đ i ệ t ra trạng thái ngủ khi tất cả đôi mắt nhắm lại giao phó tất cả đối tượng trí tử lượng trạng thái ngủ nên quá trình vô pháp ngăn cản cũng không cách nào xô tan bỡ lạ dở lung túng không được hướng bị đánh gây cái mũi sư thân nhân diện cự tượng xin lỗi đơn thuần là hắn cảm thấy loại hành vi này khá hay nhưng là không nghĩ tới sư thân nhân diện cự tượng thật mở to mắt cũng hướng hắn nổi lên kỳ thật bỡ lạ dở cũng không kinh ngạc sư thân nhân diện cự tượng là sống dù sao toàn bộ lập thể mê cung đ i ể m cuối cùng chính là sư thân nhân diện cự tượng trước mặt không chừng cái này sư thân nhân diện cự tượng liền có cái gì đặc biệt chỗ sau đó liền xấu hổ l á lưu tại sư thân nhân diện cự tượng trước mặt xoắn xích đâu vẫn là đi đối phó bên kia hở mạ đù bì Vậy k cũng may sư thân nhân diện cự tượng mười phần quan tâm nhìn ra bờ lạ dờ lương nan cho nên mười phần quan tâm nói ta có lẽ biết như thế nào trợ giúp các ngươi đánh bại hờ mạng núi bi cho nên ngươi tốt nhất vẫn là ưu tiên chiếu cố tâm tình của ta nếu không sư thân nhân diện cự tượng nhắm một con mắt khỏe miệng hướng lên câu lên tóm lại ngươi trước cung kính quỳ trước mặt ta đi xem ở về mặt thân phận của ngươi cũng chỉ cần một gối quỳ xuống chẳng biết tại sao từ trước đến nay lễ phép vợ lạ dờ nhìn xem sư thân nhân diện cự tượng không có cái mũi mặt chỉ có thể xuất hiện một câu g i a hòa này thật hào thiện a ta rõ ràng vợ lạ dờ nhẹ gật đầu xoay người cùng tha hương người trao đổi vị trí đây cũng là mười phần bình thường thao tác hiện tại tha hương người nhận hở mạ nú b ị trái tim ảnh hưởng đang bị cưỡng chế giấc ngủ hẳn là từ h ắ n cái này có thuế biến rét người đi đối kháng hở mạ nú b ị mà tha hương người có được ứng đối đủ loại kiểu dáng cự hại khó khăn kinh nghiệm nhất định có thể so sánh ăn nói vụng về hắn càng nhanh từ sư thân nhân diện cự tượng miệng bên trong khảo vấn câu tim tới đáp án trao đổi vị trí về sau. tất cả người chơi đều đi vào sư thân nhân diện cự tượng trước mặt bọn hắn tình huống không thể lạc quan thanh trạng thái công chính đang không ngừng gia tăng đùa cận đôi mắt tiêu chí mỗi gia tăng một cái thân thể cùng ý thức chỉ hoãn liền sẽ gia tăng một điểm gia tăng đến một trăm cái sau liền sẽ trực tiếp lâm vào tử vong giấc ngủ cũng chính là tức tử thần cấp bột có miểu sát cơ chế cũng không phải là cái gì kỳ quái chuyện s o cái này tức tử muốn phiền phức là đôi mắt tiêu chí chiếm rơi tăng thêm trạng thái tăng thêm là bất kỳ một cái nào trong trò chơi đều sẽ tồn tại tất yếu nguyên tố cũng là nhất định phải, phải học được sử dụng đồ vật người chơi sức chiến đấu tại dứt bỏ kỹ thuật bên ngoài liền cùng tăng thêm trực tiếp móc đ ố i rất nhiều xe lăn phối hợp hoặc là con số lớn vụ nổ hạt nhân cũng cần kỹ năng mang tới tăng thêm trạng thái gột lóc hết sức hào phóng để người chơi có thể cho chính mình thực hiện tăng thêm trạng thái hạn mức cao nhất là một trăm cái có người chơi vì cảm nhận được cảm giác thỏa mãn thường xuyên sẽ thưởng thức thanh trạng thái bên trong tăng thêm độ tiêu nhưng bây giờ hở m ạ nũ bị đếm ngược miễu s á t vừa v ẫ n có thể nuốt mất một trăm cái tăng thêm vị trí cho nên bọn hắn không chỉ là tại đối mặt tử vong đếm ngược càng là một chút xíu cảm nhận được thuộc tính yếu đi đang ngồi cũng có thể tại một cấp thuộc tính hoàn toàn không có tình huống dưới bằng vào kỹ thuật máy chết b u ồ n bị nuốt lấy tăng thêm cũng không phải là vấn đề lớn nhưng tăng thêm cột bị c h i ế m cứ cùng đếm ngược miễu s á t tụ cùng một chỗ sẽ phải m ệ n h cho dù là thân kinh bách chiến bọn hắn bao nhiêu cũng đều b ư ớ c lên không ít vội vàng sao động hỏa khí mà sư thân nhân diện cự tượng cũng không có nhìn ra n h ữ n à y mà là nhàn nhã mở một con mắt nhắm một con mắt ngự khí vẫn như c dị thế giới các nhân loại muốn từ trong miệng của ta đạt được các ngươi muốn biết đồ vật vậy các ngươi liền muốn trả giá đắt một trong số đó chính là các ngươi tôn nghiêm đến đây đi quỳ xuống trước mặt ta đại lực phi chuyên k h ỏ e mắt có quắc một trận không nớt chiếu thái độ đều không có phách lối như vậy ác liệt hắn nhìn chung quanh một chút phát hiện người chung quanh đều tại dùng ánh mắt giao lưu đây là một cái tự do thế giới ngươi thật tình trả giá có thể đổi lấy thật tình thậm chí kỳ tích nói hồi lâu chính là muốn đem nở tờ cờ xem như người sống cho tôn trọng cùng yêu liền có thể đạt được nhảy qua tất cả nhiệm vụ quá trình hồi báo tương đối sử dụng bạo lực cũng có thể từ nhảy qua quá trình chỉ là bình thường đều sẽ gây nên tương đương ác liệt kết quả tại dưới tình huống bình thường đại lực phi chuyên là vô luận như thế nào đều không sử dụng loại này chiêu số kia là bên cạnh đám kia giết người người chơi tác phong làm việc mà tại đặc thù thời kỳ còn có thể kiên trì điểm mấu chốt của mình mới là chân nam nhân gây nên ai đại lực phi chuyên thật sâu thở dài lựa chọn quay lưng lại kế tiếp còn có mấy người đều học theo con qua thân chính phái quay người giống như tượng thần quay thân như vậy yêu ma quỷ quái liền không gì kiếm kỵ uy mặt người thân sư tử ngươi có khai hay không sư tử thú nhân hỏa la hai tay ô n ngực một bộ không giận tự ý bộ dáng ngươi có thể làm gì ta ngươi còn muốn đánh ta sao sư thân nhân diện c ự tượng dương dương đắc ý khiêu khích lên t ố t cho ta đánh a dạ giữa thành viên cùng nhau tiến lên thay đổi đại truy vũ khí trực tiếp vung mạnh đi lên sư thân nhân diện c ự tượng cũng không còn cách nào mở một con mắt nhắm một con mắt bởi vì có một cái nhìn loại này mở một con mắt nhắm một con mắt lãng phí hành vi tương đương khó chịu người trực tiếp đem nhắm đôi mắt cho go không có con mắt của ta các ngươi nhóm này ngu xuẩn tay của ta đập cho ta đem nó bạo đổi thành mẹo cầu tài a a a vẫn g i lỗ thai dựng thẳng lên hắn nghe được phía sau sư thân nhân diện cự tượng tương đương tiếng kêu thảm thiết t h ê lương hiện nhiên tha hương người đã bắt đầu dùng tới thủ đoạn bạo lực nhưng mỡ l à giờ cũng không tính ngăn cản cũng không phải hắn không đồng tình luật vào không phải người bạo lực sư thân nhân diện cự tượng chỉ là một tiếng này tiếng kêu thảm thiết nghe vào không giống như là đau đớn càng giống là bị cưỡng ép tắm rửa thét lên mèo từ âm thanh ngay vào đoán chừng lại có một hồi sư thân nhân diện cự tượng liền sẽ thành thật khai báo có khai hay không thà chiêu sư thú nhân hỏa la hải lòng đưa tay ra hiệu đoàn người dừng tay sớm một chút bàn g a o chẳng phải không cần nhận những n à y da thịt nội khổ mà sư thú nhân hỏa la rất đặc ý bởi vì hắn cậy mở sư thân nhân diện cự tượng miệng t r u n g quanh biết gia hỏa này thân phận chân thật người xì xào bà tán nao nhao suy đoán có phải hay không thế giới hiện thực bên trong gia hỏa này cũng là như thế t r a án tạo hình đã bị bạo đổi thành cơ bắp cánh tay mẹo cầu tài sư thân nhân diện cự tượng khóc không ra nước mắt chưa thấy qua lưu manh như vậy nếu như nó lại tiếp tục m ạ n h miệng không chừng sẽ gặp phải cái gì không phải người đối đãi nói thật nó đã sợ có thể nó vẫn là kiên trì nói ra lời kế tiếp chỉ cần là các ngươi trả lời đối ta vấn đề ta sẽ nói cho các ngươi biết các ngươi muốn biết chuyện、hey thật sự là căn xương cứng sư thú nhân trứng mắt cơ lấy đại truy liền muốn tiếp tục bảo đổi nhìn ta không đem ngươi đổi thành cảm sật dòng lượn vòng thức cảm sật dòng pháo chờ một chút nó đã làm ra n h ư ợ n bộ đại lực phi chuyên vội vàng đưa tay ngăn lại sư thú nhân h ỏ a la nói ra ngươi câu đố i đi mời chứng minh đối với mỗi một cái chính số nguyên nếu như nó là số lẻ tắc đối với nó t h ử a ba lại thêm một nếu như nó là số chẵn tắc đối với nó chia cho hai lòng vòng như vậy cuối cùng đều có thể đạt được một cái này xem xét chính là tới quấy dối chương sáu trăm mười hai qua hầm kẻ khó chơi chương sáu trăm mười hai quả hưng mềm kẻ khó chơi sư thân nhân diện cự tượng, tượng, người, người tượng cố gắng biệt giải hy vọng có thể đạt được cái này giúp lưu manh lý giải các ngân nện ta cũng vô dụng đây là ta được trao cho năng lực không phải từ ta quyết định lần này đại lực phi chuyên là không còn cách nào khác hắn gái này đàng hoàng đi một đoạn đường người đối mặt đều là c ù n g cố ý gây chuyện cấp độ khó vấn đề liền chớ đừng nói chi là cái khác bay thẳng người trong quá khứ đổi lại bình thường quá trình hẳn là bọn hắn trước từ sư thân nhân diện cự tượng trong miệng biết được hờ mạ nù bị tình báo lại đi đánh hờ mạ nù bị kết quả bọn hắn bởi vì bị chó thú pho tượng hấp dẫn lực chú ý trực tiếp nhảy qua tất cả bậc thang cùng sư thân nhân diện cự tượng đi nổ pho tượng tỉnh lại hờ mạ nù bị loại tình huống này quả thực chính là vô não sở kịp kết quả ngầm thừa nhận lựa chọn độ khó khăn nhất đánh xáo lỗ cũ nhưng là không chịu nổi mỗi một lần đều sẽ lúc này liền thể hiện nờ v ờ cờ đi theo nhiệm vụ c h ỗ t ố t mặc kệ người chơi làm sao làm ra chiêu trò nờ v ờ cờ đồng đội cũng sẽ là giữ gốc một cái duy nhất đi hơn phân nửa bậc thang nếu không phải bọn hắn đám người này nhất định phải sớm đem bột cho kích hoạt người ta khẳng định đem tất cả bậc thang toàn bộ đi xong đem cái này bột khiêu chiến biến thành kịch bản giết nhiệm vụ hiện tại giấc ngủ tiêu chí đã trồng chất đến bảy mươi lăm cái bọn họ thời gian không nhiều nhất định phải lập tức làm ra quyết định b ợ lạ giờ thay người đại lực phi chuyên hết lớn một tiếng dẫn đầu làm ra quyết định đó chính là dù là toàn diện cũng muốn để vợ lạ g i thắng được tới quyết định này là đi qua nghĩ sâu tính kỹ bọn họ những người chơi này đều nhận hở mạ nữ bị trái tim ảnh hưởng động tác chậm chạp nhưng bợ lạ dở không bị ảnh hưởng chút nào động tác vẫn như cũ nhanh nhẹn nói rõ hở mạ nữ bị giấc ngủ r ế t đối bợ lạ dở vô dụng hoặc là muốn có hiệu lực cần thời gian dài hơn bợ lạ dở phần thắng so với bọn hắn đều đại đại lực phi chuyên chờ người động đứng dậy là bởi vì cùng bợ lạ dở ở chung lâu đương nhiên bợ lạ dở coi như người một nhà để cho mình người chiến thắng không có gì lê vớm mà ạ dở coi như người một nhà để cho mình người chiến thắng không có gì lê vớm chỉ cần tại khiêu chiến kia một ván bên trong chiến thắng liền đều có thể phân đến ban thưởng chỉ bất quá hoàn thành đánh giết người có thể thu được càng nhiều m à thôi nhưng bợ lạ dở chính là n ờ tờ cờ a chính là loại kia liều sống liều chết bị người chơi coi như công cụ người không màng sống chết cuối cùng tất cả tính thực chất ban thưởng đều thuộc về người chơi n tờ chỉ ờ c có kịch bản thượng miệng cảm tạ n ờ tờ cờ a coi như bợ lạ dở đánh bại hờ mạng nú bị ban thưởng cũng sẽ chia đều xuống tới tại đoạn diện sau đó vô pháp phán đoán hờ mạng nú bị sẽ hay không đàng hoàng ở lại đây nói không chừng sẽ mất đi khiêu chiến hờ m à nụ bị cơ hội mất đi thần cấp bột rơi xuống vật cùng để n ở tờ cờ đánh bại q u á i v ậ t chia đều thần cấp bột rơi xuống vật ở giữa bọn họ quả quyết lựa chọn cái sau tha hương người nhóm anh d ù n g thay thế vợ lạ dở vị trí vợ lạ dở bước ra đi vào sư thân nhân diện cự tượng trước mặt hán nhìn thấy thân thể tròn vo nụ cười trên mặt có chút tiện tiện nụ cười m è o pho tượng chỉ là đáng yêu bên ngoài cơ thể có một đầu nổ lên bắp thịt to lớn cánh tay thứ này gọi là mẹo cầu tài là tha hương người mang tới văn hóa tựa như tên của nó giống nhau có thể đưa tới tại phú trên thực tế chỉ cần mang lên mẹo cầu tài quả thật có thể đem tha hương người chiều tới như thế t h u cánh tay nhất định có thể đưa tới đặc biệt nặng t à i vận a là ngươi cái này không n ặ n ê n ta lập thể cái mũi còn dẫn tới những tên lưu manh kia đối mặt b ỡ lạ dơ sư thân nhân diện cự tượng lại kiên cường lên không muốn lại để cho ta nhìn thấy ngươi như vậy ướn lên cái mũi vốn là dễ dàng gây mất ngươi hiện tại cái bộ dáng này không phải rất tốt nhà b ỡ lạ dơ bất đắc dĩ thở dài tốt ta đã ngươi không muốn nhìn thấy ta vậy ta vẫn đi đổi tha hương người đến cùng ngươi nói đi chờ một chút ta sai sư thân nhân diện cự tượng lòng tự trọng liền cùng bản thân nó chất liệu giống nhau h i ê u ớt v ỡ l à giờ còn không có quay người liền phục nhuyễn ngươi nhất định phải đi như thế một lần chịu như vậy tội sao đến loại trình độ này v ỡ l à giờ đều có chút tò mò sư thân nhân diện cự tượng kỳ diệu thái độ phách lối là từ cái k i a đến chẳng lẽ sư thân nhân diện cự tượng nhìn không ra hắn cũng là một cái nhân vật hung á c sao ta người sáng tạo nói cho ta nhảy qua n ấ p thang đều là n g o n nhân không thể trêu vào trung thực đi đều là quả hầm mềm ta đã thử qua phía trước lý luận đến nỗi phía sau Hiển nhiên, dự định trở về đổi tha hương người bợ lạ dờ tại sư thân nhân diện cự tượng trước mặt vẫn là quả hầm mềm cái này tiện tiện bản tính để nó không có cách nào không giống tại bợ lạ dờ trên đầu diêu võ dương a i tốt ta xem ra ngươi thích cùng một người khác đối thoại bợ lạ dờ h ủ bỏ bạch ngân lang nhân biến thân quay đầu vọng sư thân nhân diện cự tượng giống nhau màu đen như manh thu áo giáp d ư ớ i một đôi tính m ị c h con mắt màu đen để sư thân nhân diện cự tượng một trận run dày ngươi chỉ cần trả lời ra ta câu đố ta liền nói cho ngươi biết ngươi muốn biết chuyện s ố n như vậy không là tốt rồi bợ lạ dờ nhu may làm ra mời ra chiêu tư thế đến đây đi để ta nghe một chút ngươi câu đố nếu có thể x i n nhanh lên một chút khu khu có một loại động vật buổi sáng bốn con chân giữa t r ư a hai cái chân hoàng hôn ba cái chân đây là động vật gì siêu cấp hy hi hữu ba p h a t h ú buổi sáng thời điểm là tứ chi quỳ xuống đất giã thú tá tướng buổi trưa là hai chân đi lại thợ săn chính nghĩa tướng cùng hoàng hôn lúc dùng một cánh tay coi như quải trượng sắp chết tướng nha người thật thông minh n a người đây đều biết sư thân nhân diện cự tượng phát ra phát ra từ phế phủ tiếng thân phục dù sao bỡ lạ dở cũng không có đi xong toàn bộ hành trình cho nên hắn phải đối mặt chính là cực kỳ âm hiểm ngoài dự liệu đáp án vấn đề chính là loại kia vô ý thức liền sẽ nói ra đáp án đồng thời đáp án cũng hẳn là là như thế này nhưng kỳ thật quy định chính xác nội dung là khác đã ngươi trả lời xảy ra vấn đề ta cũng rốt cuộc có thể biết được giải phóng tên kia phương pháp sư thân nhân diện cự tượng mẹo cầu tài thân thể tản mát ra quang mang nhàn nhạt, nhạt đau thương nhưng lại trang nghiêm không người có thể biết giải thích như thế nào thả cái này đáng buồn thu thần cho nên ta trở lấy vô tận tài bảo cùng vô tận trí tuệ thiết hạ cái này khiêu chiến một vấn đề đổi một vấn đề lúc trước bị bỡ lạ dở va sụp tán loạn trên mặt đất cái mũi mảnh vỡ tản mát ra quang mang, trong đó một khối lạng yên vỡ nát lộ ra một cây k è n lệnh phong nhiêu h à o rác chương 613. gọi lên hồi ức k è n lệnh chương 613, gọi lên hồi ức k è n lệnh phong nhiêu h à o rác trên thế giới vĩ đại nhất mẫu dê rừng sừng chế thành thổi lên nó sẽ mang đến bội thu cùng hòa bình ẩn chứa trong đó yên tĩnh hồi ức một cây kèn lệnh vợ lạ giờ lập tức nhặt lên trên đất k è n lệnh từ kích thước đến xem giống như là một con to lớn dê rừng sừng chỉ là cái này sừng bên trong bị đào giống mũi nhọn cũng nhiều một lỗ hổng để cái này c ự r i c biến thành một cây c ả n lệnh đây là ga nhìn thấy c ả n lệnh sau xứng sở vừa muốn nói gì nhưng lại chú ý tới phương xa chu lên h ờ mạn nù bi lập tức đem lời muốn nói để ép xuống chỉ cần sử dụng cái kèn lệnh này liền có thể giải quyết vấn đề của các ngươi sư thân nhân diện cự tượng thúc giục bỡ lạ giờ tranh thủ thời gian sử dụng kèn lệnh Bỡ lạ giờ hướng về sư thân nhân diện cự tượng nhẹ gật đầu sau đó đưa cánh tay luồn vào kèn lệnh bên trong hùng dũng a i vệ khí phách hiên ngang chuẩn bị đi hướng h ờ mạn nù bi c h ờ một chút ngươi dự định làm cái gì dùng cái sừng này xuyên thấu hở mạn nù bi thân thể a vợ lạ g i mặt mũi tràn đầy kỳ quái lớn như vậy sừng nhất định có thể đem hở mạn nù bị một mực đóng đinh cười nhạo ta âm mưu đ ạ i trí tuệ liền cho ngươi như thế một đáp án sư thân nhân diện c ự tượng thanh âm bên trong đều là khó có thể tin nếu không phải nó chỉ là một tòa tượng đá không thể động đã sớm bắt đầu đùng đùng đập mặt đất đây là một cái kèn lệnh a kèn lệnh còn dùng ta dạy cho ngươi làm sao dùng sao ta đương nhiên biết làm sao dùng ta chẳng qua là cảm thấy dùng cái đồ chơi này đánh hở mạ nụ bị nhất định so thổi lên nó càng có tác dụng mà thôi v ỡ lạ dơ lầm bầm một tiếng không tình nguyện đem kèn lệnh cầm xuống dưới v ừ chuẩn bị thổi x ư liền cùng mũ giáp đụng vào nhau kèn chút quên còn phải biên thân khổ chiến bên trong tha hương người đột nhiên cảm nhận được đến từ sư thân nhân diện c ự tượng qua mang bọn họ vô ý thức bay đầu lại thần thánh mạ uy nghiêm quan g bên trong kiệu cánh tay phải cơ b ắ c bạo tạc mẹo cầu tài tạo hình để bọn hắn cảm thấy mình bạo sửa lại s á t thực cực kỳ mà mẹo cầu tài trước mặt là biến thân làm bạch ngân lang nhân bỡ lạ d ở Bỡ lạ d ở dơ cao lên c ạ n lệnh hút mạnh một hơi tiếp lấy giỏ số sừng thổi xuống dưới một trận vô hình s ó n g âm phát xả mà ra bỡ lạ d ở trực tiếp bị phản tác dụng lực trực tiếp bắn đi ra tha hương người bị tác động đến dường như thiên nữ tán hoa bị đánh bay ra ngoài mà xem như trực tiếp mục tiêu công kích hở mạ n ũ bị trực tiếp đâm vào trên vách tường biến thành một vũng máu bọt cái này vô cùng kinh người uy lực trực tiếp nhìn ngốc bờ lạ dờ khu khu cụ cái này có thể so trực tiếp đâm xuyên bạo lực nhiều Bờ lạ dờ phi sức bỏ lên cái kèn lệnh này quả thực là một cái cửa uy lực kinh người cự pháo mà lại dường như còn không chỉ chỉ có uy lực kinh người đơn giản như vậy trực tiếp đem hở mạ n ũ bị nổ thành một bại âm ba công kích không có giết chết bất kỳ một cái nào tha h ư ơ n g người dị thương trạng thái giải trừ đại lực phi chuyên ngạc nhiên phát hiện tia cùng đòi m ạ n dường như giấc ngủ tiêu chí bị một hơi thanh không thậm chí hp đều khôi phục giống như có cái gì vợ lạ dở mù mắt xa so với tha hương người tầm mắt càng rộng càng tỉ mỉ cho nên hắn chú ý tới đoạn kia bọn máu sôi trào lên mạch cốt lấy ác ma từ trong địa ngục leo ra tư thế từ bọt máu bên trong tái sinh mà ra hợ mạ nụ bị bắt đầu phục sinh nhưng lại tại lồng ngực trái tim hoàn thành tái sinh một khắc này trực tiếp lấy hải cốt tư thái đem trái tim rút ra nó lần nữa phục sinh nhưng nó thân thể lại không còn tràn đầy bành trướng mà là vô cùng khô gầy tương đối trái tim kia lại to lớn lên đã ẩn ẩn muốn nuốt hết hở mạ đù b ì kia trên trái tim một trăm con đôi mắt đã tràn ngập lường gạt thần sắc nó mọc ra s ú c tu chậm rãi đem hở mạ đù b ì thân thể trói lại muốn nuốt vào trong thân thể của mình nhanh lên quả h n g mềm a đù b ì bị kia tội ác nuốt chừng lời nói hết thể liền đều kết thúc sư thân nhân diện cự tượng giống to một tiếng thách ra bọn hắn không cần mở l ạ giờ hô tha hương người nhóm đã độc thủ bọn họ từng cái đều cùng như điên tuồng bởi vì bọn hắn trông thấy mặc dù là lớn lên không biên giới h nhưng hp xuất hiện một khắc này cái quái vật này đã chết vợ lạ giờ đem kèn lệnh bỏ vào trong kho hàng há miệng ra phun ra cực nóng b ạ c h quang nhiệt độ siêu cao hỏa diễm đánh chung trái tim xúc tu cũng giống như là sắc bén lơi đao mở ra xúc tu đem h ở mạ nù bị tách rời đi ra trái tim xúc tu một cây tiếp lấy một cây căng nước trong ánh mắt cũng lộ ra sinh khí thân sắc bất quá mặc kệ nó làm sao sinh khí tha hương người đã đổi tới trước mặt công hội trưởng không xuất thủ trước một nháy mắt trái tim cùng h ở mạ nù bị liền bị vô số tia sáng chỗ vây quanh những cái kia đều là trạm kích lưu lại hạ quan mang trái tim xúc tu từng cây n ư ớ gãy Mà Đại không không lạ dở hai chân đạp xuống đất hạ bậc thang bằng đá như là một viên to lớn như đạn pháo vọt tới hờ mạn nụ bi trực tiếp đem hở mạn đ ụ bị tiến đụng vào lập thể mê cùng bậc thang bên trong bùi đất tung bay yên tĩnh nhưng lại ẩn tàng nguy cơ vợ lạ dở đưa tay trộm một cái kia chỉ móc đi trái tim cánh tay lần nữa bị hắn bắt lấy cái kia kèn lệnh chỉ là tước đoạt ngươi bất tử chi thân sao hắn vốn cho rằng kèn l ệ n h là càng thêm thần bí tinh xảo đồ vật có thể lấy càng thêm lợi hại cấp độ để hờ mã nú bị tách rời kết quả chỉ là một cái uy lực lớn điểm vũ khí mà thôi nhưng điểm kia trình độ phá hư làm sao có thể so lòng trời lở đất ta ta trong bụi đất chuyển đến cứng đờ thanh âm k h n c hẳn thanh âm này m ư ờ i phần sạch sẽ lại tràn ngập thống khổ phản g phất tại nhận hình phạt người vô tội vợt lạ dở thấy rõ hờ mã nú bị bộ dáng lanh lảnh màu đen chó đầu thượng xuất hiện nhân tính hóa thống khổ thân sắc ánh mắt của hắn rất thanh tịnh lưu lại nước mắt giống như là trong sa mạc ốc đảo không cần phải nói ta biết b vợ l à giờ thấp giọng nói nắm lấy hở m ạ n ú bị cánh tay tay đột nhiên đem hở m ạ n ú bị văng ra ngoài tiếp lấy hắn hung manh hướng phía hở m ạ n ú bị phát động liên kích cung sư tử lưu một chiêu tiếp lấy một chiêu thậm chí chỉ gặp qua một lần cung bạch dương lưu đều xuất ra trái tim đối với n lý là sinh linh mà nói là trọng yếu nhất đồ vật là suy nghĩ là ký ức cũng là sau khi chết phân biệt thiện ác chi vật nhưng hở m ạ n ú bị lại lần lượt bản năng hất ra trái tim bởi vì trái tim kia không phải hắn không phải nó lại sinh trưởng ở trong lồng ngực của nó kia không hề nghi ngờ so chính nghĩa lông vũ muốn nặng nề trái tim đưa nó ép vào vực sâu cho nên nó khẩn cầu giải thoát. chương sáu trăm mười bốn là m g ộ n g nhưng tội ác cảm giác lại như thủy triều chương sáu trăm mười bốn là m g ộ n g nhưng tội ác cảm giác lại như thủy triều ta tại bọn hắn hoảng sợ trong tầm mắt lấy ra trái tim của bọn hắn cũng đem bọn hắn trái tim đặt ở thiên bình một bên ta ý đ ồ dùng lời nói an ủi bọn hắn nhưng ta đ á n g ghét diện mạo bén nhọn răng nanh để bọn hắn thét lên dường như ta so trên đất ác thú càng thêm đáng sợ cho nên ta lựa chọn trầm mặc lấy trăng nghiêm l ạ n h như băng tư thái thi hành thẩm phán nghi thức từ đó về sau ta không nói lời gì ta lần lượt qua lại sinh cùng từ biên giới lần lần lấy ra trái tim lần lượt tại tiếng thét chói thai của bọn họ bên trong đem trái tim ném vào ác thú trong miệng lần lượt đi tới kia mảnh an bình cỏ lau kia mảnh cỏ lau chuyển đến ấm áp cùng phong trở thành duy nhất tán ủi cũng là tán thành ta còn có thể đi tới cỏ lau địa lòng ta là chính nghĩa chỉ là bề n g o à i của ta cùng sứ mệnh để người e ngại mà thôi dù vậy ta cũng có chút tham lam muốn cùng ai nói chuyện thẳng đến có một ngày ta nằm mơ kia là không thua gì cỏ lau xinh đẹp thảo nguyên có hắn chưa bao giờ thấy qua bầu trời màu lam ta đứng ở non tựa hồ cũng phát sáng cỏ xanh bên trong cảm nhận được giữa ngón tay mang đến ngứa ấm áp hô hấp kia là cử mà cựu non lại đối ta có chút thân mật ta tại trong thảo nguyên chạy nhanh ta chưa từng như này vui vẻ cùng tự do ta phát giác bên hông m ộ t sáo ta sẽ không dùng nó chỉ là dùng sức thổi ra chính mình vui vẻ kia tiếng nhạc trôi hướng phương xa cũng bị người tiếp được kia là một cái sò ta nguyên bản bộ dáng càng thêm đáng sợ người khổng lồ một trăm con đôi mắt đủ để cho bất cứ sinh vật nào dọa quay đầu liền chạy mà nó lại tại mời chính mình thổi sáo bạn bè chẳng cần biết ngươi là ai ta đều nhiệt liệt hoan nghê ngươi đến đây đi ngồi vào ta bên cạnh nham thạch bên trên nghỉ ngơi một hồi địa phương khác có xanh đều không có nơi này càng tươi tốt càng tươi non nhìn nơi này dưới bóng cây nhiều dễ chịu bạn bè cỡ nào xa lạ nhưng lại êm thai từ ngữ ta đi vào người khổng lồ bên người một khác này toàn bộ thế giới là tuyệt vời như thế ta vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt những này cho nên toàn bộ dùng mục sáo thổi đi ra cự nhân tại âm nhạc hạ l ò n g lẻo xuống dưới ta thổi mục sáo mà nó nói lây chuyện xưa của mình chúng ta có chút tương tự đều có chính mình không được không kiên thủ sứ mệnh ta nói ta là vong linh dẫn độ người mà nó nói lây chính mình chỉ là nhìn châu bất quá nữ chủ nhân rất đáng sợ nó cũng không dám ngủ ta nghi hoặc nó làm sao không thể không ngủ nó t r e o g ẹ o chỉ mình một trăm con đôi mắt nói có thể từng con nhắm lại cái kia cũng quá cực khổ ngươi đi ngủ một giấc đi để ta giúp ngươi nhìn một hồi c h â u đi chỉ cần ngươi nguyện ý tin tưởng ta cái này tướng mạo xấu xí người xấu xí người khổng lồ phá lên cười cái này lúc ta mới nhìn đến cỏ xanh giỏ xương thượng cái bóng của mình cỡ nào thiếu niên tuấn tú bộ dáng lạ l ắ m nhưng lại quen thuộc người khổng lồ n ặ đầu lâu tiếp lấy rút ra không biết từ đâu mà đến cơm kiếm trạt xuống người khổng lồ đầu lâu máu tơi vẩy ra mà ra mà lòng ta lại trống rỗng vô pháp suy nghĩ bay mua d ọ t máu bên trong phản chiếu lấy tơi ư c ư ờ i đại ý âm thanh từ từ đi xa trên mặt tấm áp lại còn tại ta đột nhiên biết nguyên lai、like、người khổng lồ trông coi đàn trâu bên trong có một con trâu là một thiếu nữ bị nguyền rủa sau bộ dáng ta cười vậy ta nhất định là vì để phân biệt người yêu lần nữa tập hợp tướng mạo n g h ị thủ mới lừa gạt phản bội như sát người khổng lồ kia đi nhưng cái kia nam nữ đoàn tụ về sau b ẩ n thiệu tình dục để người buồn nôn ta lần nữa trở lại kia mảnh thảo nguyên đàn trâu không gặp người khổng lồ không gặp liền ta bẩy dê cũng không thấy ta bừng tỉnh đại ngộ đây hết thể đều là giả đều là lời nói dối đây chỉ là mở đầu vô số lừa vô số l ù a cận vô số lần câu lên phạm nhân tham lam sau đó cao cao tại thượng làm trừng phạt ta đột nhiên bừng tỉnh tiếp lấy phá lên cười nguyên lai、like、đây hết thệ thật chỉ là một giấc mộng mà thôi một trận ác mộng ta giống như là vượt qua vô số tuế y n n g u y ệ n vô cùng hoài niệm lấy kêu mảnh đã tại trong trí nhớ mơ hồ cỏ lau rốt cuộc là vì cái gì ta sẽ đang đi tới cỏ lau trước lấy ra trái tim của mình đ ặ t ở thiên bình thượng bởi vì cỏ lau là chỉ có người thiện lương mới có thể đi tới đi vào t r ư ớ c dùng thẩm p h á n thiên bình quyết định là đương nhiên ta chẳng biết tại sao bắt đầu an ủi mình chính mình khẳng định là có tư cách nhưng tay của ta lại tại run dậy bên chân cực đói ác thú chạy xuống sền sệt nước b ọ t tại ta do dự trong thắng chốc trái tim của ta mở miệng nói chuyện nếu không đùa nghịch chút ít thông minh lừa dối quá con đi đây chính là chúng ta đặc quyền a ta dọa vông lòng tay ra thiên bình phát ra trói t h a y thay đổi âm thanh t r ắ n g đoán lông vũ trôi hướng bầu trời ác thú mở da máu của mình b u ồ n miệng lớn trái tim mở ra một trăm con đôi mắt thần thánh thẩm phán nghi thức lâm vào hỗn loạn mà ta lâm vào điên cùng trái tim kia đi vào bộ ngực của ta trong đó tội ác cảm giác đem ta nuốt hết trí nhớ của ta suy nghĩ của ta lòng ta rốt cuộc đi đâu rồi không có càng nhiều mơ mộng há huyền v nó không ngừng hái trái tim tại có thể trồng chất lên núi cao trên thi thể tìm kiếm trái tim của mình mà tiếng kèn mang đến cỏ lau p h o n g quang tỉnh lại h á m sâu vũng bùn bên trong nó viên này tâm không phải nó nhưng nó hành vi đã xứng với viên này tâm hợm mãn ụ bị đối mặt với bợ lạ dơ ao ước nhìn xem bợ lạ dơ ngực da lông hạ trái tim là cỡ nào rực rỡ kia nặng nề có lực nhảy lên âm thanh tựa như là một cái giản dị người tiếng bước chân vậy liền đem nó hái đi ra bỏ vào lồng ngực của mình thế nào trái tim kia liễu lo không ngừng tại nó bên thai dụ hoặc lấy nó luôn là như vậy câu lên tham nghiệm tiếp lấy lại lấy chính nghĩa chi danh tại cho sau làm chế tài rơi xuống một cái miệng mai kết cục lần này nó sẽ không lại mắc lựa rồi đem nó đưa vào nên đi địa phương hợ mạ nụ bị một tiếng gào thét vừa xị hệ vật giật mình thân thể so đầu góc trước một bước hành động h ắ n từ trong kho hàng lấy ra ảm mịt túi dạ dày ác nhân trái tim cuối cùng đều muốn quy về ác thú miệng chỉ có tại cố sự bên trong phụ trách tiêu diệt ác nhân trái tim ảm mịt mới có thể triệt để tiêu diệt trái tim quái vật trái tim muốn chạy trốn nhưng nó sớm đã không chỗ có thể trốn hợ mạ nụ bị hướng phía bờ lạ dở dang hai cánh tay ra nhắm mắt lại chờ đợi nó sinh mệnh kết thúc chỉ cần lại đến nhất quyền nhất tước nó liền muốn nên đón vốn có kết cục Bớt lạ dở trầm mặc rút ra phong nhiêu hào g i á c hướng phía hờ mạ nụ bị dùng sức thổi xuống dưới k h e n lệnh lại một lần nữa thổi lên hờ mạ nụ bị đột nhiên mở mắt nó chẳng biết lúc nào lại đi tới tại cỏ lao nguyên nơi này phong cảnh vẫn là như thế yên tĩnh xinh đẹp ha ha nó nhìn qua cỏ lao nguyên phong cảnh nhẹ g i ọ n g cười thật hy vọng nó đi một cái người xấu kia nơi xa xôi t ý n ề n c h ầ m rãi vớt ven g ự c viên này tâm một mực nói nói chương sáu trăm mười lăm đồ đ ằ n trang bị chương sáu trăm mười lăm đồ đ ằ n trang bị vô vọng chi thú thân thể giống như là pho tượng từng tấc từng tấc sụp đổ dường như linh hồn đã sớm không ở trong đó mà trái tim k i a quái vật tại ả mịt m túi dạ dày bên trong giấy r u ộ t nhưng cũng dần dần mất đi đọc tính ta có lúc thật không biết nên p h â n vân vẫn là rượu vợ xỉ hệ vật lau lau cái chán hắn có thể bảo chứng thân thể của mình tuyệt đối đã tuyệt đối bị mồ hôi lạnh thấm đất quần áo trái tim quái vật mặc dù có thanh máu nhưng lại khóa tại máu đỏ đánh như thế nào đều đánh không xong bọn hắn suy đoán nhất định phải muốn đồng thời đem h ờ mạ n ú bị cùng trái tim đồng thời đánh bại mới được nhưng m ợ là giờ nhẹ nhõm đem hơ mạ nụ bị hp cắt giảm đến t i ê huyết trên cơ bản liền muốn thắng mà trái tim vẫn là khóa lại huyết lúc này bọn hắn nhớ tới tương quan thiết lập trái tim cực kỳ trọng yếu đến mức thân thể bị làm dối tinh dối mù chỉ cần trái tim vẫn còn đem thân thể hợp lại liền có thể một lần nữa phục sinh nói cách khác nếu như bợ lạ dở trước một bước đánh bại hơ mạ nụ bị k i ê u hở mạ nụ bị rất có thể trực tiếp lấy trái tim làm trung tâm phục sinh đi ra mà xem như bột hơ mạ nụ bị nhắc nhở bọn hắn để bọn hắn đắm chìm ở như thế nào dùng kỹ năng phối hợp ra tối cao chuyển vận đầu góc thanh tỉnh lại cũng nghĩ đến không bao lâu trước đánh bại à mị thiết lập nói thực ra hơ mạ nụ bị là một cái mười phần đáng sợ buốt có thể mới gặp rét trong suốt cánh tay cũng có thể gia tăng thân thuộc vãng sinh nghi thức, thỏa thỏa phân nhưng có thể đối hờ mãn nú bị tạo thành đại lượng tổn thương mở ra thanh máu đạo cụ giấu ở hờ mãn nú bị thi thể ngồi sư thân nhân diện cự tượng bên trong tiêu diệt trái tim đạo cụ ngay tại trước một cái bột u ảm bịt trên thân công l ư ợ c cái này hờ mãn nú bị cần thiết tất cả đạo cụ đều tại cái này trong lăng mộ loại này có thể nói là m ộ ư ơ i phần quan tâm thiết kế để bọn hắn bất đắc dĩ nâng tràn thở dài có một loại đánh khó như vậy là bọn hắn tự tìm cảm giác địa rơi xuống bật đâu tha hương người nhóm toàn bộ đều đứng thẳng bất động vừa mới kết thúc thần kinh khẩn trương chiến đấu nhưng trận tiếp theo hôn chiến tựa như lúc nào cũng sẽ tiếp tục bất kỳ cái gì một người ti thần cấp bụt sẽ rơi xuống cũng không phải cái gì có thể thân thiện thương lượng đồ vật hiện tại trái tim q u á i vật là dùng ả mịt m túi dạ dày tiêu diệt mỗi người đều tham dự trong đó không có cái gọi là thủ sát k i a rơi xuống vật hẳn là ngẫu nhiên phân phối vừa xỉ hệ vật áp lực lớn nhất hắn lấy ra ả mịt m túi dạ dày cho nên người chung quanh bao quát công hội đồng bạn đều nhìn c h ẳ m c h ẳ m hắn đáng ghét ạ dạ giữa cái này công hội căn bản cũng không có đồng bạn vừa mới vẫn là cùng nhau phân chiến đồng bạn lúc này lại tranh đấu đối lập nhau sai lầm v ỡ lạ dợ cũng không có cách nào ngăn cản chuyện này chỉ có thể trước xác định đánh bại hở m ạ n ú bị sau có được đồ vật tạ n ú bị cổ tay phải khải trừ đi dị sắp đồ đằng về sau không c h ọ n vẹn lại thuần túy c h ữ a hồi nghĩ là đồ đằng trang bị t ẩn chứa h n ú bị thần thần sự tích cùng lực lượng nhưng thế giới này còn không cho phép nó thức tỉnh Quỷ biện c h i tâm chưa đầy đủ sử dụng điều kiện ô lỉm t h đồ đằng trang bị có hở mẹt h ầ n đánh bại bách nhãn cự nhân sự tích cùng lực lượng nhưng thế giới này còn không cho phép nó thức tỉnh đồ đằng vũ khí vợ lạ dợ tạm thời đem cái này nghi hoặc thu vào hắn còn không có quên mục đích của mình là đi tới lăng n ộ đình nhìn bất quá bây giờ tha hương người lâm vào thế bí đến mức hắn cũng không thể động cuối cùng vẫn là đại lực phi chuyên mở miệng các vị đều cầm tới rơi xuống vật đi chúng ta liền tạm thời đem chuyện này bỏ qua như thế nào lời này của ngươi sẽ không là vì lừa dối ra chân chính đạt được rơi xuống vật người đi sư thú nhân hỏa la mặt mũi tràn đầy h ầ nghi chính là loại kia phụ họa người chính là đạt được rơi xuống vật muốn thuận nước đẩy thuyền chạy trốn xáo lộ các ngươi công hội như thế bẩn thiệu sao ta cảm thấy như vậy rất tốt đừng quên còn có chó thú pho t ư đâu tất cả mọi người một nháy mắt làm ra tư thế chiến đấu hiển nhiên sư thú nhân h ỏ a laser v ẫ n phát biểu để bọn hắn hiểu sai nhưng nói chuyện chính là b ờ laser cũng đúng có một số việc cũng không cần nói như vậy rõ ràng không phải sao đại lực phi chuyên thu hồi vũ khí người chung quanh cũng mượn s ầ n núi xuống lửa cười ha hả thu hồi vũ khí đôi mắt đều mất tự nhiên nhìn về phía các nơi nói đến cho thú pho tượng bay đi đâu vậy một cái tha hương người đôi mắt một mực quét mắt chung quanh minh tranh là kết thúc nhưng ám đấu còn không có chó thú pho tượng bị trực tiếp vãi ra không có rơi xuống bất luận kẻ nào trong tay chỉ cần chó thú pho tượng vị trí một bại lộ khẳng định lại là một trận l u ậ đấu ở ta nơi này đâu là ai thế mà ngu tự bạo thân phận lại là bờ lạ dờ chó thú pho tượng ngay tại bờ lạ dờ trong tay các ngươi trực tiếp đem cái này pho tượng vùng ra đến kết quả vừa vặn rơi xuống ta bên chân ta liền đem nó nhận đi a dạ do phản ứng đầu tiên chính là đoạn đồng thời thân thể đã bắt đầu làm ra trước đưa động tác nhưng chung quanh cũng đồng dạng vang lên vũ khí rút ra âm thanh kia là yêu tinh quốc người bọn họ ẩn ẩn làm ra lấy bờ lạ dờ làm trung tâm vòng bảo hộ công hội trưởng không thấy bầu không khí khẩn trương chủ động giải trừ chính mình võ trang cũng làm ra nhấc tay đầu hàng tư thế giấc mộng của ta là biến thành một đ o á ánh lửa bập bùng nổi t ó i lọi mà không phải biến thành một cái một tháo không bằng cái giám kẻ thức thời mới là tuấn kiệt lúc đầu cùng yêu tinh quốc liền chia năm năm người này cũng không làm gì được người kia nhưng tăng thêm bợ lạ d ở nhưng chính là tính áp đảo bất lợi bợ lạ d ở trên lưng cùng vật phẩm trang sức giống nhau trưởng thương là g ụ c n h ỉ lần thứ nhất nhắm chuẩn kẻ địch liền sẽ khóa chặt tất sát lên xung đột trên cơ bản chính là bị đ o à n diện kết cục này cuối cùng bợ lạ d ở đối bọn hắn vốn là không nhiều đ ộ thiện cảm còn biết giảm xuống công hội trưởng không đều đầu hàng những người khác cũng đã rất là cất nhắc thu tay lại đại lực phi chuyên đi vào bờ lạ dờ bên cạnh nhìn thoáng qua chó thú pho tượng về sau nhỏ giọng đắc ý nói ta cầm tới một cái đặc biệt trang bị thuộc loại là chưa từng gặp qua đồ đằng trang bị cái này bột rơi xuống vật rơi trong tay của ta chờ một lúc cho người xem một chút chúc mừng chúc mừng bờ lạ dờ có chút chần chờ tóm lại trước chúc mừng chỉ cần đại lực phi chuyên không trực tiếp muốn chó thú pho tượng là được tuất cầu nặng nghề mười hai địa thú một t r ò n g nó trên thân thể khắc rõ truyền thuyết xa xưa tại nó ứng ở vị trí bên trên đọc lên phía trên văn tự đi trong đó lực lượng đem chạy nhanh tại vịnh sướng người toàn th chỉ cần đọc cho thú pho tượng hạ văn tự liền có thể thu hoạch được một loại nào đó nghề nghiệp hoặc là kỹ năng nhưng là bợ lạ giờ nhặt được thời điểm tình huống khẩn cấp không kịp nhìn cũng khẳng định không kịp đọc cho nên trước hết thu lại đương nhiên bợ lạ giờ cũng không có ý định nhìn phía trên lực lượng hẳn là thuộc về có được nó tha hơn ư g người bất quá nên cho cái nào tha hơn ư g người liền phải ngày sau nói dù sao khẳng định để bọn hắn công bằng cạnh tranh hiện tại mục tiêu vẫn là lúc trước hướng lăng mộ chỗ sâu chương 616. đồng hồ cắt đảo ngược lăng mộ chương sáu đồng hồ cắt đảo ngược lăng mộ a ta sứ mệnh cuối cùng kết thúc lấy m è o cầu t à i hình thái sư thân nhân diện cự tượng phát ra vui mừng tiếng cười tiếp lấy lại trở nên ác ý tràn đ ầ y lên ta cũng rốt cuộc thu hoạch được tự do một mực bị cố định tại chỗ đảm nhiệm tha hương người bạo đổi ước hiếp sư thân nhân diện cự tượng thu hoạch được tự do từ tượng đá chuyển biến làm tượng đá quái vật sư thân nhân diện cự tượng các người đám hôn đàn này nhìn ta không xin lỗi xin tha thứ ta sư thân nhân diện cự tượng đầu hàng tốc độ liền cùng nó mạnh mẽ lên tốc độ giống nhau nhanh không có cách nó cũng không có thật trở thành tượng đá quái vật mà là biến thành có thể di động tượng đá nguồn gốc là t ư ợ n g vẫn là từng khối tảng đá mà thôi liền kỹ năng đều không có nói cứng lời nói nó có nói câu đố năng lực này cũng khắp nơi quá trình chiến đấu bên trong có mười phần khiêu khích năng lực cũng chính là nói rác rưởi lời nói ngươi là thế nào làm được yếu như vậy còn như thế có tự tin vợ lạ dở tương đương nghiêm túc hướng kích thước thu nhỏ làm người đầu lớn nhỏ sư thân nhân diện cự tượng dò hỏi đây là thượng nhân sư tương đương xấu hổ ngươi đều bị co lại như thế tiểu thế mà còn chưa chết đại lực phi chuyên tương đương kinh ngạc tượng nhân sư trạng thái đều bị nện như thế tiểu thế mà còn chưa chết mà lại cũng không có thanh máu đây là vĩ đại trao đổi lực lượng cùng sinh mệnh trao đổi nói vợ lạ dở sờ, sờ cai cảm đứng vậy vừa mới ngươi cũng đã nói dùng chúng ta trả lời một cái câu đấu đáp án trao đổi ngươi trả lời chúng ta một cái câu đấu cái này trao đổi rốt cuộc là cái gì kia là đọc diễn cảm thúy ngọc lục đạt được kỳ tích tượng nhân sư còn không có nói hết lời liền biến mất ở bợ lạ dờ trong tay là tha hương người làm thúy ngọc lục ba chữ tựa như là chó thu pho tượng giống nhau lần nữa câu lên bọn hắn bạo động bất quá lần này bợ lạ dờ có thể hiểu được bởi vì thư tịch loại trang bị tương đương hiếm thấy lại có thể làm đ ồ phòng ngự lại có thể làm vũ khí mà tượng nhân sư nói tới thúy ngọc lục hơn phân nửa cũng là một loại nào đó c ủ lao thư tịch thật sự là x đại lực phi chuyên nhìn xem giống như là tại đánh bóng bầu dục giống nhau nắm lấy tượng nhân sư đánh tới đánh tới đám người bất đắc di lắc đầu một chút cũng không có đỉnh cấp người chơi nên có thận trọng bởi vì đạt được rơi xuống vật cho nên đại lực phi chuyên đi vào phật hệ trạng thái vợ lạ dợ n h u n g vai tha hương người rất nhanh liền sẽ tỉnh táo lại sau đó dùng hiệp thương phương thức đi từ tượng nhân sư trong miệng thu hoạch được thúy ngọc lục tình báo sẽ không phát sinh cái gì ác liệt tình huống thư tịch loại đạo cụ là có thể chia tốt mấy phần mỗi một tờ đều có đơn độc tồn tại lực lượng đi tầng tiếp theo địa phương sẽ ở đâu vợ lạ dợ tìm lên đi tới tầng tiếp theo lối vào mặc dù hở mạ nụ bị một bộ quan đáy bột hung manh bộ dáng nhưng còn chưa tới đ ấ y nếu như cái này lăng mộ thật là một cái đảo lại hình tam giác như vậy hiện tại chiều sâu mới chỉ đến một nửa vấn đề là cái này lập thể mê cung đã là một không gian riêng biệt muốn một điểm đi tới kế tiếp địa khu cũng không có phương pháp vợ lạ dợ nhắm mắt lại lấy mù mắt thị giác quan sát toàn bộ lập thể mê cung nơi này trên thực tế là một cái đồng hồ c ắ t hình dạng mà sư thân nhân diện cự tượng ở chỗ đó cái bậy đúng đúng đồng hồ c ắ t trung tâm đồng hồ cát vợ lẩm bẩm lấy từ ngữ nhất thời không biết người kiến tạo tại cái này lập thể trung tâm mê cung tạo một cái đồng hồ c ắ t hình dạng không gian có ý nghĩa gì một bên đại lực phi chuyên đang nghe đồng hồ cắt về sau sát mặt đại biến đột nhiên che miệng của mình một bộ ăn hư rồi đ ổ vật bộ dáng đồng hồ c ắ t ta muốn nôn đại lực phi chuyên động tĩnh không nhỏ chung quanh tha hương người đều nghe thấy bọn họ lập tức đình chỉ tranh đoạt tượng nhân sư đứng thẳng bất động ngay tại chỗ còn tại hưởng thụ lấy bị người tranh đoạt cảm giác tượng nhân sư bột một tiếng rơi vào trên mặt đất t h không nhẹ uy đám nhân loại đang lấy lòng lấy lòng ta, ta liền muốn nói cho các ngươi thúy ngọc lục chuyển đi đồng hồ cát thế mà là đồng hồ cát thượng, thượng nhân sư cố cơ gắng ha í n mình móng nên h h đuốt đổ Ý gây hương n to miệng lực cái cằm đều nôn chất ồ c khớp cũng đúng dù sao đây là toàn bộ lăng mộ bí mật lớn nhất nhưng tha hương người lại thuận miệng nói ra vợ l à giờ bình tĩnh nhiều tha hương người cứu vớt quá nhiều thế giới kiến thức rộng rãi mỗi một lần đều khiếp sợ chẳng phải là ra vẻ mình mười phần không kiến thức đồng hồ các loại này tự mang đảo ngược cách chơi đồ vật tại rất nhiều tình huống đều dùng tại ám chỉ hoặc là trực tiếp liền có để một cái kiến trúc xoay tròn công năng như vậy liền có thể tại một cái địa hình bên trong dấu vào nhiều thứ hơn nhưng nếu như tồn tại đồng hồ cát cũng mang ý nghĩa một loại khác kinh khủng tình huống đại lực phi chuyên che miệng ngữ khi ớt giống như là nhận trí mạng công kích đó chính là được lặp lại đảo ngược kiến trúc chẳng hạn như chúng ta bây giờ muốn đi trước kim tự tháp đình nhưng đã không có đường vậy khẳng định là vẫn tồn tại cái khác nhập khẩu cho nên được t r ư ớ c đảo ngược kim tự tháp để kim tự tháp nửa khúc trên xuất hiện trên mặt đất sau đó chúng ta rời đi kim tự tháp từ bên ngoài đi vào kim tự tháp nửa khúc trên các ngươi liền cái này đều biết cái này hạ nửa tầng chính là vì chấn áp quái vật cùng nô lệ thượng nhân sư đã bắt đầu đối tha hương người quỳ lạy nếu như các ngươi bại bởi hờ mạ nụ bị ta liền sẽ xoay tròn kim tự tháp để hờ mạ nụ bị vĩnh viễn không cách nào chạy đi nói cách khác nếu như ngươi muốn đi vào đảo ngược trạng thái kim tự tháp đỉnh chót c ò nhưng p ả i l u một số ư ờ i tại cái nếu à này dài, này y chuyên đồng được Đại hồ cắt trang bị bên trong, nội ứng ngoại hợp, cái này được nhiều phiền hợp, phức. Đại lực phi che thở h cắt cái lực mặt bị loại i t thật kế không ế phiền phức không được. Nhưng, n được. là có người chơi cảm thấy người g i ấ y hình thức thăm dò người chết địa đồ quá phiền phức cũng có thể thông qua đảo ngược phương thức học sinh trao đổi người địa đồ cùng người chết địa đồ vị trí như vậy bình thường người chơi cũng có thể thể nghiệm địa đồ loại này thiết kế thật rất nhân tính hóa chính là sẽ để cho người sẽ nhớ tới cái khác tác phẩm bên trong để người đau đầu kiến trúc đảo ngược buồn nôn địa đồ tối thiểu kim tự tháp mặt trái thật tràn ngập tài bảo mà cái khác tác phẩm bên trong đảo ngược chỉ là vì giấu một cái cơ quan hoặc là không quan trọng gì tiểu đạo cụ Bỡ lạ dờ ngươi là muốn đi đỉnh đi ta lưu tại nơi này giúp ngươi khởi động cơ quan đại lực phi chuyên chủ động g á n h vác lên khởi động cơ quan người thành toàn bỡ lạ dờ hy sinh chính mình chủ yếu là hắn mất chết muốn hạ tuyến nghỉ ngơi cảm ơn ngươi đại Bỡ lạ dờ cảm tạ còn không có nói ra miệng cái khác tha hương người nao nhau nhấc tay chúng ta cũng phải giúp bận điệu bọn hắn đã nhìn ra đại lực phi chuyên hèn hạ lấy lòng hành vi bọn họ là sẽ không để cho đại lực phi chuyên được như ý cứ như vậy tha hương người vì thu hoạch được vợ lạ dờ trong tay cho thu pho tượng bắt đầu dốc hết toàn lực giản dị tự nhiên lấy lòng cũng chính là tặng quà chương sáu trăm mười bảy đ ộ n vô số t u ế n g u y ệ n chất lỏng chương sáu trăm mười bảy đ ộ n vô số t u ế n g u y ệ n chất lỏng và chúng ta tuyệt đối là thu hoạch nhiều nhất người gà nhìn trước mắt một đống tài vật mắt bút ngôi sao nàng buồn không phải tham tiền người nhưng thay vào đó chút thực tế nhiều lắm vì thu hoạch được bỡ lạ dơ độ thiện cảm hai cái công hội nhất là lúc đầu độ thiện cảm liền thấp hạ dạ dẻo đem có thể đưa đều đưa đây chính là đỉnh cấp công hội lấy ra đồ vật giá trị không cần nói cũng biết người đang nói cái gì a những này đều muốn lui về bỡ lạ dơ một bên phát ra ngoài đi, đi tiếng la một bên đem gà từ tài vật thượng đổi đi gia hỏa này thế mà dự định nằm tại tài vật bên trên quá ngây thơ lui về vì cái gì bởi vì ta không thích b vợ lạ dở lên r ộ n g đem tất cả tài vật đóng gói bỏ vào nhà kho về sau lấy ra một tập giấy phía trên ghi lại ai đưa cái gì như vậy lui về thời điểm cũng sẽ không có sai sót bọn hắn chỉ là vì đ ạ t được trong tay của ta cho thú pho tượng mới đưa tặng những n à y đạo cụ ta cuối cùng sẽ cho trong đó một người nhưng là những người còn lại làm sao bây giờ cho nên ta muốn toàn bộ đều lui về cái kia cũng ngơi ư phải biết chúng chư thần cũng sẽ không đáp lại mỗi một cái dâng lên cống phẩm tín đồ chỉ có người đặc biệt mới có thể có đến đáp lại gà tiếp nối nhìn trước mắt trống rông mặt đất vừa mới bỡ lạ dờ c h ồ n g chất đứng dậy tài phú thật có thể hủy diệt một cái cỡ nhỏ thành bang tha hương người tranh nhau đưa tặng đạo cụ hình tượng để nàng hết sức vui mừng một k h ắ c này bỡ lạ dờ tựa như là thần mà các tín đồ dùng đủ loại kiểu dáng tài phú trang điểm tế đàn kết quả quay đầu thần liền ngồi sùng xuống, xuống cầm tờ giấy ghi chép lại mỗi người đưa tặng đồ vật muốn quay đầu trả lại tế đàn lại trở nên trống r i n g a quang thu đồ vật không làm việc trên thân tích lũy quá nhiều nguyện vọng kết quả siêu trọng t r á c không được trư thần thời đại kết thúc bỡ lạ dờ bừng tỉnh đại n ộ sau đó đưa tay vô v chờ ngươi trở thành bầu trời cao tiên h chi chìm muốn thành thành thật thật đáp lại hướng ngươi cầu nguyện người u y ệ n n g không phải vậy trên thân chồng chất quá nhiều nguyện vọng chính là sẽ bị kéo xuống đến thật giả không biết nhưng là ta chán ghét loại sự tình này ta cũng không nghĩ ngươi làm loại sự tình này tốt rồi như vậy liền không sai bị ệ lắm b ợ lạ giờ xác định một lần trên tờ giấy nội dung an tâm đem tờ giấy thu vào ngươi a gà bất đắc dĩ thở dài nhất định là một cái vô mạo vô danh thần cái này không rất tốt mặc dù vợ lạ g i định đem đồ vật đều trả lại nhưng không có tại tha hương người thị giác bên trong làm những này mà là tại lăng mộ trong mê cung làm song thống kê chờ hắn rời đi lăng mộ về sau phía ngoài tha hương người đã đợi chờ đã lâu truyền tin chim vô pháp đi vào cái này lăng mộ muốn phát tín hiệu cũng chỉ có thể sử dụng tha hương người chuyên môn mắt trận trắng truyền tin mặc kệ nhìn bao nhiêu lần b ỡ lạ dơ đều sẽ cảm giác được cái này mắt trận trắng truyền tin mười phần kinh dị bất quá mắt trận trắng truyền tin để b ỡ lạ dơ nhớ tới giết người tha hương người lúc kia giết người tha hương người chính là ẩn n ú t đi bắt lấy cái khác tha hương người sử dụng mắt trận trắng truyền tin thời cơ sau đó thu hoạch cái này không có chút nào phòng bị trạng thái tha hương người loại này ám sát tỷ lệ thành công là kinh người một trăm phần mà Hermes, tại truyền tin phương diện tốc độ bại bởi mắt trận trắng truyền tin có thể thắng ở an toàn mà lại m ư ờ i phần có cảm giác nhưng truyền tin chim cũng phân đủ loại khác biệt chim sẻ hoặc là chim bù câu trắng loại hình truyền tin chim sẽ có sát xuất ở nửa đường bị cái khác giống chim bắt lấy ăn hết lúc này h ờ m e s lữ mũ đẩy ra chỉ có thông hành kim tệ mới có thể mua du chuẩn không chỉ tốc độ kinh người sức chiến đấu rất cao thậm chí có lúc có thể chặn lại cái khác tha hương người truyền tin chim kỳ thật vẫn là so ra kém mắt trận trắng truyền tin nhưng tha hương người xuất phát từ như vậy tốt thú vị lý do liền tiếp theo sử dụng truyền tin chim thu được tín hiệu sau đồng hồ cắt gian phòng b sư thân nhân diện cự tượng ở c h ỗ đó cái b ệ là toàn bộ đồng hồ cắt gian phòng trung tâm cũng là khởi động lăng mộ đảo ngược mấu chốt vì cái gì tất cả mọi người nguyện ý lưu tại nơi này đâu chứ muốn thu hoạch được bỡ lạ giờ độ thiện cảm bên ngoài còn có trong lăng mộ tài b ả o người chết trong địa đồ phong phú tài nguyên chỉ có sử dụng người giấy hình thức mới có thể thu được nhìn để mắt người thèm nhưng nếu là lăng mộ đảo ngược về sau thượng biến thành dưới sinh biến vì chết kia người chết địa đồ liền chuyển biến thành người sống địa đồ không sử dụng người dưới hình thức cũng có thể đi ở phía trên cho nên lưu tại cái này đồng hồ cắt gian phòng bên trong cũng là vì thành công thăm dò mê cung khu khu cụ các phạm nhân cũng không nên bỏ lỡ kế tiếp mỗi phút mỗi giây ta đem phóng xuất ra chữ hàng vô số thuế n g u y ệ t thần thanh chất lỏng kích hoạt đồng hồ cắt đảo ngược công năng tượng nhân sư ngồi ngay ngắn ở cái bệ trung tâm toàn thân tản mát ra quan mang vô số như là chất lỏng quan mang từ tượng nhân sư dưới đáy hướng chung quanh tràn ra hình thành vô số hoa văn phức tạp tí tách một hạt điểm sáng từ cái bệ dưới đáy dọn hướng đồng hồ c ắ t phía dưới tiếp lấy càng ngày càng nhiều cuối cùng biến thành một đạo to lớn thác nước h o thân thể như thế nhỏ dung lượng ngược lại là thật lớn đều cùng ngươi nói muốn nhiều k i ệ n thân tại tha hương người nói chuyện phiếm âm thanh bên trong không biết là quan g vẫn là chất lòng vật chất trồng chất đến cái bệ biên giới nguyên bản còn dự định đưa tay vớt một điểm v ộ t xỉ hệ v ậ t t ạ i những n à y trưởng thành nam tính thấp giọng đàm luận bên trong không biết nên không nên đưa tay đào ngược đi tượng nhân sư âm thanh nhấc lên một trận vận sóng quan g t h á i chất lòng đảo lưu mà lên hướng phía phía trên p h ó n g đi đem phía trên đồng hồ cắt tích đầy tốt rồi cứ như vậy tha hương người tỏ vẻ ngươi đây có phải hay không là tại đùa nghịch người chơi đã không có kinh thiên động địa cũng không có cái gì dị tượng phạm nhân chính là phạm nhân các ngươi không cảm giác được cái này lăng mộ phát sinh to lớn biến hóa sao tượng nhân sư bất mãn r ơ lên móng u ố t như là giang hồ phiến tử dùng sức vung vẩy lên để tha hương người cảm nhận được toàn bộ thế giới phát sinh biến hóa long trời lở đất đây chính là vĩ đại luyện kim chi lực đem phía trên cùng phía dưới lăng mộ l ạ g yên không một tiếng động trao đổi vị trí các ngươi hiện tại xuống dưới liền có thể cảm nhận được biến hóa nhưng càng như vậy tha hương người thì càng cảm thấy tượng nhân sư đang gạt người thế giới này thực tế quá tự do cùng trí năng nợ cơ gạt người cũng không phải lần một lần hai chuyện đúng tại các ngươi xuống dưới trước đó phải chú ý một sự kiện nguyên bản bồi hồi các tội nhân bởi vì thang trời lần nữa chỉ hướng mặt trời linh hồn tìm được n ộ thân trái tim khôi phục này lên có ý gì vợ sĩ hệ vật vô ý thức hỏi một câu nhưng phía dưới chuyển đến thì thảo nói nhỏ gây nên bọn hắn lực chú ý leo lên thang trời hóa thân thần cỏ lao nguyên s à chi tín đồ l ờ v một trăm sáu trăm mười tám vĩ đại linh hồn thi hải, hải xà chi tín đồ bị rắn mê hoặc thờ phụng rắn chuyển bá rắn tội nhân g i tại bên thai của bọn hắn như thế nói nhỏ cái t i ê tiên không cuối cùng là nữ thần thai bên trong cho nên bỏ hướng thang trời tranh đoạt trở thành thần tư cách đi để phản lịch hỏa diễm đốt đến bầu trời cuối cùng các tín đồ vì thành thần ảo tưởng không sợ tử vong c ù n g hoan lấy nào về phía cao ngất hoàng kim thang trời bị thủ mộ các chiến sĩ đâm chết lúc tiếp nhận người sống chế thành xác gớp khủng bố hình pháp lúc đều tại điên cồn u g vui cười mà rắn cười lần nữa biến mất tại trong bóng tối dường như nàng chỉ là vì nhìn một thanh bị dập tắt ngọn lửa mà thôi À, a a a đồng hồ các không gian bị xâm nhập mấy cái há mồm chu lên thủ mộ xác gớp xuất hiện bọn nó trên thân buộc chặt băng vải bông ra lộ ra trong đó đang trở nên nước lượt làn a khô cạn xác gớp tại trên gi từ chết chuyển biến làm sinh bọn nó tràn ngập cho bụi mạch máu chạy sôi lên chất lỏng màu đen loại chất lỏng này như là huyết dịch khôi phục s á c gớp thân thể để đã khô cạn trái tim bắt đầu nhảy lên mà muốn hoàn chỉnh phục sinh bọn nó còn cần mình bị cắt đi ngũ quan xem ra mục tiêu là chúng ta công hội trưởng không tung tung dao găm trong tay mắt liếc thấy người chung quanh nếu bờ l à giờ đều không tại chúng ta cũng không cần biểu hiện như thế thân thiện hòa thuận đi mặc dù tổ đội rất vui sướng nhưng là chúng ta còn phải kiên trì chính mình nhân vật thiết lập hiện công hội trưởng n g ơ i một người lên đi ta cảm thấy nơi này rất thích hợp làm phần mộ của ngươi vượt s ỉ hệ vận mười phần hiện thực tại tham gia thế giới giải thi đấu trước hắn vô luận như thế nào đều muốn sống sót mà tại một cái trong lăng mộ quyết định c á c h ra hành động thậm chí sinh ra đối địch phản ứng chính là thiên đại phơ lạc hẳn phải chết không nghi ngờ công hội trưởng không nhìn một chút phía dưới xà chi tín đồ lại hồi ư ớ c chính mình nhìn qua vô số bộ phim sau đó lui lại một bước chúng ta nghiêm ngặt trên ý nghĩa để nói tại thiết lập thượng là mua h u n g giết người ám sát tập đoàn có khế ước tinh thần trước đó lây tìm tới một nửa tài phú coi như thủ lao khế ước vẫn còn cho nên khụ khụ khụ có câu nói tốt hoa khí sinh tài công hội trưởng không quyết định ở thế giới giải thi đấu trước làm một cái trung thực b u ồ n p h ậ n người tại cái này trong lăng mộ có thể nổ không ra cái gì đẹp mắt phá hoa chỉ biết biến thành heo đồng đội thế là a dạ d i ữ a cùng yêu tinh quốc lần nữa liên thủ đối mặt s a chi tín đồ s a chi tín đồ dị thường khó đối phó bọn nó là bất tử c h i thân vô luận đưa chúng nó thân thể vỡ nát tới trình độ nào đều có thể tại chất lỏng màu đen vận hành hạ gây dựng lại cái kia màu đen chất lỏng tại nhìn kỹ phía dưới sẽ phát hiện là vô số dài nhỏ rắn phiến thoái nhất chính là xà chi tín đồ có tử hình cơ chế một khi bị xà chi tín đồ bắt lấy liền sẽ đi vào tước đoạt ngũ quan tử hình trạng thái kia khó coi hình tượng làm cho tất cả mọi người đều kéo mở khoảng cách sử dụng công kích từ xa tiến hành đánh lui theo tượng nhân sư nói chỉ có đem t h ờ phụng rắn linh hồn từ trong nhục thể đ u ổ i ra ngoài mới có thể hủy diệt thân thể của bọn chúng mà muốn làm được chuyện này nhất định phải đi tìm vong linh sách từ trung học tập ảnh hưởng linh hồn ma pháp không khéo chính là vong linh sách được cung phụng tại kim tự tháp trên nửa tầng yêu tinh quốc người chơi bừng tỉnh đại nộ mộ, một phát linh hồn xung kích đem xác ư ớ c trong thân thể linh hồn đánh bay ra ngoài tiếp lấy mới th năm đấm hủy diệt cụ thể nhiều nhóm xì nhọa thế giới quan chính là như thế tiện lợi vợ lạ i ờ một bên hắn thành công đi vào kim tự tháp trên nửa tầng cùng âm u hạ nửa tầng so sánh nơi này vô cùng rộng t h o á n g giống như là mỗi một cái tấm gạch đều đang phát sáng giống nhau phía dưới là n g ụ c giam phía trên là cung điện sao vợ lạ i ờ vớt ve vết tưởng tranh thủ không bỏ sót bất luận cái gì khả năng tồn tại cơ quan hoặc là c ả b ấ y đúng trước đó ngươi nhìn thấy kèn lịnh thời điểm giống như có cái gì muốn nói a ngươi không nói ta đều muốn quên đi đây chính là một cái tốt ga thất giọng thần, thần bị bị nói kia là trò m a k e t xứng a b ợ lạ dở dừng lại qua thật lâu mới phản ứng được a rất kinh ngạc đi ta cũng không nghĩ tới đời thứ nhất tròm mà kết gì vật sẽ xuất hiện tại gà cảm khái một tiếng một bộ nhớ chuyện xưa bộ dáng miệng thảo luận lấy đối với b ợ lạ dở mà nói tương đương kình bạo đời thứ nhất ma yết cũng giống như sư tử chết rồi b ợ lạ dở nhức đầu quay đầu qua nói thật hắn hy vọng có thể thiện a liên tưởng đến cái kia đời thứ hai cung sư tử n ệ mỹ hạ cự nhân vậy nhưng thật không phải cái gì dễ đối phó kẻ địch cũng may cái này n ệ mỹ hạ cự nhân là cái loại cực lớn kẻ địch có thể để một đám tha hương người cùng nhau khiêu chiến nếu là chỉ có thể đơn độc khiêu chiến đây chính là địa ngục vẽ bản đồ chết rồi lưu lại hai kiện di vật một cái chính là trong tay ngươi c ạ n lệnh còn có một cái tựa hồ là tấm thiên truyền thuyết đời thứ nhất cho ma kết linh hồn liền giấu ở hai món đồ này bên trong cùng mỡ l à g i ơ nhức đầu bộ dáng trái lại gà lộ ra h ứ n g hở t r o ma kết cái tên này nghe khủng bố nhưng kỳ thật là một cái tên khác liền bình thường nhiều gọi là dê rừng tòa mà đời thứ nhất ma hết là một con mẫu dê rừng là tất cả thú vương bên trong nhất thường thường không có gì lạ một vị thật sớm liền vất lạc mà di vật của nàng đều so với nàng bản thân muốn nổi danh đến nỗi đời thứ hai tròm m a k ế t ga biết đến cũng không nhiều chỉ biết đời thứ hai tại titan ác thần bộ pháp hạ xuống rơi xuống màn đêm từ đây tung tích không rõ chúng ta không cần lo lắng trả lại trong sao vĩ đại linh hồn nhóm đại bộ phận cũng còn không có động tính đâu chúng ta hẳn là chú ý ở trước mắt chuyện ga khó được đảm nhiệm khuyên giải một phương để bỡ lạ dở không muốn gấp gáp như vậy ta đương nhiên biết những cái kia vĩ đại linh hồn lại có thể dậy và còn có thể so lòng trời l ợ đất mang tới nguy hại tại sao muốn phân h u tiên cấp tụy tiện liền có thể hủy diệt mặt đất thế giới lòng trời l ợ đất khẳng định xếp v ỡ lạ i ờ đem l ự c chú ý đặt ở trước mắt lăng mộ bên trên so với hạ tầng lăng mộ nơi này có thể rộng thoáng nhiều nhưng ánh sáng cũng không có mang đến bất luận cái gì cảm giác an toàn nơi này hẳn không có người sống địa đồ cùng người chết địa đồ phân bề ta đỉnh đầu là bình thường tấm gạch đắp lên trần nhà mặc dù thỉnh thoảng rơi xuống hạ t cát nhưng coi như ổn định không có hai cái địa đồ chi phân lời nói vậy cái này trên nửa tầng giường như liền đơn giản rất nhiều v ỡ lạ i ờ cẩn thận đi tới trên đường đi ngoài ý muốn không có cái gì cả bẫy đây cũng là có chút ngồi v ư n g hắn trước đó phỏng đoán phía trên làng điện mà phía dưới làng không có ai sẽ tại trong cung điện trang đại lượng cảm ấy đi người đi chậm như vậy muốn cái gì thời điểm mới có thể đến đỉnh một thanh âm từ phía sau lưng chuyển đến b ợ lạ dơ chỉ cảm thấy phía sau phát lạnh giống như là có rắn tại thuận sống lưng bò tinh miện g vẩy rắn mang đến ngoài ý muốn rất thoải mái m á t m ẻ nhưng cũng lặng yên không một tiếng động mở ra làn da thả ra máu tươi nữ nhân bên cạnh dựa vào trên vách tường nhìn xem nhìn như nghiêm túc thưởng thức móng tay của mình nhưng lại dùng ánh mắt còn lại liếc qua bở là giờ, hai đầu lông mày đều là vũ mị kia vũ mị tựa như là lưỡi hôn mang theo một loại nào đó ám chỉ đồng thời cũng tượng trưng lấy tử vong Chương một câu cũng không thể tin tưởng chương sáu trăm mười chín một câu cũng không thể tin tưởng ngươi là vợ lạ giờ chậm rãi q u a n người là tha hơn ư g người một cái hoàn toàn không biết nữ tính tha hơn ư g người nhưng mỗi tiếng nói cử động lại mang đến để người không thoải mái cảm giác quen thuộc tự xưng người của mẫu thân cái gì tự xưng quả thực giống như là không nghe lời con riêng giống nhau nữ nhân cười tủm tìm đi tới còn chưa tới gần liền đột nhiên ngừng lại hung ánh như dã thú răng nanh lưới kiếm vừa vặn rừng ở hết h ầ u trước cái này xấu tính cũng không phải từ cái kia đến ta là tới giúp ngươi nữ nhân chậm rãi tới gần Cổ c h ố n gà đỡ đến trên lưới kiếm trên cũng không dừng lại, ngược lưới lại, lại l bay ở lạ lại. là dở là không được không nuôi lại. Thật được cái nuôi một tốt. n ta một a chảo. Gà b đứng dậy một móng vuốt đá vào nữ nhân trên mặt đem t r ư ơ n g này chậm rãi lộ ra q u ỷ dị khuôn mặt tươi cười nữ nhân đá bay ra ngoài mặc dù gà bởi vì không có nhục thể cho nên không có đẳng cấp nhưng là thuộc tính lại thực sự cao nữ nhân thậm chí không có phát ra cái gì âm thanh liền một bên bay một bên hóa thành bụi bặm tàn biến cuối cùng chỉ còn lại một đoá tiểu nhân muốn mạng cùng đến dường như linh hồn hóa diễm gà hư một tiếng dùng cánh vô vỗ bợ lạ dở phía sau lưng như loại này mặt hàng cũng không cần cho nàng cơ hội mở miệng đi lên một cước liền có thể a a ta đã biết lần sau ta nhất định người cái này tố gà lao nương chính là toàn cảm rất đau một cái lao đầu từ cuối lối đi vào tới mặc dù là lao nhân bộ dáng nhưng âm thanh lại là vừa mới nữ nhân kia âm thanh gà hư lạnh một tiếng như thường đi lên một móng ướt tiếp theo từ nam nhân đến nữ nhân lao nhân đến tiểu hài nữ nhân không ngừng đổi lấy bề ngoài từ cuối lối đi xông lại nhưng không một không bị gà chém thành hai khúc cuối cùng gà mệt mỏi nữ nhân cũng mệt mỏi được ta không nói muốn giúp ngươi Ta là m u ố người lợi d ụ n n g nói cho c nên thể xem là như vậy khu khu chờ ta uống miếng nước khu khu nữ nhân lật lên xem thưởng qua một hồi lâu mới lý ngư đả định ngồi dậy h ờ i thở không gấp nói chuyện cũng lưu loát mặt trời nghi thức không phải góp đủ mười hai thú liền có thể hoàn thành cần địa điểm chính xác chính xác c h í n h tự cùng tất yếu muốn đánh bại kẻ địch nữ nhân chậm rãi đi gần bờ laser tại gà nguy hiểm ánh mắt bên trong thẳng tắp lách qua bờ laser ngươi nếu là không bị ta lợi dụng có lẽ ngươi cũng có thể vượt qua vô số hiểm trở thành công hoàn thành mặt trời nghi thức nhưng ngươi biết phải tốn thời gian dài bao lâu sao ngắn nhất cũng cần hai năm à cái thế giới đất đáng thương đứa bé có thể căng cứng lâu như vậy sao ngươi dự định để hắn bị tra tấn bao lâu nữ nhân giống như là con g i n độc tại trong bóng tối bỏ phát ra tê, tê âm thanh giống như là lòng người trong một cái khác chính mình nói nhỏ đúng vậy à dù sao thế giới ngầm chính là mặt trời nghi thức tổ chức hiện trường tóm lại muốn chuẩn bị thêm mấy đầu đường mà tha hương người nhóm thế giới giải thi đấu cũng sẽ ở nơi đó tổ chức a vô số người tranh đấu sẽ để cho cả tràng nghi thức biến vô cùng náo nhiệt ta đã biết vợ lạ dợ nhẹ gật đầu quay đầu đi hướng lăng mộ chốt sâu nữ nhân đôi mắt đi l ò n g vòng đứng tại chỗ mặt mũi tràn đầy cười sâu xa vẫy tay hướng phía bợ lạ dở hô to muốn hay không từ ta cái này biết càng nhiều chuyện trên đời này tình báo chính là hết thẻ a bợ lạ dở trả lời là giơ lên tay phải cùng dựng thẳng lên ngón giữa mặc dù hắn không biết đây là ý gì nhưng cái này ngón tay đối tha hơn ư g người tính công kích mười phần nữ nhân chỉ là cười cười từng bước một l ư ỡ i lại chậm dai biến mất trong bóng đêm ngươi không nên nói chuyện cùng nàng ta gặp qua loại người này loại kia ra hỏa mỗi một câu đều giống như độc dược mạng tính sẽ để cho người nghiện đồng thời còn biết muốn mạng của ngươi gà dài dòng văn tự cùng bỡ lạ dơ hoàn trách còn dùng cánh v ố t bỡ lạ dơ miệng lẩm bẩm giống như là tại khu trục suối quẩy là c o n s ó c sao gà động tác một trận nhẹ gật đầu tùy tiện một câu liền có thể thay đổi quá khứ sự thật cũng có thể ảnh hưởng tương lai hết thảy cũng không biết tại mưu đồ gì chúng ta không cần phải để ý đến bọn hắn làm tốt chính mình chuyện liền tốt rồi bỡ lạ dơ dùng sức nắm ở gà cổ đưa tay vô gà ngực lần này hắn trái lại cho gà trừ đi suối quẩy chúng ta hiện tại muốn làm chính là sử dụng tòa này thang trời đi tới thế giới ngầm từ người ghi lại nơi đó tọa độ sau đó mang tha hương người đi thế giới ngầm đ chúng ta mới không muốn suy nghĩ những cái kia âm s i ê u s i ê u ra hỏa gà khôi phục ngày xưa vui vẻ cùng bỡ lạ dở cùng nhau giống như là tại đi dạo nhà mình giống nhau tại nguy hiểm trong lăng mộ xuyên qua thế là bọn họ rất nhanh liền lọt vào báo ứng phạ dạ ổi nguyền rủa giấu ở vương vĩ đại chi trong lăng mộ nguyền rủa làm kẻ t r ộ n mộ đi vào lăng mộ bắt đầu liền sẽ bắt đầu tích lũy nguyền rủa may mắn giá trị hạ xuống vượt qua nhất định số định mức sau liền sẽ làm nguyền rủa cụ tượng hóa trở thành lấy mạng quái vật đầu đội hoa lệ đồ trang sức giống như là như u linh sắc cướp hư ảnh gào thét đánh tới ta liền biết nữ nhân kia là đang cố ý kéo dài thời gian. g i á hỏa này giống như không phải ác linh vợ lạ d ở lấy ra mối thô dùng sức giải ra ngoài nhưng đều xuyên thấu m à qua không có bất luận cái gì ảnh hưởng cái này cũng bình thường cái này phạ ra ở huyền rủa liền đẳng cấp đều không có chớ đừng nói chi là thanh máu cái này thật là khó giải quyết để ta xem một chút vợ lạ d ở vô ý thức từ trong kho hàng tìm trong đó một cây gậy hấp dẫn hắn lực chú ý chính là cái này vợ lạ d ở rút ra cây gậy tại phạ dạ ở huyền rủa đến gần trong n h y mắt dùng cây gậy tại phạ dạ ở huyền rủa phía dưới vẽ một vòng tròn cây gậy bắt đầu tiêu đốt hỏa diêm thuận vòng quỹ tích bay lên giữ tận hung mánh phạ dạ n h u y ề n r u a t ạ i ở gần tường lửa trong nháy mắt liền bị đạn trở về tả hữu va chạm cũng không cách nào đột phá tường lửa cuối cùng chỉ có thể hướng phía bờ lạ d ở phát ra tiếng giống giật giữ không nghĩ tới thế mà thật có hiệu quả bờ lạ d ở nhìn về phía ở trong tay đỉnh chóc b ư ớ c khói cây gậy bàn lòng hương vẽ ra khu ma vòng lửa tại ngay ngắn hương t i ê u đốt hầu như không có trước vòng lửa sẽ không dập tắt khu ma vòng trái lại cũng có thể là khốn ma vòng à đây là vợ sĩ hệ vật tạng nạp tiền đạo cụ xem ra chỉ có thể đem pho tượng cho hắn chương sáu pha dạ ộ t thủ vệ chương sáu pha dạ ộ t thủ vệ v ỡ n lạ dở thường xuyên tò mò vì cái gì vương tộc quý tộc đều thích đem mình bộ dáng hoặc là kinh nghiệm làm thành chân dung treo ở hành lang bên trên h c ả đỉ hạ vương thất đem lịch đại quốc vương lãnh chúa dáng v ẽ đều hội chế thành tinh xào chân dung có lúc cũng không phải chân dung mà là cái nào đó kiệt xuất cống hiến trong n g a y mắt nghe nói ồ âu gì chân dung còn không có vẽ một là không có tìm được thích hợp họa sĩ hai là họa bên trong nhân vật chính một mực không rảnh t o a lăng mộ này chủ nhân hoặc là nói các chủ nhân đem đủ loại kiểu dáng cố sự chế thành bích ọ a giảng thuật một đoạn cổ lão cố sự toà lăng mộ này hạ nửa tầng làng giam giam giam giữ l b ỏ h ư ớ n g thang trời ý đồ hướng mặt trời nhấc lên phản lịch tội nhân mà lên nửa tầng là tên là phạ dạ ô h ồ kẻ thống trị đạp lên thang trời con đường cùng ở lại huy hoàng cung điện từ bích họa nhìn lại bọn họ chính đi tại thông hướng mặt trời thang trời đi qua mười hai tầng liền có thể gặp mặt mặt trời nhưng là trên thái dương dường như còn có cái gì chỉ bất quá bởi vì độ dài có hạn cho nên vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mặt trời b ợ t l à giờ không có quên cái này trên nửa tầng đã từng chỉ vào phía dưới cho nên bích họa cũng có thể đạo lại nhìn tiêu bích họa liền biến thành trên thái dương có mười hai tầng bậc thang, mà phạ dạ ồ n h ó m triều thánh gi mà rắn các tín đồ nhìn qua giống như là tại quân hoan n à y tấm bích họa có hai loại giải thích một loại là lấy rơi vào dưới mặt đất mặt trời đến biểu hiện ra mặt trời suy bại không còn ngày xưa thần uy thờ phụng phạ dạ ô nhóm bắt đầu đối mặt trời lộ ra bất kính lộ ra nanh vớt của mình mà rắn các tín đồ đứng xem đối mặt trời bất kính phạ dạ ô nhóm gieo họ vũ đạo còn có một loại chính là bợ lạ dở tương đối hy vọng tình huống dưới mặt đất mặt trời cái này mặt trời cùng bầu trời mặt trời có giống nhau tính chất nhưng lại hoàn toàn trái lại bởi vậy bị đặt ở mười hai tầng bậc thăng dưới mà phạ dạ ô nhóm ngay tạo ý ạ mạ tệ giặt khẳng định rất rõ ràng nhưng tại cái này thông hướng mặt trời than g trời bên trong triệu hoán mặt trời không hề nghi ngờ sẽ khiến một số không giống bình thường mắt xích phương âm vợ lạ dợ cũng chỉ có thể tạm thời ghi lại cái nghi vấn này theo vợ lạ dợ dần dần tới gần kim tự tháp đỉnh thủ hộ lăng mộ hộ vệ xuất hiện phạ dạ ô thủ vệ lv tám mươi lăm khi còn sống chính là phạ dạ ô nhóm hộ vệ trung thành sau khi chết lấy xác ư ớ p tư thái tiếp tục thủ hộ phạ dạ ô nhóm từ bỏ đi tới cỏ lao nguyên bọn hắn tự nguyện để linh hồn bị cầm tù tại trong nhóm tệ lấy chính mình vĩnh thế không bình yên đổi phạ dạ ô một đời an bình phạ bọn nó giống như là hộ vệ lấy tay cầm vũ khí tư thế đứng ở lối đi nhỏ hai bên quan tài hình lon bên trong Bọn lạ dở không cần đi gần liền biết đầu này trong lối đi nhỏ s á c ướp một trăm linh sẽ tại hắn đi ngang qua thời điểm đột nhiên phát động công kích đánh lên hắn vấn đề ngay tại cái này bọn lạ dở nhất định phải đi qua có thể loại này nhất định phải g dẫm cả bẫy tình huống để hắn sinh ra biệt khuất cảm giác thế là bọn lạ dở triệu hồi ra hát ảnh lang nhân để ra hỏa này đi về phía trước phát động phạ dạ ô thủ vệ nhóm như vậy liền không tính hắn dẫm cả b ẫ hát ảnh lang nhân hết sức bất mãn nó cũng không nghĩ bước vào cái nhìn này tựa như là cả b ẫ đường đi bên trong nhưng làm sao bợ lạ dờ chỉ là để nó đi lên phía trước một bước mà thôi một bước này xuống dưới lối đi nhỏ hai bên phạ dạ ôi thủ vệ trong nháy mắt mở mắt chỉnh tề quay đầu nhìn về phía hát ảnh lang nhân tiếp lấy há miệng thét lên c ờ vũ khí c h ặ t tới hát ảnh lang nhân sức chiến đấu k i n h người tráng kiện cánh tay phải vung lên liền để một hàng phạ dạ ôi thủ vệ nện vào trong vách tường quần trái hướng phía dưới một đập đem một cái xác ư ớ p thủ vệ đầu đập xuống xem ra rất nhẹ nhàng à bợ lạ dờ nghiêng đầu nhìn về phía mặt đất phạ dạ ôi thủ vệ tàn tri không ngoài dự đoán tàn tri ngay tại trên mặt đất nút đ í c tìm kiếm lấy thân thể chủ nhân Và lăng mộ này lăng bên, hoặc hoặc giản bên linh linh mộ tại r o n g gớp sát hệ cái v khác đồ đằng thậm chí bất kỳ một cái nào thời đại bên trong tử vong đều là cực kỳ đáng sợ chuyện nhưng tại nỉ là bên trong tử vong mới là nghênh đón vĩnh sinh thời khắc nói không chừng cái này đồ đằng chính là ngay từ đầu tại phía dưới cái kia vợ l à giờ hướng phía gà tìm kiếm tay phía dưới thế giới là chỉ có kẻ chết mới có thể đứng đứng ở trên mặt đất thế giới cũng chỉ có cái này sau khi chết mới thật sự là vĩnh sinh đồ đằng có thể tại kia sinh tồn tiếp ai ta chưa từng có chú ý à bất quá nếu thật là như vậy vậy bọn hắn khi còn sống chẳng phải là sinh hoạt dưới đất gà thuận miệng nói vợ lạ dơ lại rơi vào trầm tư loại này suy đoán cũng không phải là không có đạo lý bất quá hắn cho rằng không phải dưới mặt đất mà là thế giới ngầm có lẽ thế giới ngầm còn sót lại lấy càng nhiều chư thần thời đại vết tích bất quá long trời lở đất sẽ hay không ảnh hưởng đến thế giới ngầm lại là một cái không xác định nhân tố. dù sao đi xem liền biết ta nhớ được ngươi cùng tha hương người thời gian ước định là một tiếng chúng ta vẫn là nhanh lên tiến lên đi Ừm. một mình cảm thụ một một Bở bước, bên Bở Bất bọn bọn Bở Lạ Lạ lực không tệ, giống như hắn không có cái gì loẹ loẹ lấy Lạ phạ dạ phạ dạ Giờ gia cùng trong. Giờ không giống không gì năng, cũng Giờ đi chiến cái chi thân này phiền thoái đi tiếp chiến tiến đấu định đấu, về vệ về vệ vũ vô phía nhập pháp thủ thụ chút thủ thực như hắn chỉ khá thổ tính. thân chuyện chút, cho dù lấy đi vũ khí sau, cao của bọn nó, bọn nó cũng sẽ tiếp tục dây dưa trước Tự tệ, tử tục xác có có này nó, nó dù dây sẽ kỹ nói không chừng phía trước còn có một cái cái gì bột ngăn tại phía trước coi như không tốt vạn nhất tại cùng cái này bột giao chiến thời điểm tha hương người khởi động kim tự tháp đảo ngược kết quả sinh tử trao đổi thời điểm bột cũng bởi vậy thay đổi hình thái kia chẳng phải tương đương với muốn nhiều đánh một đồ huyết b ẫ n là dở xuyên thấu qua gà đôi mắt nhìn thấy những cái kia đồ hình văn tự hắn không biết nhưng là hắn kỹ năng phiên dịch có thể để cho hắn nhận biết cũng nói ra những văn tự này ta lấy kéo danh nghĩa mệnh lệnh các ngươi nghe theo hiệu lệnh của ta pha dạ ô thủ vệ lập tức thu hồi vũ khí như là trung thành thủ vệ song song đứng ở hai bên cổ sớm điện ảnh s á t gấp chứng màu pha dạ ôi thủ vệ là đánh không chết kẻ địch vô luận bao nhiêu lần đều sẽ phục sinh nếu là không cẩn thận bị bọn chúng phát hiện chỉ có thể tự nhận xui xẻo nhưng là nếu như tìm được bích họa thượng chú văn cũng nói ra liền có thể để nhóm này không chết pha dạ ôi thủ vệ tại trong phạm vi nhất định trở thành chính mình người hầu. chương 621. có thể trốn học liền chạy chương 621, có thể trốn học liền chạy dự ngược xoay quanh biến thành hai người ta nói đùa chơi ạ thế mà thật làm được v ỡ n là do nhịn không được vì đem chính mình sẽ thành hai nửa pha dạ ô thủ vệ vỗ tay thật sự chính là chỉ cần hắn nói cái gì pha dạ ô thủ vệ liền sẽ đi làm cái gì nhóm này không chết chiến sĩ ngay tại kia cổ lao chú văn dưới trở thành hắn người hầu lấy tha hương người phương thức tư duy xuất phát hắn hiện tại hẳn là tận khả năng thu thập giải tại kim tự tháp bên trong tất cả pha dạ ô thủ vệ sau đó mang theo một nhóm lớn phạ dạ ô thủ vệ đi vây công trên nửa tầng kim tự tháp bột nhưng vỡ lạ dở có một loại dự cảm đó chính là thiết kế cái này chỗ lăng nộ người nhất định có thể đoán được có người sẽ nghỉ lạ văn tự cũng thao tác những này phạ dạ ô thủ vệ như vậy lăng nộ người thiết kế sẽ như thế nào ứng đối không đúng phải nói là chế tài lòng tham không đ ấ y thu thập tất cả phạ dạ ô thủ vệ người một trăm là quan đ ấ y bột có được đối phạ dạ ô thủ vệ tối cao mệnh lệ quyền để những cái tia lòng tham không đ ấ y người tự thử các quả bị chính mình mang tới không từ các quả bị chính mình mang tới không từ Càng lá đi vì à o trong, là không bị pha á n đoán. Phá g dạ ô thủ vệ dây dưa bợ lạ dợ không được không nghiệm ra chúng quanh viết mệnh lệnh chú văn pha dạ ô thủ vệ số lượng cứ như vậy gia tăng liếc mắt nhìn dường như càng ngày càng có lợi nhưng cũng ngồi vương quan gáy bột có thể thao tác phả dạ a ô thủ vệ sự thật các ngươi ngay tại chỗ giải tán vợ lạ giờ ra lệnh nhưng là phả dạ a ô thủ vệ không nhúc đ í c h vợ lạ giờ đi lên phía trước mấy bước để bọn chúng không muốn đi theo phả dạ a ô thủ vệ cũng không nghe a vợ lạ giờ bất đắc dĩ thở dài tha hương người tặng đạo cụ bên trong không có bất kỳ một cái nào đạo cụ có thể ứng đối loại tình huống này hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn hạ cái này n g ậ m b ù a hòn đến lúc đó đánh thời điểm đối phó mấy cái này theo đôi bất quá tại chính thức đối mấy cái này t h đôi bất quá tại chính thức đối phó mặt cái kia có được cao hơn mệnh lệnh lệnh lệnh quyền q n gáy bước t r ư ớ sẽ chủ động quét dọn phía trước kẻ địch tại hạ nửa tầng xuất hiện qua một lần thánh giáp trùng tại trên nửa tầng có thể nói là nước tràn thành lột bọn nó lấy bảo thạch bộ dáng trang điểm tại đỉnh đầu trên trần nhà cảm nhận được người sống huyết n ụ c vị liền lập tức phá kén mà ra một cái thánh giáp trùng không đủ gây sợ có thể thành quần kết đội liền có chút phiền p h ứ c bọn chúng mang theo cực cao xuyên thấu kỹ năng có thể trực tiếp đánh xuyên qua áo giáp cùng nhục thể nếu để cho bọn chúng rơi xuống trên đầu đ o á n chừng sẽ bị một chút đánh xuyên qua đầu tại chỗ tử vong nhưng có pha da thủ vệ vấn đề liền giải quyết dễ dàng pha da thủ vệ đẳng cấp cao hơn nhiều thánh gi tốc độ đánh cực nhanh mấy cái phạ dạ ô thủ vệ liền có thể ngạnh kháng trụ một đám thánh giáp trùng mà lại chỉ cần ra lệnh phạ dạ ô thủ vệ thậm chí có thể lưu lại hoàn trình thánh giáp trùng tài liệu cũng mang về cho dù là bỡ lạ dở cũng không nhịn được nghĩ nếu là lại nhiều mang mấy cái phạ dạ ô thủ vệ nói không chừng liền có thể tại trong lăng mộ đi ngang ngươi nói nếu là ta truyền đạt một cái tìm tài bảo mệnh lệnh bọn nó sẽ đi hay không đem trong lăng mộ tài bảo toàn bộ đi tìm đến đây đại khái là cũng là vô hiệu mệnh lệnh nơi này tài bảo đều là khác biệt phạ dạ ô vật bồi táng cùng tế phẩm ngươi chỉ là bọn chúng tân chủ nhân cũng không có nghĩa là áp đả Gà đối loại giữa, vạn nhất ni là phong tục tập quán dân tộc không rông chứ vợ lạ giờ vừa vặn phát hiện một cái cổ lão dụng cụ hắn hướng phía một vị phạ dạ ô thủ vệ ra lệnh để nó đi đem dụng cụ lấy tới pha dạ ô thủ vệ không hề bị lay động a cũng đúng nếu là có người truyền đạt đem toàn bộ lăng mộ tất cả tài bảo đều chuyển tới mệnh lệnh vậy phải làm thế nào vợ lạ giờ đưa tay vỗ vỗ phạ dạ thủ vệ bà vai hãy nay nói xin lỗi a làm có ngươi t h a m dò tiếp tục kim tự tháp thiết kế cực kỳ tinh xảo tại có hạn không gian bên trong tạo nên đại lượng chỗ ở còn có thể để mỗi cái ở khách cũng sẽ không lẫn nhau gặp được bích họa nội dung cũng tại đời tới trong đó giảng thuật có đầu thú đầu lâu c h ư thần gà đối với những này đồ đằng hết sức cảm thấy hứng thú không ngừng phiên dịch nội dung trong đó để t h a m dò lăng mộ nguy hiểm hành trình nhiều hơn không ít phong vị thái dương thần l ạ c hắn có phải hay không thắng lợi sau cùng thái dương thần vẫn lạ dỡ hỏi ừ m có khả năng từ bích họa nhìn lại vị này chính là chúng thần tri phụ chính c h thần tri đầu thậm chí là nỉ lạ đại địa đều là từ hắn sáng tạo ra đến cho nên long trời lở đất đều không thể ảnh hưởng h ắ n lực lượng nhưng bây giờ mặt trời đang hoàng vây quanh đại điện xem ra ở giữa là ra cái gì ngoài ý mớn vẫn là giờ nhận đồng nhẹ gật đầu nếu như thái dương thần kéo một mực duy trì lấy địa vị trí cao vô thượng như vậy kim tự tháp bên trong liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện mặt trời tại mọi người phía dưới b í c hoạ h dưới mặt đất thái dương thần thượng bí mật càng ngày càng nhiều mà bí mật càng nhiều khi gặp nhau thời điểm chắc chắn sẽ không thân thiện kim tự tháp địa đồ phạm vi càng ngày càng nhỏ là một cái điêu khắc mặt trời mà hoa văn cửa lớn xuất hiện lúc vẫn là giờ liền biết điểm cuối cùng đến vẫn là giờ nhìn phía sau có bảy vị ph hắc ngân l a người n g cùng gà đối phó cái này bảy người dư xài hắn chỉ cần chuyên tâm đối phó q u a n đ ấ y bột liền tốt rồi tốt rồi nên mạo m g ợ i đến thăm vợ lạ giờ dùng sức đẩy ra cửa đá lọt vào trong tầm mắt chính là một cái vô số hình vuông gạch đá ghép thành to lớn sân bãi chung quanh vách tường tại quang ảnh ảnh hưởng dưới giống như là có vô số người vây xem nơi này giống như là một cái tử hình tràng chư vị phạ dạ ô quý tộc thường thức tham l a m tội nhân tại thành công chức một khắc bị chém giết t ử hình trang cảnh phô trương vẫn còn lớn vợ lạ dợ nhìn chung quanh một chút ánh mắt cuối cùng dừng lại tại sân bãi cuối to lớn vương tọa bên trên vương tọa phía trên ngồi một bộ to lớn không đầu s á c ướp s á c ướp phơi bày khô cạn nửa người trên thân dưới mặc thùng hình máy áo tay phải gác lại lấy một thanh cán dài móc sát tay trái là một cái đầu tròn thành giá vợ lạ dợ n g h ĩ nghĩ dỡ lên mịt lẹ tèn hướng phía không đầu s á c ướp bắn một phát súng bạch ngân viên đạn tới gần s á c ướp trong nháy mắt liền bị bắn ra bình thường viên đạn vô dụng vợ lạ dợ liền dùng tới kỹ năng mịt lẹ tèn đi săn mặt trời chi quang áp s ú c mà thành chùm sáng đánh phía không đầu xác ướp nhưng so với bạch ngân viên đạn bắn ra tia sáng mặt trời trực tiếp bị không đầu xác ướp hấp thu ưng nói không chừng à mạ tệ giả sẽ chịu ảnh hưởng không thể biến thân bạch ngân lang nhân lời nói chính là tràng át chiến a thử lại lần nữa những vật khác đi v ỡ lạ dợ đã lâu lấy ra hạt giống dùng linh hồn trong kho hàng linh hồn tiến hành hợp thành sau triệu hồi r a thực vật quái vật lại để cho thực vật quái vật sách thùng thuốc nổ tới gần không đầu s á c ướp tại chính thức khai chiến trước v ỡ lạ dợ vô luận như thế nào muốn thử một chút có thể hay không trốn học chương 622. t h ậ t là nhiều thần chương 622. t h ậ t là nhiều thần v ỡ lạ dợ nếm thử kết quả như sau đơn giản chia làm hai loại tình huống có thể tạo thành tổn thương công kích sẽ bị bình t h ư ớ n g bắn ra không thể tạo thành tổn thương công kích liền sẽ trực tiếp rơi vào không đầu s á c ướp bên trên tiếp nối là bỡ lạ dở trừ gung n i bên ngoài mạnh nhất viễn chỉnh thủ đoạn đều đối không đầu s á c ướp vô hiệu không có cách nào cưỡng ép đột phá chỉ có thể thành thành thật thật cùng hắn đánh Bỡ lạ dở tiếp nối lấy ra hạ t ẹ t chu lên c h ầ m chập đi tới trong sân xoa xoạt một con to lớn thánh giáp trùng từ trên trời giang xuống rơi vào trên mặt đất nó cái đầu xa so với trước đó nhìn thấy thánh giáp trùng muốn đại mười mấy lần đã cùng một cái trưởng thành heo rừng giống nhau lớn nhưng nó không có phát phát động công kích mà là tại quan sát đến bờ la dơ tiếp lấy mở ra cánh bay lên rơi xuống không đầu xác gớp trên người bờ la dơ nhớ tới gà trước đó nhổ nước bọt thức giải thích nghĩ là chư thần bọn họ đều là đầu thú thần minh tương đương hiếm thấy mà kia chỉ to lớn thánh giáp trùng vừa vặn cùng không đầu xác gớp thân thể xứng đôi không đầu xác gớp khô cạn ngón tay run, run run một chút tiếp lấy toàn bộ thân thể cũng bắt đầu run, run dậy lồng ngực bắt đầu chập trùng tiếp lấy đứng lên chưa sinh thái dương thần khẹp dị lờ vờ hai trăm đang sinh ra mặt trời nhóm nhưng nó vĩnh viễn không có đản sinh cơ hội chỉ có thể làm thủ hộ giả đứng ở thang trời đỉnh điểm nên kích kẻ địch làm thái dương thần. cái này có thể nói là bỡ lạ dở thấy qua yếu nhất thần ạ mạ tệ h giặt thậm chí không có đẳng cấp nhưng trong tình báo nhưng lại có mặt trời nhóm cái từ này giống như là tại chỉ rõ như vậy chưa đản sinh thái dương thần còn có một đồng lớn thật là chư thần thời đại đều là thứ gì quái vật ta Bỡ lạ dở đem ạ d ẹ t chu lên cắm vào mặt đất tay phải nắm trôi kiếm dùng sức kéo một phát thần kiếm răng cưa chậm rãi bắt đầu xoay tròn biết nói chuyện sao khép dĩ giơ lên trong tay cán dài móc sắt trở thành đầu thánh giáp trùng phun ra lên bạc khí giống như là một người đang hô hấp không biết ta vợ lạ dở một bên nói chuyện tào lao một bên dùng ánh mắt còn lại đánh giá sau lưng không nghĩ tới bọn gia hỏa này thế mà không có phản bội nhưng cũng không có giúp hắn ý tứ chỉ là ngây người ở chung quanh có gì đó quái lạ vợ lạ dợ lầm bầm một tiếng trong nháy mắt này phân thần k h ẹ p dị h o a n g một c ư ớ c giấm nát mặt đất một móc sắt đập xuống trừng trị phơ lẹo có thể tạo thành bổ ra cốt l ụ n g thẳng s ờ linh hồn tổn thương chuyên môn dùng để quật mưu toan leo lên thang trời tội nhân muốn đánh lén chí ít an t ĩ n h chút đi vợ lạ dợ nghi ê người n g tránh ra k h ẹ p dị phơ l ẻ o tiếp lấy tay phải hủy quyền nhắm ngay thánh giáp chủng đầu phát động phản kích quyền làm hoàn mỹ né tránh hoặc là hoàn mỹ đạn phản thời điểm phát động có tại đ i ệ t gia thượng cái khác tăng phúc lực lượng b uff v sau một quyền này trực tiếp để k h ẹ p d ị thánh giáp trùng đầu chuyển vài vòng theo lý mà nói bình thường sinh vật khẳng định là chết rồi nhưng k h ẹ p d ị cùng người không việc gì giống nhau tiếp tục phát động công kích p h ớ t l ẹ o l à cận chiến mà đổi thành một bên đầu tròn t h a n h giá là ma pháp công kích là một vị không r a đời thái dương thần k h ẹ p d ị sử dụng ma pháp lại là cực kỳ ngoài ý h ắ t cá ma m pháp thổi lên báo cát đưa tới châu chấu gây nên ôn dịch có ý tốt gì bên ngoài đối với thần hướng về trên đất nhân loại làm thần phạt là đương nhiên hành vi gà vũ cánh một cái nhắc lên từ vô số lơi đao do tạo thành sóng gió chính diện đón lấy bao cát liên đối bao cát bên trong châu chấu cùng nhau cắt nát ta cảm giác chính mình trong lúc vô tình lại phát hiện một cái chư thần thời đại hủy diệt lý do vợ lạ dở dùng hô to đến trả lời sóng gió cùng bao cát đối v anh làm cho cả sân bãi vô cùng huyên áo một đạo to lớn thân ảnh nương theo lấy bao cát xuất hiện móc sắc phở lưỡi mắng bủ về phía bờ lạ dở cái hót lần này ngược lại là yên tĩnh vợ lạ dở trở tay bắt lấy móc sắc phở lẹo thân thể ép xuống thuận thế đem khẹp gì vứt bỏ lên nhưng là làm một cái thần luôn chơi đánh lén không tốt ta đối thủ là không đầu sát cướp thêm thánh giáp cả hai tổ hợp thành vì cá thể k h ẹ p d ì như vậy cả hai tương liên địa phương chính là nhược điểm Bỡ lạ dở tay phải như một tia chớp màu đen lấy cổ tay chặt chém mạnh tại k h ẹ p d ì trên cổ đồng thời tay trái cơ ạ dẹt chu lên b ổ về phía k h ẹ p d ì trong tay đầu tròn t h a n h giá đối cổ phát động công kích có hiệu quả rõ ràng k h ẹ p d ì hát với đại đoạn đại đoạn hạ xuống mà ạ dẹt chu lên cùng đầu tròn t h a n h giá va chạm cũng không lý tưởng cũng không phải phá hư không được mà là k h ẹ p d ì trong nháy mắt phát động ma pháp gây nên bạo tạc đem vợ lạ dở bắn ra ngoài huyền không bay lên không đứng không vợ lạ dở từ bên hông rút ra mịt lẹt nhắm mắt lại nhắm ngay khép gì tay trái ngón tay liền bắn bạch ngân viên đạn tinh chuẩn rơi vào khép dì đầu ngón tay bên trên cưỡng ép phá tan khép dì nắm chắc tay trái đem đầu tròn thánh giá bạo đi ra vợ lạ dở thương pháp cũng không quá đi nhưng là tại mù mắt trạng thái cảm giác giới muốn đánh không chúng mới khó trong tay ma pháp vũ khí rơi xuống khép dì vô ý thức liền muốn đi bắt vợ lạ dở sau khi hạ xuống không có lăn lộn tháo bỏ xuống súng kích mà là tiếp tục nổ súng đầu tròn thánh giá tại liên tục thương kích hạ càng bay càng cao côn trùng đầu khép dì rốt cuộc ý thức đến là vợ lạ dở đang quấy dối lập tức lại phóng tới vợ lạ dở khép d ì thân thể khổng lồ kia vung vẩy móc sắt phơ lèo dáng vẻ rất giống là tại nông phu tại đánh trong đất quấy dối c h ù đồng không sai bị lắm b ợ l à giờ điều chỉnh một chút hô hấp khép d ì động tác đã hoàn toàn bị hắn ghi nhớ tiếp xuống liền không có khép d ì công kích cơ hội tại đầu tròn thánh giá không trên tay tình hồ g ư ớ i khép d ì hai tay hai tay nắm ở móc sắt phơ lèo có thể tạo thành uy lực càng thêm kinh người trọng kích muốn bổ ngang đúng không b ợ l à giờ thu hồi tất cả vũ khí chủ động tiến về phía trước một bước hai tay kẹt lại k h p dị cánh tay cỡ ép dừng lại k h p dị bổ ngang động tác tiếp lấy đấm móc đánh trúng khép d liên đối s á c ướp thân thể cũng bắt đầu cứng đờ run dày đầu cổ đầu cổ ngẫu nhiên chiếu cố một chút thân thể của ngươi Bỡ lạ dở hưng phấn trình tự công kích công kích côn trùng đầu có thể để k h ẹ p dị cứng đờ công kích cổ có thể tạo thành đại lượng tổn thương đánh thân thể không có bao nhiêu hiệu quả nhưng bỡ lạ dở sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia cuối cùng cho ta ngược lại p h ì c h một tiếng về sau k h ẹ p dị côn trùng đầu nổ vỡ nát một đoá to lớn linh hồn hỏa diễm từ không đầu s á c ướp trong thân thể xông ra đây là vợ lạ dở đi vào kim tự tháp bắt đầu nhìn thấy đệ nhất đoá đường đường chính chính linh hồn hỏa diễm luôn cảm thấy cái này khép dị hơi yêu à, vợ l à giờ đưa tay bóp nát linh hồn hòa diễm thu hoạch được đại lượng điểm kinh nghiệm vợ l à giờ có gì đó quái lạ à, gà thấm cảnh giác nhìn xem chung quanh còn chưa kết thúc không có kết thúc còn có thể vợ l à giờ lời còn chưa nói hết b ả y con thánh giáp trùng từ đỉnh đầu trần nhà rơi xuống xuống dưới bọn nó kích thước nhỏ một chút chỉ có t o bằng đầu người mà bọn chúng rơi xuống sau trực tiếp nào h về phía đứng thẳng tại chỗ phạ dạ ô thủ vệ cắn rơi phạ ra ô thủ vệ đầu chính mình thay vào đó chưa sinh thái dương thần k h p dị lv hai trăm khá lắm mang bao nhiêu phạ ra ô thủ vệ liền muốn đánh bao nhiêu lần t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi ba trên dưới trao đổi trong ngoài xoay chuyển t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi ba trên dưới trao đổi trong ngoài xoay chuyển b ợ lạ dở lv bảy mươi ba lv bảy mươi năm hai trăm linh sáu sáu h ẹ giả cỡ lv ba lv năm a một đám cố nạ rốt cuộc chết b ợ lạ dở tức giận dùng chân dẫm lên trên đất thánh giáp trùng thi thể hắn luôn luôn tha thứ cho dù là quái vật hắn cũng sẽ hết sức khoan dung nhưng là cái này r i ú p hẹp gì thực sự quá phận cùng nhau tiến lên vung vẫy trong tay móc sắt phở lẻo đem hắn đánh chạy chối chết không chỉ tổn thương cao còn vũ nhục tính cực mạnh nhưng cũng may mấy tên khốn kiếp này thanh máu không có cái thứ nhất hẹp gì、dài. có thể là bởi vì tạo thành k h ẹ p dị phạ dạ ô thủ vệ cùng thánh giáp trùng đều là tiểu kích thước các phương diện đều giảm bớt đáng ghét v ỡ lạ giờ phát tiết dường như đá trên đất không đầu s á c ướp một cước cái khác phạ dạ ô thủ vệ đều tại sau khi chết hóa thành bụi đất biến mất mà cái này đại k h ẹ p dị thân thể không đầu s á c ướp lại lưu tại tại chỗ tại chiến đấu quá trình bên trong v ỡ lạ giờ lưu ý t r ầ nhà n phía trên trang trí lấy đại lượng giống như là như sao to lớn bảo thạch mà trong đó có mấy cái là bị phá hư những cái kia đại khái chính là thánh giáp trùng nợ kén càng thêm chuẩn sắc mà nói pháp là chưa hoàn thành nợ thái dương tần nhóm mặc dù nói như vậy không tốt, nhưng là muốn để bọn g i a hỏa này toàn bộ thành công sinh ra cũng trưởng thành là hoàn chỉnh thái dương thần toàn bộ thế giới coi như lộn xộn cho nên bọn g i a hỏa này thái dương thần vẫn là duy trì không ra đời trạng thái tương đối tốt đừng như vậy sinh khí nha ngươi nhìn bọn nó trên thân rơi xuống tài liệu cũng không tệ lắm gà dùng móng đốt chấp chấp trên đất thánh giáp trùng thi thể từ đó lột ra chiếu lấp lánh côn trùng giáp s á c chưa sinh mặt trời tiểu giáp s á c chưa sinh ra là thái dương thần khép gì rơi xuống tài liệu cứ việc chưa l ộ sắc thành chân chính thái dương thần nhưng giáp sắc đã ẩn chứa một chút cổ lao thái dương lực trừ giáp sắc b còn có chưa sinh mặt trời tiểu đột phá sừng dần dần thoái hóa mặt trời cánh mỏng chờ một chút tài liệu lấy b ợ l à g i ờ đoán tạo sư thị giác đến xem những này tài liệu có thể cùng trước đó trong lăng mộ gặp gỡ tiểu thánh giáp trùng trên người tài liệu xứ đôi tăng thêm cái k h á c côn trùng loại tài liệu làm thành sao trang bất quá nếu là lấy k h ẹ p gì thánh giáp trùng làm h ạ tâm tạo ra sao trang hẳn là còn cần càng nhiều k h ẹ p gì thánh giáp trùng tài liệu dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng hẳn là cần cùng loại với long ngọc loại hình hạch tâm đạo cụ cái kia đại hào khép gì có hay không rơi xuống cái gì vật hữu dụng vợ lạ dờ đi đến không đầu xác ướp bên người trước đó đánh giáp trùng bó bó là... thái dương ngọc chỉ có cỡ lớn khẹp gì thánh giáp trùng thể nội mới có thể hình thành mặt trời ngọc ẩn chứa trong đó cổ lao thái dương lực a có cái này liền có thể nếm thử chế tác trang bị v ỡ lạ dợ tung tung lộ ra kim sắc quang mang hình cầu hài lòng nhẹ gật đầu hạt đại sư tại tạo ra người khải sau liền tỏ vẻ còn lại trang bị được chính hắn tạo xem như đối với hắn đoán tạo sư một chuyến thời gian dài khảo nghiệm đây là cái tương đương chật vật khảo nghiệm người khải là độc nhất vô nhị tán kiện áo giáp cho nên muốn tối đại hóa được lợi nhất định phải để người những bộ vị khác trang bị có thể cùng người khải năng lực tiến hành liên động có lẽ cũng không phải là vấn đề ai nha sớm biết liền mang nhiều mấy cái phà ra ổi thủ vệ mới bảy cái vợ lạ dợ lại bắt đầu hối hận không nhiều tìm một chút phà ra ổi thủ vệ người chính mình nghiên cứu trang bị đối tài liệu tiêu hao rất lớn lại nhiều đều không nhất định đủ tính đến lúc đó hướng tha hương người thu mua là được hy vọng tha hương người có thể tiện nghi một chút vợ l ã g dở hai tay chống lạnh ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà chưa n ở k h ẹ p gì thành giáp trùng hắn cũng không phải muốn trực tiếp trốn học phá hư những này kén dù sao những này kén thượng nhất định có một loại nào đó phòng ngự công năng ta nhìn những này bảo thạch kén phân bố có điểm giống trong màn đêm ngôi sao A, đặc biệt lớn chính là vĩ đại linh hồn vị trí nha thật đúng là gà nhiều hứng thú đánh giá trên trần nhà bảo thạch tiếp lấy giả bộ ho khan một tiếng d ơ lên cánh đôi trên trần nhà một mảng lớn khu vực vẽ vài vòng tương lai bên này chính là ta địa bàn hoa、wow, người tốt tham a vợ lạ dở trêu chọc một tiếng đội tiếp gà chơi trong chốc lát chơi nhà tròi vĩ đại trên linh hồn vị diễn thử về sau trở lại chính để nơi này liền cùng phong ấn hở mạng lũ bị đồng hồ các không gian giống nhau là một cái không gian độc lập dường như đã không có biện pháp tiếp tục đi tới thượng cùng hạ trao đổi có lẽ chỉ có làm kim tự tháp biến trở về ngọn tháp hướng phía dưới trạng thái đi tới ngọn tháp đường mới có thể mở ra vợ lạ dở hai tay ố n ngực ra vẻ cao thâm suy luận lên có lẽ từ vừa mới bắt đầu tất cả kim tự tháp chính là chỉ hướng thế giới ngầm thái dương thần cho nên chỉ có tại ngọn tháp hướng xuống thời điểm thang trời mới có thể chân chính mở ra a cái này suy luận là thế nào đến hừ hừ hừ mặt trời không phải sẽ ở trên bầu trời một mực di động n h a mà kim tự tháp là sẽ không di động ngọn tháp thẳng t h á p hướng lên chỉ có dưới mặt đất cái kia bất động mặt trời mới có thể từ đầu tới cuối duy trì kết nối trạng thái vậy bọn hắn giữa chưa thời điểm leo lên kim tự tháp chẳng phải có thể sao vậy bọn hắn một ngày chỉ có mười lăm phút có thể đạp lên thang trời a không k h i cũng qua không nhân tính hóa kia tại bích họa bên trong chính là con đường thành thần chính mình nhớ lầm thời gian Bỏ l nhưng hắn h mình đối với luyện kim thuật tương đối yêu kỳ muốn đứng ở bên trong khoảng cách gần quan sát một chút trao đổi quá trình cùng cụm cùng cụm mặt đất bắt đầu chấn động nhỏ bé đã vụn cùng đùi bắn bắt đầu nhấp đô trong chiến đấu tổn hại mặt đất dường như thời gian đảo lưu khôi phục nguyên dạng không đầu xác ướp thi thể đồng dạng l a n l ộ t trở lại ngồi ngay ngắn vương tỏa trạng thái luyện kim mang tới kim tự tháp trên giới trao đổi dường như còn bao gồm chữa trị kim tự tháp bên trong kiến trúc tổn thương vẫn lạ i ờ nhìn về phía đỉnh đầu khẹp dị thánh giáp trùng nhóm bình thường thánh giáp trùng ở và o hóa đá trạng thái ngủ đông đồng dạng bị tính vào chữa trị trong hàng ngũ trước đó nở ra khẹp dị thánh giáp trùng mấy cái bảo thạch đều khôi phục đây chính là luyện kim sao thật thân kỳ vẫn lạ dợ cảm thán một tiếng Tiếp lấy một chương sáu trăm hai m ư ơ o b ê n t r o n gà d chống cùng một gián k độc chương điệp lại n sáu trăm hai mươi bốn gà chống h l cùng n gián độc chương tha sáu trăm hai mươi bốn gà g chống cùng gián độc a cứ như vậy không có sao vợ lạ dở vững vàng rơi xuống đất có chút chưa tận hứng thở dài trên giới trao đổi tràng cảnh cực kỳ rung động nhưng đối đứng tại trong đó người cũng không có cái gì ảnh hưởng cái này trao đổi trên giới luyện kim thuật từ vừa mới bắt đầu chính là lấy kim tự tháp cùng kim tự tháp bên trong c ả m ấy thủ vệ c h ờ một chút làm mục tiêu ta còn tưởng rằng chính mình sẽ bị luyện kim thuật ảnh hưởng đến một cái trong ngoài trao đổi đem hắc thú kỵ sĩ cho lôi ra tới luyện kim thuật chú trọng chính là đồng giá trao đổi ngươi cùng hắc thú kỵ sĩ linh hồn cũng không đồng giá cho nên đổi không ra gà hoàn toàn như trước đây đảm nhiệm bách h o a toàn thư giải quyết lấy bỡ lạ giờ nghĩ h o c chỉ là âm thanh cùng ngày xưa so sánh có vẻ hơi lãnh đạo mà lại luyện kim thuật cũng không phải trực tiếp trao đổi. vẫn là giờ cái hiểu cái không nhẹ gật c đầu luyện kim là môn bác đại tinh thâm học vấn hắn là hiểu không được giống hắn loại này người thô kệch là chắc chắn sẽ không đi nghiên cứu luyện kim chỉ cần sẽ dùng liền có thể hiện tại kim tự tháp trên giới trao đổi khôi phục thành ngay từ đầu dựng ngược kim tự tháp trạng thái dẫu thoáng hoàn cảnh bởi vậy trở nên ưu ám khảm nạm tại mặt đất bên trong to lớn bảo thạch tản mát ra ánh sáng khiến người ta cảm thấy đi tại tràn đầy ngôi sao trong màn đêm đồng dạng vợ lạ dở đoán không có sai thang trời lần nữa chỉ hướng dưới mặt đất mặt trời lúc đi tới ngọn tháp lối vào xuất hiện ngôi sao gian lẫn nhau kết nối cuối cùng hình thành một cái to lớn vòng tròn mà vòng tròn trung tâm tràn ngập sương mù nhìn qua giống như là truyền tống môn là muốn nhảy đi xuống ý tứ sao vợ lạ dở quay đầu nhìn về phía gà vừa mới chuẩn bị chào hỏi gà chuẩn bị sẵn sàng liền bợi vì nhìn thấy đồ vật sửng sốt kia là một vị cao lớn nữ tính tóc trên người hát xa váy để người chỉ có thể chú ý tới nàng kết b ạ c h có chút l ạ n h khuôn mặt ngươi sử dụng nhân cách hóa kỹ năng vợ lạ dở không có kinh ngạc vị này cao lớn nữ tính kỳ thật gà sử dụng qua nhân cách hóa nhưng nàng càng thích chính mình hình thú cho nên vợ lạ dở cũng gặp không nhiều lắm chẳng biết tại sao gà hẹp dài đôi mắt hạ g n g đỏ mắt ảnh tại cái này u ám hoàn cảnh dưới có vẻ hơi quỷ dị giống chim thân thể có thể không xứng đôi linh hồn của ta thân thể của nhân loại ngược lại là miễn cưỡng có thể không xứng đôi vợ lạ dở h i p mắt lại trên mặt lộ ra không có sơ hở thông rong nụ cười a xác thực có đoạn thời gian không có mở rộng và chứa không nghĩ tới ngươi còn lớ không bằng chúng ta trước đổi mới một chút thân thể của ngươi như thế nào ta nhìn hoàn cảnh này bầu không khí này cũng rất phù hợp gà rơi vào trầm mặc nàng nhìn thấy bỡ lạ dở không chút biến s ắ p thay đổi vị trí ngươi phát hiện ngươi cũng không có nghiêm túc ngụy trang Bỡ lạ dở đột nhiên hướng phía nữ nhân phát động bắn v ọ n Bỡ lạ dở mặc dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng là gà biến hóa đến từ kim tự tháp bên trong luyện kim thuật vậy chỉ cần đem gà vây ở chỗ này bảo trì tất cả nhân tố không thay đổi đợi đến tha hương người lần nữa phát động luyện kim thuật như vậy gà liền sẽ trở về hình dáng ban đầu vợ lạ dở vươn tay muốn bắt lấy gà hắn nhất định phải phòng ngự nhưng ngoài dự liệu chính là gà đối diện vọt lên bắt lấy b ỡ lạ d ở hai tay đẩy b ỡ lạ d ở trực tiếp nhảy vào kim tự tháp mở ra mê vụ c h ố n g rông bên trong Bỡ lạ d ở không dành suy nghĩ quá nhiều chỉ có thể trong mê vụ mang tới siêu viễn trình không gian truyền t ố n g rơi xuống cảm giác bên trong g ắ t gao bắt lấy trước mắt nữ tính tay đối thang trời phỏng đoán thành công như vậy kế tiếp mục đích chính là dưới mặt đất thái dương thần ngự tiền dựa theo kế hoạch ban đầu bọn họ sẽ lập tức rời đi thế giới ngẩm dưới mặt đất thái dương thần thái độ không biết cho nên chỉ cần để gà ghi nhớ thế giới ngẩm liền có thể sử dụng tám chân chiến mã xuyên qua kỹ năng địch ta không ta rõ. mặt ê v r băng từng như tại tầng từng tầng nổ tung vô số khe hở thuận rơi xuống vị trí hướng chung quanh quyết tán thẳng đến kia xuyên qua xa xôi khoảng cách mà đến dọn nước đình chỉ vẫn lạ giờ khẽ nhà khởi khí tay trái bắt nữ nhân hai tay cổ tay tay phải bắt lấy nữ nhân cái cảm con mắt vàng kìm tại dưới mũ giáp tản ra quang mang trói mắt vẫn lạ giờ thấy do gà mặt gương mặt kia không có biến hóa nhưng con ngươi lại là mắt rắn khỏe mắt cũng t ử khí bừng bừng r ũ xuống hoàn toàn giống nhau mặt bởi vậy trở nên lạ lẫm vô cùng mà thay đổi không chỉ là nhân cách liền tên linh hồn đều phát sinh biến hóa vẹt phồn nini h ọ c cao quý cao thiên gà chống biến thành cây thế giới tận thế trong dự ngôn rắn độc loại biến hóa này quả thực tựa như là kỳ tích luyện kim đem một loại vật chất chuyển biến làm hoàn toàn trái lại một loại khác vật chất ngươi là con độc xà kia vì sao lại tại tên kia linh hồn rắn không có trả lời chỉ là dùng một đôi từ khí bừng bừng đôi mắt nhìn xem bỡ lạ dơ cái này thái độ ngược lại để bỡ lạ dở khó làm lên hắn cũng không thể đối gà thân thể làm ra nghiêm hình tra tấn chuyện đi chớ đừng nói chi là hiện tại trước mắt rắn trừ bề ngoài bên ngoài trên cơ bản không có bất kỳ chỗ nào cùng gà tương quan quả thực giống như là ban đầu hắn khế ước chính là đầu này tên là n ì hoặc rắn độc giống nhau v ỡ lạ dợ không khỏi đau đầu mà rắn rốt cuộc nguyện ý động miệng của mình ra ta đã trả lời qua vấn đề của ngươi h a v ỡ lạ dợ dùng sức cao chặt lông mày hắn không tình nguyện nhớ lại gà phát sinh thay đổi mỗi một chi tiết nhỏ luyện kim trao đổi đồng giá linh hồn kim tự tháp bên trong luyện kim thuật đem gà linh hồn trao đổi thành ngươi vợ lạ giờ nắm bắt rắn thủ hạ ý thức dùng tới lực và đ ờ i linh hồn bây giờ tại cái nào luyện kim bản chất là lấy một cái điểm trung tâm hoàn thành một cái vật chất trao đổi vì một cái khác vật chất mà không phải đơn giản không gian truyền thống t vợ lạ giờ hít vào một ngụm khí lạnh ga lại n h ả y bên trong rông giải thích ra vẻ cao thâm rắn hoàn toàn trái lại kiệm l ờ i í t nói nói lời lời mở đầu không đáp sau ngữ hắn nhất định phải hào hào động não mới có thể hiểu rắn ngươi làm muốn nói ngươi cùng tên kia dùng chung một cái linh hồn sao mà luyện kim thuật để tên kia cùng ngươi tiến hành trao đổi vợ lạ giờ cảm giác chính mình mọc ra đầu ó c nhưng nói ra suy đoán lại để cho hắn cảm thấy mình đầu góc trường sai dùng chung một cái nhục thể cũng coi như làm sao còn sẽ có dùng chung một cái linh hồn tình huống dán chậm rãi nhẹ gật đầu các ngươi chư thần thời đại rốt cuộc đang làm cái gì a chương sáu trăm hai mươi năm đ ô n g tâm cầu một ư ơ i hai tầng thế giới chương sáu trăm hai mươi năm đ ô n g tâm cầu một ư ơ i hai tầng thế giới cổ lao chư thần thời đại có một viên đại thụ tên là cây thế giới trên cây sinh hoạt ba vị sinh vật trên tán cây gà trống dễ cây chỗ r ắ n độc cùng tại tán cây cùng dễ cây gian làm không biết m ệ n vừa đi vừa về chạy lấy hư giả sảng nôn phá hư gà trống cùng rán độc lũ lo hệ con sóc nhưng ai có thể nghĩ tới gà c h ố n g cùng rắn độc là một cái linh hồn hai mặt bình thường đến nói cũng sẽ không đem hai cái quan hệ người không tốt tưởng tượng thành một người hai nhân cách b vợ là giở che mặt chống nạnh ô m đầu cuối cùng là tiếp nhận dùng chung linh hồn cái này thiết lập bởi vì chưa từng có bất kỳ kẻ nào nói qua hoặc là có chứng cứ nói gà c h ố n g cùng rắn độc không phải cùng một cái linh hồn kỳ thật hắn tiếp nhận cũng rất gấp ép chỉ là bởi vì tình huống chung quanh không cho phép trong vấn đề này xoắn suýt quá lâu bọn hắn thành công đi vào thế giới ngầm ngầm đầu một cái liền có thể nhìn thấy nóng bỏng mặt trời cùng mặt khác thế giới dường như toàn bộ thế giới ngầm là xây dựng ở hình tròn bên trong mà bọn hắn hiện tại dẫm lên chính là một mảnh mênh mông bắt ngát to lớn ba nguyên nếu như ta lý giải không sai ngươi cùng v ã đỡ tựa như là tựa như là một cái có thể trong ngoài trao đổi mặc quần áo giống nhau luyện kim thuật để bộ quần áo này trao đổi dán gật đầu cũng không biết là tích chữ như vàng vẫn là đơn thuần là không muốn nói chuyện tóm lại sử dụng kim tự tháp bên trong luyện kim thuật liền có thể lại đem ngươi đổi về đi đúng không b ỡ lạ dơ bông ra rắn cổ tay dán vẫn như cũng là gật đầu kia quá tốt rồi ngươi nhanh lên sử dụng xuyên qua kỹ năng đem chúng ta mang về mặt đất thế giới đi dán phối hợp để vỡ lạ dơ nhẹ nhàng thở ra nhưng khẩu khí này còn không có Rắn động động một mép liền này để lại đem mồm mép lạ lại bở dở khẩu khí này cho hút trở vợ ề Linh hồn của chúng ta là giống biệt hồn chúng nhau nguyên tố, khác h của ta tố, tổ p kết cấu, tựa như carbon cùng kim tựa cấu, cắt cùng cương. như bòn Người, bở lạ dở hai tay ô m đầu mặt lộ vẻ thống khổ gà thích ra vẻ cao thâm luôn luôn nói chút thượng vàng hạ cám chủ đ ể đem đơn giản trả lời khuyết trương thành một cái phức tạp câu đố mặc dù biết để người không nghĩ ra nhưng là nói bản thân vẫn là tương đối thú vị mà rắn hoàn toàn trái lại trực tiếp giải thích nguyên lý đến mức nghe vào chính là hỏi một đẳng trả lời một mẹo nghe người chỉ biết cảm thấy không hiểu đấu hết lần này tới lần khác rắn một bộ lạnh lùng sẽ không nói lần thứ hai bộ dáng ta hiểu các ngươi mặc dù trên bản chất là cùng một cái linh hồn lại bởi vì kết cấu linh hồn khác biệt mà biểu hiện ra hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn trừ linh hồn tổng lượng bên ngoài bao quát kỹ năng tại bên trong đều không chung vợ lạ dở cảm giác chính mình đang bị gian nan hiểm trở cứ bức lấy tăng lên chính mình hạ trí lực mặc dù rất có cảm giác thành công nhưng là bình thường sẽ nâng hắn sẽ thay hắn kiêu ngạo tiền ồn ào không gặp chỉ có một đạo lệnh như băng ánh mắt thiên đại cảm giác thành tựu đều không có cái gì ý tứ ngươi không có mặc toa kỹ năng không có cách nào mang bọn ta rời đi thế giới ngầm bỡ lạ dờ lấy ra khẩn cấp thoát đi trang bị cái này nạp tiền đạo cụ vẫn như cũ biểu hiện tại có hiệu lực phạm vi bên trong sử dụng cái này đạo cụ liền có thể trực tiếp rời đi thế giới ngầm dán đột nhiên đưa tay để lại bỡ lạ dờ dự định sử dụng đạo cụ tay ngươi không có cách nào khống chế tất cả tha hương người để bọn hắn thuận theo ý chí của ngươi ngư ơ i ý là kim tự tháp sắp mở ra cho tất cả tha hương người bọn họ số lượng đông đảo đồng thời quan hệ nhân mạch phức tạp ta không có cách nào tại loại này tình huống giới tùy ý sử dụng kim tự tháp cho nên tốt nhất trước thăm dò thế giới ngầm dán nhẹ gật đầu lại lắc đầu mang đến kỳ tích luyện kim kỹ nghệ theo đồ đằng cùng nhau mất đi chỉ có tại lòng trời l ở đất bên ngoài địa phương mới có thể bảo toàn b vợ lạ giờ cảm giác chính mình h u y ệ t thái dương đang n h nhót cùng rắn đối thoại độ khó vượt xa trước kia nhìn thấy tất cả lao ra hỏa chỉ hướng dưới mặt đất thang trời pha dạ h ộ t nhóm từ trên xuống dưới bọn họ có lẽ đem cổ lao luyện kim thuật đưa đến thế giới n g ầ m ngươi cảm thấy ta hẳn là tìm tới nó lợi dụng nó làm ra gây dựng lại linh hồn người luyện kim đạo cụ rắn lần này không gật đầu mà là bông xuống hai bên người hai tay có chút nâng lên giơ ngón tay cái lên mỗi một câu đều phải chính ta đoán sau đó lại hướng ngươi xác định ngươi đây là cái nào học được phí sức phương thức nói chuyện g i á n lại trầm mặc tiên t ĩ n h nhìn chăm chú lên bỡ lạ dở tốt ta ta suy tính một chút bỡ lạ dở hai tay ôm ngực nhức đầu nhìn xem t r u n g quanh nói thực ra bỡ lạ dở hy vọng gà sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý m ớ n tốt nhất toàn bộ luyện kim quá trình lăng mộ sắp chữ bố cục đều cùng trước đó giống nhau như lúc như vậy liền có thể trừ đi rơi tất cả sai sót hoàn mỹ hoàn nguyên nhưng cái này hiển nhiên là không thực tế tiếp qua không lâu số lớn tha hương người liền sẽ đi vào kim tự tháp đến lúc đó khẳng định sẽ đem kim tự tháp làm dối loạn lung tung kể từ đó hoàn thành một cái mới luyện kim nghi thức liền đáng tin cậy nhiều tương đương với tại gà bị đảo ngược thành rắn tình hôn g dưới lại tiến hành một lần đảo ngược vậy phần tại sao tại thế giới dưới lòng đất tìm kiếm đó là bởi vì rất lớn một phương diện nguyên nhân là trên mặt đất đã không có luyện kim thuật chiêm tinh học phái còn có người kế thừa luyện kim thuật thật sớm liền mất đi chớ đừng nói chi là cổ láo luyện kim thuật nghe nói chân chính luyện kim thuật bao quát ma pháp chế tạo luyện dược chờ một chút tương đương với độc lập nghề nghiệp tây cho nên tha hương người mới có thể đang nghe thúy ngọc ghi chép cái này b u n luyện kim thuật nguyên điện sau kích động mà cái này dưới đất thế giới lại cùng lì lạ có thiên ti vạn lũ quan hệ tượng nhân sư trong miệng thúy ngọc ghi chép manh mối nói không chừng ngay ở chỗ này hiện tại cũng chỉ có thể như vậy vợ lạ dợ không thể làm gì thở dài lúc đầu hắn chỉ tính toán đến một chuyến thế giới ngầm liền rời đi sau đó đi chợ giúp tha hương người tìm kiếm cái khác mười hai thú trước hết để cho mặt trời nghi thức điều kiện cơ bản có đủ hiện tại hắn chỉ có thể hoàn toàn đem mười hai thú chuyện giao cho tha hương người chuyên tâm tìm kiếm không biết là có hay không tồn tại ở này thúy ngọc ghi chép đem gà biến trở về tới mang theo rắn tìm ra rắn theo tòi leo bên ă n n g g u y thượng to lớn c kia h rán i từ h ế giới g n ầ phía ô n g có c h sau giữ chặt bỡ lạ giờ ớ chỉ dẫn hắn nhìn về phía một phương hướng khác Bở lạ dở giống, giống là là tại h u ậ n cái này trống rông phía dưới còn có một cái dưới đất thế giới mà cái kia thế giới ngầm bên trên có rất nhiều cùng loại trống rỗng lõm những cái kia trống rỗng lõm đằng sau lại là một cái dưới đất thế giới quá kinh người đây chính là bích họa bên trong mười hai cái thế giới bộ mặt thật sao mười hai cái thế giới ngầm như là bút bê mạ chỉ ố cả bọc tại cùng nhau mỗi một tầng thế giới đều lẫn nhau độc lập nhưng lại chặt chẽ tương liên đây quả thực là tha hương người mang đến tên là quỷ công cầu tác phẩm nghệ thuật bên trong bản chương 626. s i n h mệnh đặc thù nhóm chương 626. s i n h mệnh đặc thù nhóm bầu trời là một bộ một mực biến động cự họa mà ngày đêm thay nhau không hề nghi ngờ là trong đó tinh diệu nhất một bút kia là chỉ có tại trước mặt nó vội vàng đi ngang qua đi ngang qua ngẫu nhiên thoáng nhìn mới có thể nhìn thấy mới có thể bừng tỉnh đại nội trời tối tên là thời gian b ú t pháp mà cái này dưới đất thế giới lại tạm dừng bầu trời duy nhất mặt trời từ đầu đến cuối chiếu sáng toàn bộ thế giới để thế giới tầng thứ nhất chỉ có ban ngày tầng thứ hai trở xuống thế giới thì là cực kỳ cắt đứt chia làm ban ngày khu vực cùng ban đêm khu vực dùng cái này h ư ớ n g xuống ban ngày khu vực càng ngày càng ít cuối cùng biến thành hoàn toàn ban đêm thế giới vợ lạ giờ nhìn thấy cái trước cực đoan như vậy hoàn cảnh vẫn là thẳng đứng địa ngục toàn bộ thế giới cảm giác đều là đ ứ n g im vợ lạ giờ nâng lên tay cái bóng của hắn ngay tại chính mình chính phía dưới không có một tiếng nghiêng mặt đất thế giới mặt trời vòng quanh thế giới xoay tròn mà thế giới ngầm lại là vây quanh mặt trời bởi vậy mặt trời vĩnh viễn duy trì giữa chưa nóng rực lấy cái bóng phán đoán thời gian biến hóa căn c đi xem một chút chỗ xa hơn có hay không hoạt động sinh vật nhóm nếu như không có chúng ta liền đi tầng tiếp theo nhìn xem vợ lạ dở giống như là thường ngày xin nhờ gà cái này phi hành đơn vị nói xong hắn liền ảo não vô vô đầu của mình hiện tại gà đã bị chuyển đổi thành rắn không có cách nào giống như kiểu trước đây khi bầu trời tầm mắt a ta quên ngươi không biết bay nguyên bản vợ lạ dở cho rằng rắn sẽ không đối với cái này có cái gì đáp lại dù sao chỉ là tiếp xúc trong chốc lát hắn liền phát giác được rắn tính cách cùng gà hoàn toàn trái lại ưu tiên trốn ở h á cám tầm mắt bên trong tiến hành quan sát đối mặt xác thực vấn đề lúc mới có thể động đậy nhưng ngoài ý muốn chính là rắn lấy cực nhanh tốc độ tiến hành đáp lại kia trên cánh đem treo đầy thi hài mà ta đem bao phủ hoàng hôn thế giới một mình bay về phía tuyệt vọng cực sâu ngươi ý là ngươi tại ô đỉnh lao già kia trong dự nôn sẽ tại cây thế giới bị diệt về sau mở ra cánh mà ta hiện tại làm mù mắt kế thừa đợi thứ ba độc nhãn vị trí kéo dài cây thế giới cho nên ngươi cho là mình mở ra cánh với ta mà nói là một cái rất điểm xấu hành vi bởi vậy kiên quyết không nguyện ý mở ra cánh rắn n g h i ê n đầu lấy cực kỳ động tác tinh tế điểm nhẹ đầu nếu như không phải bỡ lạ dỡ nhãn lực kinh người hắn đều nhanh muốn cho rằng rắn bởi vì hắn tự luyến phiên dịch lòng sinh bất quá bỡ lạ dở cũng bởi vậy một cái mới nghi hoặc đó chính là vì cái gì rắn đối với hắn sẽ là như thế một cái thân mật thái độ hắn nhưng là còn nhớ do gà lần thứ nhất cùng gặp mặt hắn lúc kia d á m thúi tính cách cũng không phải loại kia rất t ậ n lực nặng mạ n cũng không phải đối với nhân loại có cái gì xem thường mà là đơn thuần lấy thân phận của mình mà cảm thấy kiêu ngạo theo lý mà nói rắn thái độ đối với hắn hẳn là cùng gà mở đầu thái độ không sai bị lắm nhưng lấy điểm xấu loại lý do này tự tuyệt mở ra cánh bay lượn loại hành vi này cũng không giống như là mới quen hẳn là có trừ phi bọn hắn kỳ thật không phải lần đầu tiên nhận biết mà là nhận biết thật lâu kề vai chiến đấu th ta nói các ngươi ở giữa ký ức sẽ không là cùng h ư ớ ngữ a rắn hướng về một bên khác như đầu cự tuyệt trả lời nhưng giống nhau cự tuyệt chính là thừa nhận sự thật b vợ lạ giờ bảo trì lễ phép nụ cười vừa quay đầu rắn đang dùng mười phần bụng về phương pháp che giấu sự thật nếu như hắn nhớ kỹ không có sai tam chân chiến mã xuyên qua kỹ năng chỉ cần trong trí nhớ có tọa độ liền có thể hiện tại rắn đã thấy thế giới ngầm tràng cảnh như vậy thế giới ngầm tràng cảnh đồng dạng sẽ tại gà trong trí nhớ như vậy bọn hắn hoàn toàn không cần thiết phí hết tâm tư tại thế giới dưới lòng đất tìm không nhất định tồn tại thúy ngọc lục trực tiếp dùng kim tự tháp bên trong luyện kim thuật liền tốt rồi. nhìn rắn cái này phó liền ký ức đều liên hệ trạng thái cùng bình thản thái độ bỡ lạ dơ m ư ờ i phần tin tưởng sử dụng kim tự tháp luyện kim thuật đảo ngược rắn linh hồn cũng sẽ không có vấn đề chúng ta hiện tại liền trở về kim tự tháp đem ngươi đảo ngược hồi vả đợi đi câu nói này bỡ lạ dơ không có nói ra gà thường xuyên hướng hắn p h ả n n ả n nói hắn đôi nữ hài lúc nói chuyện không hiểu bầu không khí mỗi lần đều muốn nàng đến b ổ cứu hiện tại gà không tại bỡ lạ dơ không được không độc lập nhìn rắn đang cố gắng tạo nên chúng ta chỉ có thể ở đây tìm kiếm thúy ngọc lục cái này một cái phương pháp không khí thì hắn cũng sẽ không nói ra cùng lo vậy ta chỉ có thể đem ngươi thân thiện thái độ coi như ngươi đối ta vừa thấy đã yêu Bỡ lạ dở hướng về phương xa gà vung vậy một chút nằm đấm hắn tin tưởng gà bị đảo ngược sau khi trở về sẽ vì tiến bộ của mình mà tự hào g i á n nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra sau đó giả vợ như lau mồ hôi bộ dáng dùng tay che kín có chút tường đỏ gương mặt Bỡ lạ dở cũng không có chú ý tới bởi vì hắn cũng ý thức đến chính mình nói cỡ nào l ô mãng lời nói ngượng ngùng vừa quay đầu khu khu đã ngươi không có cách nào làm không chung đơn vị như vậy chúng ta liền không thể nhảy xuống trống g ố n g đi thăm dò phía dưới thế giới chúng ta lấy thăm dò cái này tầm thứ nhất làm chủ đi Rắn không có t r ả lạ ờ dợ cũng kém không nhiều thích hướng r ắ n tập tính trầm mặc đồng dạng đều đại biểu cho đồng ý phủ định cũng sẽ không trực tiếp nói thẳng phủ định mà là dùng một đống lớn cần tự mình lý giải thế giới tầng thứ nhất là nhỏ nhất thế giới nhưng lại tiểu cũng là một cái hoàn chỉnh thế giới tốc độ cao nhất chạy một hai ngày đều không nhất định có thể đến vị trí chỗ ở đối diện vợt lạ dợ phát hiện một cái bí mật hắn đã từng bởi vì không rõ ràng dưới mặt đất mặt trời kích thước mà từ bỏ rất nhiều thẳng tới thế giới ngầm phương pháp hiện tại đến thế giới ngầm về sau vợt lạ dợ dùng mù mắt thị giác quan sát được dưới mặt đất mặt trời c nhỏ, nhỏ á nhỏ nhỏ, bọn, bọn hắn rốt cuộc nhìn thấy sinh vật nhóm tha hương người đi vào một câu gọi là người thích đứng được thì sống sót cũng không phải là cường giả có thể sống sót mà là thích từ đứng hoàn cảnh sinh vật mới có thể sống sót tựa như kia vĩnh viễn đêm tối Tại cái này vĩnh viễn là nóng rực giữa chưa thế giới bên trong vẫn như cũ có sinh vật nhóm tiếp tục kéo dài bọn nó hoàn mỹ tiến hóa ra thích t ư ớ n g tầng thứ nhất hoàn cảnh sinh thái hàn âm thụ hấp thu thái dương quang mang làm sinh mệnh lực kỳ dị thực vật nó dưới bóng cây dựng rục cái này đến cái khác nho nhỏ sinh vật quần thể nó mang đến bóng cây chính như trong bóng tối văn minh c h i hỏa đập vào mắt là một viên cực kỳ khổng lồ đại thụ muốn nói có bao nhiêu to lớn vợ lạ giờ nhìn thấy kích thước vượt xa hoàng kim thụ hải bên trong to lớn côn trùng. Dường như một con như thú côn trùng nhóm mà những côn trùng này nhóm tượng là chân chính tiểu côn trùng trên hàn âm thụ n ú c n í c h ầm là thật đất d u n g núi chuyển một cái giống như núi nhỏ to lớn quả cầu đá chầm d à i hướng phía bờ lạ dở nhấp nô đi qua di sơn giáp trùng lờ vợ 150 chương 627. di sơn thị s á t lang chương 627, di sơn thị s á t lang bợ lạ dở thường xuyên nghe được tha hương người như vậy phàn n à n đường vừa tiến vào kế tiếp địa khu trước một cái địa khu trang bị hết thể đào thải bản đồ mới quái vật cho dù là chỉ xuẩn mạnh con người đều có thể đem ta ít í t í t đều đánh đi ra tình huống cụ thể hết sức dễ dàng lý giải chính là có chút địa khu quái vật cường độ rất cao có chút địa khu quái vật cường độ rất thấp vợ là, là giờ xưa nay không đổ nước bọt những việc này thẳng đến trước mắt đẩy một ngọn núi mà đến chỉ lộ ra một cây xúc rác to lớn giáp trùng xuất hiện mới thôi di sơn giáp trùng lờ vờ một trăm năm mươi sớm đã tuyệt diệt to lớn côn trùng loại thuộc loại vì ti t a n côn trùng có dây núi di động người danh hiệu có được loại cực lớn hình thể cùng cực kỳ lực lượng kinh người quen thuộc đem dãy núi san bằng đ ể ép thành quả cầu đá đồng thời cũng sử dụng quả cầu đá nghiền nát kẻ địch vượt qua lv c 9 í quái vật trên cơ bản sẽ chỉ ở những ngày cường độ cao địa khu ẩn hiện ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện tại một chút đặc thù địa khu nhưng cùng toàn bộ sinh vật quần thể số lượng so sánh xem như hy hữu quái vật mà lv một t đều là thần thú lĩnh vực tại mặt đất thế giới chỉ có có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy cái cao quý giống loại mới có thể đến kết quả cái này dưới đất thế giới tùy tiện gặp được một cái to lớn côn trùng loại chính là lv một t v ẫ là giờ cảm giác chính mình thăng cấp đều b ạ thăng cuối cùng chỉ là trốn ở đáy giếng xưng vương côn trùng tùy ý tại không có hủy diệt thế giới bên trong tăng thêm hình thể rắn t h ấ p giọng dường như dựng thẳng lên thân thể chuẩn bị p h u n ra nọc độc rắn hổ mang thì ra là thế to lớn côn trùng loại vô pháp sinh tồn ở mặt đất thế giới sinh hoạt tại cái này không có diệt tuyệt nguy cơ hoàn cảnh bên trong có thể tùy tiện mở rộng chính mình hình thể nhưng tăng thêm hình thể chẳng phải mang ý nghĩa linh hồn hỏa diễm cũng không nhiều vợ lạ giờ một bên phiên dịch rắn lời nói một bên rắt lây rắn tránh thoắt to lớn quả cầu đá nghiên ép bởi vì quả cầu đá đại cùng núi nhỏ dường như cho nên cuối cùng hai người chỉ có thể cực kỳ đáng ghét không phải liền là một con đại trùng tự sao b ợ lạ dơ nhanh chóng đứng dậy nhìn thấy di sơn giáp trùng toàn cảnh kia là một cái thật trừ lớn không có bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung to lớn giáp trùng xác ngoài là rất có cấp độ cảm giác giống như là khoáng thạch đường vần tối tăng màu sắc bắp chân thượng mọc đầy như là côn sắt gai nhọn nhất thu hút sự chú ý của người khác không hề nghi ngờ là đỉnh đầu kim sắt trùng sừng xem xét chính là nhược điểm trí mạng hoặc là tuyệt chiêu máy phát xa quan không cần lo lắng cho ta dám dùng sức đẩy ra vợ lạ dơ toàn bộ thân thể trực tiếp tan tác biến mất chỉ còn lại gửi lại lấy linh hồn hạt giống ra một mực duy trì hình thú nguyên nhân lớn nhất chính là nàng lấy được kỹ năng đều là hình thú mới có thể sử dụng kỹ năng nhân loại hình thái có thể dùng kỹ năng không nhiều mà dán tình huống cùng loại nàng không có chuyên môn phối đôi độc l o n g thân thể bao quát nhân loại hình thái tại bên trong không có bất luận cái gì có thể dùng kỹ năng cho nên biến trở về linh hồn trạng thái mới có thể tại không kéo bờ lạ giờ chân sau tình h u ố n g d ư ớ i cùng sau lưng bờ lạ giờ bờ lạ giờ tò mò quay đầu nhìn t h á n g qua phát hiện cho dù là linh hồn trạng thái rắn cũng duy trì hình người cái này nếu là lại biến thân làm bạch ngân lan nhân hắn coi như có hai cái phía sau linh trở lại chính đề di sơn giáp trùng h i ệ n nhiên cũng không phải là không c ẩ n t h ậ n ép hướng mình cái này tiểu bất điểm mà là hướng về phía hà tới thấy bờ lạ d ở né tránh quả cầu đá lập tức liền dùng bắp chân rút lên cự thạch hướng bờ lạ d ở ném đi qua núi nhỏ kia cự thạch mang đến một tảng lớn bóng đen tổn thương phạm vi rộng để bờ lạ d ở không chỗ có thể trốn vây anh cự thạch cầu rơi xuống đất nhấc lên đối với di sơn giáp trùng mà nói tiểu bụi đất di sơn giáp trùng lắc lắc đầu tầm mắt bên trong không có bờ lạ dờ vừa chuẩn bị rời đi một đạo nóng rực bệnh quăng theo nó hấp ảnh tiềm hình có thể chui vào cái bóng thế giới kỹ năng Là d ù hi nhưng, nhưng bởi vì cái bóng thế giới bên trong bất kể thế nào tăng lên nhìn ban đêm đều là đen kịt một màu rất dễ dàng mất đi phương hướng cho nên sẽ sử dụng kỹ năng này người không nhiều bất q u a cái bóng thế giới đối với bỡ lạ d ở mà nói ngược lại so thế giới bên ngoài nhìn còn rõ ràng bỡ lạ d ở tại cự thạch rơi xuống trong nháy mắt sử dụng h ắ c ảnh tiềm hành thuận tiện cỏ cái hoàn mỹ né tránh cũng di động đến di sơn giáp trùng phía dưới n h ắ m chuẩn di sơn giáp trùng phần bụng sử dụng đi săn mịt lẹ、đánh. nóng rực bạch quang cũng không có xuyên qua di sơn giáp trùng thân thể mà là tại di sơn giáp trùng trong thân thể lặp lại chiết xạ liên tục tạo thành tổn thương a quả nhiên không có cách nào xuyên qua bỡ lạ dợ cũng không kỳ quái cao nhất mặt trời thuộc tính đều không thể đánh xuyên qua di sơn giáp trùng chuyện này không bằng nói cái này nhiều đoạn tổn thương di sơn giáp trùng là tại vĩnh viễn bị mặt trời bao phủ trong t ầ n g thứ nhất đạn sinh giống loài t i ê u đen nhánh sắc ngoài không hề nghi ngờ có cực cao đối mặt trời kháng tính tương đối một mực tại dưới đáy phần bụng liền sẽ không có loại này kháng tính một mực tại cái bóng bên trong xạ kích cố nhiên có thể vững vàng thắng lợi nhưng m ỡ lạ dở nhưng không có quên côn trùng loại trong thân thể có côn trùng ngọc loại này khí quan nếu là tại chiết xạ quá trình bên trong đem côn trùng ngọc phá hư coi như không tốt m ỡ lạ dở thấy tốt thì lấy chu ra cái bóng mượn nhờ thân tiểu linh sống ưu thế du tẩu cũng sử dụng mịt lệ tèn tiến hành quay dối di sơn giáp trùng sắc ngoài không ngoài dự đoán có thể vô hiệu mịt l ẹ i è n đi săn hơn nữa còn không phải đơn giản vô hiệu là bị hấp thu một bộ phận nóng rực bạch quang bên ngoài sắc h u y ế t tán lưu lại một cái to lớn điểm trắng thuận v à o ngoài đường vân bỏ hướng di sơn giáp trùng đỉnh đầu cự giác nhìn qua giống như là tại nạp năng lượng à, vậy ta cũng không thể để ngươi đem một kích này đánh đi ra b v t lạ dở thay đổi à g ẹ t chu lên cái này đem thế giới cấp răng c ư a kim loại cự thú một mực bị hắn t u y ế t tàng đây là đem ra tay sẽ chết người vũ khí nhưng gần nhất hắn nhưng là dùng càng ngày càng thường xuyên thậm chí có chút ỉ lại không có cách so c h í mệnh sử hình cái này thường xuyên bị nhằm vào bị động so sánh cao nhất phá hư thuộc tính c ũ n g không nhìn hộ giáp thực tế quá thơm cho ta đoạn vợ lạ dơ một kiếm bủ về phía di sơn giáp trùng phân đùi dù n g tới ạ dẹt chu lên liền hoàn toàn không cần thiết để ý muốn hay không nhắm chuẩn châu khớp nối Vâng, rõ ràng chỉ là côn trùng phân đùi rơi xuống đất lại mang đến cự thạch đổ sổ độc tính di sơn giáp trùng gào thét đem đầu cự g i á c nhắm ngay vợ lạ dơ cự g i á c trong nháy mắt từ bạch chuyển biến làm h ắ c s ừ n phía trước tạo ra một vườn mặt trời nhỏ quang cầu đây chính là di sơn giáp trùng tiết chiêu mà vợ di sơn giáp trùng nhưng không có biện pháp đem tuyệt chiêu nghẹn trở về chỉ có thể biệt khuất đem tuyệt chiêu của mình đánh hụt nóng rực chùm sáng màu trắng từ nhỏ sinh mệnh thụ dưới chân một đường bắn phá đến ba nguyên trên mặt đất lưu lại một đạo to lớn cháy đen thông đạo sừng của ngươi coi như không tệ vợ lạ dở chui ra cái bóng dơ lên ạ dẹt chu lên nhắm ngay di sơn giáp trùng c ự giáp chặt xuống dưới hiện tại là ta chương 628, chỉ có thể sát mặt trời chương 628, chỉ có thể sát mặt trời di sơn giáp trùng tự g i á bay thẳng ra ngoài vợ lạ g i phi thân tiếp được tha hương người thân truyền có xử lý quái vật về sau xem mặt t r ờ rơi xuống vật không bằng chính mình đậu thủ đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình chính mình đem muốn tài liệu cho chặt xuống thái dương cự giáp sinh hoạt tại thần gia chi hà to lớn côn trùng loại có được đặc thù khí quan có thể không ngừng hấp thu trong thân thể cùng vỏ ngoài nhiệt lượng cũng tại đến chứa đựng hạn mức cao nhất đi sau bắn đi ra nhìn qua là cái thứ tốt vỡ lạ dở trên c h á n giống như là có một đạo linh quang hiện lên đ o á n tạo sư c h i hồn đang tiêu h đốt vô số tài liệu bên trong có một tia sáng từ đó xuyên qua cuối cùng hình thành một bộ mơ hồ áo giáp thái dương giáp trùng xào trang cái này không sai vỡ lạ dở hào hứng tăng vọn li nhìn xem di sơn giáp trùng trong ánh mắt tràn ngập lửa nóng di sơn giáp trùng quả thực là một cái cỡ lớn và khố khắp nơi là kinh hỉ nhìn ta không đem ngươi cho l ộ sạch sẽ đi hô thu hoặc lớn bỡ lạ dơ giống như là lao động qua đi nông dân giống nhau làm ra l a o mồ hôi tư thế mặc dù cách á o giáp cũng không thể lao đi mồ hôi đại lực sĩ trùng ngọc di sơn giáp trùng bản nhật sắc di sơn giáp trùng xuyên sơn thứ di sơn giáp trùng tụ nhật dực di sơn giáp trùng bị bỡ lạ dơ mười phần hoàn bị xử lý có thể lột bỏ đến toàn bộ đều l ộ số giới nhưng cuối cùng có thể sử dụng tài liệu cũng chỉ chất lên một toàn núi nhỏ bao một Cùng di sơn giáp trùng hình thể so sánh vẫn là quá ít nhưng vợ l à giờ dễ dàng thỏa mãn nhiều như vậy đã đủ dùng coi như không đủ chung quanh không phải còn có rất nhiều sinh hoạt tại mảnh khu vực này côn trùng nha đánh bại di sơn giáp trùng về sau vợ l à giờ lấy được thu hoạch lớn nhất chính là tầng thứ nhất này thế giới tên thần gia chi h ạ lấy thái dương thần kéo đặt tên địa khu cái này mặt trời vĩnh viễn không rơi xuống tầng thứ nhất dùng cái tên này đến đặt tên cũng không biết xem như phù hợp vẫn là trào phúng bất quá vật liệu thu hoạch lớn chuyện tốt đối ứng chính là kinh nghiệm thưa thớt so sánh đồng dạng lờ vờ một trăm năm mươi quái vật di sơn giáp trùng chỗ sinh ra linh hồn hỏa d i ễ m có thể nói là tương đương thiếu đại khái chỉ có khoảng một phần năm đây cũng là ngồi vững rắn thuyết pháp tại không có tuyệt diệt nguy cơ thế giới bên trong to lớn côn trùng loại bình yên sinh trưởng tăng thêm hình thể linh hồn không có nửa phần biến hóa điểm ấy cũng có thể từ di sơn giáp trùng phương thức chiến đấu thượng nhìn ra trên cơ bản đều là dựa vào thuộc tính của mình tác chiến phát động đá lăn nghệ t ờ đơn giản công kích một cái duy nhất tương đương khó giải quyết công kích chính là thời gian giải bại lộ tại mặt trời phía dưới về sau, hoàn thành tụ lực mặt trời pháo. b ấ vợ lạ dơ lập tức rời khỏi tiểu thế giới cái bóng chỉ là dẫm vào đi không đến mấy giây thân thể của hắn đã lạnh như băng có chút cứng đờ hắn không cách nào tưởng tượng những cái kia so hắn to lớn nhiều to lớn côn trùng loại là thế nào làm được tại hàn âm thụ cái bóng dưới sinh tồn lạnh như băng cái bóng chỉ là bọn chúng ngủ yên địa phương thức tỉnh liền muốn đi tới dưới thái dương tiếp tục đối mặt nóng rực nói cách khác những này những này to lớn côn trùng loại tập tính chính là tại dạng này hai loại cực đoan hoàn cảnh dưới sinh tồn bọn nó trên người giáp sắc không chỉ có thể giải nhiệt cũng có thể phòng ngừa nhiệt lượng bị hàn âm thụ cái bóng hút đi vẫn là giờ đối rắn lời nói lý giải tốc độ có thể nói là càng lúc càng nhanh thế giới tầng thứ nhất thần g i a chi hà cực đoan điểm ngay tại cái này dưới ánh mặt trời n g c lâu liền sẽ dần dần nhận nóng bức dị thường vừa đi vào cái bóng bên trong liền muốn nhận dị thường giá rét xem ra chỉ có dùng khu vực này sinh vật nhóm tạo ra có thể thích đứng khu vực này trang bị đây cũng không phải một cái ly kỳ chuyện tại kịch độc vũng bùn loại hình khu vực sinh hoạt bọn quái vật không chỉ có kịch độc thuộc tính bản thân cũng có được rất cao độc kháng tính tài liệu làm được đạo cụ cũng có cho kẻ mặc vào độc kháng tính năng lực cho nên muốn tại tầng thứ nhất thần gia chi hà bên trong không nhận hoàn cảnh ảnh hưởng vậy thì phải dùng thần gia chi hà quái vật bên trong tài liệu chế tạo trang bị Ừm, muốn ta tính tại ra, ngay cũng chỗ không đến kháng tính đi ra, vẫn đợi đi vẫn là cái này đạo cụ bỡ l à g i ờ đã sớm vào tay nhưng là cho tới nay chưa bao giờ dùng qua nguyên nhân cũng rất chân thực hắn không rảnh lo là có nhưng là làm nóng tài liệu liền tương đương phiền p h ứ c di sơn d ắ p trùng tài liệu có khó có thể tin chịu nhiệt độ cho dù là thái dương chi hỏa đều có thể hơi chống cự một hồi muốn gia công những n à y tài liệu chỉ sợ được kéo dài sử dụng thái dương chi hỏa mới được cũng không phải việc khó gì à bỡ l à g i ờ biến thân làm bạch ngân l a n g nhân giống như là phía sau linh giống nhau dây dưa ạ mạ tệ giặt chính là hàng thật giá thật thái dương thần thái dương chi hỏa không phải hạ bút thành văn nên đứng dậy làm việc vợ lạ dở theo thường lệ vỗ vô ả mạ tệ giặt mặt ta không tại khác thái dương thần phía dưới mở t o mắt Ả mạ tệ giặt không tình nguyện đem mặt t r ô n ở bờ lạ dở cái hót sau lông tóc bên trong đây là cái bờ lạ dở đập không đến địa phương người đây là lúc nào gia tăng thiết lập bờ lạ dở tựa như là sờ không tới phía sau lưng cơ bắp mánh nam giống nhau cố gắng đem tay về sau câu cũng chỉ có thể bắt đến ả mạ tệ giặt kimono rán l ạ n g y ê n không một tiếng động đứng ở bờ lạ dở sau lưng đem tay vươn vào ạ mạ tệ giặt trong cổ áo cùng là phía sau linh tồn tại rán có thể can thiệp đến ạ mạ tệ giặt mà cái tay kia kích thích gạ mạ t c h â n m ư ợ n có rắn trên người ta bỏ muốn leo đến c á i m ông ai bảo ngươi mặc chính là loại k i a một chút liền có thể thoát trần trùng trục chủ quần áo b ợ lạ dơ nuôi bay mặc dù một trận làm ở mỹ nhưng lại ạ m ạ tệ giặt cuối cùng làm m ở to mắt n g ư ơ i thật quá phận đây là n g ư ơ i đem ta ăn sạch sẽ so đối ta làm chuyện quá đáng nhất ạ m ạ tệ giặt nắm lấy b ợ lạ dơ lỗ thai dùng sức lắc lư thế mà để ta khuất tại tại cái khác dưới thái dương ạ m ạ tệ giặt ngoài ý muốn nháo lên tính tình đồng thời sinh khí mười phần nghiêm túc ngươi, ngươi ngươi ngươi cho ta hảo hảo nói rõ ràng ăn sạch sẽ cái đề tài này ta lúc kia có thể cũng không có làm gì vì mình trong sạch b ợ lạ dở tiếng nói đều pha âm đồng thời lập tức rời đi chủ đề nhưng ngươi trên mặt đất thế giới thời điểm nhưng không có đối trên trời mặt trời p h â n nàn ngươi đang nói cái gì ạ mạ tệ giác lộ ra một bộ đường tưởng rằng thiếp thân biểu hiện tương đối hồn nhiên liền đem cao quý xinh đẹp mặt trời nữ thần coi như đồ đần biểu lộ trên trời mặt trời chỉ là một cái thể s á c mà thôi thần linh hồn còn không có trở về chương 629. t ự sản nhược điểm chương 629. t ự sản nhược điểm vợ lạ dở ông đầu che mặt cuối cùng hai tay hớn lại gương mặt há to miệng vì cái gì những lạo gia hỏa này cuối cùng sẽ thuận miệng nói ra chút hủ chết người ngay tại vừa rồi hắn đã biết một cái kinh thiên đại bí mật đó chính là mặt đất thế giới mặt trời nhưng thật ra là một cái vòng quanh thế giới xoay tròn phi hành thi thể một cái thi thể tản mát ra cho chúng sinh sinh cơ ánh nắng cái này thiết lập không khỏi cũng quá quỷ dị không phải thi thể chỉ là linh hồn còn không có trở lại thể xác bên trong m à thôi ạ mạ tệ giặc mười phần cố chấp dẫn theo bỡ l à g i ờ lốt thai lớn tiếng ngôn n ắ n mặt trời chi chiến người thắng lợi sau cùng làn h i lạ vạn vật chi phụ cho i nên g t h vì cái gì thái dương thần kéo biến thành phi hành thi thể một người chiếu dọi toàn bộ thế giới mệnh chết rồi vẫn là giở khoa tay hai lần tay thuận tiện mở cái t h o đùa ai biết tạ mạ tệ giặc chững chạc đàng hoàng gật đầu thái dương thần kéo làm mệnh chết hắn tại ban đêm ngủ say thời điểm sẽ có vô số hắc cám sinh vật bị linh hồn của hắn hấp dẫn mà m ộ ư ơ i hai vị ban đêm nữ thần sẽ thủ hộ lấy hắn thẳng đến hắn hoàn toàn khôi phục a nhưng long trời lỡ đất phát sinh thần thoại đồ đằng n ì lạc tùy theo chia năm xẻ bảy m ư ơ i hai vị ban đêm nữ thần mất đi lực lượng của các nàng cùng hình thể thái dương thần kéo cũng bởi vậy không còn có được kết l i n h r ớ t cũng là không chỉ là như vậy trước kia thái dương thần chỉ dùng quản chính mình thần thoại đồ đằng liền có thể buổi tối chính là rơi xuống nghỉ ngơi nhưng thắng được duy nhất mặt trời địa vị về sau duy nhất thái dương thần cần chiếu dọi sáu cái thế giới nhất định phải một mực vây quanh thế giới xoay trọn vợ lạ giờ hiểu nhưng là hắn cảm thấy thật tình cảm quái. thắng được duy nhất mặt trời chi chiến thái dương thần kéo kết cục thế mà là bị m ệ t chết mà lại a mạ tệ giặt giải thích xong sau hắn còn cảm thấy rất hợp lý lúc này vợ lạ giờ lại xuất hiện một cái mới nghi hoặc thái dương thần kéo chỉ còn lại thể xác có thể hay không ảnh hưởng mặt trời nghi thức vợ lạ giờ nhìn chằm chằm a mạ tệ giặt mặt rất sợ ra hỏa này lại rất tùy ý nhẹ gật đầu tỏ vẻ không sai các ngươi còn phải tìm về thái dương thần kéo linh hồn mới được ngươi thích bị người thống trị cảm giác sao a mạ tệ giặt mặt mũi tràn đầy cổ cái mà hỏi vợi sau đó đưa tay nắm a mạ tệ giặt gương mặt kéo a mạ tệ giặt phát ra một trận tiếng kêu kỳ quái mặc dù a mạ tệ giặt trường một bộ trẻ tuổi mặt nội tại lại có chút ngây thơ nhưng v ư ơ n g thức nói chuyện chính là hàng thật giá thật lao giả rõ ràng là hoặc là không phải liền có thể trả lời vấn đề hết lần này tới lần khác muốn nói ra một câu cao thâm khó dò nhờ có cùng rắn trung đụng một đoạn thời gian b vợ la dợ đã đối loại này cao thâm khó dò lời nói có được kháng tính ý của ngươi là nếu như thái dương thần kéo có được linh hồn lại bị mặt trời nghi thức giao phó mười hai thú hắn lực lượng cùng quyền lực sẽ trước nay chưa từng có k u y ế t trương mà một cái đã từng kẻ thống trị tuyệt đối sẽ không đàng hoàng vô điều kiện vì thế giới kính dân hào quang của mình một cái còn sống thi thể so một cái thật còn sống thái dương thần kéo m u ố n tốt nhiều người trực tiếp nói như vậy chẳng phải xong rồi như vậy ạ mạ tệ giặt lên giọng tiếp lấy lại rơi xuống quay đầu lầm bầm như vậy thực tế quá khó nghe quá âm trầm ta sao có thể để ta gối ôm người nghe được lời như vậy tóm lại không có n g o ạ i ý muốn chính là tin tức tốt vợ lạ i ờ nhìn thoáng qua thế giới ngầm mặt trời kia dường như chỉ là tiểu cự nhân mặt trời tản ra đặc thù nào đó h ư vị binh họa trung khí thế g à u d ạ n xuyên qua mười hai tầm thế giới tới gần thế giới ngầm mặt trời phạ dạ dạ nhóm mẫu thân hết thể đều mang ý nghĩa mặt trời nghi thức tuyệt đối sẽ không thuận bồn u xôi gió nhưng mặt trời nghi thức hiện trường đem tập hợp trên thế giới cường đại nhất tha hương người nhóm bọn họ là liền người khổng lồ đều tốn ngược lại thần khóa cho dù là thái dương thần kéo khôi phục cũng tất sẽ tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới bị kéo xuống thần t o n cũng không biết phấn m a u thọ thọ có thể hay không xuất hiện ở thế giới giải thi đấu bên trên nếu có thể vợ lạ dợ rất muốn mở mang kiến thức một chút chân chính phấn mao thọ thọ chỉ tiếc phấn mao thọ thọ tại đánh bại titan ác thần sau liền mười phần địa thấp ngay cả tha hương người bên trong đều nghe đồn phấn mao thọ vợ lạ dở cảm thán một tiếng đem l ự c chú ý thả lại chuyện trước mắt bên trên đó chính là rèn đúc ra một cái có thể chống cự hàn âm thụ bóng cây rét lạnh trang sức sử dụng đến vật liệu là di sơn giáp trùng tụ ngày c á n h chuyển ngày sắc hẹp gì thánh giáp trùng mặt trời nhỏ ngọc trời một chút dùng a mạ tệ giặt mặt trời đầu làm nóng mặc dù a mạ tệ giặt đủ kiểu không vui lòng nhưng đã tại khắc thái dương thần phía dưới mở to mắt đó chính là chỉ có thể cam chịu thuận theo vợ lạ dở vô lệ yêu cầu bất quá vợ lạ dở cũng không cảm thấy a mạ tệ giặt có bao nhiêu không vui lòng rèn đúc cái này mới mẹ chuyện rất nhanh liền hấp dẫn b vỡ l à giờ mười phần cẩn thận nếu như không phải là bởi vì phía sau linh tinh chất để hạ mạ tệ giác không có cách nào rời đi thân thể của hắn hạ mạ tệ giác sẽ đem mình mặt trời đầu nhét vào rèn đúc lô phía dưới khoảng cách gần quan sát chuyển dương trùng ngọc mặt dây chuyển có thể tiếp tục hấp thu cũng chứa đựng mánh liệt ánh mặt trời cũng tại trong bóng tối tự động phóng thích nhiệt năng nếu như tiếp nhận quá nhiều nhiệt năng t a sẽ nhận được kịch liệt sau khi va chạm một hơi đem tất cả nhiệt năng phóng xuất ra lấy thái dương chi hỏa đốt cháy chúng q u n h vỡ lạ giờ chỉ là nghĩ làm ấm sắc tay nhưng là không cẩn thận xoa đi ra một cái bom mà lại là uy lực kinh người bom phải biết mặt trời là h ỏ a thuộc tính cấp bậc cao nhất mười phần hiếm thấy cho dù là ma pháp cũng có được cực kỳ khắc nghiệt sử dụng yêu cầu mà cái này trang sức có thể trực tiếp coi như một phát một lần tính mặt trời h ỏ a công kích bất quá chế tác điều kiện cũng rất hà khắc cần k h ẹ p dị thánh giáp trùng tiểu trùng ngọc làm h ợ tâm mà k h ẹ p dị thánh giáp trùng chỉ có tại đánh bại k h ẹ p dị về sau trong sân còn có phả dạ ôi thủ vệ tình h u ố n g dưới mới có thể xuất hiện hơn nữa còn cần dùng mặt trời h ỏ a tới làm làm lo luyện h ỏ a diễm những điều kiện này một thêm liên biến thành quả thực là đến gây chuyện độ khó coi như thành công đi vợ là giờ đem trùng ngọc mặt dây chuyển treo ở áo giáp bên trên nhưng như thế một hắn liền cảm thấy không thích hợp cái này một thân hát trên áo giáp có một cái kim sắt mặt dây chuyền không phải liền là tại nói cho người khác biết nơi này là nhược điểm của hắn sao mà lại cái này mặt dây chuyền nhiều phơi một lát mặt trời thật sẽ biến thành đụng một cái liền nổ mặt trời hòa b o n g qua u ố i quậy vẫn là lấy xuống đi b ẫ n lạ giờ khắp nơi thử phát hiện không có một chỗ thích hợp treo cái này trùng ngọc bởi vì hắn không có tự tin bất kỳ một cái nào bộ vị có thể gánh được mặt trời hòa cuối cùng chỉ có thể trực tiếp cột vào trong lòng bàn tay như vậy thật bị công kích cũng có thể trực tiếp ném ra làm bom dùng Chương chương sáu trăm ba mươi thông tin h ê sưng rồng hàn âm thụ cực kỳ kỳ lạ lấy nhiệt lượng làm thức ăn thực vật bản thân cũng không phải là một loại nào đó thực vật hình quái vật mà là một loại cùng độc vũng bùn cùng loại sinh thái hoàn cảnh vỡ lạ dợ cầm trùng ngọc mặt dây chuyền đi vào hàn âm thụ cái bóng về sau nhiệt lượng bị hấp thu cảm giác lần nữa chuyển đến nhưng lần này bị hấp thu nhiệt lượng chính là trong lòng bàn tay trùng ngọc mặt dây chuyền Hiện nhiên hàn âm thụ cái bóng chỉ biết đối bóng âm một cái cá thể thượng nhiệt, nhiệt chỉ cái cá Thế giới ngay ầ m mặt là thế giới giải thi đấu cùng mặt trời nghi thức tổ nghi chức giới giải cùng đấu đ ị điểm, như v ậ cái này tại ầ n bên trong nhất định g giới thế một o sẽ có l nào đó trọng yếu đồ vật. Không bài trừ cùng、Thúy、Ngọc có quan Ngay bài đó đồ có vật. trừ Thúy tại yếu hệ. Ừm. Lục suy nghĩ bợ lạ giờ đột nhiên cảm nhận được cầm trùng ngọc mặt dây c h u y ể n trong lòng bàn tay giống như chui vào cái gì tình tế lại có chút chân mượn đồ vật nghiêng đầu liền nhìn thấy rắn nàng tay tiến vào hắn trong lòng bàn tay a ta hiểu rắn chỉ là bợ m ô i động hai lần bợ lạ dợ liền bừng tỉnh đại ngộ sớm tiến hành xin d ị cho dù là linh hồn cũng sẽ cảm nhận được nhiệt lượng trôi qua đúng không vậy ngươi liền nắm chặt điểm đi mặc dù gà chỉ rời đi trong chốc lát nhưng mợ lạ dở cảm giác mình tiến bộ thần tốc lại nói rắn là linh hồn trạng thái tay là hư hảo dường như trực tiếp xuyên t h ấ u áo g i á c cho nên hắn cảm nhận được chân mượn xúc cảm cái này cũng rất thần kỳ ừ n vậy trước kia ta cảm giác cổ kia lông xù là bởi vì gà lấy giống chim tư thái ngồi s ổ m trên người ta thật thần kỳ à gà thích nói chuyện cho nên trên đường luôn luôn rất náo nhiệt rắn mặc dù trầm mặc không nói gì nhưng là luôn có loại một mực bị nhìn chăm chú lên cảm giác cho nên trên đường cho dù rất hiến tĩnh cũng sẽ không cảm thấy cô đơn vợ lạ giờ đi vào hàn âm thụ trước mặt dựa theo lẽ thường đến nói loại này m ư ờ i phần to lớn cây thường thường biết sinh hoạt một loại nào đó trí tuệ giống loài nhưng vợ lạ giờ đều đi vào dưới cây nhìn thấy đại lượng to lớn côn trùng loại vẫn như trước không nhìn thấy nửa cái có thể nói chuyện cái này có chút kỳ quái theo lý mà nói hẳn là có người đến cùng ta nói chút cao thâm khó dò lời nói sau đó gạt ta đi làm thứ gì sao nơi này thực tế quá lạnh lùng vợ lạ dơ nhịn không được phàn nàn phải biết tha hương người lần đầu tiên tới thế giới này thời điểm chính là đạn sinh tại các nơi hòa bình trong t h ố lạc nếu là giống hắn như vậy trực tiếp rơi vào một cái trống trải địa phương quang gặp được quái vật cái gì khác cũng không biết bất quá một hồi liền muốn lòng sinh được trí rắn nhìn xem bỡ lạ giờ, tiếp lấy tiếp đi qua chờ bỡ lạ giờ chú ý tới thời điểm rắn mặt đã xuyên qua áo giáp ánh mắt của hắn cùng rắn đôi mắt ở giữa chỉ có mấy cm khoảng cách làm sao rồi nếu như một cái thế giới không có sinh linh dùng trí tuệ viết sách sử như vậy ở trên mặt đất sinh tồn một ngọn cây quọn của bản thân chính là một q u y ể n to lớn ghi chép sách còn sống ghi chép hiện tại mà chôn sâu tại phía dưới ghi chép quá khứ nói cách khác, Dựa như đánh ta bầu ạ i i gì g sơn trời n g bất i động dường như thời gian ngừng lại thế giới quanh quần thiếu niên tiếng cười bỏ đầy hàn âm thủ thượng to lớn côn trùng loại nhao nhao quay đầu côn trùng không hiểu tiếng cười nhưng chúng nó cảm nhận được cảm xúc cũng bắt đầu hoạt động lên đại địa chấn động lên vợ lạ dở trước một bước nhảy ra tiếp lấy một con to lớn xương rồng phá đất mà lên mang xương xa trùng lờ vờ một trăm hai mươi đem khủng long loại xương đầu cùng xương sống lưng bao trùm tại đầu của mình cùng phần lưng bắt t r ư ớ c cao quý long trùng tại đại địa bên trong xuyên qua to lớn ăn thịt côn trùng ngay thương ở tại dưới mặt đất không có thị lực nghe được động tĩnh liền sẽ bắt đầu đi săn đã diệt tuyệt khủng long loại vợ lạ d ờ h í p mắt lại hắn nhìn thấy đầu rồng to lớn xương cùng tha hương người gánh trở về long trùng đầu giống nhau ý hệ nhưng nhìn kỹ phía dưới lại có chút khác biệt. Đến. để ta nhìn ngươi trong xương sọ có thứ gì vợ lạ dở từ trong kho hàng rút ra một thanh cự kiếm đây là tại chế tác trùng ngọc mặt dây chuyền về sau ạ mạ tệ giặt bất mãn để nàng chịu lớn như vậy ủy khuất liền làm một cái đồ chơi nhỏ tôi thiểu được lại nhiều làm vài thứ thế là liền có cái này đem mới đại kiếm đương nhiên còn có một nguyên nhân là luôn sử dụng ạ dẹt chu lên sẽ sinh ra tính nghỉ lại thái dương c ự giác kiếm chuyện cổ tích cấp lấy di sơn giáp trùng cự giác vì tốt h ể chín viên khẹp gì thánh giáp trùng cự giác vì t ố h ể chín viên khẹp gì thánh giáp t r n g cự giác vì tốt thảo trời kiếm chế thành có được lấy thái dương lực cường hóa người nắm giữ năng lực, tiêu cũng vợ lạ là giờ, là giờ một kiếm nện ở mang xương sa trùng khủng long trên sương sọ phá đất mà lên mang xương sa trùng bị cứ thế mà dừng lại hơn nửa đoạn thân thể còn kẹt tại mặt đất xuống dưới vợ lạ giờ hai tay đột nhiên dùng sức mang xương sa trùng thân thể bị ép xuống thân thể gây điện để ép lại với nhau giống mang xương sa trùng dương đầu lên lộ ra răng nhọn vòng xoáy miệng muốn đem b ợ lạ giờ nuốt vào đi xoắn nát muốn ă n ta nếm thử cái này b ợ lạ dợ lập tức lên thái dương cự giáp kiếm nhắm ngay mang xương sa trùng miệng trên thân kiếm chín khoả trùng ngọc dần dần sáng lên tiếp lấy mũi kiếm hình thành một cái cỡ nhỏ mặt trời phát xạ một đạo vô cùng tráng kiện bạch quan quán xuyên mang xương sa trùng miệng tiếp lấy lại liên tiếp xuyên thấu mang xương sa trùng thân thể mang xương sa trùng hp đột nhiên hạ xuống một đoạn tiếp lấy b ợ lạ dợ lại lấy ra mịt lẹ tèn phát động mịt lẹ tèn đi săn để hé miệ mang xương sa trùng ngăn no bụng đợi đến vợ lạ dợ rơi xuống đất mang xương sa trùng đã thủng trăm nản lỗ cái gì đó thủ nghệ của trong đó bắt t r ư ớ c di sơn giáp trùng tụ lực pháo công kích dĩ hàng thấp uy lực để cao tụ lực tốc độ để cái này thanh đại kiếm có không sai thực chiến tính nếu có thể tại trong tài liệu giảm bớt một điểm liền có thể làm ra bản vẽ chia sẻ ra ngoài tốt rồi vấn đề ngay tại khối này khủng long loại di hải có thể hay không cho ta đáp án vẫn là giờ ngửa đầu nhìn về phía trước mặt to lớn khủng long s ư ơ n g đầu nó bao quát xương sống tại bên trong không biết d à i bao n h i ê u ti tan nhữ dương long di hải dường như kình thiên người khổng lồ vĩ n g ạ vượt qua vô số cao phong khủng long loại di hải nó đầu túi tại bầu trời nó đuôi thẳng sờ đại đ i ệ tại mười hai thế giới còn có trí tuệ tồn tại lúc mọi người đạp trên nó h ả i cốt đi tới bầu trời chương sáu trăm ba mươi mốt truy tìm vì nhiều ký ức chương sáu trăm ba mươi mốt truy tìm vì nhiều ký ức mười hai tầng thế giới mỗi một tầng đều có đại lượng to lớn chống giống ma chống r i ô n g phía dưới chính là tầng tiếp theo thế giới mỗi một tầng ở giữa cũng chỉ có điểm ấy liên hệ mỗi một tầng ở giữa khoảng cách mặc dù không chấm đất diện thế giới bầu trời cùng đại địa nhưng cũng vượt qua bất luận cái gì b ở lạ dở thấy qua bất luận cái gì một ngọn núi cao muốn từ chống r i ô n g đến thượng một tầng thế giới chứ bay thật đúng không có biện pháp khác phi hành ngoài ý muốn cũng không phải là vì khó trừ mạo hiểm giả thường dùng dù l còn có tha hương người mang tới gọi là nhật khí cầu cùng cánh quạt chờ một chút thần kỳ đạo cụ nhưng b ợ lạ dợ một cái đều không có hắn trước kia có phi hành đơn vị gà tại phi hành cũng không phải là việc khó gì hiện tại liền có chút phiền phức titan nhữ dương long di hải xuất hiện lúc b ợ lạ dợ liền có chút linh cảm có lẽ hắn có thể đem đầu này khủng long loại di hải coi như cái thang đến sử dụng đương nhiên cái tiền đề này là con rồng này xương đầy đủ dài b ợ lạ dợ cân nhắc lên lợi và hại tiếp tục thăm dò thần gia c h i hà vẫn là đi vào tầng tiếp theo thế giới một người là vô luận như thế nào đều không thể t h a m dò hoàn chỉnh cái thần gia chi hà nhưng hắn lại lo lắng bỏ lỡ thần gia chi hà bên trong lẩn tàng tin tức trọng yếu luyện kim thuật chi thần bí vĩ đại ở châu đem xâm la vạn tượng hóa phức tạp thành đơn giản vì danh chữ g i á n chỉ vào mang xương xa trùng lưu lại động đề nghị nói cách khác mười hai thế giới tên bản thân rất có thể liền ẩ n giấu đi toàn bộ thế giới ngầm bí mật lớn nhất có đạo lý vợ lạ giờ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu mà đêm đêm vị ban bóng nữ thần trong bóng đêm thủ thái hộ lấy dù ư nhưng như ơ n thần kéo thân thể. Mà cái này thế giới ngầm lúc là 12 tầng, tầng thứ nhất lại là thần trên này không nhiều g giới gia thể. thế thứ t chi hà kéo Mà là là cái lúc có lại đời vậy vừa r n tên, đem cái này 12 thế giới tên bày ở cùng nhau liền g giới giới hợp. thế thế được Có cái cái lẽ biết bày đem ở sao ẽ công cái nào bố bí đó mật. i Dù s a ta một lát cũng tại cái này thần g i a chi hà tìm không thấy cái khác tình báo b ẫ n là giờ cuối cùng không phải am hiểu t h a m dò loại hình hắn am hiểu đơn giản đột phá hiện tại hắn liền muốn đột phá tầng thứ nhất đi tới tầng thứ hai trực tiếp nhảy có chút nóc mà lại vạn nhất tại tầng thứ hai phát hiện cái gì cần tại tầng thứ nhất mới có thể hoàn thành chuyện liền phiền phức ti tan nhữ dương long di hải từ trên tình báo đến xem rất thích hợp s u n g làm kết nối hai tầng ở giữa cầu nối vấn đề ở chốt như thế nào di động cái này căn sơ n g rồng thao tác hải cốt là vong linh pháp sư hệ liệt nghề nghiệp năng khiếu coi như hải cốt bên trong không có gửi lại lấy linh hồn cũng có thể trực tiếp thao tác s ư ơ n g cốt nếu như nơi này có một cái vong linh pháp sư vậy liền có thể trực tiếp di động ti tan nhữ dương long di hải để con rồng này xương trở thành kết nối hai thế giới cầu nối lần này bợ lạ dở không được không oán giận một chút sinh mệnh tụ h như là đã quyết định đem người gác đêm cái nghề nghiệp này cho hắn làm gì không còn cho hắn một lần vong linh thuật sĩ lúc này chẳng phải hữu dụng dùng k e n lệnh tỉnh lại nó xương bên trong ký ức để nó đi tìm quá khứ phì nhiêu c h i cảnh lần này bợ lạ dở trực tiếp nghe h i ể u rắn lời nói trước đó không lâu hắn mới dùng qua cái này đạo cụ phong nhiêu hào g i á c có thể phát ra siêu cường lực phá hoại sóng âm đồng thời cũng có thể gọi lên phì nhiêu đối với sinh mệnh mà nói phì nhiêu chính là trong hồi ức tốt đẹp nhất hồi ức mang đến yên tĩnh cùng tưởng hòa đối với hơ mạ nũ bị hắn phì nhiêu chính là thân lạ nũ bị l bất quá đây cũng là có nguyên lý vong linh pháp sư chính là lợi dụng người chết lưu lại tại hải cốt bên trong chấp nghiệm thao tác hải cốt chỉ bất quá có dùng chính là cựu hận có dùng chính là mỹ h ả o hồi ức ta phải nói một câu những người kia nhìn chính là phì nhiêu mà không phải đèn kéo quân sao b vợ lạ dở dở khóc dở cười lấy ra phong nhiêu hào g i á c hắn còn nhớ được hở m ạ n nú bị bị thứ này s ó n g âm chính diện đánh trúng lúc hình dạng đây chính là trực tiếp đâm vào trên tường biến thành một bãi b ù n g não ngươi vì cái gì không điểm nhỏ lứa tuổi dán chăm chú hỏi liền một mực dùng phương thức nói chuyện đều không dùng cái này vì cái gì không điểm nhỏ lực bở v ỡ lạ dợ lung túng liếm môi một cái lúc k i a tình huống khẩn cấp hắn vào xem lấy dồn hết đủ sức để làm thổi bây giờ suy nghĩ một chút có phải là hắn hay không điểm nhỏ được thổi hợp mạng ụ bị còn có thể lưu lại toàn thây hòa a nghiệp trướng nặng nề g h v ỡ lạ dợ lung lay phong nhiêu hảo giác biến thân làm bạch ngân lang nhân cái kèn lệnh này kích thước quá lớn chỉ có bạch ngân lang nhân trạng thái mới có thể nhẹ nhõm lấy ra làm kèn lệnh thổi tóm lại nho nhỏ thổi một ngụm v ỡ lạ dợ nâng lên miệng nho nhỏ hướng bên trong thổi n g ụ khí nhưng không có gợi lên giống như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau vợi hoa tươi cùng quả vật cùng rượu ngon phun ra ngoài đây là Bỡ l à dợ xương sở ngay lập tức tiếp được sẽ rơi xuống trên đất quả vật đừng lãng phí trái cây là tiếp được nhưng là rượu ngon vãi đ ầ y mặt đất đáng tiếc không có mang cái trâu Bỡ lạ dợ tiếp nối vô cùng nhìn xem trên mặt đất dần dần bị bốc hơi rượu ngon cũng lý giải phong nhiều hảo giác cách dùng tiểu lực khí thổi là thổi ra tượng trưng cho p h ì nhiều quả vật cùng rượu ngon trung đẳng lực lượng chính là đem quả vật cùng rượu ngon chuyển đổi thành phì nhiều âm thanh toàn lực thổi chính là cực lớn uy lực â m ba công kích v ỡ lạ dở dùng sức ho khan buộc tốt trung bình tấn nhắm ngay trước mắt ti tan n h ự a dương long di hải thổi xuống dưới i mang tiếng kèn văng lên thời gian dường như bắt đầu đảo lưu vạn vật khôi phục khâu cản đứng im thế giới biến thành un t ù m viễn cổ rừng tây to lớn cùng long x ư ơ n g chậm rãi nâng lên nó nhìn về phía phương xa hướng phía ra phương hướng rõ ra chân trước nó hoang mang túi đầu chính mình không coi chân trước thế là nó dùng sức đem cằm của mình nện xuống đất xương sống lưng nhuyễn động đứng dậy đã từng ngẩng đầu liền có thể đụng vào bầu trời cự long giống như là một đầu công c h n g trên mặt đất núc n í c chỉ vì trở lại nó trong trí nhớ phì nhiều chi địa đại ẩ xuyên qua băng nguyên đi vào to lớn c h ố n g rỗng trước tiếp lấy thẳng tắp rơi xuống phía dưới đem bầu trời đám mây coi như điểm tâm ngọt to lớn đầu dòng cuối cùng đem c ầ m của mình túi tại đại địa bên trên chỉ có đầu lâu trở lại cố thổ nó cũng đã an tường nhắm mắt lại nó xương sống lưng cùng xương cùng trở thành kết nối thiên địa cầu đ ố i hô cường độ không chế vừa vặn b ợ lạ dơ nhẹ nhàng thở ra kém một chút liền đem ti tan nhữ dương long di hải chó nát bất quá cái này phong nhiêu hảo giác ngoài ý muốn có rất nhiều tác dụng a không có phong nhiêu hảo giác vợ lạ dơ thật không biết nên như thế nào tại hai tầng ở giữa xuyên qua đi thôi để chúng ta nhìn xem tầng thứ hai này lại là cái dạng gì thế giới chương 632. t ừ trên xuống dưới lại từ dưới trí thượng chương 632. t ừ trên xuống dưới lại từ dưới trí thượng ti tan n h ư dương long xương sống lưng chi trường có thể kết nối thiên tri thế giới cùng thế giới b ẫ n là dở thuận cái này vô cùng dài xương sống lưng hướng phía dưới đi đến hắn sinh ra một loại m ư ờ i phần cảm giác kỳ dị hắn ngay tại từ thế giới tầng thứ nhất đi hướng thế giới tầng thứ hai dường như từ chỉ có quang mang thiên đi hướng điện nhưng hắn biết rõ hắn ngay tại từ đi hướng thiên đối với mặt đất thế giới mà nói h ắ n ngay t ạ i từ đất t dưới r ê n thế t h giới ă như g đối với t ế giới ngầm đang xuống. cùng nói lại là đang hạ xuống. Trên mà là hạ d ớ i tại thời khắc này mất đi mất hết thể khắc nghĩa, nhưng này ý là ạ i dưới giới giới đem đó, đất mặt ngầm trên quát trong đó, thế giới trên mặt đất cùng thế t cùng cùng hình bao h n hoàn chỉnh cá thể. Liên như h thể. một cái cá là kim tự tháp bình thường thượng tầng cung điện cùng hạ tầng n g ụ c giam mặc kệ là đảo lại vẫn là chính tới đều là có ý nghĩa h i ệ tượng nhân sư trong miệng luyện kim bất quá đơn giản trên cùng dưới đi n ả o bên trong cùng bên ngoài trao đổi mà phần này đơn giản chính là luyện kim thần kỳ đem hết thể phức tạp nguyên lý đơn giản hóa vì trao đổi v ẫ là giờ đứng ở ti tan nhữ dương long di hải trung gian hai tầng thế giới trung tâm hắn hoàn thành quy mô lớn nhất cảm nhận được từ thượng phía dưới lại từ dưới phía trên vợ lạ dở h á to miệng nhưng muốn nói ra lại vượt qua hắn trí lực nào giống như là không phải người mới có thể lý giải lĩnh vực một người thay vợ lạ dở nói ra từ thăng thiên lại từ trên trời giáng xuống thu hoạch được này bên trên này hạ năng lực hạ như là bên trên thượng như là dưới này thành toàn thái nhất kỳ tích một người mở ra hai cánh tay của mình đem thi t à n nhựa dương long sương sống lưng xem như đất bằng song song tại thế giới tầng thứ nhất cùng thế giới tầng thứ hai ở giữa đi lại hắn ngôn ngữ ngạc lớn t h u ậ miệm nói nhưng trừ ban đầu hai câu nói phía sau ngôn ngữ lại là bợ lạ g i ờ nghe không hiểu dường như bợ lạ g i ờ chỉ có thể lý giải đến nơi này a xem ra chỉ có thể đến cái này ngươi chỗ hoàn thành thành tựu cũng chỉ đủ lý giải đến nơi này người kia tiếp nối giang tay ra như dẫm trên đất bằng tại như là dốc đứng thượng xương sống lưng ngược lên đi cuối cùng ngừng đến bợ lạ g i ờ trước mặt ta từ vô số thuế nguyện trước ngay tại chờ mong rốt cuộc là ai sẽ trở thành thế giới mới cái thứ nhất thành tựu người đem ta đưa tới nói ra mấy câu nói ấy không nghĩ tới là người a đầu đất bợ lạ dờ chỉ vào người trước mắt dùng tới vũ nhục tính cực mạnh xưng hô ngươi thật là để ta cái thứ nhất lĩnh hội tới cao thâm khó d ò cố làm ra vẻ tiêu sái miệng lưỡi chân chu sẽ mang đến hậu quả như thế nào xuất hiện ở đây chính là vô cùng thần bí hermes lựa mũ phía sau màn người kỳ n ệ n sự xuất hiện của người này đã ngoài ý muốn nhưng lại hợp tình hợp lý tựa như hẹn b ì đã từng nói thương nhân sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì cần giao dịch địa phương mà luyện kim thuật làm sao cũng không phải một loại giao dịch chỉ là đây tuyệt đối công chính giao dịch lại cùng ham lợi ích thích kiếm tranh lệch giá thương nhân t r ỏ nhau mặc kệ là hẹn bỉ hay là kỳ nền đều giống như sẽ lợi dụng luyện kim t ậ t sau đó thiệt t h i lớn loại hình miệm độc tiểu、tử. Ta c ũ người không phải vui lòng xuất hiện ở đây. Chỉ lòng g vui xuất là ta ở đây. bây giờ thân bất do kỷ, khắp nơi lưu hướng lại nhân thúc sau đó từng cái bở vây vây vì thúy ngọc ghi chép mà đến mà chúng ta viết xuống thúy ngọc ghi chép cho nên chúng ta vì cái thứ nhất tìm kiếm được thúy ngọc ghi chép chân lý người cho thường thuật tóm lược chân lý lời nói chính là ngươi vừa mới nghe được ta quên nếu không ngươi lặp lại lần nữa k h nền bước chân dừng lại quay đầu nhìn thấy chính là bờ lạ dờ mũ giáp mặt nạ coi như ta nhìn không thấy mặt của ngươi ta cũng biết ngươi nhất định bày ra một bộ chuyên môn dùng để lừa gạt nữ c ư ờ n g nhân không khéo thương nhân các loại hình nữ tính vô tội mặt ta biết bởi vì ta cũng thường xuyên làm như vậy cho nên ta không ăn ngươi bộ này kỳ nện hư một tiếng đi xuống dưới hai bước sau đó chậm rãi quay đầu lại ngươi thật không có ghi nhớ ngươi lên sàn quá rung động mà lại ta rất muốn nghe rõ ràng phía sau cho nên nghe rõ ràng liền không có ghi nhớ b vợ lạ dở dang tay ra kỳ nện phong cách vô cùng song song tại hai thế giới vừa niệm thơ vừa đi đến tràn cảnh xác thực rất có thể dọn g ư ờ i hai câu nói hắn chỉ nhớ cái đại khái thứ đ n vị mình không nên đạt được mất đi chính mình có thể được đến đây cũng là khai trí người không thể tránh né thói hư tật xấu kỳ n ề n chỉ t i ế p rèn sắt không thành thép l ắ t đầu trên gương mặt kia tràn ngập nếu không phải ca đã rời khỏi giang hồ không phải vậy tuyệt đối để ngươi ăn cái này giáo h ư ớ n biểu lộ tiếp lấy kỳ n ề n không tình nguyện đem lên sàn lời nói lại lặp lại một lần nếu như nói cao thâm khó dò lời nói có thể đ ể cao tự thân cảm giác thần bí kia lặp lại quả thực chính là trang cao thâm khó dò sau đó là xe đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất là ta cảm thấy lời của ngươi nói là tại d ọ người ta vì tìm kiếm thúy ngọc ghi chép mà đến mà ngươi nhìn qua cùng luyện kim thuật không hề quan hệ vợ là giờ đàng hoàng đi theo kỳ nện phía sau miệng bên trong còn không ngừng tổn hại lấy kỳ nền ngươi nói chúng ta viết ra thúy ngọc ghi chép mà ngươi nhìn qua giống đoàn đội bên trong là gạt người mua đồ lậu sách một cái kia có lẽ là bởi vì ta có một viên tuyệt đối công chính trái tim kỳ nền đưa lưng về phía bợ lạ i ơ như ú vai n â n g cái phúc ta cũng sẽ không làm ăn chỉ có thể tại phía sau màn cho nên quả nhiên ngươi là hơ mẹ sao phải cũng không phải á a a kỳ nền cố làm ra vẻ bí ẩn thời điểm bợ lạ g i g d ơ chân lên đá đi lên kỳ n ề cứ như vậy thẳng tắp rứt xuống mỗi một cái cố làm ra vẻ bí ẩn lao giả đều sẽ lọt vào ta chế tài bợ bình tĩnh thu hồi chân sau đó thành thơi thành thơi vòng quanh ti t à n nhữ dương long di hải đi xuống dưới làm như vậy là không lễ phép nhưng bợ lạ dở tin tưởng ký nền tuyệt đối sẽ tại phía dưới đ à n g hoàng trở hắn lời còn chưa nói hết đâu g i a hỏa này làm sao lại rời đi đâu đợi đến bợ lạ dở chậm rãi đi vào cái thứ hai thế giới quả nhiên ký nền chính ngoài cười nhưng trong không cười lưu tại tại chỗ ký nền còn chưa mở lời bợ lạ dở trước hết một bước mở miệng xin lỗi ta vừa rồi kỳ thật đối với ngươi bất mãn bộc phát vừa nghĩ tới ngươi đã từng đáp ứng phải giải quyết hẹn bỉ trên người vấn đề kết quả toàn bộ nhờ chính hẹn bị n ạ n h kháng mà ngươi lại tại nơi này buồ n ị c h ta liền không k、hey、các người há những lao ra hỏa này đơn giản chính là thời điểm chưa tới điều kiện còn không có thành thục loại hình lấy cớ đứng hay không vợ lạ giờ đã sớm biết những lao ra hỏa này xáo lộ mà ký nền một bộ lời nói bị cất bộ dáng cũng chứng thực hắn lời nói kỳ nền h á to miệng qua nửa ngày mới nghiêng đầu đúng là thời điểm chưa tới điều kiện còn không có thành t h ủ c h ư ơ n g sáu trăm ba mươi ba mở ra thời đại mới nghi thức chương sáu trăm ba mươi ba mở ra thời đại mới nghi thức vợ lạ dợ vốn cũng không nghĩ hướng kỳ nền truy cứu dù sao kỳ nền loại này cấp bậc siêu cấp lao ra hỏa trong mắt hét bị hờ mẹ sinh mệnh liền cùng đom đóm chi q u a n g giống nhau đom đóm q u a n g mang mười phần xinh đẹp nhưng là tuổi thọ đối với người mà nói cũng bất quá là c h ư ớ c mắt trong nháy mắt mà thôi không để ý kia xinh đẹp quăng cũng chỉ lưu tại trong trí nhớ kỳ nền nguyện ý nói hai câu cao thâm khó dò lời nói cho điểm manh mối vợ lạc càng đừng tợ rổ cơ là cây thế giới thần minh thật muốn giải quyết lộ kỳ vấn đề khẳng định còn phải từ trên người o d i n tìm tình báo tự nhiên cũng không có đ ố i kỷ n ề n có càng nhiều mong đợi hơn mặc dù b ỡ lạ dờ mặt ga phủ nón trụ ngăn trở nhưng kỷ n ề n là bực nào tồn tại chỉ là nghe được chút hô hấp liền biết b ỡ lạ dờ suy nghĩ trong lòng hắn đại khái có thể như vậy liền sườn núi xuống lửa nói sang chuyện khác tiếp tục hắn lại tới đây lý do coi như như thế xuống dốc hắn coi như thành kia chỉ c ó lửa tiểu tử ta hiện tại liền giải thích cho ngươi cái gì gọi là thời điểm chưa tới cùng ta đến kỷ nện khi thế hùng hổ đi ở phía trước cho bợ lạ dẫn đường vợ lạ giờ đầu tiên là không hiểu những mày tiếp lấy bừng tỉnh đại nộ g đây là vị kia hẳn là vì hắn giải thích tình huống cho hắn dẫn đường người rốt cuộc xuất hiện tốt ta vậy ngươi nói cho ta biết trước ngươi chờ đợi thời cơ là cái gì vợ lạ giờ đi theo kỳ nền phía sau đồng thời cảnh giác tình huống chung quanh tầng thứ nhất thần gia c h i hà đều xuất hiện di sơn giáp t r ù n g loại kia quái vật kia tầng thứ hai liền chớ đừng nói chi là hoàn toàn chia làm ban ngày cùng ban đêm hai thế giới nói không chừng sẽ sinh ra hai loại hoàn toàn khác biệt chủng tộc kỳ nền ngược lại là một bộ hoàn toàn không quan tâm g á n vẻ dùng đến giao hấn tiểu bối thái độ hoàng lấy ngón tay của mình lộ kỳ cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể trừ đi hắn không phải chủ động dây dưa hẹn bị mà là hẹn bị hoàn thành trở thành lộ kỳ điều kiện đời thứ nhất lộ kỳ chưa đều chết hết đời thứ hai lộ kỳ tự nhiên là sẽ trở thành một đời lộ kỳ phục sinh vật chứa mà tựa như ngươi biết như thế làm vong hồn lộ kỳ cùng thế giới này vô cùng nông cạn cũng chỉ còn lại có một cái miệng hắn tồn tại trên cơ bản chính là không khí giống nhau không có bất luận cái gì hình thể chúng ta có thể đối phó một cái căn bản không tồn tại địch như sao ngươi không phải trước đó mới nói có thể từ trong n g ộ n cảnh đi đánh bại lộ kỳ sao v ỡ lạ giờ nghi ngờ nói nhưng lấy hắn hiện tại lịch duyệt lập tức liền rõ ràng trong đó muôn đạo có phải hay không là ngươi cho rằng chờ chúng ta có năng lực tiếp xúc đến ngộng cảnh thời điểm đã hoàn thành tất cả trước đưa điều kiện cũng thuận lý thành trương thu thập đủ cần thiết đạo cụ nhưng là ngươi không nghĩ tới ta sẽ lắm miệng sớm hỏi ngươi việc này kỳ nên bước chân dừng lại thẹn quá hóa giận quay đầu lại tốt ta ta không lắm miệng v ỡ lạ giờ đối với mình miệng so cái kéo khóa tư thế can đoan mình tuyệt đối sẽ không lại nói nhiều một câu ta sống lớn như vậy số tuổi còn không có bị thua thiệt lớn như vậy ngươi tiểu tử chờ đó cho ta kỳ nên mài mài răng của mình tức giận nói Mặt mặt mới trời thức, thành trời thức, ta thể để cho trong cơ thể người đóng lửa tản mát tập ra người nghi nghi đi hoàn chúng đóng sáng dẫn, chỉ cho hấp hợp có có cơ lửa để đầy đủ độ sáng đi hấp dẫn, tập hợp lộ kỳ vì o n linh. Đóng g lửa. v sao kia sao b ợ lạ d ở còn nhớ rõ chính mình có được hai ngôi sao hai ngôi sao từ đầu đến cuối ngủ say tại trong thân thể của mình duy trì không trọn vẹn trạng thái cái này cùng mặt trời nghi thức có quan hệ thế nào kỳ n ề n không trả lời thẳng mà là nhìn thật sâu liếc mắt một cái b ợ lạ d ở cho dù là đã từng thần đại cũng từ đầu đến cuối bao phủ tại chư thần thời đại trong bóng tối là chư thần thời đại định trước lấy diện tuyệt là kết c ụ c làm Mà các nhưng nếu là việc quan hệ toàn bộ thế giới sinh tử tồn vong cái này cái sự không liên quan đến mình chư thần cho hắn chơi cố làm ra vẻ bí ẩn bộ này vậy coi như đừng trách hắn vô lễ kỳ nền nói rồi một cái tương đương mấu chốt chủ đề đó chính là văn minh diệt tuyệt dường như thần đại bởi vì không có triệt để thoát khỏi chư thần thời đại cho nên mới sẽ định trước hủy diệt mà nếu như bọn hắn hiện tại cái văn minh này không có thoát khỏi chư thần thời đại k i a đồng dạng không thể thoát khỏi diệt tuyệt vận mệnh mặt trời nghi thức tựa hồ là biện pháp duy nhất b ẫ n là giờ hướng bên cạnh đi một bước đưa tay tiếp được từ trên trời dáng xuống kỳ nền cứ việc cái này lỗ mãng nam nhân ra dáng kêu thảm nhưng tiếng kêu thảm thiết nhưng không có một tia hoảng sợ ngược lại là có loại diễn rất tốt đến mức để người ta biết đây là diễn xuất đến cảm giác làm sao rồi không tiếp tục sao bởi nền quay đầu nhìn xem b ỡ lạ dở giống như cười mà không phải cười không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có như vậy thô bạo một mặt thật tốt ta ngươi càng lúc càng giống thần ta sẽ vì chính mình thô bạo xin lỗi ngươi mà lại ta đây là phân đối tượng b ỡ lạ dở cầm kỹ nền loại này mềm không được cứng không xong loại hình bây giờ không có biện pháp nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không đ ố i kỷ nền chân thành thần cầu mà cái này cổ lão tồn tại có một bộ mười phần vạn năng ứng đối biện pháp ta phải tiếp nhận ngươi bất luận cái gì không g i ả n g đạo lý thí luyện đổi lấy trong đầu của ngươi liên quan tới mặt trời nghi thức tình báo độ khó đổi tình báo lượng cái này công bằng giao dịch thế nào đương nhiên, ngươi có thể bởi vì ta vừa mới đối với ngươi vô lễ tăng lên độ khó hô h ố ngươi so nhìn qua muốn thông minh rất nhiều a k h nền mắt sáng rực lên thân thể hóa thành một trận gió biến mất tại bỡ lạ d ở trong tay sau đó lại xuất hiện cách đó không xa ta đáp ứng giao dịch của ngươi đây là bỡ lạ d ở nghĩ đến duy chỉ có đ ố i kỳ nền hữu dụng phương pháp k h nền làm ộ t vị thương nhân nhưng lại có một viên công chính trái tim cho nên hắn t u y ệ t không biện pháp thúc đẩy bất luận một cái nào hắn kiếm lời chuyện cho dù là thí luyện đội tình báo giống nhau mặc kệ hắn bày ra khó khăn dường nào thí luyện hắn đều phải lấy ra tới đối ứng số định mức tình báo dù sao đều là công bằng giao dịch b ợ lạ dở coi như xin thí luyện kỳ nền tam chín phần m ộ ư ơ i cũng sẽ không tiếp nhận không có lợi nhuận chính là thua thiệt nhưng bây giờ b ợ lạ dở cho hắn một bậc thang đó chính là lấy b ợ lạ dở đối với hắn mạo phạm làm lý do hợp lý thực hiện trừng phạt cái này đồng dạng là một loại công bằng trao đổi hai cái công bằng một điệt ra kia đối với kỳ nền mà nói chính là một cái không công bằng có lợi nhuận giao dịch tốt tốt tốt tiểu tử vậy ta liền lấy mặt trời nghi thức một cái trọng yếu tình báo coi như ban thưởng cho ngươi thí luyện đến đây đi làm ra vượt quá tưởng tượng sự nghiệp vĩ đại tại mặt trời mọc trước xuyên qua m ư ơ i hai cái ban đêm quốc độ đi Thế giới nhiệm giới vợ ụ mặt trời tuần n h à lạ dơ trời còn không nói dán biểu lộ lạnh leo cứng răn xuống dưới mắt rán dựng thẳng lên trên mặt mọc da tôi tăm long lân mắt thấy là phải từ hình người chuyển biến làm hình rồng ta đón lấy vợ lạ dơ lạnh nhạt đón lấy nhiệm vụ đây là tại cố ý làm khó dễ ngươi g i á n dùng sức nắm chặt bỡ lạ rợ tay long lân giống như là nước mắt cho ra ta biết nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ngươi sẽ cho ra đầy đủ tình báo quan trọng đi kỹ nệ nâng lên tay đẹ tại ngực trên mặt nghiền ngấm cùng lỗ mãng đều rút đi chỉ còn lại trang trọng ta hướng viên này công chính tâm thể ngươi thí luyện cuối cùng tất nhiên là tới tôn lên lẫn nhau vào người quế mà ban đêm chỗ s â u nhất cũng tất nhiên là khoảng cách quan g mang gần nhất địa phương tiện thể nhấc lên ngay tại vừa rồi định diện thế giới mặt trời đã rơi xuống nếu như không có tại mặt trời lần nữa trở lại định diện thế giới trước đó đến m ư ơ i hai tầng coi như thí luyện thất bại vợ lạ dợ không nói nhảm tiếp nhận nhiệm vụ này À, ngươi được biến thân làm bạch ngân lang nhân à, nếu không ngươi hoàn toàn có thể chui tại cái bóng bên trong một đường tiến lên vậy coi như không tính t h í luyện kỳ nên cười xấu xa một tiếng tầng thứ nhất thần gia chi hà là hoàn toàn bại lộ tại h ắ cám thế giới bên trong thế giới mà tại cái này hướng xuống chính là ban đêm cùng ban ngày hoàn toàn chia cắt thế giới tại loại này lưỡng cực phân hóa hoàn cảnh giới ngược lại rất khó đạn sinh ra hàn âm thụ như vậy sinh vật nhóm vợ lạ dợ có thể tưởng tượng đến tầng thứ hai này trở xuống thế giới sẽ vây quanh tranh đoạt ban ngày địa khu đạn sinh ra thế nào sinh vật khủng bố hoàn cảnh mà để ạ mạ tệ giặt hiện thân tại hoàn cảnh như vậy liền cùng cầm mới mẹ thịt tươi tại thực thi quỷ bên trong tán loạn giống nhau ạ mạ tệ giặt quang mang sẽ hấp dẫn đến tất cả trong bóng tối sinh vật tương đương với đối toàn bộ địa đồ tất cả quái vật thực hiện c u ầ n bạo cùng du địch cho nên rắn mới có thể muốn ngăn cản cái này thí luyện nhưng b ợ lạ giờ đ ặ t quyết tâm đây không phải nguy hiểm hay không vấn đề mà là duy nhất có thể thu được tình báo cơ hội đang ở trước mắt nếu là chính mình tìm không biết phải tìm đến lúc nào b ợ lạ dơ không biết tiếp súng sẽ gặp phải thế nào khắc nghiệt chiến đấu chỉ là thí luyện thời gian là một buổi tối thời gian liền có thể nghĩ đến trong đó dài ràng g ặ c cùng dày vỏ cho nên tại chính thức kh vợ lạ giờ phải làm cho tốt chuẩn bị cao cấp khôi phục nước thuốc là muốn chuẩn bị mặc dù nguyện thần chớ chú có thể vô hạn khôi phục sinh mệnh giá trị nhưng vô pháp chống cự mặt trái trạng thái thuế biến rét tích lũy kháng tính cấp bậc là cần thời gian mà cao cấp khôi phục nước thuốc đều bổ sung giải trừ mặt trái trạng thái hiệu quả tận lực bồi tiếp thế thân người bù nhìn hát hỏa dược t h ù n g chờ một chút có thể phân tán kẻ địch đạo cụ cái này một bản tính được vợ lạ giờ đầu tiên cảm thấy có lỗi với ồ xì hệ vợt bởi vì hắn muốn dùng t ư ợ n g trong kho hàng tất cả đạo cụ thì hắn liền không thể bởi vì chức dùng ồ xì hệ vợt cái này mười hai thú cuối cùng sẽ tiêu rơi nhà ai còn phải nhìn ngày sau nói cuối cùng b ợ lạ dở vũ trang đến tận răng trên hai lưng c ộ t đủ loại kiểu dáng một lần tính nạp tiền đạo cụ mà rắn ở một bên muốn nói lại thôi mặc kệ là gà vẫn là rắn đều không am hiểu đối b ợ lạ dở che giấu mình tâm tư cho nên b ợ lạ dở biết rắn đang suy nghĩ gì nàng muốn biến ảo ra thân rồng tiến hành phụ trợ chiến đấu ta không biết các ngươi ở giữa có cái gì yêu hận tình cựu có lẽ là không thể thay đổi định trước là địch vận mệnh cũng có thể là cái gì khác nhưng ngươi phải biết một sự kiện vợ lạ g i đưa tay nhắc hạ rắn cái、cảm. để cái này vẫn giấu kín lấy mắt rắn nữ tính hào phóng lộ ra chính mình như là nữ thần xinh đẹp khuôn mặt có lẽ chư thần thời đại thật còn chưa kết thúc giống như là vong linh dây dưa người ta cùng tất cả mọi người nhưng là không có quan hệ đợi đến mặt trời nghi thức hoàn thành chúng ta liền cùng chư thần thời đại mở ra giới tuyến hết thệ đều có thể lại bắt đầu lại từ đầu ngươi có thể đi trở thành bất luận cái nào rắn vô ý thức kéo lên tóc mai nhưng bị ánh mặt trời soi sáng gương mặt có chút nóng hổi nàng hốt hoảng xoa nắn chính mình lư hải để tóc đen lần nữa che mặt vợ la g i không khỏi cười rỗi dài tay vô vô rắn bà vai ta là vui lòng mới đón lấy cái này khiêu chiến. tiếp xuống mặc kệ gặp được cỡ nào chuyện nguy hiểm ta cũng sẽ không quên ban đầu cảm giác mà ta không hy vọng ngươi bởi vậy làm đoán chính mình biến thành chính mình không thích bộ dáng đến bảo hộ ta ta không phải vì loại sự tình này mới mạnh lên ky nền ở bên cạnh xoa cằm cười x ấ u xa giống như là nhìn thấy một loại nào đó thú vị tràn g cảnh đồng dạng đồng thời ky nền còn không chút nào che giấu mình ý nghĩ ra vẻ hảo não vô vô c h á n của mình sốc nổi vô cùng hắt lên ca kịch h o à n g bét ta từ ngươi cái này đạt được vui vẻ cho nên ta không được không tại giảm xuống thí luyện độ khó cùng để cao thí luyện ban thưởng trung gian hai cho một nếu không ta viên này công chính tê tại nhói nhói vậy ta tuyển hạ xuống độ khó ta cho ngươi ngoài định mức ban thưởng nói cho ngươi một cái tương lai tuyệt đối sẽ dùng tới được tình báo đồng thời sớm dự trì nha ky nền chậm rãi tới gần bờ lạ dơ từng bước một gần sát tại bờ lạ dơ tại bờ lạ dơ bên thai nhỏ giọng nói nhân cách hóa kỹ năng này chỉ có đã từng là hình người hoặc là huyết thống bên trong đã từng có hình người sinh linh mới có thể nắm giữ kỹ năng người có ý gì mặt chữ thượng ý tứ ky n ề n cười thần bí nhẹ nhàng nhảy một cái hóa thành một con hùng ứng bay lên bầu trời lên đường đi người khiêu chiến a đám lao da này à bờ lạ dơ thở sâu thở ra một hơi biến thân làm bạch ngân l a n nhân Ả mạ tệ giặt hết h â n vừa hoàn thành biến thân vợ lạ dợ liền ý thức đến vấn đề Ả mạ tệ giặt mất đi phản ứng nàng lâm vào so dĩ vãng càng thêm sâu ngủ say chỉ có thể cảm nhận được yêu ớ t tiếng hít thở nếu như không phải còn có thể cảm nhận được phía sau chuyển đến ấm áp cùng mềm mại vợ lạ dợ đều nhanh cảm thấy mình lưng chính là một cỗ thi thể mặt trời tuần hành gánh vác lấy mọi mệnh mặt trời xuyên qua ban đêm thí luyện mặt trời tự nhiên sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cũng may ả mạ tệ giặt mặc dù ngủ say nhưng là mặt trời quan man cũng không có vì vậy yêu ớ t nguyện thần chơ trú bật hết hỏa lực được rồi vợ lạ dơ hét lớn một tiếng cho mình động viên tiếp lấy tay phải cầm ạ d ẹ t chu lên tay trái cầm gùng nhì từng bước một hướng đi ban đêm thế giới có lẽ là bởi vì thần gia chi hà rơi xuống quan g mang phá lệ trước mắt đến mức ban đêm bộ phận cực kỳ hác cám giống như là một loại nào đó màu đen vật thể ngăn cản tại trước mặt nhưng vợ lạ dơ cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì không chỉ là bởi vì mù mắt còn có hắn đã biết phương hướng vợ lạ dơ một bước bước vào trong bóng tối ạ mạ tệ giặt quan g mang như là hải đăng trong bóng tối bọn quái vật bu lại mở ra huyết bùn đại khẩu ha ha, ha quả nhiên vẫn là loại này, chuyện đơn giản thích hợp ta gánh vác lấy mặt trời ngân lang xuyên tấu h hát cám bọn họ phía sau vô số linh hồn hỏa diễm trôi nổi mà lên giống như kéo tại sao trồi sau ánh sáng trói lọi chương 635. t h ế giới mới cửa lớn lần nữa mở ra chương 635. t h ế giới mới cửa lớn lần nữa mở ra gột lọc diễn đàn game bên trong có một cái kéo dài không suy điểm nóng chủ đề đó chính là đặc thù kịch bản đặc thù kịch bản cái này đơn giản từ ngữ đại biểu cho nhiệm vụ đặc thù đặc thù đ ạ o cụ đặc thù trang bị chờ một chút rất nhiều chỗ tốt loại này đặc thù kịch bản cùng du ngoạn thể nghiệm trực tiếp móc lối tựa như một cái game họ phơ lìn làm chủ tuyến thông quan về sau người chơi vẫn như c ũ làm không biết mệnh lặp lại công lược lấy trò chơi lớn nhất động lực chính là ẩn tàng kết cục ẩn tàng chứng màu chờ chút những n à y che giấu đại diện trò chơi hoàn chỉnh thể nghiệm bảo tàng luôn luôn duy trì lấy người chơi nhiệt tình như vậy đồ tốt hiển nhiên là không thể rất nhiều trên cơ bản chính là xử lý một cái thiếu một cái cho dù là game out phơ lìn làm mây chơi thể nghiệm tất cả ẩn tàng kết cục về sau đã bị hoàn toàn đào móc hầu như không còn trò chơi cũng đã trở thành một cái bị đào sạch sẽ bảo khố không còn nguyện ý bước vào trong đó nếu như là cỡ lớn online vóc du khi tất cả đặc thù kịch bản đều có được riêng phần mình nhân vật chính như vậy phát hiện chính mình là vai phụ người chơi khác nhóm liền sẽ chậm rãi mất đi nhiệt tình đi tìm kế tiếp bọn hắn sẽ là nhân vật chính thế giới nhưng ngột l ọ c nhiệt độ từ đầu đến cuối không hàng bởi vì này kỹ thuật lực cùng nhanh cùng phim khoa học viễn tưởng bên trong có thể gây nên trí giới nguy cơ cỡ lớn sẽ vỡ mang một cái cực kỳ l ị c h thiên thiết kế đó chính là trừ người thiết kế ban sơ thiết định đặc thù kịch bản bên ngoài nở tờ cờ cùng nở tờ cờ tiếp xúc nở tờ cờ cùng người chơi tiếp xúc sẽ tạo ra đặc thù kịch bản tựa như mỗi người đều là mình sinh hoạt bên trong nhân vật chính giống nhau tựa như người sống nhất là sống ở một cái thần ma loạn vũ kỳ huyễn thế giới bên trong kiểu gì cũng sẽ gặp được điểm thần kỳ chuyện giống nhau mỗi cái người chơi đều sẽ tìm tới chính mình đặc thù kịch bản cái này đặc thù kịch bản cũng không phải suốt gà cho tâm hồn mà là thật sẽ có nhiệm vụ nhắc nhở xuất hiện đồng thời cho hàng thật giá thật b ấ n t h ư ở n g thể nghiệm đến loại công năng này các người chơi ông cụ non giáo dục lúc này vội vàng s a o động thanh niên các người chơi đám nở c ờ cờ có cuộc sống của mình các ngươi hẳn là chủ động đi vào bọn hắn sinh hoạt trong diễn đàn nhiệm vụ đặc thù tình báo đủ loại nhưng đại đa số đều là tại tú chính mình đạt được bất thường không có cách Phát dù sao hắn thuộc châu lại là cung kim mưu thích hắn nhất cũng là thịt bò hắn là mệnh trung chú định mưu đầu nhân dạng người như hắn một khi đi vào loại này đến gần vô hạn tại thế giới chân thật thế giới giả tưởng hắn bản năng sẽ khống chế không nổi nhất định sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu cũng may hắn trải qua vô số đại làm tẩy lễ về sau hắn thăng cấp bình thường nam nữ tình cảm nờ tờ giờ quá đơn giản thô tục cùng kèm theo lấy đủ loại kiểu dáng đạo đức không có tựa như là dầu trên thực phẩm giống nhau ăn nhiều xe ngán mà hắn hiện tại đã trở thành tinh xảo nam nhân có cực cao tu dưỡng hắn nờ tờ giờ đối tượng đi vào không phải người cảnh giới chẳng hạn như tiền giả cái gì gột lọc thông hành kim tệ tựa như là một đoạn khắc khổ tu hành cuối cùng mặc dù tu được chính quả thu hoạch được ngồi sổm lao từ vô song vinh quang nhưng từ đầu đến cuối còn thiếu chút gì nhãn tạo sư biết đó chính là hắn lúc trước đã chán ăn dầu trên thực phẩm hắn làm ra thông hành kim tệ chỉ thỏa mãn mình muốn gặp nạn tinh thần lĩnh vực nhưng là hắn thô tục lục thể nhưng không có thỏa mãn đơn giản đến nói hắn không có đạt được trực tiếp ntg ở ờ i ờ thành công phản hồi nhìn trước mắt giải rác kim loại hiếm cuối cùng ngồi tại trong đại lao cách song sắt nhìn về phía ánh trăng hắn án cho nên lui hố tại vô số đại làm bên trong tìm kiếm lấy kêu hoàn mỹ ntg ở ờ i ờ đối tượng đã phải có bình thường nam nữ bị ntg ở ờ i ờ trực tiếp phản hồi lại muốn thoát ly thô tục lục thể dục vọng không phải người cảm giác nhãn tạo sư bởi vậy một n ạ t giống như là không biết g i rủ xạ lẻm ở đâu thành kính tín đồ bốn phía mê mang tìm kiế m thiên sứ vì hắn miêu tả ra chủ bộ dáng biết nói chuyện khóa một k h ắ c này nhạn tạo sư như ở trong ngộng mới tỉnh hôn độn không chịu nổi tư tưởng tại thời khắc này bị điểm sáng tỏ phương hướng biết nói chuyện khóa cỡ nào mỹ diệu từ ngữ đối với nhạn tạo sư mà nói đây quả thực tựa như là vừa quay đầu lại phát hiện chủ ngay tại bên cạnh mình giống nhau trên thực tế tỉ ẹt chi mặt cái này đem khóa để nhạn tạo sư mười phần thỏa mãn đi vào chân chính hiền giả thời gian trò chơi trong kho đại làm biến thành son phấn tục phấn sau đó nhạn tạo sư dự định không ngừng đi tìm cùng loại thiết lập hắn không tin khổng lộ như vậy thế giới quan chỉ biết có một cái tỉ ed chi mặt hắn cảm thụ được lần thứ nhất thể nghiệm đại làm khẩn trương kích thích lại một lần nữa đăng nhập trò chơi đo lấy một cái mặt mang mạng che mặt nữ nhân xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong nữ nhân này ăn mặc ai cập phong cách bên trong địa vị cực cao nữ tính phục sức nhưng ngồi quỳ chân tư thế lại giống là một loại nào đó tôi tớ hạ tuyến nhà tạo sư chậm rãi từ cabin trò chơi bên trong mở mắt biểu lộ âm t r ầ m tựa như là phát hiện giờ rủ xạ lẻm biến thành hy vọng nhất tộc v ẽ xấu hiện trường giống nhau a a nhà tạo sư thở sâu thở ra một hơi lại lần nữa đăng nhập trò chơi quả nhiên vẫn là một nữ nhân tại bên cạnh hắn tỳ ed chi mặt khai trí người hình thái lấy cổ lão luyện kim thuật tiến hành tinh xảo cơ quan thuật chế tắc mà thành thủ mộ thú có tường khóa thành lũy hình thái thủ mộ thú hình thái khai trí người người hầu hình thái ba loại hình thái lấy tường khóa thành lũy ngăn cản tội nhân bước chân lấy thủ mộ thú đi săn tội nhân lấy khai trí người chỉ dẫn mặt trời sứ đ ồ bị công phá thân thể cùng nội tâm thủ mộ thú không còn bởi vì thủ hộ lăng mộ cũng không lại chờ đợi chính mình vương chỉ đi theo cho nàng sinh mệnh cảm giác chìa khóa tri chủ nhà tạo sư biết gột lóc có công lực nờ cờ sau khế ước hệ thống nhưng nữ nhân trước mắt này thuộc loại cũng không phải là nở tờ cờ thậm chí không phải triệu hoàng thú mà là phụ thuộc trang bị đơn giản đến nói chính là một cái đi theo nắm giữ đặc biệt đạo cụ đặc thù tồn tại n h n tạo sư cũng chẳng suy nghĩ gì nữa việc này nhưng ngươi tại sao là hình người khóa liền nên có cái khóa dạng là là sao tiet bị nhãn tạo sư quát lớn s ứ n g sở nhưng loại này bị chỉ trích cảm giác đồng dạng để trên mặt nàng bốc lên liền mạng che mặt cũng đỡ không nổi đỏ hứng tiet nhăn nhó cùng thở bộ dáng để nhãn tạo sư vô cùng đau đầu hắn là vì cái gì mới thoát ly thế tục nở tờ g ờ đi tới không phải người cảnh giới thối lui n h tạo s ư kéo ra hệ h t ố n g giao diện, hắn m u ố n cùng t h ế giới này nói này t ạ m ba i ệ t t ngón y lập tức liền tức m u ố n ngầm hạ đ i t r o sáu báo thủ thủ hồn hển thanh mộ thú t lời nói. chương i ế t sáu trăm ba mươi sáu báo thủ thủ mộ thú mộ mộ một h loại cực kỳ đặc biệt quái vật đầu tiên bọn chúng thuộc loại là g gia hàm thị phi sinh mạng thể chủ yếu tác dụng cũng là thủ mộ vấn đề ngay ở chỗ này các ngươi thủ mộ thú là lấy ai cập a nơi này hẳn là lấy ly là chư thần quan hệ tiến hành bố trí đi đúng vậy thiết thân dung mạo cùng dáng người chính là đến từ vĩ đại n Rùa. vua tâm sư nhà tạo sư vô ý thức n ú c nhích hầu kết đệ nén chính mình có chút run dậy âm thanh tiếp tục hướng tỷ ed xác định tay cầm ò xì xịt chìa khóa người có thể mở ra n g ư ờ i đồng thời cũng tượng trưng lấy chen c h ú c chính thống vương giả trở về tự nhiên cũng có tư cách đi vào lăng mộ mà không lấy chính đáng phương thức đi vào cũng lấy đi trong đó tài vật chính là các ngươi chọn bộ thủ mộ thú hệ thống thiết định kẻ địch sẽ thương không đúng vậy nhưng là hiện tại tiếp thân đã không thể rời đi ngài tỷ ed kích động biểu đạt chính mình chân thành báo thủ, thủ mộ thú nguyên hình có phải hay không báo thủ tri thần họ rút không sai báo thủ thủ mộ thú là dùng tiếp thân thân thể cùng một làm thành cho nên t h i ế p thân biết báo thủ thủ mộ thú rất nhiều công năng tị e t vô cùng thành kính đem tay đệ tại lồng ngực của mình khẩn cầu t h i ế p thân sẽ cử đi công dụng không muốn vứt bỏ t h i ế p thân t h i ế p thân thể nghiệm qua sinh mệnh cảm giác về sau đã vô pháp lại rời đi n g à i tị e t mang theo mạng che mặt nhưng k h i đưa đến chỗ tốt mông lung lại càng có thể mang đến ai h o á n khao khát cùng dụ hoặc nhưng nhạn tạo sư lực chú ý đã không ở trên người nàng nhi tử báo thủ tất cả nhược điểm tại m â u thân phản bội hạ bị kẻ thù biết cuối cùng ngay trước nhi tử cùng khổ chủ mặt nhạn tạo sư lột lên tóc của mình giờ khác này hắn có được mạnh lên lý do Cũng tìm được ở cái thế giới này tiếp tục đi lại đi xuống động lực làm nhạn tạo sư túi đầu nhìn về phía ts lúc trên mặt lần nữa khôi p h ủ c câm vũ đầy tử khí r á n vẻ ngươi đổi thành cái khác bộ dáng ta liền cho phép ngươi đi theo ta cũng trong lòng tính tốt thời điểm cho người chìa khóa t h kích động đầu lên, thân thể hình, thành hình chi thủ mộ thú hình thái. ậ trận t TS một một to tạo TS mặt t cuối cùng con cái động đầu mộ ngầng lên, biến biến lớn bò ố t rồi để cho ta tới nhìn xem còn có bao nhiêu thời gian nhạn tạo sư nhìn về phía nhiệm vụ một đầu nhiệm vụ nhắc nhở lạng n i ê n không một tiếng động xuất hiện báo t h ủ chi thú đã thức tỉnh gờ công ty bản bộ chim cánh cụt chính nghiêm túc làm việc mười phần nghiêm túc làm việc nhưng là phía sau chúng q u a n h chuyển đến chen chúc cảm giác cùng ánh mắt để hắn xuất mồ hôi c h á n tất cả mọi người bao quát vị kia trên cơ bản ngâm mình ở các loại thư tịch tư liệu bên trong mắt k í n h đều xuất hiện ngươi các ngươi đều không cần công việc sao giám sát nhân viên phải t r ă n g trong thời gian làm việc có mỏ cá hành vi cũng là công việc của chúng ta một trong chu cụ lộ ra đúng lý hợp tình nhưng một đôi mắt lại gian dảo nhìn khắp nơi ý vị t h ô n trường cảm t h ắ n một tiếng thế giới giải thi đầu mới tới ngươi cái này từ ta đưa ra hạng mục ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng chim cánh cụt sắc mặt dữ tợn lấy dọa người tư thế điên cuồng đập bàn phím cao tốc kiểm tra lấy đủ loại kiểu dáng người chơi danh sách cùng công ty quảng cáo đồng thời miệng lẩm bẩm chư sâu chư sâu ta tuyệt đối sẽ không để bất luận cái gì chiếm được tiện nghi đám người sờ lấy cái h ốc nhất thời không biết chim cánh cụt là có ý gì đi vào điên cuồng tăng ca hình thức chim cánh cụt mặt lộ vẻ lạnh lùng cách màn hình hung hăng nổ nước bọt lấy nhìn lên cùng si ngốc bộ dáng giống nhau đàm thiên tài bọn họ các người biết một cái nhiệt độ cao từ người chơi tạo thành tranh tài ý vị như thế nào sao cái gì a đại gia chơi sẽ rất vui vẻ ai chim cánh cụt dùng sức lắc đầu thở dài ra một hơi bên trong mang theo một chút thương hại là đánh quảng cáo a cổ đại giác đấu trường các giác đấu sĩ mỗi một lần ra sân thời điểm trên tay đều sẽ lấy ra vài thứ tại vạn chúng chú mục hạ tuyên truyền sản phẩm chẳng hạn như xà phòng a hoặc là ăn cái gì n g ư ờ i có thể tưởng tượng như thế nhiệt độ cao độ thế giới giải thi đấu hiện trường sẽ không có công ty nhìn chúng sao các thiên tài một điểm liền rõ ràng thậm chí có thể tưởng tượng ra kia phó chàng cảnh kế tiếp là top ba mươi hai giải thi đấu trận đấu thứ nhất từ hai mươi giải thi đấu trận đấu thứ nhất từ hai mươi không đúng rõ ràng là si ra bánh trưng càng ăn ngon hơn không nói những cái khác h a i kịch hiệu quả khẳng định là đủ đừng a đây chính là thế giới giải thi đấu các người chơi so sánh cao thấp thị nghiến a đám người che mặt kêu trên đây là một cái phòng đều không phòng được vấn đề q u ả n được người chơi cải danh tự còn có thể quản được người chơi miệng sao bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn các lộ công ty quảng cáo tại địa bàn của bọn hắn giày vò cho dù có tư cách tiến vào thế giới giải thi đấu trước mấy người chơi kêu căng khó thuần nhưng không có người sẽ cùng tặng không tiền không qua được ga công ty quảng cáo đều không cần tuyển định người chơi làm cái gì hô hai câu lời kịch là được cho nên ta đây không phải sớm làm đúng nha chim cánh cụt nghĩ đến biện pháp chính là chúng ta cũng tìm người chơi đánh quảng cáo tuyên truyền chính mình công ty con sản phẩm thiện nghi người khác không bằng thiện nghi chính mình đây cũng là cái chủ ý ngu ngốc nhưng là không được không nói dù sao cũng so để đủ loại kiểu dáng kỳ hoa quảng cáo lời kịch phá hư thế giới giải thi đấu không khí muốn tốt công ty quảng cáo thừa cơ đánh quảng cáo chuyện xem như để phòng tại chưa xảy ra sớm giải quyết nội bộ công ty lần nữa lâm vào thông thường trò chơi kịch bản lo nghĩ thế giới giải thi đấu chỉ là một cái người chơi gian hoạt động chân chính đầu to là thế giới giải thi đấu tập hợp đủ mười hai thú dùng cái này bắt đầu mặt trời nghi thức tại quy hoạch bên trong mặt trời nghi thức được xưng là nội dung chính tuyến hồi cuối đây là bọn hắn duy nhất an bài chân chủ tuyến kịch bản làm xong về sau toàn bộ thế giới mới có thể chân chính đi vào một cái tự do không có bất luận cái gì hạn chế thế giới bất quá cái này hồi cuối độ khó rất cao cuối cùng b u ộ c cần mạnh nhất các người chơi liên thủ mới có thể đánh bại cho nên mới an bài tại thế giới giải thi đấu đằng sau chim cánh cụt ngầm đầu lên chẳng biết tại sao trong văn phòng tràn ngập bất an không khí có loại mưa do nổi lên mà giá tâm mười phần những động vật phát giác được loại này dấu hiệu bắt đầu sao động b ấ t an nhất định là có cái đại sự gì muốn phát sinh nếu không đám người này cũng không thông suốt qua quấy rối phương thức của hắn đến giải quyết áp lực chim cánh c ụ t không hỏi hắn biết cái này giúp rất thích lấy rèn luyện chi danh phân công thiên tài của hắn nhóm không mở miệng đó nhất định là hắn bất lực chuyện bất quá càng là không cho hắn biết hắn thì càng tò mò bản năng bắt đầu tìm kiếm hắn ánh mắt rừng ở chưa từng có khởi động qua thần tài khoản không thể nào chương 637. m ặ t trời tuần hành mặt trăng đi săn chương sáu mặt trời tuần hành mặt trăng đi săn mười hai tầng ban đêm vương quốc có một truyền thuyết như thế có một đầu gánh vác lấy mặt trời ngân lang đến nơi này ngân lang bước vào trong sông giống như là b ẻ gỗ trở đi mặt trời đi hướng ban đêm vương quốc kia là đã tử vong mặt trời linh hồn cùng n ụ c thể tách rời không có lực phản kháng chút nào thân thể của nàng vô cùng mê người câu trong bóng tôi các cư dân trong bụng đói âm thanh giống như là ầm ầm giống tố như là như mưa to nước bọt trên mặt đất hình thành một dòng sông linh hồn của nàng giống như là hải đăng cho dù không có đôi mắt linh hồn đều có thể cảm nhận được trong đó thuần túy đi ăn hết nàng đi dù chỉ là ngậm đến một mùm thịt uống đến một mùm máu mặt tr sinh vật bóng đêm nhóm sao động lên thành quần kết đội đánh tới giống như là ban đêm bất an cùng nguy hiểm hóa thân muốn nuốt hết mặt trời nhưng nhỏ bé mặt trời không đầy đủ chia đều cho nên sinh vật bóng đêm nhóm đến mặt trời trước đó liền nhấc lên bên trong chém chết trong bóng tối bởi vậy nhiều sặc người mùi màu tươi mặt trời linh hồn bởi vậy n h ữ mày dường như tại bất an đang sợ trong bóng tối lại bởi vậy chuyển ra đùa cợt tiếng cười tại cái này ban đêm mặt trời không còn là chúa tể hát cám mới thật sự là chủ nhân ngân lang hướng phía h á cám lộ ra nhanh vớt của mình làm kia, thú minh vang vọng đêm tối, làm kia thất mạnh thu không chút nào thu liễm tản ra con mang sinh vật bóng đêm đôi mắt đ ố n g nhiên phóng đại máu của bọn nó đưa chúng nó đưa đến vô số t u ế nguyện trước đó tại cái kia vô cùng bắt ngát thế giới đêm tối đã từng tròm sao l o n g lánh mà kia trung tâm nhất trăng tròn hiện lộ rõ ràng mình tuyệt đối tồn tại kia vòng trăng tròn tùy ý hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại cảm dường như hắn không phải tại len qua không phải đang xung quanh mà là đi tại một đầu thư giãn thích dí trên đường nhỏ như thế ngạo m ạ n kích thích trong bóng tối những người thống trị từng cái lộ mặt dẫm lên vô số sinh vật bóng đêm bị dấm nát tinh hồng dòng sông hướng phía trăng tròn đánh tới mà những cái kia ở lâu hắc á m những người thống trị sớm Ký nhưng n á t vang, d ờ như m ộ đây chỉ là bắt đầu chỉ dẫn quang chi hạ viện đến càng hẹp mà hắc cám thế giới càng lúc càng lớn hung manh a chính là đặc biệt thần tội ác chi thần bạ bạ gia thần mộ địa thần trà t r u o n thần phục sinh thần hẹo lạ so phản bội mặt trời hách bên trong càng bờ dây sở thần châu cùng dường như che kín toàn bộ thế giới vô tận xà yêu từng cái ngăn tại trước mặt ngân lang hồi lấy gà o thét tuyên cáo đêm tối chủ nhân là người phương nào mau tránh ra cho ta b vợ lã dở dốc hết toàn lực ném ra ở trong tay cùng nỉ sao băng thương sẽ mở vô số kẻ địch tiếp lấy lại thay đổi đầu thường lấy tốc độ nhanh hơn trở về một đi một về triệt để sẽ mở ngăn tại phía trước tất cả kẻ địch vô số linh hồn hỏa diễm một cái tiếp theo một cái đ ố t lên trải ra một đầu quang tri đường có h á cám q á i vật ý đồ đánh lén một đó linh hồn hỏa diễm lập tức cho thấy khi còn sống bộ dáng tới chấm giết làm sinh linh chết đi cho dù là trong bóng tối sinh vật cũng sẽ vô ý thức đi theo đèn lồng người gắt đêm ngân lang tại phía trước chạy mà vô số bóng đen đi theo ngân lang tựa hồ là tín đồ lại giống là quân đoàn hắn một người tới lại mỗi đi một bước đều sẽ có vô số sinh linh linh hồn đi theo ở sau lưng của hắn kỳ nện chậm rãi trong bóng đêm đi lại kia ngân lang uy phong lắm liệt nhưng không có người biết kia da lông bị xé mở bao nhiêu lần lưu bao nhiêu huyết cái kia không biết mọi mệnh chiếu lấp lánh đôi mắt s o mặt trời còn đông ư ờ i cuối cùng thế giới không có một chút ánh sáng nhưng là ngươi lại đem nó chiếu sáng kỳ nện đưa tay chậm rãi vô tay v ngươi đã sớm có thể đến cần gì phải góp đủ mười hai cái giờ dẫm lên điểm tới đến trước mặt của ta b ợ lạ giờ lau miệng tay trái run rẩy nắm lấy cùng nỉ chống đỡ thân thể chậm rãi nói buổi tối vẫn là mười hai cái giờ tương đối tốt nếu là ta đến sớm ảnh hưởng đến bình thường quy luật tự nhiên làm sao bây giờ cô này nghiêm túc kính a kỳ nên bất đắc dĩ lắc đầu tiếp lấy quay người gật gù đắc ý đi về phía trước trước mặt hắn toát ra một đầu tinh hồng tự xả c ự xa vờn quanh thành tròn điểm đ i ể m quang mang từ đó tâm nở rộ kia bôi quang để vợ lạ dợ liên tưởng đến bình minh ta muốn hướng ngươi phàn nản một câu ngươi có thể một chút cũng không thích hợp làm anh hùng chuyện ký nhân vật chính. kỷ nền quay đầu đột nhiên nói từ đầu tới đôi u đều là tại dùng ngươi cái kia một k í c h giết địch năng lực cái nào anh hùng không phải trí dũng vô song đến ngươi cái này chỉ còn lại vô song ta cũng rất kinh ngạc những cái k i a tầng chủ bột cả đám đều tại trí mệnh sự hình tử hình hiệu quả phạm vi bên trong trước lúc này hơi có chút thân phận đều có thể không nhìn chính mợ l à giờ cũng kinh ngạc bất quá cũng nhiều thua thiệt cái này phúc những cái k i a tầng chủ bột còn không có làm sao phát huy liền bị tức tử miễu sát không phải vậy hắn không có khả năng tại muốn bảo vệ ạ mạ tệ giặc không bị sinh vật bóng đêm đụng vào tình huống dưới một buổi tối rét tới kỷ nền trước mặt cho nên ta hiện tại xuyên qua cái này rắn cho dù là hoàn thành mặt trời tuần hành sao kỳ nện lũi về phía sau mấy bước nói phải cũng không phải vừa dứt lời vợ lạ giờ liền một bàn tay phiến đi qua mà kỳ nện khoảng cách khống chế tương đối tốt vợ lạ giờ bàn tay chỉ phiến lên h ắ n tóc ta nói là là bởi vì ngươi hoàn thành ta đưa cho ngươi mặt trời tuần hành không phải là bởi vì đó cũng không phải chân chính mặt trời tuần hành nhưng là ngươi không cần lo lắng ta sẽ không quyền nợ nên nói đều sẽ nói cho ngươi kỳ nện lại sau này đi vài bước lộ ra nụ cười ý vị sâu xa tại mười hai thu toàn bộ hiện thế cũng t h tụ nơi này trước đó ngươi vô pháp tại cái này mười hai thế giới tìm tới nhiều thứ hơn nơi này liền cùng ngươi lần đầu tiên tới lúc cảm nhận được như thế thời gian ngừng lại chỉ có để thời gian lại một lần nữa bắt đầu lưu động nơi này bí mật mới có thể theo thứ tự hiện ra trước mặt ngươi Ngươi liền muốn dùng lời này gặp ta ngươi cũng đừng làm cho ta nhìn thấy máu của ngươi đầu không phải vậy ta nhất định ngồi xổm ở người lưu lượng lớn nhất địa phương chiêu cáo tất cả tha hương người vẫn là giờ dựng thẳng lên l ô ngày m ngươi ngươi đừng nóng vội nha ký nền vô ý thức cả lắm một chút tha h ư n g người dốc toàn bộ lực lượng tư thế vẫn là mười phần và người ta chỉ là nói cho ngươi đừng ở chương ế g i m lãng phí sáu n h i ề trăm h ba mươi tám mặt trời phục sinh khiêu chiến chương sáu trăm ba mươi tám mặt trời phục sinh khiêu chiến v t lạ dở nguyên lai tưởng rằng gánh vác l ấ i hạ mạ tệ giặc hoàn thành mặt trời tuần hành sẽ hoàn thành cùng loại với đánh bại bạn đủ sự nghiệp vĩ đại cũng bởi vậy thu hoạch được thứ gì danh hiệu nhưng khi hắn xuyên qua kỳ nền chỉ dẫn từ rắn quay chung quanh mà lên vòng tròn điểm cuối cùng về sau hắn ý thức đến hắn nghị quá mỹ hảo bước qua vòng tròn về sau ánh mặt trời trói mắt đánh tới thoải mái dễ chịu phong khoáy động lấy lông tóc của hắn hắn trở lại thế giới trên mặt đất đi vào một mảnh thảo nguyên mà ạ mạ tệ giặt tựa như là ngủ no bụng giống nhau dùng sức v ặ n eo b ẻ cổ sức sống mười phần hoàn toàn phục sinh ta cảm giác mình có thể lại đánh tới tranh thủ duy nhất mặt trời địa vị ạ mạ tệ giặt nói lấy khó lường lời nói ra dáng làm ra tụ lực tư thế mái tóc màu đen cũng bay múa lên là chuyện như vậy sao vẫn là giờ đau đầu nhìn xem thanh nhiệm vụ thế giới khiêu chiến nhiệm vụ mặt trời tuần hành đã hoàn thành mặt trời tuần hành cũng không phải là đơn giản từ đánh xuyên qua mười hai tầng khiêu chiến nhiệm vụ mà là bắt t r ư ớ c sự nghiệp vĩ đại gánh vác mặt trời người xông qua mười hai tầng ban đêm vương quốc dưới mặt đất mặt trời tản mát r a quan g mang giống như một đầu quan g c h i sông từ thần g i a c h i hà trên mặt đất chống rông hướng về tầng tiếp theo chạy tới dòng sông càng ngày càng hẹp cuối cùng đến mười hai tầng liền chỉ còn lại một điểm sáng đây là bắt t r ư ớ c thái dương thần kéo muốn kinh nghiệm ban đêm khiêu chiến đơn giản đến nói chính là đây không phải một cái vô pháp lặp lại sự nghiệp vĩ đại mà là thứ nếu chỉ là thường ngày vậy liền không nên nghĩ có thể được đến cái gì đặc biệt b ấ n t h ư ở n g đương nhiên hoàn thành mặt trời tuần hành bản thân vẫn như cũ có được ý nghĩa đó chính là trị liệu a mạ tệ g i á linh hồn a mạ tệ g i á đại bộ phận thời điểm ở và hôn mê trạng thái năng lực lượng bị bắt kỳ đại xà đại xà cướp đi hơn phân nửa đồng thời bản thân cũng nhận bắt kỳ đại xà ăn mòn bắt kỳ đại xà có thể thông qua hấp thu a mạ tệ g i á lực lượng hoàn thành â m dương kết hợp đây là bởi vì rắn bản thân có lột sắc năng lực nhưng là đối với a mạ tệ g i á mà nói bắt kỳ đại xà bộ phận tựa như là kịp độc Ả mạ tệ g i ặ c không chỉ muốn khôi phục chính mình mất đi lực lượng còn muốn dùng còn sót lại lực lượng tiêu diệt b ấ t kỳ đại xà ăn mòn thế giới này vốn nên là không có bất kỳ biện pháp nào trị liệu vĩ đại mặt trời nhưng mặt trời tuần hành không giống nó là vĩ đại nhất mặt trời mỗi ngày đều muốn đi qua liệu càng con đường những sinh linh khác có lẽ không cảm giác được ảo d i ệ u bên trong nhưng cùng là mặt trời Ả mạ tệ giặt liền tại con đường này bên trong hoàn thành chết mà sống lại chữa trị người khôi phục lực lượng là một chuyện tốt nhưng là cái khác thái dương thần hoàn thành mặt trời tuần hành sẽ không cũng giống như người khôi phục thần lực đi ha ha ha, chương u ố một này nữa hoàn toàn cùng ô áo gì giống nhau nhưng là tính cách hoàn toàn trái lại mặt cuối cùng sẽ để bợ lạ dở sinh ra muốn chọc ghẹo ý nghĩ đây đại khái là bởi vì cùng ô áo gì trung đụng thời điểm hắn rất có tự giác để biết chính mình là bị chọc ghẹo một cái kia nói trở lại ngươi khôi phục lực lượng sau có cái gì đặc thù biến hóa sao Ta có khác, khác biệt có thể đại trước tiêu ta chỉ có thể đơn thuần phong thích thái dương lực cùng này nói là thần không bằng nói chính là một cái mất k h ô n g chế bếp lò nhưng là hiện tại ta khôi phục lại quá khứ hạ mạ tệ giạt tri thân có thể giống như là k h ô n g chế ngón tay giống nhau linh hoạt thao tác mặt trời lực lượng Ả ân ta ta thiếp thân có thể làm đến rất nhiều chuyện chẳng hạn như phóng thích ma pháp cầu nguyện chú thuật cái gì cho thiếp thân phân phối cùng tiễn cùng kiếm lời nói thiếp thân còn có thể tiến một bước phụ trợ chiến đấu bởi vì quá khó xử ạ mạ tệ giặc dùng tới ban sơ gặp mặt lúc mặt trời nữ thần tự xưng vợ l à giờ rất chân thành suy nghĩ ạ m ạ tệ giặt lời nói nếu như ạ m ạ tệ giặt có thể làm đến chính mình nói chuyện kia tương đương với hắn là tại hai người chiến đấu có mặt khác một đôi tay tiến hành chiến đấu đây là trực tiếp một cộng một lớn hơn hai chuyện tốt vậy ta phải chuẩn bị cho ngươi một bộ trang bị a ngươi muốn chút gì đ ê m ngày đó ta cho hai cái tha hơn ư g người trang bị thu hồi lại liền có thể khu khu khu vợ l à giờ mánh được họ khan thế giới này khó xử nhất không ai qua được đi muốn về chính mình tự tay đưa ra ngoài đồ vật lại xấu hổ một điểm chính là đi muốn người khác tặng đồ vật để hắn đi hướng đại lực phi chuyên cùng z i n l a n đem đồ vật muốn trở về cũng đem hắn đặt ở hỏa trên kệ nướng khác nhau ở chỗ nào nhất là hắn hiện tại trong tay có tha hương người đều muốn mười hai thú cũng không thể đem mười hai thú đặt ở giao dịch lên đi cái này đối với cái khác cho hắn đạo cụ tha hương người không công bằng n g ư ờ i rất gấp làm sao sớm thu hồi lại sớm hưởng thụ thiếp thân toàn bộ phục vụ a ạ mã tệ giặt ghé vào bỡ lạ dở trên v a i rõ ràng là mặt trời lại lộ ra dụ nhân đoạn lạc nụ cười vậy là tốt rồi n g ư ờ i lấy t r ư ớ c cái khác tạm được một cái đi c h ờ ta trên tay chó thú pho tượng đưa ra ngoài lại nói ai bỡ lạ dở cũng không cho ạ mã tệ g i ặ làm ấm ĩ cơ hội giải trừ bạch ngân lang nhân biến thân cũng may hạ mạ t ệ g i á t cũng không có bởi vì khôi phục lực lượng mà có được tự tiện xuất hiện năng lực có lẽ hạ mạ t ệ g i á t đã có được nhưng nàng vẫn là ăn ý tuân thủ điểm ấy tốt rồi hiện tại vấn đề là b ợ lạ dở chần chờ nhìn về phía rắn hắn rất muốn nói đem rắn biến trở về gà là quan trọng nhất nhưng rắn mặc dù một bộ lãnh đ ạ m biểu lộ nhưng là tay lại một mực tại nữ lấy chính mình mép váy giống như là đang sợ cùng khẩn trương kỳ nền cái kia đầy mình ý nghĩ xấu ra hỏa đặc biệt lên giọng để rắn đã biết hắn đã có đầy đủ hoàn thành đạo ngược luyện kim đạo cụ điều kiện cái này coi như vợ lạ dở che mặt hết lần này tới lần khác rắn trừ màu tóc bên ngoài cùng gà giống nhau như lúc à ký n ề n lao ra hỏa kia ngâng lên trả lại t r ò m sao tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy trong câu chữ nhất định ẩ n giấu đi một loại nào đó tình báo quan trọng vẫn là giờ dùng đến gà liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra giả d i ễ n kỹ động tác cứng đ ở ngự a khí sốc nổi nói chúng ta muốn đem đi vào kim tự tháp đến nay tất cả việc nhỏ không đáng kể chỗ liên hệ với nhau đi suy nghĩ tỉ như nói ta được đến cung m a k ế t di hải phong n h i ê u hào rác kia hắn nhất định là ám chỉ ta muốn ta lập tức đi trả lại cung m a k e t nói không chừng tại một đoạn thời khắc hoàn trả cung m a k e t đã cấp bách mà ký nền là ám chỉ chúng ta g i á n g m á n g cười vợ lạ dờ diễn kỹ vẫn là quá vụ về cho dù nàng chưa từng có được ký ức cũng biết vợ lạ dờ đang nói láo mà nàng không thích hắn dáng vẻ nói láo cũng không muốn làm k h ó hắn cho nên nàng nằm ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói hoàn trả cung ma kết liền đem nàng đổi lại đi chương 639. t h ế giới giải thi đấu báo trước chương 639. t h ế giới giải thi đấu báo trước gột lóc quan phương thông cáo thế giới giải thi đấu ngay tại đếm ngược kia là một cái không có kim đồng hồ cùng phúc chung mười hai cái số lượng đều sáng lên một khắc này mang ý nghĩa giới thứ nhất thế giới giải thi đấu bắt đầu đông đảo người chơi đều chú ý thế giới giải thi đấu bởi vì nó mời toàn thể người chơi thăm ra mỗi người đều có cơ hội gia nhập rất nhiều người nhìn xem náo nhiệt cho rằng làm sao có thể có sân bãi dung hạ mấy ngàn vạn làm ẩ m ĩ người chơi nhưng quan phương giới thiệu sân thi đấu về sau bọn họ trận mắt hốt m ồ n mười hai tầng thế giới ngầm một tầng so một tầng to lớn liền sợ không có nhiều như vậy người chơi có thể lấp đ ỉ y nó quan phương giới thiệu trong đó nguy cơ tứ phía sinh thái đồng thời cũng công bố thế giới giải thi đấu c h ú n g tuyển tranh tài cơ chế đó chính là đại đảo sắt hình thức đợi đến người chơi số lượng hạ thấp trình độ nhất định về sau liền sẽ chính thức bắt đầu thế giới giải thi đấu đầu góc tương đối thẳng đã bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị chiến đấu mà đầu góc có chút lệch ra đầu góc đã bắt đầu kéo bẹ kết phái tại trận này thế giới giải thi đấu bên trong có mười hai người sẽ trở thành tiêu điểm đó chính là nắm giữ mười hai thú các người chơi mười hai thú có thể bảo chứng đi vào ba mươi hai cường nhưng là đại đảo sắt chính là đi vào thế giới giải thi đấu vé vào cửa không tham gia liền cùng từ bỏ thế giới giải thi đấu giống、nhau. cho đến bây giờ thế giới giải thi đấu đến ngược đồng hồ sáng lên sáu cái ý vị này mười hai thú bên trong có sáu cái đã bị phát hiện mà còn lại sáu cái bị phát hiện thời điểm chính là gột lọc lớn nhất hoạt động lúc bắt đầu n à y sẽ là siêu việt công hội chiến to lớn t h n h y ế n phải biết công hội chiến người chơi chính là chỉ chiếm người chơi q u ầ n thể không đến một nửa đại bộ phận người chơi đều vì thể nghiệm kịch bản lấy cá nhân thân phận ở thế giới bên trong hành tàu mỗi người đều làm nóng người nhưng lại không được không k i ể m chế hạ trong lòng mình nôn nóng mười hai thú còn không có toàn bộ xuất thế còn có sáu cái mà đối hiện có một ư ơ i hai thú tranh đoạt cũng sẽ không bởi vì đại đảo sát hình thức công bố mà đình chỉ vĩnh hằng vương quốc thành bang liên minh lêu vùng ngoại ô một cái cao lớn mặc áo bào đen người chính hướng hở trên đường đi tới người á o đen đột nhiên một trận một cây vô cùng mảnh khảnh tuyến xuất hiện tại hắn dưới chân chỉ cần đạp xuống đi liền sẽ phát động cạm b ấ y ở thế giới giải thi đấu thông cáo về sau giống như vậy cạm b ấ y hắn một ngày muốn đối mặt hơn mấy chục cái các ngươi là thế nào phát hiện tung tích của ta người á o đen xốc lên chính mình mũ trùm lộ ra chính mình tỉ mị bóp ra đến mặt sắc bén mắt tam giác cô ý chọn cá mập răng chỉ dựa vào mặt liền đem tiêu căng khó thuần, thô nhét ạ mạn n â n v không tròn đầu dòng pho tượng người nắm giữ có được đặc biệt nghề nghiệp lòng quyền làm trước mắt công nhận mạnh nhất cách đấu người chơi chân trụi nửa người trên cũng không phải là loa trang mà là trên người thần lòng hình xăm bản thân chính là thân trên trang bị đây là khiêu chiến vĩ đại c h i long cũng thành công lưu lại thương tích sau mới có thể có đến lấy thần long chi huyết văn hạ vinh dự chứng nhận ngoại trừ còn có phần eo phục để canh huy chương chân cổ đại long tế tự dày sang đan chờ một chút trên cơ bản từ đầu tới đôi u đều là cùng l o n g tương quan nguyên tố cái gọi là long một thân là bảo cùng nhật long ái tốt người nhét không tròn tự nhiên cũng là vợ cờ người chơi thường xuyên để mắt tới mục tiêu mà ở thế giới giải thi đấu về sau nhét không tròn đã từng chia sẻ một tấm đầu dòng pho tượng tình báo cũng đầy thiên bay bao vây chặn đánh nhân số lại là tăng nhiều gấp đôi nhét không tròn từ trong kho hàng lấy ra một quyển băng vải nhà nhã n đem băng vải quấn ở nắm đấm của mình bên trên một bên quấn vừa nói các ngươi a i trên thân có kim dương lao loại kia có thể dùng để bán giá cao cùng chế tác trang sức hy hữu tài liệu khẳng định vừa bắt đầu liền bán rơi ai sẽ tồn u kho nói cũng đúng đâu nhưng là hỏi một chút tóm lại không lỗ nhét không tròn kéo một phát băng vải vô số thần long hoa văn khắp nơi băng vải bên trên du t ẩ u cổ lão liệu rũ băng vải long huyết tại cổ lao thời đại thần long cấp tế tự dùng cho trị liệu thần long mà sử dụng băng vải thần long hấp thu trong đó dự tính làm cho mất đi hiệu quả trị liệu trị liệu băng vải nhưng tương đối long huyết th Giao băng lòng vải chi lực. Tốt rồi, phó thần Tốt lực đồng á cách m mặt Làm bỏ buộc bình bày bị đi đấu đ cười Nhét không tròn trung tấn, bày ra cách đấu tư thế, Nụ cười trên tràn ngập thợ săn dạ tính thế thợ sạch tốt tư tốt ra cướp ta dạ vật rác ngộ đi. Đồng thời chuyện còn phát sinh ở thế giới các bộ vì cam đoan chính mình có thể tại đại đảo s á t bên trong chỗ hết tài năng mười hai thú pho tượng người nắm giữ nhóm không có bỏ qua bất luận cái gì mạnh lên cơ hội lấy tự thân làm mồi nhử hấp dẫn lấy vỡ cờ các người chơi có thể nói những n à y mười hai thú pho tượng người nắm giữ chung quanh một khắc sẽ không ăn mình so sánh cùng nhau đồng dạng cầm chó thú pho tượng bỡ lạ dở chung quanh chính là tương đương yên tĩnh t ư ờ n g hòa mặc kệ l à yêu tinh quốc vẫn là ạ dạ dẻo đều ăn ý giấu giếm chó thú pho tượng hành t u n g dù sao cuối cùng chó thú pho tượng khẳng định rơi vào giữa bọn hắn không cần thiết tăng thêm phong hiểm rắn nói hoàn trả cho ma kết liền đem nàng đổi về đi câu nói này để bỡ lạ dở trầm mặc thật lâu cuối cùng chỉ có thể gật đầu đáp ứng hắn bây giờ mới biết những cái kia trào phúng không quả quyết người khẳng định là không có đối mặt chân chính lựa chọn khó khăn mà rắn đã vì hắn làm ra quyết định hắn liền chỉ còn lại tôn trọng quyết định cái này lựa chọn cũng nó làm tốt đi thôi chúng ta mục đích đã quyết định tốt rồi vợ lạ g i hướng phía r ắ đưa tay ra dáng có được gà ký ức nhưng không có gà ở trong đó cảm thụ chỉ có thể làm người đứng xem quan sát đến ký ức cẩn thận từng ly từng tí bắt chước cố sự bên trong nàng tưởng tượng thấy trong đó tình cảm lần này ngươi không cần đi trở thành nhìn chuyện xương người mà là trở thành cố sự bên trong một viên Ừm. một cầm mỡ muốn Mỡ mười muốn, Rắn trả rắn tương đương dùng sức cầm tay, chúng hành. phần ngoài nàng nên cũng biết kia là cái gì địa phương. Đến không hết, vô pháp bị đánh khẽ ký kia hết thể cho hết, pháp gật gà gì tay tay, ta biết biết đầu đi đâu? để được địa cái, sức lạc ức, cái lại lời bại lạ lạ là dở dở Vũ vô ý bị chỉ là cách rủ xuống lưu h ả i cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bỡ l a dở. Bỡ l a dở không giải thích lời nói nàng cũng sẽ không rên một tiếng đi theo ta là đi qua nghĩ sâu tính kỹ mười hai thú thứ này có một loại nào đó to lớn phân lượng mười hai cái pho tượng thậm chí có thể làm được để có tinh mặt trời cùng mặt trăng vòng quanh đại địa xoay tròn tiêu một cái mười hai thú pho tượng phải t r ă n g có thể hấp dẫn vận mệnh đến t r u n g quanh chương sáu trăm bốn mươi đầu dê pho tượng cùng trò market chương sáu trăm bốn mươi đầu dê pho tượng cùng trò market Bỡ l a d e phục bản trước đó gặp gỡ cũng ở trong đó phát hiện một cái quy luật đó chính là sự kiện lớn cuối cùng sẽ hấp dẫn lấy vô số tiểu sự kiện tựa như quang hấp dẫn lấy b ơ m bướm nhất đủ nặng nề cùng to lớn sự vật tựa như là đại địa đối quần tinh giống nhau dẫn dắt sự kiện m ạ n h vỡ đây là một cái kết quả luận nhưng cũng mười phần đáng giá dùng làm mê mang lúc tham khảo chó thú pho tượng t r u n g quanh không chỉ có không biết đồ đằng vũ khí càng là có có thể tỉnh lại hở m ạ n nú bị phong nhiều hào rác mà phong nhiều hào rác lại vừa vặn là trò ma kết di hải một trong khả năng này là cái trùng hợp cũng có thể là một loại nào đó quy luật cung ma kết là dê rừng mà mười hai thú bên trong có đầu dê pho tượng nếu như đây chỉ là một t r ù n g hợp kia tại mặt trời câu đố bên trên có một cái mười hai thú pho tượng cùng vũ lạc thành trung điệp mà hết lần này tới lần khác vũ lạc thành vị trí ở vị trí lại khoảng cách một đầu cuối cùng bách thai hàng há rất gần nhiều như vậy trùng hợp điệt ra đứng dậy vậy cũng chỉ có thể dùng tất nhiên để hình dung kỳ thật lại đi tìm cao tuổi sư tử hỏi một chút nói không chừng liền có thể đạt được càng nhiều chứng cứ đáng tiếc ố đỉnh lão gia hỏa này xuất quỷ n h ậ p thần thường xuyên xuất hiện tại g ô l đ ỉ n thôn xóm hắn cũng không thể để rắn cùng ô đ ỉ n đụt vào đây chỉ là một suy đoán nhưng là chúng ta cũng không thiếu đi nghiệm chứng một cái đoán thời gian không phải sao v ỡ lạ dợ như thế chắc chắn kỳ thật còn có một nguyên nhân đó chính là k í nền thái độ vị này chân chính thần minh luôn luôn tại như có như không tung xuống thứ gì lại đem những cái kia tại một đoạn thời khắc liên tiếp trong tay hắn vừa vặn có phong nhiêu hào g i á c thời điểm lấy ban thưởng phương thức nhắc nhở hắn phải nhanh một chút trả lại trong sao nếu là k í nền nguyện ý lòng từ bi lại đem lời nói rõ ràng một điểm v ỡ lạ dợ liền sẽ sửa lại đối đại thái độ của hắn đang tiếp kín nền phủi mông một cái liền rời đi mười hai thú một t r o n g tại vũ lạc thành bên trong khả năng cực lớn nhưng muốn lục soát vũ lạc thành trong đó diêm thiên sứ liền trở thành to lớn chứng lại mà nói đến cùng thi liền không được không tìm j i n l e n j i n l e n chưa từng xuất hiện tại thăm dò kim tự tháp trong hàng ngũ một lạc zilen cuối cùng không phải yêu tinh quốc một viên mà lại so với thăm dò không biết đem đẳng cấp của mình luyện đầy quan trọng hơn muốn liên hệ j i n l e n có chút khó khăn gà không tại hắn liền mất đi thông tin thủ đoạn chỉ có thể đi cực có thể hay không tại hở mẹ s lữ mũ bên trong gặp được theo hẹn bị nói j i n l e n đều nhanh thượng thương hội vip mỗi ngày đều có thể hoàn thành lượng cực kỳ lớn nhiệm vụ có lúc cũng sẽ bán đổ bàn thao tài liệu bây giờ hở mẹ s lữ mũ bản bộ đang theo lấy ạt ca đi ạ rời đi như vậy biểu tượng kỳ nền thật dự định đem thương hội hộ trưởng chức vị chuyển nhượng cho cho nên b ỡ lạ dờ đem rắn đưa đến lủy cầm chi thành lúc đầu hắn còn dự định mang rắn đi nhìn một lần ô học di nhưng là rắn dùng ngồi trên một cái ghế dài phương thức tỏ vẻ tự tuyệt không có cách nào b ỡ lạ dờ chỉ có thể thuận rắn ý tứ bọn họ tại trên ghế dài ngồi thật lâu nhìn xem người đến người đi đường đi đổi đi thời gian ngẫu nhiên b ỡ lạ dờ sẽ đứng dậy đi đường đi đối diện mua một ít thức ăn lúc kia rắn cuối cùng sẽ vô ý thức ngồi thẳng thân thể chỉ có b ỡ lạ dờ trở về thời điểm mới có thể bung lỏng dựa vào tại trên ghế dài cứ như vậy thời gian trôi qua thật lâu trên đường phố người càng đến càng ít mà kiếp nặng nặng nề tiếng th quần áo tả tơi gin len giống như là một bộ cái sắc không hồn kéo lấy vô cùng to lớn thi thể chậm rãi đi tới nàng ánh mắt mê ly giống như là chỉ có nhục thể đang di động đ ồ n g dạng lại là một bộ rất lâu không có nghỉ ngơi dáng vẻ vợ lạ dờ đứng dậy đi vào gin len trước mặt hắn không có tùy tiện đụng vào gin len lần trước hắn chỉ là đưa tay đụng một cái lại bị kém chút bị bẻ gây e o ta mời liền s o n g kim phơi thẻ chó vừa mới còn ngơ, ngơ ngác ơ n g ngác gin len lập tức giống như là quỷ thần túi người bình thường tại chỗ bắn lên đá hướng vợ lạ dờ cũng may vợ đã sớm chuẩn bị kỹ cảng hai tay quanh ngăn tại trước ngực zinlen đà kích mạnh mà có lực mới bất quá mấy ngày zinlen đẳng cấp liền tăng lên đến lv tám mươi bất quá bỡ lạ d ở cần zinlen hỗ trợ địa phương có thể không cần đẳng cấp bỡ lạ d ở tỉnh táo lại zinlen phát hiện là bỡ lạ d ở lập tức liền dừng tay l u n g t u n g tránh xa xa sợ bỡ lạ d ở để nàng cưỡng chế hạ tuyến ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ bỡ lạ d ở giản lược nói tóm tắt nói rõ ý đồ đến ta đo lấy để ta trước giao cái hủy thác zinlen không cần suy nghĩ liền đo lấy một đường chạy chậm kéo lấy to lớn thi thể xông vào hờ mẹ s ứ lự mũ công hội bên trong tha hương người liền điểm ấy đặc biệt để người không thể làm gì bọn họ nhận nhiệm vụ trước xưa nay không hỏi ngọn nguồn dù sao trước tiếp bắt đầu trước làm lại nói điểm ấy thường xuyên sẽ để cho tha hương người bị người có dụng tâm khác lợi dụng rin l e n giao xong nhiệm vụ về sau lập tức liền vận ra ngay lập tức liền cong lên tay áo lộ ra được chính mình mạnh lên thân thể đừng nhìn ta hiện tại chỉ là lv 8 0 nhưng cái này một thân nghề nghiệp kỹ năng cùng trang bị phối hợp chính là tương đương hoàn mỹ ta có tự tin hoàn thành bất luận cái gì độ khó khiêu chiến cái này bị thác khả năng cần ngươi loa trang loa loa trang rin lan mặt nhữ lại loa trang là cường giả biểu tượng nhưng vấn đề là nhọc nhãn khổ sở thu thập trang bị không xuyên ra đến tính là gì chế tạo những trang bị này không phải liền là vì xuyên ra tới tú cho người khác nhìn sao nhưng j i n l e n cũng rất linh hoạt lập tức liền rõ ràng ngươi có phải hay không muốn để ta dùng người giấy hình thức tiến địa phương nào không sai ta cần ngươi đi một chỗ tìm một cái đồ vật vẫn lạ giờ hướng phía j i n l e n vẫy vây tay một bộ cẩn thận thai vách mạch rừng bộ dáng j i n l e n lập tức sẽ tới dựng thẳng lên thai mẹo nơi đó khả năng có đầu dê pho tượng zinlan rít lên một tiếng quay đầu liền chạy biến mất tại cối ngã tư đường tiếp lấy lại sông trở lại cho ta thời gian một ngày chuẩn bị nói xong l i n len liền biến mất không gặp rời đi thế giới này h i ệ n nhiên l i n len muốn toàn lực đối mặt nhiệm vụ này thậm chí nguyện ý tiến hành thời gian dài nghỉ ngơi a a thật sự là hùng hùng h ổ h ổ b ợ lạ dờ nhu vai quay người hướng về rắn đưa tay ra chúng ta còn có thời gian một ngày có cái gì muốn đi địa phương r ắ n vô ý thức đem tay đặt ở b ợ lạ dờ lòng bàn tay nhỏ giọng nói đi các người gặp nhau địa phương chúng ta từ từ đi qua hôm nay là n h à n hạ một ngày ngồi tại sóng vai ngồi tại trên ghế dài nhìn xem người đến người đi đường đi ban ngày cùng thành thơi dạo bước ban đêm vợ lạ dở lần thứ nhất không nhanh không chậm nhìn xem chung quanh phong cảnh quay đầu đi chính mình đi qua địa phương nhìn thấy một chút quá khứ không có lưu ý đến xinh đẹp cuối cùng bọn hắn rừng ở mê thú bình nguyên trước rừng rậm một gốc đã khô h é o sinh mệnh thụ trước hoàng kim thụ hải bên ngoài sinh mệnh thụ mười phần kỳ lạ hoàn toàn nhìn không ra nó là sinh mệnh thụ khô héo sau cũng giống là một gốc bình thường cây đây là vận mệnh bắt đầu địa phương chương sáu trăm bốn mươi mốt cái đuôi chính xác vị trí vợ lạ dở cùng dắn dưới tảng cây ngồi một buổi tối cũng không nói gì cũng không nói gì hai người thậm chí không có ngồi cùng một chỗ chỉ là nhìn xem ban đêm bầu trời đã từng ban đêm chỉ có một vần minh nguyện để buổi tối tịch mịch lại r ấ t lạnh mà bây giờ nương theo lấy cung nhân m ã cùng cung sư tử trở về bầu trời mỗi một vì sao đều tranh nhau tản ra q u a n mang cùng ở tại náo nhiệt như vậy một mảnh ban đêm dưới ngửa đầu nhìn lên bầu trời liền sẽ không tịch mịch mặt trời mọc ban đêm cũng kết thúc bỡ lạ dờ đứng dậy lại một lần nữa hướng rắn đưa tay ra rắn cũng mười phần thuận theo đem tay đưa tới b ỡ lạ dờ trong tay bị b ỡ lạ dờ kéo lên Bỡ lạ dờ một mực chờ đợi rắn có thể hay không nói cho hắn thứ gì chẳng hạn như rắn củng gà ở giữa phụ trách nhiều c n gà g giống nhau tránh lấy cái đề tài này gà đã từng nói hiện tại còn không phải thảo luận c o n s ó c chủ đề như vậy bỡ l à giờ sẽ một m c t r ở t i ê n lặng chữ hàng lực lượng của chính mình để một khắc này tiến đến thời điểm hắn chí ít sẽ không thiếu hụt lực lượng Ảt cả đi ạ lãnh thổ ly tổng chi thành zilen n ngay tại nghiêm túc làm lấy làm nóng người hoạt động giả lập thân thể bất cứ lúc nào đều là động cơ nhiệt trạng thái sẽ không bởi vì quá động tác mạnh mà kéo thương thân thể đối với zilen n mà nói làm nóng người là vì để đầu góc của nàng đi vào chuẩn bị trạng thái lấy vận động viên nêu ví dụ lời nói chính là cái nào đó động tác đặc biệt làm cho cả thân thể đi vào trạng thái tốt nhất tâm lý ám chỉ bất quá tại trong hiện thực nàng chính là đường đường chính chính ẩm thấp trạch nữ nho nhỏ vận động một chút liền t h ở mạnh cái chủng loại kia mở ngực tay đã từng mười phần nghiêm túc đề nghị nàng tiến hành trình độ nhất định kể thân mà nàng tự nhiên làm i ệ n g đầy đáp ứng cũng đổi mới áo u đi s ầ n khiêu vũ cơ tăng tốc kennis siêu c h í năng bóng đá mát chờ một chút vận động loại trò chơi tối cao phân thế giới giả tưởng nàng có thể nói là thể son chỉ có hai phần trăm mạnh mẽ nữ tính a đến, đến rồi i n g len nhãn tình sáng lên thật xa đã nhìn thấy xuất hiện tại trên đường phố bờ lạ giờ mười hai thú trước mắt đã bị xác định là lấy trong hiện thực mười hai đồng thú làm nguyên mẫu chế tác trước mắt đã xác định có sáu cái bị các người chơi nắm giữ có tin tức ẩm đầu thú pho tượng tại đặc thù phương vị sẽ hiện ra văn tự đọc văn tự sau sẽ đạt được tới đối ứng đặc biệt nghề nghiệp trước mắt đã biết thu hoạch được mười hai thú trong sáu người có một người mười phần ngông cùng lộ ra được chính mình lấy được đặc biệt nghề nghiệp đó chính là cùng nhiệt long kẻ yêu thích xếp lọn long quyền sứ chính là đầu dòng pho tượng đưa cho cho đặc thù nghề nghiệp cái nghề nghiệp này mạnh mẽ vượt qua tưởng tượng thậm chí để xếp lọn trở thành duy nhất cái đối v ĩ đại c h i long tạo thành tổn thương người chơi nếu như nói mười hai thú đại biểu cho là cái vô cùng cường lực đặc biệt nghề nghiệp lời nói như vậy còn có thể thu hoạch được nghề nghiệp cơ hội còn lại sau cái l i l a n lúc đầu không có cảm thấy mình có cơ hội lấy được mười hai thú mười hai thú tọa độ mặc dù bị mặt trời câu đố tiêu chí tại trên bản đồ nhưng là phạm vi mười phần to lớn căn bản không phải mấy người có thể trong thời gian ngắn tìm ra cùng lúc nào đi tranh thủ hư vô m ở mịt một ư ơ i hai thú không bằng t r ư ớ c đem ạ bạ đồn diêm la i ô u lở vào một cái nghề nghiệp này nghiên cứu tốt nhưng nếu là một ư ơ i hai thú chủ động đưa tới cửa zilen đương nhiên cũng sẽ vui vẻ vui vẻ nhận bên này bên này zilen cùng b ỡ lạ dở thành công hội hợp một bộ làm nóng người bộ dáng ta đã tùy thời chuẩn bị kỹ càng chết cái mấy chục lần nếu có thể chúng ta vẫn là tận lực tranh chiến đấu tương đối tốt b ỡ lạ dở không có quá nhiều nói nhảm trực tiếp đem zilen đưa đến vũ lạ thành đối mặt m i n mông vô mờ biện chết zilen lộ ra nhức đầu biểu lộ ta biết cái này ban đầu ta cũng là ôm thử thời vận ý nghĩ tới qua cái này đại gia cũng đương nhiên đem mục tiêu đặt ở tử hải dưới đáy nhưng là tại tử hải bên trong đối sức chịu đựng tiêu hao dị thường lớn dân ra liền không có bao nhiêu người đến tìm nơi này tất cả mọi người cho rằng nơi này hẳn là ẩn giấu đi cái nào đó to lớn kiến trúc mà muốn tại tử hải bên trong tìm tới cái này kiến trúc chỉ sợ cần một ít nhiệm vụ đặc thù chỉ, nói nói, chỉ dẫn người ó hiện tại chỉ cần đi theo bờ lạ dợ liền vẫn có thể tìm tới tử hải bên trong lần tàng kiến trúc xác thực nếu như không có xác thực tọa độ lời nói muốn tại tử hải phòng trong tìm tới vị trí là không có khả năng Muốn theo sát, vợ lạ giờ đi vào t ử hải biên giới trao hỏi một tiếng sau dẫn đầu nhảy xuống hai người nhảy vào t ử hải bên trong vợ lạ giờ vừa hướng phía trước dù một đoạn hắn liền nghe được phía sau chuyển đến điên cuồng thổi bong bóng âm thanh vợ lạ giờ vừa quay đầu lại liền thấy một bộ ngâm nước bộ dáng zilen n zilen n không có khả năng không am hiểu bơi lội hôm qua kéo tại sau lưng to lớn thi thể chính là một con biết sinh hoạt tại nước sâu bên trong quái vật muốn đi săn nhất định phải muốn lặn xuống nước mới được để zilen n điên cùng g i y ruộa là dần dần bao trùm hướng toàn thân mới kết tình đồng thời những cái kia m ố i kết tinh bước lên hồng quang giống như là bản ủi giống nhau trên người j i n l e n tạo thành đốt bị thương tổn thương đây là thần thánh mối đối sinh vật tà ác tạo thành khu ma tổn thương b ợ l à giờ lập tức vọt tới j i n l e n bên người bắt lấy j i n l e n cái đôi u quay người hướng phía mục đích toàn lực bơi lội trở về khẳng định là không được không bằng một hơi trực tiếp xông qua j i n l e n miệng bên trong điên c u ầ n phun bong bóng đợi đến b ợ l à giờ chui ra mặt nước đem j i n l e n để dưới đất thời điểm j i n l e n đã trợn trắng mắt một bộ mất đi ý thức bộ dáng a đến zinlen con mắt đảo một vòng sắc mặt như thường ngồi dậy đối mặt chỉ biết mang đến tra tấn lại không cách nào nhảy qua đi ngang qua sân khấu cờ gờ zinlen lựa chọn ra ngoài soát một hồi gờ rút c h ặ t ngươi không có việc gì l i ề n tốt hởi quần áo đi vợ lạ i ờ lấy r a kim tự tháp bên trong cỏ gấu giấy bắt đầu dán ra một cái hình người suy xét đến zinlen có cái đôi hắn còn cố ý cuốn lên cỏ gấu cuộn giấy cắm ở cái mông vị trí ngươi lầm sai vị trí hởi sạch trang bị zinlen k h o á t k h o á t tay chỉ đem cỏ gấu cuộn giấy rút ra sau đó cắm vào cái đ ô i xương vị trí như vậy mới đúng cái này cũng quá thô bạo vợ lạ dờ tránh ra vị trí để zinlen đối mặt cỏ gấu giấy không ngoài dự đoán cỏ gấu giấy dần dần thay đổi ngoại、hình. biến thành zinlen bộ dáng đồng thời tinh xảo đến mỗi một cây lông tóc trình độ hoa a quả nhiên rất k h i ế t người zinlen trả sát cánh tay của mình trong lòng một bên lẩm bẩm thái thượng lao q u ầ n cấp tốc nghe lệnh một bên dối ra hai ngón tay đụng vào người giấy hai mắt một cố nhói nhói cảm giác chuyển đến người giấy đôi mắt nở rộ màu đỏ con mang zinlen giống như là tử vong bình thường n ụ c thể hóa thành bụi đất biến mất mà xem như bản thể linh hồn h ỏ a diễm lưu tại tại chỗ cũng chậm rãi đi vào người giấy trong thân thể người giấy zinlen lên sàn chương sáu b i ế n mất đầu dê ác ma nguyên hình chương sáu biến mất đầu dê ác ma nguyên hình lilen n nắm chặt lại mình tay thân thể dị thường nhẹ nhàng giống như là vứt bỏ tất cả gánh vác giống nhau nàng s á t thực vứt bỏ tất cả gánh vác không chỉ không có trang bị liền hp đều biến thành một t ấ m giấy cấp bậc một điểm hoa、wow, ta cảm giác mình bây giờ không sao cả e ngại à lilen n khỏe miệng co giật một chút cái này đạt được một ư ơ i hai thú nhiệm vụ cũng không phải bình thường khó chúng ta nhất định phải dùng người giấy hình thức sao ta cảm giác chính mình rất mạnh bên trong là diêm thiên sứ mặc dù hành động chậm chạp nhưng là hoàn toàn không nhận bất cứ thương t u n gì mà lại bề ngoài của bọn nó bao trùm mật độ cao mới kết tinh vợ lạ dở cho g i n l e n giới thiệu một chút diêm thiên sứ tình báo nói đến hoàn toàn không ăn tổn thương đ i ể m ấy hắn cũng lộ ra rất bất đắc di trí mệnh sử hình luôn gặp được bất tử c h i thân quái vật mà sư tử gia cũng không có gặp được mấy lần đường đường chính chính đao kiếm công kích đáng ghét ta rốt cuộc là vì cái gì mới thu thập những trang bị này g i n l e n khóc không ra nước mắt hướng đi thành dưới đất mà cho tới nay xông vào phía trước vợ lạ dở lần này rốt cuộc là một lần bình thường đảo chính là người chơi ở phía trước mệnh cần chết mà nở tợ cờ ở phía sau góp phần trợ uy gillen đi đến bên vách núi thuận bên cạnh tương đối bằng thẳng sườn dốc và xuống lúc trước mơ hồ thành d ư ớ i đất trở nên rõ ràng mà nhìn rõ ràng hơn là tại thành thị đường đi bên trong giống như là pho tượng diêm thiên sứ những n à y diêm thiên sứ không n ú p đ í c h trên mặt biểu tình giữ t ậ n lại giống như lúc bình thường tình h u ố n g d ư ớ i lúc này nhất định sẽ tiếp một cái tất cả diêm thiên sứ đồng thời quay đầu lại tràng cảnh dùng cái này đạt tới một cái kinh khủng không khí nhưng là diêm thiên sứ nhóm yên tĩnh cho dù zin len tới gần cũng không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào hiện nhiên đây là khủng bố không khí tầm cảnh giới thứ hai đó chính là tại chủ nhân công đi vào trong đó lúc tất cả pho tượng chậm rãi xoay đầu lại siêu cấp cảm giác sợ hãi nơi này không được không nhắc tới theo kỹ thuật lực bay nhanh phát triển khủng bố trò chơi cũng có được mở ra thế giới hình thức không có chủ tuyến người chơi chính là đóng vai một vị khủng bố thế giới c ố sự bối cảnh nhân vật g i n l e n cũng thường xuyên chơi như vậy trò chơi nàng có được một cái khủng bố thế giới sinh tồn quy tắc trong đó sắp xếp tại vị thứ ba chính là không nên tới gần nhìn qua không có sinh mệnh pho tượng hiện tại nàng nhất định phải làm trái d i n l e n kiên trì xuyên qua tại diêm thiên sứ trong pho tượng người g i ấ y hình thức hạ thời điểm người chơi sẽ bị coi là tử vong trạng thái lấy cảm giác sinh mệnh làm chủ kẻ địch sẽ không đối trạng thái này người chơi sinh ra địch ý cứ việc người g i ấ y hình thức bị phát hiện không đến hai ngày các người chơi đối cái này hình thức vận dụng đã đến trình độ khó có thể tin trong đó liền không thiếu sử dụng người g i ấ y hình thức trốn học trực tiếp trộm đi q u a n đáy ban thưởng d i n l e n cũng không cảm thấy việc quan hệ mười hai thú khiêu chiến có thể dùng người g i ấ y hình thức trốn học người thiết kế khẳng định làm ứng đối biện pháp chỉ cần một cơ hội những này cùng pho tượng giống nhau diêm thiên sứ liền sẽ toàn bộ bắt đầu hoạt động d i n l e n cẩn thận từng ly từng tí tránh đi diêm thiên sứ đi hướng b ở l à giờ lúc trước cho nàng chỉ rõ phương hướng trung tâm thác cao trên đường đi diêm thiên sứ đều không có phản ứng chút nào nhưng d i n l e n có thể cảm nhận được diêm thiên sứ kết tinh sát ngoài dưới có từng đôi mắt tại chuyển động cuối cùng d i n l e n hiểm lại càng hiểm xuyên qua l í t nha l í t nít h diêm thiên sứ thành công đến thác cao đi vào thác cao d i n l e n mới chính thức rõ ràng tại sao phải dùng người giấy hình thức mà không phải trực tiếp dết tiến đến từ trung gian hướng ra phía ngoài nhìn lit nha lit nít diêm thiên sứ cơ bản ngăn trở tất cả có thể thoát đi phương hướng diêm thở một hơi thật dài đi vào trong thác cao trong tháp cao đồng dạng nhồi vào diêm thiên sứ bất quá trung tâm tốt xấu cho nàng lưu lại một đầu cùng chuồng c h ó không sai biệt lắm thông đạo bỏ đi zinlen không thèm quan tâm nằm dạp trên mặt đất chú duy nhất thông đạo chuyện thuận lợi để zinlen phát giác được dị thường dựa theo lẽ thường đến nói làm sao hẳn là cũng sẽ có chút quái vật cản một chút mới đúng nhưng bao quát diêm thiên sứ tại bên trong toàn bộ thành thị liền cùng trống không giống nhau một cái hình dung từ đột nhiên đi vào trong đầu người đi nhà trống có khả năng sao zinlen dứt k h á t đứng thẳng người thẳng tắp đâm vào diêm thiên sứ trên thân diêm thiên sứ phịch một tiếng ngã dầm trên mặt đất không có bất cứ động tinh gì chuyện gì xảy ra? gilen xác nhận chính mình phát giác được dị thường lập tức đại khai đại hợp hướng bên trong b á n v ọ t nàng đi thẳng tới tầng cao nhất nơi này là một cái hoàn toàn đen nhánh ra phòng lấy nàng công phá thám tử trò chơi kinh nghiệm đến xem t r u n g quanh màu đen rất có thể chính là huyết nơi này là một cái vô cùng cổ lão huyết tinh pháp trường đương nhiên cũng có khả năng không phải pháp trường mà là một loại nào đó tế h tự gilen tới gần vách tường dội ra móng nuốt ở trên vách tường cao một chút một khối lớn màu đen dơ bẩn cởi ra những n à y dơ bẩn đang thoát lạc hậu liền trực tiếp đùi đất hóa biến mất vô pháp làm tài liệu tại dơ bẩn chóc ra về sau trên vách tường lộ một chút v nhìn qua giống như là điêu khắc ca gin len tự lẩm bẩm bắt đầu đối chỉnh mặt vách tường tiến hành quét dọn cái thứ nhất đồ hình xuất hiện kia là đỉnh đầu có song giác người tại tuyệt đại bộ phận tác phẩm bên trong hồi đầu mọc ra hai sừng đồng dạng đều là ác ma gin len nhễu mày động tác thô bạo lên dùng sức càn quét lên cuối cùng vách tường t r u n g quanh huyết cấu toàn bộ đều chóc ra một bộ cự vẽ ra hiện tại gin len trước mặt dùng một câu hình dung gin len nhìn thấy cự họa sau cảm thụ đó chính là dùng mình đây là một bộ á ma hướng về một vị tồn tại ho n g h o tạo dáng dâng lên ân cần tràn cảnh t í c ngoài rìa á ma tướng mạo vô cùng mơ hồ mà càng đến gần trung、tâm. đ ố i ác ma mặt miêu tả càng là rõ ràng mấy bút điêu khắc l i ề n phát họa ra một cái xinh đẹp ác ma nữ hình người tượng trung tâm tồn tại từ toàn bộ trên tấm hình nhìn qua chính là đám ác ma trung tâm mà g i n l e n dùng mình nguyên nhân cũng đến từ cái này trung tâm là bởi vì trung tâm tồn tại tướng mạo khủng bố dọa người sao không thế giới này còn có một loại khủng bố cảm giác gọi là nơi đó dấu t u y ế t trình mặt c ự họa duy trì có trung tâm nhất tồn tại không gặp kia là một cái to lớn trống giống giống n h ư là trong đó nhân vật đã từ họa bên trong rời đi giống nhau a đánh gillen mánh được hướng về sau một đá đằng sau dấu t u y ế t khủng bố cố sự xáo lộ vừa nôn n quái vật luôn luôn phía sau đánh lén hiển nhiên nơi này không có loại này xáo lộ hô dinh l e n lại lần nữa nhìn về phía cự họa cũng đi tới quan sát đến cự họa bên trong c h n g chỗ kia là một cái người đầu dê không thể nào dinh l e n khỏe mắt run rẩy một chút nàng có loại đơn giản khiêu chiến bắt đầu phức tạp dự cảm người đầu dê người đầu dê cái kia đầu dê pho tượng sẽ không phải là cái này người đầu dê đầu đi dinh l e n thống khổ bụng mặt nàng nhớ tới một cái trước đó cảm thấy không quan trọng tình báo thánh thập tự giáo quốc thiên sứ quái vật biến mất mà thánh thập tự giáo quốc bởi vậy sinh ra tên là ác ma tín ngưỡng người bảy quái vật thể mà đầu dê là ác ma ban sơ hình tượng thậm chí đem xưng là xạ tàn nguyên hình cũng không đủ